Chương 281. Lọ thiêu. Chương 281. Lọ thiêu. mặc dù b á i sư không có bái thành ta lại sâu sâu khuất phục tại khấu tiên sinh một ngón kia xuất thần nhập hóa pháp thuật một phiến khô h é o lá cây s o viên đạn còn lợi hại hơn đã Đá cũng đánh nát nhất là lá cây trên không t r ú n g qua lại một đoạn kia thật là xoáy đến không có bằng hữu không đến để cho ta nghĩ khóc trước kia ta không tin đương kim thế giới cũng như này người lợi hại tồn tại nhưng là chính mắt nhìn thấy lại không thể không tin tưởng thật có thần nhân chỉ là ta không biết thôi sư ta là nhất định sẽ bái vậy càng thêm kiên định ta phải học tập thật giỏi đạo pháp quyết tâm nhưng không có ai dạy thành tâm là không có đầu tư chỉ có thể là dựa theo phủ lục đại toàn phía trên mù lục lọi mỗi ngày luyện tập vẽ b ừ a n g h i ệ m chú mặc dù ta rất khắc khổ nhưng liền nhập môn bên đều không s ở ngược lại là phủ vẽ có chút bộ dáng nhưng cái này loại hình dáng chỉ là tương tự trên căn bản không việc gì linh khí có thể càng như vậy ta càng đi sâu vào trong đó càng đi sâu vào trong đó càng cảm thấy phủ lục thuật thật sự là quá bác đại tinh t h â m bác đại tinh thâm đến ta liền ra lông đều không trước hoảng hốt hốt ba ngày liền đi qua ngày này ăn xong rồi cấm tối vừa muốn đi vé bữa điện thoại di động reo liền bài âm u đồng g i a o mới trò chơi bắt đầu trò chơi chỉ thị ta mười một điểm mang lần trước trò chơi mã qr giờ đến địa điểm chỉ định cụ thể là vậy không có nói ta phấn chấn tinh thần rửa mặt thu thập cái khóa bao mang tốt thiên đồng xích đi tổ sư m i ế u đất hương gọi lên bên ngoài bức họa âm và tống bình an lần này người anh em có chuẩn bị đi lần trước sai lầm sẽ không lại phạm tống bình an sắp bị y y h ả doãn tổ sư bước cho đ ế n rồi học làm món học đầu đều lớn nghe được ta kêu hắn đi ra ngoài làm việc cao hứng thiếu chút nữa không n ả y lên ta cho hắn một cái xét đánh gỗ làm thành nhỏ kiếm gỗ đào g e o vào trên cổ nói với hắn. sư đệ n g ư ơ i đi theo ta sau lưng thấy có người cùng ta làm khó ngươi liền đứng ở hắn phía sau dùng chày kim c a n g thọ hắn cận nhớ trừ thọ cận còn cướp bọn họ điện thoại di động đang bảo đảm mình an toàn dưới tình huống đem điện thoại di động đập lại ta biết sư huynh nhìn được rồi ngươi tống bình an tùy tiện dừng dưng ta rất phối hợp dựa theo trò chơi chỉ thị ra khỏi nhà vừa ra chúng ta lầu bài một cửa bốn phía h o à n g hốt thì trở nên được không giống nhau một v ầ n g trăng sáng treo cao ở trên trời lớn ở giữa thiên đ i ệ một phía màu trắng bạc đường phố vẫn là cái đó đường phố người xung quanh nhưng tựa như không thấy được ta Ta có chút thói trò thúc dụ, theo tới mau, có chơi nhắc nhở đi quen, đều dụng dụng, vòng vô vòng lò u thiếu, thiếu, sau i lại ra nội ngoại đi. Đi đi đi người đi người người điện thoại đi tới. l ra trước ta ta thành, hướng phương hướng không đúng, càng càng càng càng đến cũng không nhìn thấy, mà ta cũng cùng điện thoại nhắc nhở một thấy thấy, mà mà ô cảm đó thiêu không sai chính là lò thiêu mỗi thành phố đều có lò thiêu mỗi thành phố lò thiêu đều ở đây ngoại ô nhìn trong bóng đêm yên lặng như quái vật như vậy lò thiêu ta không khỏi được xúc động trò chơi người sau lưng sẽ tìm địa phương chỗ này âm khi thật sự là quá nặng tựa hồ là vì muốn cùng dương thế có cái khác biệt lò thiêu ở một rừng cây phía sau Ta bước lên theo sát rừng cây đường nhỏ đi ra ngoài không có mấy bước trò chơi vang lên quỷ dị tiếng hát nhắc nhở ta từ giờ khắc này bắt đầu trò chơi cũng đã bắt đầu ta thân phận là ẩn n ú ớ n g ư ờ i hay là dùng tay máy ra đà trừ cái này ra đuổi theo lần như nhau trò chơi sẽ ở ngày thứ hai ánh mặt trời dâng lên thời điểm kết thúc k h á c l i ề n cái gì cũng không có thậm chí màn trò chơi này có thể còn lại mấy người đều không nói hình ảnh trò chơi đ ú n g đưa bảy cái đứa nhỏ đang chơi trò chơi ta có chút không hiểu tại sao không đuổi theo lần như nhau tập hợp đông đủ liền bảy người giới thiệu lẫn nhau một tí lại bắt đầu liên g i n g giải quy tắc người cũng không có đây là vì cái gì trò chơi ra cái gì yêu con bướm ta có chút thất vọng bởi vì ta cảm thấy lần này trò chơi ta hẳn là d ạ n g giải quy tắc người là tìm người tuyệt đối không nghĩ tới trò chơi thay đổi ta vẫn là ẩn n ú t người ta cũng là dựa theo tìm người làm chuẩn bị trò chơi không theo như chiêu thức đi ra ta lại thành ẩn n ú t người làm rối loạn ta kế hoạch chỉ có thể là đi một bước xem một bước ta không theo đường nhỏ về phía trước mà là trốn vào rừng cây mượn trong rừng ú ám về phía trước đ â y đi ngược lại cũng bình an thậm chí không có đụng phải một bóng người đi không bao xa lò thiêu đã gần ngay trước mắt trong bóng đêm lò thiêu chiếm diện tích không n hỏ có hỏa táng địa phương có nơi làm việc nhà tăng lễ còn có cho c ố t đường bãi đậu xe thậm chí còn có một cái nho nhỏ vườn hoa trong bóng đêm lò thiêu ánh đèn hoàn toàn không có ánh trăng đẹp và t ĩ n h mịch dắt tới mang một loại kỳ dị âm u ta không có gấp đến gần lò thiêu mà là vòng quanh lò thiêu bốn phía trước đi một vòng một vòng còn không chuyển hoàn bên phải trên một mảnh đất trống có người ở đ ố t giấy nhìn qua rất thông thường đ ố t giấy trên đất vẽ một vòng một người đàn ông đứng ở vòng bên ngoài đ ố t giấy thiêu đ ố t giấy vụ n cháy bay lên giống như một đoá, đoá đỏ đ tươi giếm lửa thiêu đốt ngọn lửa đi đôi với âm phong từng cơn bốn phía có sương mù khí nhàn nhạt, nhạt đ ồ n g bềnh mặc dù đã qua mùa xuân nhưng là thời tiết cũng không có vì vậy đổi được quá ấm áp mùa này có sương mù khí rất bình thường không bình thường phải sương mù trong đó lờ mờ có rất nhiều bóng quỷ ta không thấy rõ đốt giấy người kia hình dáng nhưng ta có thể cảm giác được hắn tuyệt đối không phải là một người bình thường từ hắn đốt giấy thủ pháp trên xem chắc cũng là cái ăn âm d ư ơ n g cơm pháp sư ta nút ở một thân cây phía sau chú ý xem xét trong đầu toát ra một cái ý niệm người này nhất định là người chơi nhưng không biết hắn là tìm người vẫn là người ở nút、Cho、chơi cờ mờ nờ địa phương ở nơi này lần đầu tiên tìm người thân phận rất xác định nhưng mà lần này cái gì nhắc nhở cũng không có có mấy cái người chơi không biết ai là tìm người ai là ẩn nút người càng không biết không thể nghi ngờ cho trò chơi tăng lên độ khó càng để cho ta ngoài ý liệu phải có pháp sư ra n h ậ p vào hơn nữa còn là một rất nhân vật lợi hại kế hoạch bị đánh loạn ta nên làm cái gì có phải hay không tìm một chỗ trốn để cho khác người chủ động tìm tới cửa vẫn là dứt khoát đánh đập tàn nhẫn trực tiếp phá hư cái trò chơi này ta có chút không nắm được chủ ý vẫn là quyết định trước xem xem nói sau tống bình an có chút không nhẫn mãi được lôi xuống ta v à áo ta hướng hắn bỏ rơi cái ánh mắt tỏ ý hắn đừng xung động ngay tại ta nhìn một lát người đàn ông kia đốt giấy chuẩn bị phải rời khỏi lại đi chỗ khác xem nhìn thời điểm một chiếc xe hơi đột nhiên phát động ánh đèn trói mắt chiếu hướng cái đó đốt giấy người đèn pha q u á trói mắt trong nháy mắt ta cái gì cũng không thấy được chỉ thấy xuất hiện một chiếc xe đột nhiên tăng tốc độ hướng vậy đốt giấy người đụng tới một hồi vang dội thần chú tiếng vang lên p h ụ n mời hạo thiên ngọc hoàng tôn thiên không lớn bằng lớn không lớn bằng ta lớn ta không lớn bằng thái sơ lớn vừa mời ngàn cân tới ép hai mời năm tấn tới ép một người ép mười người, mười người ép trăm người Cẩn m ờ i n a m đầu lục tinh bắt đầu thất tinh ta phụng thái thượng lao q u â n cấp cấp như luật lệ ngàn cân kéo núi ép pháp đốt giấy người đàn ông lại sẽ ngàn cân kéo núi ép pháp cái này pháp thuật người anh em quen thuộc cả đều dùng thói quen ánh mắt ta ở thích đứng nhức mắt quang lượng sau đó thấy được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi một màn chiếc xe hơi kia mắt thấy vọt tới cách đốt giấy người còn có mười em ở địa phương đốt giấy người đột nhiên quăng ra một tấm thiêu đốt giấy vàng giấy vàng nhanh b ắ n qua、bậc. tiếng nhẹ vang thiêu đốt giấy vàng tiếp đến xe trước trên nắp o à n h tiếng một tấm nho nhọ giấy vàng cứ thế cầm chạy nhanh đến xe cho ngăn trở không nói liền xe trước nắp cũng cho đè bẹp tình hình kia giống như là cấp tốc xe hơi đụng đ ổ một viên trên tây xe chợt đưa ngang một cái chống sai lệch ạ n g ngừng lại cho đến lúc này ta mới nhìn rõ xe là một chiếc b m nút ba hệ là xe tốt nếu là trước kia ta khẳng định sẽ cảm thấy đáng tiếc nhưng là hiện tại ta hoàn toàn bị cái đó đốt giấy người thủ đoạn cho chấn động kinh động phải biết ngàn cân ép cái loại này pháp thuật đối vật còn sống tác dụng đối vật chết cơ bản không gì hiệu quả xe mặc dù có thể nhúc đích nhưng đó là cơ giới cũng chết vật có thể đốt giấy người đàn ông lại dùng ngàn cân ép thêm một tờ giấy vàng、không. vậy khẳng định là một t ấ m phụ vàng thông thường giấy vàng không đạt tới cái hiệu quả này quá đặc biệt mẹ lợi hại lại cầm nhanh chóng chạy xe hơi cũng cho ép dừng lại ta vừa nghĩ đến cái này liền gặp xe hơi người sai vật đột nhiên bị đa văng một bóng người từ bên trong chui ra hướng vậy đốt giấy người đàn ông b ảnh người bắn một phát đốt giấy người đàn ông ở đó người xông tới để gặp liền t r a n h trốn qua một bên cái này một súng căn bản không có đánh tới hắn sau đó người nổ súng xoay người chạy ở hắn chạy động một khắc kia một mị xương mù hướng người nổ súng hội tụ đi qua người anh em nhìn trên mình máu đều lạnh ta làm sao cũng không nghĩ tới tham gia lần thứ hai trò chơi người trên mình lại có súng đêm khuya lọt tiêu âm u kinh khủng nhưng trò chơi không có quy tắc biết pháp thuật pháp sư xe hơi s ô n g lên vỡ thành cái đó đức hạnh người cũng không chết còn có thể x u ố n g tới mang súng những thứ này vượt ra khỏi ta tưởng tượng người anh em nhờ có mang theo tống bình ăn và bên ngoài bức h ò a âm chỉ dựa vào ta bây giờ bản lãnh tùy tiện gia nhập trò chơi sợ r ằ n g rất nhanh thì trở thành một cái đáng thương con mồi ta muốn chậm một chút trước không nóng này đi ra ngoài lặng lẽ lui về phía sau tìm một tương đối nơi an toàn móc thuốc lá ra đốt tống bình ăn ở bên người ta hỏi sư h u n h ngươi là ý tưởng gì có cần hay không hay ta đi thoạt cái đó đốt đường đệ, đi cái người giấy nói, ngươi liền thoạt cật. Trước tình thăm huống theo do cầm mãng, sư lỗ dò biết ê n n g ư ờ ta trò Ta xa, đừng đi đơn lần này chơi trò chơi người cũng không đơn giản. rời chơi chơi i quá b sư minh tống bình an vừa nói biết một bên sở trong tay hắn c h ả y kim cang cái này c h ả y kim cang là ta từ tần thời nguyệt vậy có được mặc dù không phải là cái gì đặc biệt lợi hại pháp khí nhưng là tần thời nguyệt có thể thu thuyết minh không đơn giản ta và tống bình an vừa muốn xoay người đi một hồi âm phong nổi lên phản phất từ một cây cây dương phía sau văng ra cái quỷ tới hơn năm mươi tuổi lão quỷ ăn mặc chết người thọ ý ỉa nhất bị xách cái chậu nước rửa mặt tử tay phải cầm cái bới cơm cái muỗng gặp được ta mặt quỷ trên lại toát ra kinh ngạc vui mừng thân s ắ c gõ trong tay chậu nước rửa mặt tử lớn tiếng kêu lên cái này có người ta tìm được người mau tới bắt hắn đột nhiên xuất hiện một lá quỷ người anh em hai mươi lăm điểm cảm giác lại không có cảm giác được thật sự là có đủ quỷ dị ta cũng không k h á c h k h í rút ra thiên đồng xích hướng vậy lá quỷ đập tới đôi tống bình ăn hô thọt hắn cận tống bình ăn n h ả đi vòng qua vậy lá quỷ sau lưng còn không đợi thọt cận tiếng bước chân nặng nề chuyển tới đạp đạp đạp chương hai trăm tám mươi hai thành con mồi chương hai trăm tám mươi hai thành con、mồi. l ã o quỷ cùng cá chạch như nhau gian xảo ở ta quăng lên thiên đồng xích n g ệ n xuống thời điểm giơ tay lên ở giữa chậu nước rửa mặt giơ lên thời cơ vừa đúng lúc thiên đồng xích đập vào chậu nước rửa mặt trên phát ra phịch một tiếng giòn rã cái đó l ã o quỷ đã không thấy t â m hơi chỉ còn lại một cái phá gương mặt rơi trên mặt đất còn liền chức nhảy dạo rực lúc này tống bình an mới vừa đi vòng qua lão quỷ sau lưng lão quỷ đột nhiên biến mất để cho hắn có chút mần ra giơ c h ạ y kim căng xem ta đạp đạp tiếng bước chân tăng nhanh tốc độ không biết là cái thứ quỷ gì ta theo thanh em phương hướng nhìn từ rừng cây đầu kia đi tới một cái mơ hồ lại thân ảnh cao lớn lờ mờ không thấy rõ. bước chân đặc biệt nặng nề không giống như là người sống động tác càng giống như là cứng ngắc cơ giới lạnh như băng hoặc giả nói là một cổ thi thể ta không kịp suy nghĩ nhiều một cái bước dài đi qua kéo lại tống bình an hướng cái đó đốt giấy người phương hướng chạy mau hai ta một chạy mau sau lưng đạp đập đạp tiếng bước chân vậy vội vàng ở ta m a u muốn chạy ra rừng cây thời điểm cái đó đốt giấy người chú ý tới ta ta cảm giác được một đôi ánh mắt âm lạnh hướng ta nhìn lại sau đó ta hướng bên phải t r ậ n một phải ta đánh chú ý phải để cho sau lưng truy đuổi ta quỷ đồ đi cùng đốt giấy người á đấu Ta một nhiệt, tưởng tốt, sang nhân bên náo dụng cũng hội chạy cơ đi xem áp ý là k h ô n gây có có khó khăn quá lớn, nhưng lại có ai là thật lớn, ngu quá lại là ai đ u Đốt g i ấ người đàn ông hướng thai a ra quăng một tấm t i tiền ê u đốt vàng bạc, s u lưng t ế n g bước c h â n nhiên tăng n đột h a n cũng h tốc độ, cũng không có chạy cái đó đốt giấy người đi, đốt không không. dẫn thành người anh em thành con mồi vẫn bị hai thợ săn để mắt tới con mồi ở đó t r ư ơ n g tiêu h đốt giấy vàng mau bay tới bên người ta thời điểm ta cầm tống bình an hướng bên cạnh đẩy một cái nói tìm cơ hội đâm bọn họ cật ta hấp dẫn hỏa lực cầm tống bình an đẩy ra ngoài có hai chỗ tốt một ta một người chạy so lôi hắn chạy nhanh hơn nhiều hai tống bình an đi theo ta không phát huy ra hắn không chữ a bát uy lực giống như là lựu đạn ném ra mới có uy lực đặt trong tay xiết uy lực lớn hơn nữa vậy không phát huy ra được tống bình an bị ta đẩy ra ngoài một khắc kia thiêu đốt giấy vàng oanh tiếng nổ bể ra nổ bể ra giấy vàng cũng không có tản mát ra lấm tấm tinh hỏa ngược lại hấp dẫn bốn phía x ư ơ n g mù hướng ta cái phương hướng này nhanh chóng hội tụ từng trận khói trắng vậy tựa như sương mù ù lùn kéo đến của tới đem ta bao phủ trong đó âm khí nặng so điển ra thôn mộ phần cục ò n n ặ n Quỷ khóc sói chu thanh â m đột nhiên vang lên thanh â m này như có như không nhưng tổng ở vang lên bên hai không khỏi liền để cho nhân tâm phát rét còn có đạo đạo âm phong ở lại chơi ở ta đỉnh đầu ta không có tiếp tục chạy mau cũng đặc biệt mẹ cầm ta bao phủ lại còn chạy cái gì ngại tự tử không đủ nhanh dưới chân ta đưa ngang một cái đạp nổi lên cương bước cương bước ta biết cũng không nhiều chỉ mấy cái như vậy thuần thục nhất là kim thành hóa thân cương và kim thành hóa thân chú trong miệng tụng niệm thần chú thiên thương vàng ta thân thăng dương đi bộ khôi đấu hóa thân thiên cương nước lửa hung thai tất cách ta bảng thần bay kim cung mặt hướng ngọc hoàng trên đối n g ọ cung kim quang thập phương cấp cấp như luật lệ cương bước mới vừa đạp đứng lên liền gặp như tơ xương trắng trong đó mười mấy chết rất thảm ác quỷ vây quanh ta xung quanh ác quỷ nữ có n ă n g có có già có trẻ trên mình phần lớn máu tơi ư đầm địa t h ê t h ê thảm thảm tất cả đều là chết yểu ta là dương thân đặt một cái cương bước kích động xương ngủ một hồi b n g b ề n ác quỷ tất cả đều hướng ta nhìn lại cái này một tí ta thấy rõ liền gặp mười mấy ác quỷ tất cả đều là thân thể không hoàn toàn trên mình không phải cụt tay chính là cụt chân nếu không phải là thiếu nửa bên đầu quá đặc biệt mẹ dọa người so trinh tử còn dọa người chứ người anh em vội vàng chân đạp cương bước về phía trước trong tay thiên đồng xích mở đường sau lưng tiếng bước chân đạp đạp đạp càng ngày càng gần ngay tại ta về phía trước cũng chỉ mấy chục mét khoảng cách một tấm thảm trắng nhợt nhạt mặt người lắc lư lập tức hướng ta nhẹ nhàng tới đây cơ hồ liền cùng ta tới một mặt thiếp mặt đây là một tấm bánh nướng từ mặt nữ quỷ, không riêng gì bánh nướng quỷ, gì trên mặt, t mặt còn có chút chớm t a n nhang đập xấu cũng không cách nào nhìn cái này đó là một cái mặt quỷ à chính là một tấm hạt mẹ bánh nướng thành tinh à làm ta giật cả mình dưới chân cương bước vừa trộm vậy bánh nướng thành tinh bánh nướng từ mặt dưỡng da miệm to như trậu máu hướng lỗ mũi của ta cắn tới đều nói người tài cao gần lớn người anh em không tính là tài cao nhưng coi là trên lớn gan dẫu sao cũng trải qua nhiều như vậy sự kiện linh dị thành bạc trắng tiểu pháp sư lại sợ còn có thể sợ đến vậy đi lắc mình trốn một chút thiên đồng xích hướng vậy bánh nướng tử mặt nữ quỷ đầu cắn quét ta không nghĩ tới phải ta ở cùng bánh nướng tử mặt nữ quỷ so tài không biết vậy tới tiểu quỷ đột nhiên ôm lấy ta đ u ổ i phải dùng sức kéo một cái kéo ta thân thể không yên một cái trông nghiêng trong tay thiên đồng xích lại là không cái chính xác nhưng bởi vì là hành quét đi ra vẫn là quét chúng bánh nướng từ mặt nữ quỷ trên mặt mặt nàng thật sự là quá lớn muốn không quét chúng đồ khó khăn nhưng ta cũng bị tiểu quỷ phốc thông một tí kéo r ứ t đến trên đất nữ quỷ bị ta một thước đo vậy đập ngã xuống cùng ta tới một mặt đối mặt ánh mắt ta bên trong tất cả đều là vậy mở to bánh bột n g ô m ặ t quỷ ta sửng sốt một chút ôm trước chân ta tiểu quỷ xoay mình liền ngưỡng tới đến trên người ta một cái năm ba tuổi tiểu quỷ mặc trên người t r ư ớ c màu đỏ cài đến đâu răng nhọn răng nhọn rõ ràng cho thấy tà thuật n ô i đi ra ngoài tiểu quỷ đặc biệt hung áp và làm máu hướng ta liền nhào tới ta vội vàng một lăn thiên đồng xích qua loa cơ múa bạch bạ lại đập chúng cái đó tiểu quỷ cầm tiểu quỷ đập bay ra ngoài ta cũng không kịp đứng lên về phía trước t r ợ t bò hai bước sau đó về phía trước một lăn không lăn đứng lên nhưng đụng vào một cái lao quỷ dưới chân vậy lao quỷ vừa cúi đầu bị ta dùng thiên đồng xích một thước đo đập vào trên đùi bánh nướng từ mặt nữ quỷ lại chạy ta tới sương mù dày đặc bên trong càng nhiều hơn ác quỷ bị ta hấp dẫn ta vội vàng cắn bể đầu lưới máu thật đặc biệt mẹ đau ả nước mắt tràn ra nhưng là người vậy tinh thần không thiếu hướng cách ta gần các gác quỷ p h ư c phun ra ngoài ta là chuyển đầu phun đầu lưỡ máu ngầm nước miếng phun đến ác quỷ trên mình suy suy toát ra khói trắng mấy cái ác quỷ kêu thê lương thảm thiết ta nhận cơ hội đứng lên dưới chân cương bước đạp một cái nhất thời cảm giác tốt lắm không thiếu cứ như vậy cái công phu sương mù đã tràn ngập ra nồng trước mắt một phiến trắng xóa mờ mờ ảo ảo bên trong vô số bóng quỷ như ẩn như hiện âm phong từng cơn cổ động dậy từng trận phong triều khóe nhiều sương mù hơn nữa mê loạn cái đó muốn cắn ta bánh nướng t ử mặt nữ quỷ nhưng biến mất không thấy sau lương đạp đạp tiếng bước chân càng ngày càng gần tiếp tục chạy về phía trước đi ta đạp cương bước về phía trước âm phong từng cơn bên trong bốn phía băng hàn vô cùng không do hơi thở phun tr trò chơi siêu cương liền à cùng trước một chút cũng không giống nhau tựa hồ chỉ là một chàng chém giết thảm thiết không kèm được ta lại nghĩ tới dương sâm cùng ta đã nói trò chơi mục đích là nuôi cổ đúng là hiện ở nơi này cục diện hỗn loạn đúng là xem nuôi cổ người anh em không nghĩ tới có một ngày ta lại có thể trở thành cổ trùng cợt mờ nờ phải còn không bằng cổ trùng ít nhất cổ trùng biết đối thủ là ai là rán con rán vẫn là con cóc ta đây tốt cái gì cũng không biết cảm giác duy nhất đến phải lần này tham gia trò chơi người tựa hồ cũng là trong n ề người ta đầu góc chuyển cái không ngừng chân đạp cương bước về phía trước sương mù nhưng là càng ngày càng đ ộ n sương mù dày đặc bên trong liền phương hướng cũng phân biệt không rõ lắm ta hít một hơi thật sâu vừa định lấy điện thoại di động ra xem xem bên người đột nhiên vang lên cái âm chầm lại vô cùng không gỡ nẻo thanh â m giống như gà trống bị b ắ t cổ ngươi là ai là tìm người vẫn là ẩ nút n người người đặc biệt mẹ là ai ta cả kinh tay phải cầm thiên đ ồ n g xích nhẹ nhàng run một cái hướng đầu vai bên trái đánh ra may m à ta ra tay kịp thời thiên đ ồ n g xích đánh ra đi để gặp một cái mặt quỷ ở trong sương mù xuất hiện q u y ệ t miệng hướng ta trên đầu vai dương hỏa mũ thổi còn không đợi thổi ra khi tới thiên bồng xích đã đến trên người có ba chén đèn một ly ở trên đầu chĩa vào t hai ngọn trên bờ vai là trên người dương hỏa dương hỏa như diệt liền sẽ bị ác quỷ thừa dịp hư mà vào may mà người anh em cơ t r í không để cho quỷ kia thổi ra âm khí tới thiên đồng xích v ô c h ú n g quỷ kia mặt b à n h tiếng bốc cháy mặt quỷ đốt suy suy bốc khói thoáng một cái không gặp ta không khỏi được tinh thần chấn động vừa muốn chạy nữa ngay tức thì liền đến ta trước mặt sương ngủ trong đó mấy cái quỷ đầu lật tràn ra hát vụ tựa như sôi trào nước sôi mấy cái đầu người giống như làm ở trên nước bọc khí không ngừng lên xuống gào thét há m ồ m hướng ta cả n tới đầu người đều là tàn tạ không chịu đ ổ i giống như là nấu chín đ ầ u heo chạy x u ô i mủ máu thanh hôi sông vào mũi trong mắt bắn ra oán hận ánh sáng biến cố d ậ y đột nhiên ta vội vàng rút ra trương tiểu hổ để lại cho ta một tấm h ỏ a phụ không kịp suy nghĩ nhiều hướng vậy lật lăn tới hát vụ về phía trước một đường ném tới hát vụ trong đó trong miệng lớn tiếng tụng niệm thần chú viêm linh chấn động thần lửa lệ chiếu dọ thần xích minh hoán hách chạy mây lưu chuông thiên đô sát hạ tinh đấu ẩn minh mây đen đầy vải điện lửa chạy tinh kim việt bú tở thu chém tà tênh thiên làm một t h ò a phù đưa vào vậy đoàn trong hát vụ giống như đốm lửa rơi vào liền tủ i trên phanh bốc cháy mấy cái đầu người lật lăn vùng đấy hướng ta xông lên đánh tới ta vội vàng lui về phía sau lui lại mấy bước t ừ vậy mấy cái đầu người ở giữa nhảy ra một cái q u á i vật đỏ thâm thân thể giống như là bị lột ra con khỉ hướng ta d ư ơ n g nhanh muốn vớt một cái đầu lưỡi lại nhọn lại dài mang theo đồ gai ta cầm thiên đ ồ n g xích đi về trước rỗi một cái để cho cái này quái đ ồ đầu lưỡi c u ố n lấy thiên đ ồ n g xích ta giơ lên thiên đ ồ n g xích vứt xuống đất phanh tiếng quái vật kia bị ta té cái đầu v ó quay cuồng vừa lúc đó sương ngủ kích động nhanh đạp đạp Tiếng bước chân bước ủy ta nhiên lại, ngừng đó thấy một Một cũng nhiều như thế sợ hai quỷ vẫn là lần đầu gặp nhất là nàng hướng ta khẽ mỉm cười hoen tiếng sương mù kích lui tất cả ác quỷ quái vật tựa hồ rất sợ cái này quỷ đồ chạy cái không còn một mống ta nhìn trước mắt cái này chán ghét hung quỷ đột nhiên vậy hướng nó cười một tiếng hướng sau lưng nó chỉ một cái nói ngươi phía sau có người chương hai trăm tám mươi ba đầy đất lẹ thẻ chương hai trăm tám mươi ba đầy đất lẹ thẻ gom góp dựng lên quỷ đồ cũng không b a y đầu hướng ta t u é t miệng cười một tiếng dùng một loại đặc biệt quái dị tựa như gà trống bị bóp cổ thanh em đối với ta nói ngây thơ ngươi cho rằng ta là đứa nhỏ sao ta cũng hướng nó cười nói ngu dốt ngươi cho rằng ta đang gạt ngươi sao gom góp dựng lên cái này quỷ đồ hướng ta về phía trước dầm chân đưa tay bắt ta người anh em động cũng không có hướng sau lưng hắn hô t h ậ t hắn c ẩ n không sai tống bình an đã đi vòng qua cái này quỷ đồ sau lưng d i ơ lên c h ả y kìm căng hướng cái này quái đồ ta c ẩ n hung hắn thọc đi xuống t h ậ t vậy têu là một thông khoái vậy têu là một cái hết sức thoải mái gom góp dựng lên quỷ đồ thân thể trợt hơi chậm lại đưa tay về phía sau phần phận tống bình an lui về sau một bước tránh thoát hắn phần phận tiếp theo bước lên trước lại là một thọt giao một tiếng thân thể khổng l ồ cái này quỷ đồ ở tống bình an thứ hai thùng sau đó lại lại tán ra tử g i n g lớn quần áo chầm xuống phía dưới thân thể vỡ v ụ n ra bắp đùi cánh tay nửa người trên nửa người dưới sụp không riêng gì thân thể sụp liền mặt cũng sụp lỗ mũi lỗ thai miệng ánh mắt tán lạc đầy đất kỳ dị hơn phải tán rơi trên mặt đất những người này thể linh l i ệ n còn có thể động liền gặp cái tay kia tìm kiếm trước tìm kiếm mình bộ phận muốn hợp lại hiểu ra người anh em đều nhìn sừng s ờ cái này đặc biệt mẹ chính là một quỷ vui cao hạ còn mang g o n g ó t thật không biết là pháp thuật gì làm ra thật sự là có đủ thần kỳ ta không nghĩ tới phải quỷ đồ cũng tán giá tử gặp ta phải đi lại không có ở đây góng ó t không kịp đợi hướng ta đổi tới vì vậy trước mắt ta liền xuất hiện như thế một màn cánh tay bắp đùi nửa người trên đầu tóc ánh mắt lỗ mũi lỗ thai tất cả loại trên người linh linh toái toái hướng ta nhảy về phía trước phập p h ò n g không riêng gì ta bồi dối tống bình ăn cũng bồi dối mặc dù hắn là không chữ bát nhưng c h ỉ gặp qua tổ sư ra cửa vậy không gặp qua quá nhiều quỷ quái nhất là kỳ quái như vậy có thể gom góp quỷ quái hoảng s ợ tay cũng run run ta hướng hắn hô một tiếng chạy mau tống bình theo sau hai ta đã đi sâu vào lò thiêu bên trong trước mặt không xa chính là cho c ư đường ta cũng không muốn chạy vào đi bị người ông bên trong bắt con ba ba hướng bãi đậu xe chạy tới trong a An sau kia ai nha, ta ta và vất vả là làm Tống theo đất thân thể nhất một nhót, một thật tán, ta quét một tí. t Bình lưng con người phận, miệng còn nói nói bên nẻ bên nhọn nhà, ta đứng lên ngươi cầm ta làm giải tán. ngươi giải ngươi bộ hồ, chớ chạy, chớ đâu, liều đi đầy cái cầm đó một cái tay đặc biệt nhân cách hóa ngón cái và ngón t r ỏ kẹp một cái điện thoại di động còn dư lại ba cái đầu ngón tay cùng người chạy động vậy nhanh chóng chạy tới ta bị đuổi có chút nổi giận mẹ mới vừa rồi ngươi giáp lại đều bị thọ tán giá tử hôm nay ngươi đều được lẹ thẻ chạy cái gì chạy không bằng xoay người thủ tiêu nó đoạt điện thoại di động hắn ta vừa muốn xoay người ninh địch một người quen sông tới mặt thấy ta trực tiếp cầm đường trận lại la lớn hồ ra làm việc đứng lại cho ta đặc biệt hào hành ta nhưng kêu lớn nhị di chạy mau có quỷ đồ bắt ngươi tới tới người này chính là hồ ra hồ mỹ lệ tiểu thư mang hai con tiểu hồ ly tinh khí thế hung hăng tới nghe được ta kêu nàng nhị di ngẩn ra ngay sau đó thấy là ta thốt nhiên giận d ữ nói thằng nhóc túi là ngươi đương nhiên là ta nhị di ngươi khỏe sao ta rất nhớ ngươi ta hồ ngôn loạn n g ữ như một làn khói chạy tới hồ mỹ lệ sau lưng sau đó chính là hồ mỹ lệ trực diện những cái kia lẹ bộ phận hồ mỹ lệ thấy lỗ mũi ánh mắt cánh tay b ắ p đùi chạy tới quái khiếu tiếng t h i khôi thuật không có gì không dạy nổi chúng tiểu nhân cho ta ăn những đồ quỷ này đem điện thoại di động đặt lại vẫn là hồ mỹ lệ kiến thất rộng vừa thấy liền nhìn ra là cái thứ quỷ gì có thể thi khôi thuật là cái gì quỷ sau lưng nàng hai con tiểu hồ ly thân thể vừa chuyển đạo đạo âm phong vây quanh hai người bọn họ xoay tròn vốn là hình người hai con tiểu hồ ly hiện ra chân thân liền gặp một cái là vàng hồ ly một cái là hồ ly trắng mỏ nhọn răng nhanh hết sức dữ tợn thành tinh hồ tiên chính là không giống nhau hung hạn dối tinh dối mù hướng vậy đống lẻ kẻ liền nhào tới điên cuồng tắn xé đạo hạnh cao hồ tiên có thể ăn quỷ, hai cái nhỏ hồ tiên đạo hạnh nhìn qua không thấp âm phong thường cơn cầm những cái k i a lẻ thẻ ăn vào trong bụng còn giữ lại lẻ thẻ kinh hoàng chạy trốn cách đó không xa chuyển tới một tức giận thanh âm hồ ra ngươi muốn cùng ta con dối c ử a đối nghịch sao xí cái gì con dối c ử a bất quá là giả thần giả quỷ bản g môn t à đạo có loại ngươi đi ra nhà ngươi bà cô sẽ không hư ngươi hồ mỹ lệ như cũ hào hành đối diện lại không có thanh âm ta không biết con dối c ử a là cái môn phái nào cũng không dám hỏi thống chi hồ mỹ lệ xuất hiện ở đây cái trò chơi bên trong là ta căn bản không nghĩ tới vội vàng hỏi nhị di ngươi sao cũng tới tham gia cái trò chơi này liền đâu hồ mỹ lệ đối với ta h ồ chúng ta ân đoán còn không có rõ ràng đâu bây giờ biết đều nhị di hồ vang một nhà à nhị di chúng ta mâu thuẫn sâu hơn cũng là phía sau cánh cửa đóng kín chuyện mặt đối người bên ngoài chúng ta có thể được đoàn kết một lòng ngươi nói có đúng hay không đạo lý này nhị di à không dối gạt ngươi nói ta thấy được ngươi liền thân chính là tần thời nguyệt vậy tiểu tử không hiểu chuyện muốn thu phí qua đường ta bây giờ nhớ lại còn cảm thấy hối hận đây gặp ngươi nói tiếng người gặp hồ tiên nói mê sàn thôi người anh em ánh mắt đều không mang nháy mắt mềm tiếng lời nói nhỏ nhẹ hồ mỹ lệ hừ, hừ. biểu tình trên mặt đội được nhiều dễ nhìn đối với ta nói coi là thằng nhóc ngươi còn có chút lương tâm ngươi làm sao chạy tới đây ta tham gia cái trò chơi này hả nhị gì ngươi làm sao vậy tham gia trò chơi hả là có người mời ngươi sao hay là thế nào chuyện ta là trong thành nhà lao lý bảo gia tiên nhà hắn hải t ử bị người mưu hại tiếp thu được cái trò chơi này lao lý lên cho ta hương nhờ ta hỗ trợ ta liền lấy nhà lao lý đứa trẻ điện thoại di động tới tham gia trò chơi làm sao có vấn đề sao cái này thật đúng là không có vấn đề vấn đề là bắt mê tảng trò chơi hiện ở đây sao nước sao c ò n có thể thay đổi người thay thế chơi trò chơi không đúng tới hôm nay chơi trò chơi không có một cái là người bình thường mà những người này phỏng đoán đều là c ù n g h ồ mỹ lệ như nhau bị người giao phó tới như vậy vấn đề đã tới rồi trò chơi muốn làm gì trận thứ hai trò chơi cùng chàng thứ nhất nhất định chính là khác biệt một trời đã không có bất kỳ chỗ giống nhau chẳng lẽ là trò chơi muốn cầm vùng lân cận người có bản lãnh toàn cũng tụ tập trung một chỗ sau đó để cho chúng ta tàn sát lẫn nhau chỉ có như vậy trò chơi mới có thể tiếp tục tiến hành thuận lợi đi xuống không phải là không có cái loại này có thể mà là đặc biệt có cái loại này có thể nếu không ngươi căn bản không cách nào giải thích tại sao lần thứ hai trò chơi cùng lần đầu tiên hoàn toàn không cùng nghĩ tới đây ta vội vàng hỏi hồ mỹ lệ nhị di ngươi trong trò chơi nhiệm vụ là cái gì ta nhiệm vụ là dùng điện thoại di động đi quét người khác nhưng là không thể bị người khác quét nếu không thì sẽ chết ta kinh ngạc hỏi lấy nhị di ngươi b ả n lãnh coi như bị điện thoại di động quét ngã còn có thể chết khi không phải ta chết nhà lao lý vậy cũng hỏng hài từ không học giỏi tốt nghiệp đại học cả ngày du thủ tốt rối rãnh không biết lúc nào bị người xuống c ô n chú muốn giải trừ c ô n chú liền được tới tham gia cái trò chơi này nếu không toàn thân sẽ thối giữa mà chết tham gia cái trò chơi này nếu như bị người quét c ầ m chú lực lượng sẽ tăng tốc độ vậy cũng hỏng hải tử vẫn là được chết chỉ có tới chơi cái trò chơi này cũng bảo đảm không bị người quét còn được muốn quét một người phải kiên trì đến bình minh trò chơi kết thúc vậy hải tử mới có thể được cứu cái này không ngươi nhị di ta đã tới rồi sao nhị di trò chơi không phải tự mình tham gia còn có thể tìm người thay đâu dĩ nhiên có thể à nhà lao lý vậy hải tử dài một thân huyết a o hôn mê bất tỉnh không tìm người tới thay h ắ n chơi hắn còn có thể bỏ tới tham gia cái này phá trò chơi vậy là ngươi truy tìm người vẫn là người ở nước à ngươi mắc giờ đâu cái gì mắc giờ cái gì truy tìm người người ở nút cùng ngươi nhị di ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ cái gì chứ ta trầm mặc hồ mỹ lệ trong lời nói lượng tin tức quá lớn trong thời gian ngắn ta lại không có cách nào toàn bộ tiêu hóa mơ hồ cảm giác được cái trò chơi này càng ngày càng không được bình thường suy nghĩ một chút nói nhị di cầm điện thoại ngươi cho ta xem nhìn tôi h ta không muốn xem hồ mỹ lệ điện thoại di động thời điểm nàng còn thật bình thường ta một phải xem điện thoại di động nàng đột nhiên liền cảnh giác đối với ta nói thằng nhóc ngươi cũng là thay người khác tới chơi trò chơi chứ nhìn điện thoại di động của ta làm gì có phải hay không muốn trộm điện thoại ta sau đó đem quét chúng ta s a n g lọc ta mụ thằng nhóc ngươi liền không bình yên tim nhị di ả ngươi suy nghĩ nhiều ta làm sao có thể hại ngươi đâu ta chính là muốn làm rõ ràng cái trò chơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đừng đầu góc mơ hồ chúng ta cũng hao tổn ở chỗ này hồ mỹ lệ hướng ta cười quyến rũ cười nói thằng nhóc ngươi dịu dàng không một câu lời thực ta nói như thế nhiều ngươi nhưng không nói gì ngươi nhị di ta lần trước ngươi làm còn có thể trên thứ hai hồi vừa vặn đụng đến ngươi chúng tiểu nhân vậy ăn những cái kia quỷ đồ vật không người cùng ngươi nhị di đoạt t h ằ n g nhóc ngươi là thống khoái để cho ta quét một chút đây vẫn là để cho ta đậu thủ cầm ngươi đánh gục lại quét ngươi một tí hồ mỹ lệ cười hai phía tiểu hồ t ử thẳng run dày ta phát hiện ta xem nhẹ cái này hồ ly tinh nha cùng ta nói như thế nhiều chính là ở kéo thời gian đến khi hai con tiểu hồ ly tinh cầm những cái kia lẹ tẻ thủ tiêu không người đ ả o loạn n à n g có thể bộ dáng nhàn nhã quét ta có thể quét như vậy ung dung không đ ộ i vã quét như vậy vân đạm phong khinh quả nhiên hồ mỹ lệ móc ra điện thoại di động hai con tiểu hồ ly mang ấm phong ngăn trận ta trước sau hướng về phía ta lộ ra tiện hề hề cười hồ mỹ lệ móc ra điện thoại di động vừa muốn nhắm ngay ta ta nói với nàng nhị di thật muốn trở mặt sao lận cái gì mặt ngươi nhị di ta đây là thu lợi tức lần trước ở đó một phá tiệm tạp h ó a tử ngươi nhị di ta bị những cái kia lão già kia đánh xương mặt s ư n g núi ta cũng thấy ngươi những cái kia sư phụ cũng không có đi theo ngươi hiện tại ngươi còn có biện pháp gì cũng xử x u ấ t ra đi nếu là không khả năng vậy thì ngoan ngoan bị ta quét một tí hồ mỹ lệ rất tự tin người anh em bây giờ tình cảnh đúng là không đường có thể đi đáng tức là nàng quá tự tin tự tin đã có điểm tự đại ta hướng sau lưng nàng nhìn một cái nói nhị di chương i hai c h cái trăm tám mươi bốn có chút nhức đầu chương hai trăm tám mươi bốn có chút nhức đầu n g ư ơ i phía sau có người là một cái đặc biệt cổ xưa chiêu thức một người ngu đều biết đối phương là ở hô to dù cho người bị lừa sau đó mượn cơ hội chạy mất hoặc là động thủ chiêu thức cho nên con đường cũ này đã nát vụ n đường lớn đã không có người tin thậm chí còn sẽ cảm thấy nói những lời này người ngây thơ b u ồ n cười nhưng người anh em là chân thành thật không phải là chiêu thức nàng phía sau thật sự có người người đó chính là tống bình an tống bình an thọ t c ậ t kỹ thuật nhất lưu không chữ bát người khác không thấy được hắn coi như là chân tướng tin phía sau có người quay đầu ngươi vậy không thấy được hắn không thấy được hắn không khác nào hắn không tồn tại cho nên bỏ m ặ t người đối diện tin không tin những lời này kết quả cũng giống nhau c ậ t bị t h ọ t hơn nữa bị t h ọ t một chút nóng này cũng không có tống bình an đơn giản là ta đại sắc khí hồ mỹ lệ liền trúng chiêu hơn nữa bị thương rất nghiêm trọng đau cũng ngồi t r ồ m h ồ n dưới đất hai con tiểu hồ l y mắt gặp hồ mỹ lệ bị thương vậy còn có lòng tình cùng ta so tài kinh hô tiếng đều đi chiếu cố hồ mỹ lệ đi ta liền thật là một linh ô người anh em như một làn khói chạy qua bãi đậu xe theo chân tường chạy chạy đến trong một cái góc tống bình an theo sau ta nói với hắn sư đệ ta nuốt ở trong góc tường ngươi dùng thân thể ngăn trở ta ta r ú t lại góc tường xó xỉnh bên trong tống bình an dùng thân thể cầm ta ngăn trở hắn là không chữ bác người khác không thấy được hắn tự động coi thường hắn vậy thì chẳng khác nào cầm người anh em cho coi thường không thấy được ta đây chính là một thịt người ẩn thân pháp là ta mới vừa suy nghĩ ra được còn như có được hay không dùng còn có đợi nghiệm chứng thật ra thì coi như tống bình an không thể cầm ta che đỡ cái sừng này rơi cũng là ở trong bóng tối mặt góc độ rất xảo quyệt không rời gần căn bản không thấy được nơi này có người h u n g chi có coi là có người phát hiện ở hắn đến gần ta thời điểm tống bình an vậy có thời gian đi vòng qua sau lưng hắn thợ hắn cận cho nên ta cảm thấy tạm thời nơi này là an toàn sở dĩ muốn giấu là muốn tiêu hóa một tí hồ mỹ lệ cùng ta nói những lời đó lượng tin tức quá lớn ít nhất được làm rõ ràng trò chơi rốt cuộc muốn làm gì mới có ứng đối ta biện pháp đầu góc mơ hồ xung vào sẽ chết rất nhanh nhất là ngày hôm nay tham gia trò chơi người đều không phải là người bình thường hơn nữa nguy hiểm ta cầm lên hồ mỹ lệ điện thoại di động chính là một cái thông thường ăn d ờ roi cơ hội hai sim hai sóng không có vân tay mật mã các loại dự tính chắc là vì hồ mỹ lệ có thể sử dụng cái điện thoại di động này cùng điện thoại ta như nhau trò chơi giới diện chiếm cứ nguyên cái điện thoại di động màn ảnh phía trên cái gì biểu hiện cũng không có chỉ có mấy cái chữ nhỏ trò chơi trong tiến hành trừ cái này ra tin tức gì cũng không có cái gọi là quét mã vậy cùng trước như nhau d ơ lên điện thoại di động trò chơi giới diện sẽ tự động chuyển đổi thành quét mã vấn đề là cũng đặc biệt mẹ không có mã cơ giờ chỉ là quét người đây là cái gì yêu c o n bướm là trò chơi gì để cho ta mang ở lần trước nữa mã cơ giờ ta cẩn thận nhớ lại hồ mỹ lệ mà nói cho ra trở xuống mấy cái tin tức lần này trò chơi có thể tìm người thay thế tham gia còn như có phải hay không trò chơi có nhắc nhở ta không biết muốn đến hẳn là như vậy vấn đề đã tới rồi tại sao phải tìm người thay thế giải thích chỉ có một cái trò chơi người sắp đặt biết bị hạ c ô m chú người biết biết pháp thuật người biết những thứ này biết pháp thuật người nhất định sẽ là bị hạ c ô m chú người ra mặt giống như là hồ mỹ lệ là lý gia bảo gia tiên nàng liền nhất định sẽ ra đầu trò chơi người sắp đặt đối với những người này lai lịch biết rất rõ ràng nhưng ngay sau đó lại một cái vấn đề xuất hiện đó chính là tại sao những người này không phân chia tìm người và ẩn nút người ngược lại ta điện thoại di động nhắc nhở ta là người ẩn nút là chỉ có hồ mỹ lệ không nhắc nhở vẫn là miệng nàng bên trong không nói thật vẫn là hết t hệ các thứ này vốn chính là nhằm vào ta mặc dù ta rất không muốn thừa nhận nhưng trực giác nói cho ta ngày hôm nay cái trò chơi này chắc là là ta chuẩn bị đi sâu hơn bên trong một tầm n g mớn có lẽ chính là muốn để cho tới hôm nay tham gia trò chơi người g i ế t lẫn nhau coi như trò chơi kết thúc thù vậy kết như vậy những thứ này có bản l ã n h biết pháp thuật người liền sẽ bởi vì lẫn nhau cựu hận trả thù g i ế t lẫn nhau mà sẽ không cho trò chơi quấy dối ta càng suy nghĩ càng cảm thấy lần này trò chơi mục đích rất sâu ta cũng không phải là một cái bị chứng hãm hại vào tưởng nhưng trò chơi trình độ quỳ dị Đã vượt trò ra khỏi trò chơi b ả người thân nội n d u ta ta trên trò theo cao nếu là đoán không lần cũng nên n là lầm, đã cho chơi h mới ở có dõi, bị sẽ vậy vậy, này thấy chuyện lần Lần là là loáng hẳn bản thân mục đích ra trò chơi. Ta càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như、vậy. hơn nữa ta loáng thoáng n thứ trò trò trò trò Ta ta hai chơi. chơi chơi đích chơi. ra giác mục cảm có cảm được có g ư là vào ở nhằm t anh m u ố muốn ạ i ai Người ta, anh sẽ là ai chứ? Người anh em cũng không đắc tội quá ai nha không đúng ta thật giống như đắc tội không ít người trong tiếng ta người sau lưng lý hân nhật bản âm dương sư còn có những cái kia bị ngăn ở tiệm tạp hóa cửa bị bắt phí qua đường người vân vân sẽ là ai đối với ta cũng như này thâm cựu đại ở đâu ta không nghĩ ra được cũng muốn không rõ ràng đầu góc hơi có chút loạn nhưng ít nhiều có chút đầu mối vấn đề là ta nên làm sao ứng đối đây trò chơi cũng không dựa theo chiêu thức ra bài ta nếu như còn tuần quy đạo cùng nói vậy xui xẻo nhất định là ta à ta là có qua một lần trò chơi kinh nghiệm người lần đầu tiên trong trò chơi mặt quy củ rất nhiều nếu như ta còn dựa theo trước khi kinh nghiệm chơi cái này xa lại trò chơi nhất định chết rất nhanh như vậy vấn đề liền lại tới ta nên làm sao phá giải cái trò chơi này đây chẳng lẽ cùng khác tới chơi cái trò chơi này người liệu mạng chấm giết cầm tất cả mọi người quét dứt hoặc là thủ tiêu có tống bình an và bên ngoài bức họa âm trợ rút cũng không phải là chuyện không có thể làm được có thể ta muốn thật là làm như vậy biết hay không liền rơi vào đối phương bẫy suy nghĩ một chút xem người tới bên trong không có một người bình thường đều là ta đồng hành ăn âm dương cơm có pháp thuật người vậy ta đắc tội bao nhiêu người hả, phá hoại trò chơi là hoàn thành người anh em cũng đã thành những thứ này bọn pháp sư cái địa đối tượng đã kích coi như bọn họ chết hết chẳng lẽ bọn họ không có bằng hưu thân thích và sư phụ đồng muốn sao thật đến một bước kia tất nhiên là phiền t h i chiến thân tránh thoát không được cho nên ta không thể cầm bọn họ tất cả đều quét rất hoặc là thủ tiêu hơn nữa người anh em hiện tại quét người cũng không hiệu nghiệm à ta là cái ẩn n ú t người điện thoại di động quét những người khác cũng không hiệu nghiệm trừ phi quét tìm người có thể những người này mỗi một cái đều không phân tìm người và cất giấu mỗi một cái cũng tức là tìm người lại là cất giấu vậy lưu cho ta chỉ có một cái lựa chọn thủ tiêu những người này có thể làm hết bọn họ giá quá lớn nghĩ tới đây ta đầu có chút đau đây chính là một bộ ạ cầm người anh em cho bộ tủ nên làm sao phá cục này đâu chẳng lẽ ta muốn cùng mỗi một người nói rõ tình huống nhưng mà người ta sẽ tin sao ta cảm thấy sẽ không tin cho dù có tin chỉ cần có một cái không tin trò chơi liền sẽ tiếp tục tiến hành tất cả cố gắng đô thị t h u n phí nếu là ta ta vậy sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác cả thống chi người người đều là tìm người người người cũng đều là ẩn núp người trò chơi quy định là nhất định phải quét một người mà mình không thể bị quét bất kể là vì mình an toàn vẫn là vì thay thế người kia không có ai sẽ dừng lại bởi vì ngươi không quét người khác người khác liền sẽ quét ngươi nếu như là giết người tham gia trò chơi người có thể còn có điều cố kỵ nhưng trò chơi chỉ là để cho ngươi lấy điện thoại di động đi quét người tựa hồ cũng chưa có tàn nhẫn như vậy cũng không có như vậy đáng sợ có thể tất cả mọi người đều biết mình một khi không quét khác người chơi hắn thay thế người đó liền sẽ chết đi vậy hắn thì nhất định phải quét người khác bảo đảm thay thế người kia an toàn húng chi cũng không ai biết bị quét sau sẽ xuất hiện chuyện gì biết hay không ở trên người mình xuất hiện không giải quyết được căm chú không có ai sẽ nguyện ý mạo hiểm như vậy dẫu sao bọn họ không giải quyết được căm chú mới biết thay thế người khác tới tham gia trò chơi mụ thiết kế màn trò chơi này người thật là người tìm cũng cho tính toán thấu để lại cho ta biện pháp tựa hồ thật không có phối hợp l o ạ n không biết nguy hiểm là hiện ở cái trò chơi này đặc điểm nếu như muốn không ra cái biện pháp tới người anh em thật thành cái trò chơi này bên trong phủ để cá bơi bỏ mặc ta ở cái trò chơi này thắng hay thua chân chính bên thắng đều là thiết kế màn trò chơi này người kia nghĩ tới đây ta hận cũng không được dơ lên từ hồ mỹ lệ nơi đó giành được điện thoại di động hấp tấp một h é nhưng mà ở ta dơ lên điện thoại di động một khắc kia trong đầu đột nhiên linh quang t r ớ c mắt điện thoại di động ta làm sao quên mất trọng yếu như vậy đ ạ cụ điện thoại di động là cái trò chơi này không thể thiếu được một vòng cũng là tầm thường một vòng có thể nếu như cái này trọng yếu một vòng c h ặ n sẽ như thế nào suy nghĩ một chút xem nếu tới tham gia cái trò chơi này trong tay người cũng không có điện thoại di động như vậy liền không có cách nào lẫn nhau làm thương tổn chịu đựng đến bình minh thất bại mà quay về còn như bọn họ thay thế người sẽ như thế nào vậy thì không phải là ta có thể giải quyết ít nhất chơi trò chơi người sẽ không giết lẫn nhau ở nơi này âm t à trong trò chơi chết đi bây giờ vấn đề là ta không biết tham gia trò chơi người có nhiều ít cái bởi vì quy tắc thay đổi đổi được không có quy tắc lại còn có tống bình an và bên ngoài bức h ọ âm trợ g i t cứ bọn họ điện thoại di động cũng không khó Khó khăn phải đ o ạ ta lấy lại điện động thoại di động lại tới s u đó, nghĩ ư ờ i a n em là được chúng thì chi? cầm mình hiểm, mọi tìm là được đặt đối người chúng chi, cảnh cả thì nhất tình phó h nguy n g tất ta, ta. Ta ở sẽ tới một cái tử dẫn lửa thiêu thân như vậy ta nhất định phải cầm cái cây đốt này cho làm diện hoặc là nói để cho cái cây đốt này đốt không đứng lên ta nhìn tống bình an ngây ngẩn xuất thần tống bình an nhìn ta cũng ngây ngẩn xuất thần ta đột nhiên liền nghĩ đến một cái ý kiến hay thiết kế và đưa vào hoạt động như thế một khoản trò chơi nhất định là không dễ dàng chuyện nhưng là làm phá hoại vĩnh viễn so xây dựng dễ dàng ta tin tưởng trên thế giới này nghiêm cẩn nhất suy luận cũng sẽ có chỗ sơ hở mà chỗ sơ hở này chính là tống bình an ta nghĩ tới một cái biện pháp đ ố i tống bình an nói sư đ ệ còn nhớ dạ mà phòng trả không nhớ à sư h u n h trò chơi không chơi ngươi chuẩn bị đi bính đ ị tống bình an ngu hỏi ta thằng nhóc này chứ không phải cái này đức hạnh à chẳng lẽ là bị y ỉa doãn tổ sư cho h u n ngu ta nhỏ giọng nói nao động đ ừ n g lớn như vậy ngươi hiện tại đi dạ mà phòng trả không cần biết là ai điện thoại di động làm cho ta hơn một trăm cái tới phá giải cái trò chơi này toàn xem ngươi có thể hay không lấy được điện thoại di động đi nhanh ta ở nơi này chờ ngươi Ta nói một nói chương ú t để cho hắn đi làm điện thoại di động. Tống n hai n trăm ràng là chuyện gì là h ra, ư tám mươi lăm na hảo thuật sư chương hai trăm tám mươi lăm na hảo thuật sư ta ý tưởng rất đơn giản k h u ấ y loạn trò chơi không riêng gì muốn cấp liền chơi trò chơi người điện thoại di động còn muốn đem bọn họ điện thoại di động cùng cái khác điện thoại di động phối hợp chung một chỗ không có điện thoại di động trò chơi không có cách nào tiếp tục tiến hành tìm điện thoại di động hơn một trăm cái đi tìm đi dù sao ta không mang theo trên người trở thành cái địa như vậy thứ nhất trò chơi liền sẽ l o ạ n bộ thời gian sẽ tiêu hao hết ta vì mình thông minh một chút liền cái khá nhiều để cho tống bình an đi phòng trà trộm điện thoại di động ở tống bình an không hồi trước khi tới ta không cùng bất kỳ người chơi tiếp xúc cầm mình giấu cùng tống bình an trở về ta mang nữa hắn cướp điện thoại di động tống bình an nghe lời trộm điện thoại di động đi ta ngoài ra tìm một chỗ khuất giấu nơi này đồng dạng là một xó xỉnh bất đồng chính là phía trước có cây có thể ngăn trở ta thân thể t người, người, không không người đàn ông trong tay hương nhất định là đặc chế bởi vì hương khói giấy lên sau đó màu trắng hơi khói ở hắn trên đỉnh đầu là một vòng một vòng tàn ra giống như là một cục đá ném vào mặt hồ như vậy rung động đặc biệt của khoái người đàn ông đi theo phía sau từng cái một cô hồn giá quỷ có mười mấy trong đó có muốn cắn lỗ mũi của ta cái đó bánh nướng t ử mặt n ữ quỷ mỗi một cái ác quỷ đều ở đây hít một hơi thật sâu tham lam đuổi theo hương khói không kềm h á m được đi theo người đàn ông động tác không có nửa điểm phản kháng tất cả đều si ngốc ngây ngẩn nhìn qua đặc biệt ngờ nghệ và kỳ dị tạo thành một bộ quỷ dị hình ảnh người đàn ông tay này không quỷ thủ đoạn thật sự là để cho ta xem thế là đủ rồi ta hơn nữa cẩn thận liền cũng không dám thở mạnh đợi hồi cảm giác được bên phải âm khí dày đặc chú ý nghiêng đầu đi xem mơ hồ thấy từ bên phải bồng bềnh tới một đoàn mong mỏng sương mù sương mù trong đó quỷ ảnh chất động vậy hướng tới bên này. Một trái một phải. hẳn không phải là chạy ta tới hơn nữa rất nhanh liền đối mặt g i ữ hương người kia trong miệng nhỏ giọng g e n g e n g e n g e n tụng n i ệ m trước nghe không h i ể u thần chú trong tay hương hướng vậy đoàn xương mù chỉ một cái sau lưng mười mấy ác quỷ hướng vậy xương mù liền vào tới mười mấy ác quỷ trôi giạt tốc độ cực nhanh vọt vào vậy đoàn xương mù trong đó ở ác quỷ vọt vào xương mù một khắc kia thái đích một tiếng k ê u giống như mưa dầm khí bên trong đích một tiếng xét đánh xương mù kích động mở hiện hiện ra một cái mang quỷ mặt nạ người vậy mặt nạ đỏ tươi như máu đầu báo thết diện mắt như trung đồng trên đầu có sừng trong miệng có răng anh người này cùng ca diễn như nhau mặt thân đỏ dưới chân một đôi màu đen dày ống thân thể hùng tráng cầm trong tay một cái thép dòng trường kiếm bên người đi theo mấy cái bính bính tách tách tiểu quỷ g i ữ hương người đàn ông kia lai lịch ta không biết nhưng cái này vị mang hung thần mặt nạ ăn mặc cùng ca diễn người giống vậy ta lại biết hắn lai lịch na hí trung pháp sư na hí lại kêu quỷ hí là dân tộc hán xưa nhất một loại tế thần mẹ quỷ khu ôn tránh dịch một loại nghi thức một loại vũ điệu đây là phổ biến giải thích nhưng là chân tránh na hí thật ra thì liền là pháp sư cách làm động tác na hí là có truyền thựa chân chính lợi hại na ảo thuật sư một chút cũng không so đạo sĩ kém thậm chí càng cổ xưa khởi nguyên từ thời kỳ thương chu phương tướng thị khu na hoạt động có thể đổi quỷ mời thần người anh em mở rộng tầm mắt tuyệt đối không nghĩ tới lần này trong trò chơi mà không chỉ có h ồ g i a tham dự liền na h ảo thuật sư cũng tham dự hơn nữa cẩn thận rụt một cái thân thể nhưng không nhịn được đưa đầu đi xem thật sự là quá đặc sắc na h ảo thuật sư bên người nằm cái tiểu quỷ tất cả đều là mặt xanh răng n a n h mặc trên người t r ư ớ c xanh vàng đỏ bạch hắc năm loại màu sắc trường bảo dương nanh muốn bớt tung tăng cầm trong tay không giống nhau pháp khí tháp hương vị kêu người đàn ông nhẹ nhàng huy động hương khói dẫn cô h ồ n gia q u ỷ đi cùng đột nhiên xuất hiện na ả o t h u ậ t s ư so tài, na ả o t h u ậ t s ư c á i k h u n g lớn vô cùng, c h ậ m r ã i lui về phía sau một bước, hắn bên người mặc áo vàng tiểu q u ỷ n h ả y r a n g o à i trong tay sách một cái phình r a cái s á c cái s á c phía trên v ẽ q u ỷ d ị hoa văn, nhắm ngay n h ữ n g c á i t i a cô h ồ n gia q u ỷ bung ô l ỏ n g miệng t ú i Một c ổ t ử ôn sát, ấ m á p hôn mê q u á i gió h ư ớ n g n h ữ n g c á i t i a cô h ồ n gia q u ỷ t h ổ i đi, t r ậ n n à y gió cạo, x o a y t r ò n đi, cầm nhu cài t i ê cô hôn gia quy liên tục bước lui, cô hôn gia quy nổi lên, lên, thê lương thét cho hai, đi đôi vơi vẫy như gió lóc nhện gió, hu hu hu Quái thanh tiếp vang liền giơ hương nam trong tay người hương khói thiêu đốt đột nhiên liền nhanh hơi khói từng vòng đồng bền đi ngăn cản trận kia quái gió có thể vậy tiểu quỷ trong túi gió thật sự là q u á ta tính ta nếu là đoán không sai hẳn là ôn gió cái gọi là ôn gió danh như ý nghĩa chính là thu thập ôn dịch gió đi qua ôn dịch là bệnh bất trị vừa chết chính là một cái thôn một cái thôn người chết mà trên mảnh đất này tạo lên gió mang độc mang ôn dịch cho nên cứ gọi là ôn gió mười mấy ác quỷ căn bản không đỡ được cái này của ôn gió tất cả đều bị tiệc quấn ở bên trong còn bị ra doi trước hướng vậy thắp hương người bước tới thắp hương người đàn ông vội vàng lui về phía sau từ trong lòng ngực móc ra một mặt năm màu nhỏ lệnh kỳ tiểu kỳ múa rác ôn gió đi một bên tạo đồng thời đưa tay lôi một tấm phủ vàng hướng vậy na ảo thuật sư bỏ rơi đi nhắc tới cũng là kỳ quái năm màu lệnh kỳ vung lên vũ vậy cổ tử ôn gió liền bị mang lệnh qua một bên nhưng hắn hất ra phủ vàng lại không d ậ y tác dụng gì phủ vàng còn không đợi nhanh bắn tới na ảo thuật sư bên cạnh một người mặc đồ xanh tiểu quỷ nhảy ra ngoài trong tay bưng một cái màu xanh hồ lô lớn phù vàng đến bên cạnh đồ xanh tiểu quỷ cầm miệng hồ lô lôi ra bên trong để lộ ra màu xanh ánh sáng lại sinh ra quái dị hấp lực cứ thế cầm người anh em cũng xem ngu nhìn kỹ xem vậy đồ xanh tiểu quỷ quỷ đầu mặt quỷ cùng ngân giác đại vương một chút cũng không xem à nhưng là hồ lô kia rất giống hồ lô và n g tím hơn nữa không cần kêu tên chữ bảo bối tờ tà đáng tiếc người anh em cũng không phải tôn ngộ không không lớn như vậy bản lãnh cầm bảo bối này bật lấy đồng thời âm thầm buồn bực na h ảo thuật sư mạnh đến loại này liền sao vừa nghĩ đến cái này liền gặp na h ảo thuật sư mang năm cái tiểu quỷ vào tới muốn trực tiếp bắt lại cái đó thắp hương người đàn ông thắp hương người đàn ông nhìn như vậy không hoảng loạn mắt thấy năm cái tiểu quỷ và na ảo thuật sư khí thế hung hăng tới đây cầm trong tay còn dư lại nửa đo Đích một t i ế người anh em làm tiểu pháp sư thời gian dài như vậy đã từ đồng xanh thăng cấp đến bạc trắng tiểu pháp sư kiến thức còn rất là không đủ cho tới bây giờ không có gặp qua pháp sư tới giữa hoặc là thuật sĩ tới giữa chân chính so đấu ngày hôm nay gặp được không riêng gì đã quyển đồng thời đối mình thực lực cũng có một cái thanh t ỉ n h biết đó chính là nếu như ta không phải bằng vào tống bình an và bên ngoài bức h ò a âm ta căn bản không phải những người này đối thủ những người này quá đắc kinh nghiệm cũng quá phong phú từ nơi này hai vị pháp sư hoặc giả nói là thuật sĩ đối diện đụng phải bắt đầu ở giữa liền một câu nói đều không nói liền lẫn nhau s ử suất thủ đoạn nhiều vô số k ể không lưu chỗ trống đây mới là phong độ của cao thủ h đồng thời ta cũng rõ ràng liền một cái đạo lý đấu pháp thật không thể tự đại lưu lại chỗ trống bởi vì ngươi không biết đối phương rốt cuộc có nhiều ít thủ đoạn có bao nhiêu bản lãnh càng không thể khinh địch khinh thường ta vừa nhìn đấu pháp một bên âm thầm lĩnh nộ đấu pháp đang tiếp tục từ ngoài mặt xem t h á p hưng người đàn ông tựa hồ đã thua không có nhiều ít chăn trở xê dịch đường sống trên thực tế còn thật không phải là có chuyện như vậy t h á p hưng người đàn ông mắt gặp mình rơi xuống hạ phòng trong tay năm màu lệnh kỳ một quyển hắn nhẹ nhàng một chụp từ năm màu dưới cột cờ mặt nhiều hơn mấy sợi dây đỏ tới dây đỏ đặc biệt thật nhỏ so nguyệt lao dây đỏ còn nhỏ hơn nhỏ so nguyệt lao dây đỏ còn nhỏ t h dây đỏ buộc ở liền năm cái tiểu quỷ và cái đó na ảo thuật sư trên mắt cá chân dây đỏ bờ quỷ đây là dân gian một loại pháp thuật dùng dây đỏ bờ quỷ để cho quỷ không cách nào nhúc đích ngón này cũng chơi tuyệt là nếu không phải ta giấu đi ta cũng có thể cho hắn vô tay thắp hương người đàn ông ngón này để cho ta mở rộng tầm mắt nhưng na ảo thuật sư lợi hại hơn dưới chân đ ư a n g a n g một cái cùng khiêu vũ vậy nhảy nhảy cất lên hắn nhảy một cái nhảy năm cái tiểu quỷ đi theo hắn động tắc cùng nhau nhảy nhảy cất lên đều nhịp giống như là tập luyện qua dây đỏ bị hướng lên mang theo đừng quên na hảo thuật sư trong tay còn xách một cái thép dòng trường kiếm đâu nhảy cỡ lên sau này trường kiếm hướng dưới chân dây đỏ vung lên lập tức liền đem dây đỏ cho c ắ t đ ứ t cắt đứt dây đỏ sau đó na hảo thuật sư rất kiếm hướng vậy thắp hương người đàn ông đi ngay thắp hương người đàn ông ở dây đỏ hệ quỷ sau đó nhanh chóng móc ra điện thoại di động còn không đợi nhắm ngay na hảo thuật sư mắt thấy mình không chiếm được t i ệ n nghi tay phải năm màu cờ hướng năm cái tiểu quỷ và na hảo thuật sư vung lên một cổ tử âm phong c u ố n sạch qua đi sau đó quay đầu chạy bưng xanh hồ lô tiểu quỷ mở ra nắp hồ lô thu gió vậy na hảo thuật sư một cái bước dài xông tới cầm trường kiếm trong tay làm ám khí hướng thắp hương người đàn ông sau lưng ném tới veo tiếng ta nghe tiếng kêu thắp thiết cái đó thắp hương người đàn ông không thấy chỉ còn lại na hảo thuật sư và năm cái tiểu quỷ na hảo thuật sư tiến lên nhặt lên xanh thép trường kiếm đột nhiên nghiêng đầu nhắm ngay ta ẩn nút ở phía sau cây kia lạnh lưng nói nhìn đủ chưa xem đủ rồi liền cho ta cút ra đây. chương hai trăm tám mươi sáu xạ mạn pháp sư chương hai trăm tám mươi sáu xạ mạn pháp sư na h ảo thuật sư pháp sư đặc biệt khóc từ xuất hiện đến đuổi chạy thắp g ư ơ n g người đàn ông một câu nói đều không nói ta làm sao cũng không n g h i tới hắn mở miệng câu nói đầu tiên lại là cùng ta nói cảm thấy ta là cái trái hồng m ề m tốt nặng sao vẫn là cảm thấy ta dễ khi dễ người anh em rất không biết làm sao ta cũng giấu thành thương chuột còn có thể cầm ta tìm cho ra tống bình an không hồi trước khi tới ta chẳng muốn cùng người bất kỳ độc thủ húng chi ta vậy không phải là đối thủ ạ ta ngẩng đầu đối phiêu ở ta trên đỉnh đầu bên ngoài bức họ âm nói ta chỉ a i ngươi liền bay tới ai trên đỉnh đầu đi nói ra hắn ý nghĩ trong lòng mười câu thì trở lại tìm ta nhớ không bên ngoài bức họa âm gật đầu một cái na hảo thuật sư hử lạnh một tiếng nói rụt đầu dấu đôi ngươi không ra cầm ngươi bước ra na hảo thuật sư vừa muốn đi ta đi bên này ta từ phía sau cây mặt trợt nhảy ra ngoài chỉ na hảo thuật sư nói ngươi phía sau có người bên ngoài bức họa âm gặp ta chỉ hướng na hảo thuật sư veo hạ trôi giạt đến na hảo thuật sư phía trên đỉnh đầu bên ngoài bức họa âm rất thần kỳ không có gì pháp lực cũng sẽ không thọt người cận nhưng hắn cùng tống bình an như nhau có rất đặc biệt t h u tính trừ tổ sư miếu tổ sư cùng với ta và tống bình ăn cái này hai cái đệ nhất thiên hạ thứ hai đại sư minh bên ngoài người khác là không thấy được nó cho nên na hảo thuật sư căn bản không cảm giác được bên ngoài bức họa âm trôi giạt đến đỉnh đầu hắn trên vậy không quay đầu xem thư lạnh một tiếng thúc giục năm cái tiểu quỷ hướng ta tiến tới gần năm cái tiểu quỷ ngăn ở trước người hắn đó là sợ ta dùng điện thoại di động quét hắn na hảo thuật sư vừa đọc thủ bên ngoài bức họa âm vậy cơ giới chương trình phát thanh khoang không kịp để phòng văng lên thằng nhóc này tuổi còn trẻ trên mình không có phù mệnh càng không có truyền thừa khẳng định không phải đệ tử đại môn đại phái vừa vặn cầm hắn khai đao lời trong lòng bị người nói ra, ngay tại trên đỉnh đầu còn không thấy được người không cần biết đạo pháp bao cao sâu cũng phải bị dọa cho giật mình na hảo thuật sư cũng không ngoại lệ cũng nhảy lên trong tay thép dòng trưởng kiếm hướng bên ngoài bức họa âm đi tìm kiếm bên ngoài bức họa âm hướng lên một p h i ê u còn nói ra hắn lời trong lòng cái quỷ gì pháp thuật tại sao biết ta đang suy nghĩ gì không riêng gì na hảo thuật sư mơ hồ đi theo hắn năm cái tiểu quỷ vậy mơ hồ hướng na hảo thuật sư trên đỉnh đầu nhìn người anh em q u a y đầu chạy lúc này không chạy còn đợi lúc nào tạm thời chức cùng các người đánh một chút du kích cùng tống bình an trở về để cho các ngươi biết lao tử lợi hại để cho các ngươi biết tống bình an thọn cật l bên ngoài bức họa âm thuộc tính quá kỳ lạ kỳ lạ đến nơi g ư căn bản không nghĩ ra na ảo thuật sư cảm thấy sợ hãi đầu tiên nghĩ tới chính là thoát khỏi bên ngoài bức họa âm đều không truy đuổi ta người anh em như một làn khói leo tường chạy theo nhà tăng lễ góc tường xem bên mới vừa chạy ra ngoài không bao xa sáng ngời dưới ánh trăng ta thấy hồ mỹ lệ mang hai cái nhỏ hồ tiên đang cùng một cái s ạ mạn pháp sư đối lập s ạ mạn pháp sư phải là một người phụ nữ người mặc đủ mọi màu sắc s a m ạ n thần y ý ỉa đầu đội lông chim cái mũ trên mặt vẽ loẹt loẹ, dưới chân một sông c ổ n o a vừa thấy ngay cả có truyền thừa nhất là tay n phong cách cổ xưa cũ kỹ hoa văn kỳ lạ xa mạn pháp sư tay cầm thần cổ một bên gõ vừa nhảy vũ trong miệng ngâm sướng kỳ dị nhịp điệu thần bí lại du dương ta đột nhiên phát hiện rất nhiều vũ thuật vô cùng cái mỹ cảm ví dụ như na hảo thuật sư động tác cùng với trước mắt vị này xa mạn giang múa không biết còn tưởng rằng là văn nghệ tiết mục nhưng chân chính hiểu được nhưng sẽ cảm giác được khủng bố bởi vì những thứ này vũ điệu và vận luật bên trong cất dấu không biết tên lực lượng càng để cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là hồ mỹ lệ con lão hồ ly này tinh ít nhất mấy trăm năm đạo hạnh nhưng ở nơi này xa mạng không có sức đánh trả ta thấy rất rõ ràng hồ mỹ lệ và nàng hai cái nhỏ hồ tiên lại cũng ở đây nhẹ nhàng múa lên vũ điệu động tác cùng cái đó xả mạn pháp sư giống nhau như lúc hồ mỹ lệ bị kiềm chế thân b ấ t do kỷ hướng xả mạn pháp sư bên cạnh đi lang thang đi qua ta vậy thấy rõ xả mạn thần cổ c h ố n g mộc cầm phía dưới là một quả dao nhọn hồ mỹ lệ thật nếu là bị r ắ á dẫn tới xả mạn pháp sư là có thể một đao thủ tiêu nàng để cho nàng mấy trăm năm đạo hạnh tan thành m â y khói năm đại tiên nhà đời trước chính là xa mạn vũ thuật xả mạn pháp sư khắc chế hồ tiên là rất bình thường hồ mỹ lệ đã đến cùng đ ư n g bước biến đổi ra chân thân, một cái tuyết mạch lớn hồ ly cặp mắt đỏ bừng mắng nhiếc nhưng không cách nào t r á n h thoát nhạy quái dị vũ điệu ở xạ mạn múa hạ ba cái hồ ly tinh đi theo xạ mạn pháp sư động tác m à động tư thái diêm rúa l o ạ loẹt không thể mình vì vậy dưới ánh trăng là được như vậy một bức tranh một người mặc thần ý xạ mạn pháp sư cùng múa dẫn đầu như nhau ở hỏa táng tràng trên đất c h ố n g có tiết tấu nhúc đ í c h đi theo hắn vũ động là ba cái hồ ly tinh người vậy đứng thẳng dãy rủa thân thể ta xuất hiện không hề đột nhiên muốn chạy không muốn gây phiền t o á i có thể xạ mạn pháp sư vẫn là thời ta thần cổ nhịp chống đột nhiên liền nhanh trong miệ ngâm sướng vậy tăng nhanh tốc độ hồ Mỹ lệ liều hồ ly trên đầu mồ hôi cùng nước máy vậy đi xuống chạy nghiêng đầu thấy được ta giọng the thấy hồ t h ằ n g nóc mau cứu ngươi nhị di chúng ta hồ vàng là một nhà một nhà mới vừa rồi ngươi đặc biệt mẹ bắt ta thời điểm muốn lấy điện thoại di động chiếu ta thời điểm tại sao không nói hồ vàng là một nhà bây giờ bị xạ mạn g dắt quỷ thuật k h ô n g chế được ngươi tới nhận thân ta sao như vậy không muốn quản nàng đâu nhưng nếu là nàng chết xạ mạn pháp sư liền rất đối trên ta người anh em kia vậy được xui xẻo húng chi ta cùng nhị di vậy không có thâm cựu đại hận gì suy nghĩ một chút nghiêng đầu nhìn xem hồ mỹ lệ cũng điên rồi đối với ta hồ thắng nóc hỗ trợ ạ ngươi q u a xạ mạn pháp sư nghe được hồ mỹ lệ mà nói cho rằng ta cùng nàng là một phe thần cổ tiết tấu nhanh hơn đứng lên tụng niệm chức thần chú chạy ta tới ta cũng không động liền cùng bên ngoài bức họa âm trong này chứ ta không nóng nảy xạ mạn rất gấp hồ gia nhị di càng cuối cùng cũng sắp khóc đối với ta h ồ t h ằ n g nhóc cứu nhà ngươi nhị di ả nhà ngươi nhị di ta mấy trăm năm đạo hạnh chẳng muốn lại chết như vậy ngươi cứu ta ta sau này báo đáp ngươi chúng ta hổ i a nói chuyện giữ lời hồ mỹ lệ là thật nóng n ả y nếu không không sẽ theo ta nói cầu mềm mỏng có thể ta cũng thật là không có chắc chắn nói với nàng nhị di n h a ngươi đang kiên trì một tí chờ ta t r ợ thủ tới ta liền cứu ngươi còn chờ cái gì t r ợ thủ ả vậy xạ mạn mụ già là đ ạ thoát t người tộc thứ nhất xạ mạn mau cứu ta ta kiếm không thoát được nàng thần cổ kiềm chế đi nhanh c ư p nàng thần cổ dùng đ ầ u đụng thần cổ đầu nếu là đụng không xấu xa sẽ dùng nhắc cắn đi nhanh chỉ cần thần cổ không vang ta liền có biện pháp đối phó nàng hồ mỹ lệ không bị khống chế dãy rủa thân thể một cái màu trắng lớn hồ ly tao thủ động tư thật là có điểm buồn nôn ta cũng không dám xem nàng nói nhị di ả đừng có gấp thời gian dài như vậy ngươi cũng chờ không kém cái này một lát ngươi đang kiên trì kiên trì người anh em không có động tĩnh tiếp tục chờ đợi bên ngoài bức họa âm không phải ta thấy chết mà không cứu ngươi nghe một chút hồ mỹ lệ mà nói vì để cho ta cứu nàng cầm ta bỏ đi ra ngoài còn để cho ta cầm đầu đi đụng thần cổ、Bụt. đây là cầm người anh em làm c h ố n g truy đúng không xấu xa muốn để ta dùng răng cắn nàng là ý tốt như vậy nói nói ra được ta bắt đầu chuyển động trên đầu ngón tay quen thuộc nhất động thúc giục bên ngoài bức họa âm mau tới hồ mỹ lệ và xạ mạn pháp sư rằng có đang tiếp tục rằng có có hơn một phút xạ mạn pháp sư nhích tới gần hồ mỹ lệ thần cổ trống cầm lên dao nhọn nhắm ngay hồ mỹ lệ tim nhúc nhích xạ mạn vũ bộ thì phải hướng hồ mỹ lệ đâm xuống hồ mỹ lệ đã tuyệt vọng thê lương tiếng kêu cái gì vừa lúc đó bên ngoài bức họa âm tới ta chỉ một cái cái đó xạ mạn pháp sư hô lớn ngay phía sau có người không i phải ỏ a âm một vèo tí t giặt người trong cuộc vĩnh viễn không lãnh hội được bên ngoài bức họa âm ghét bao nhiêu đầu tiên ngươi không biết nó là cái đồ chơi gì thứ nhì ngươi trong lòng nghĩ cái gì cũng biết bị nói ra giống như là trong phim ảnh bên ngoài bức họa âm còn có thể tiết lộ ngươi nhược điểm ví dụ như hiện tại xạ mạn nhược điểm đều bị nói ra vậy không thì chẳng khác nào cho người khác cơ hội mà người anh em vậy khí thế đặc biệt đủ đặc biệt xem chuyện như vậy hướng vậy xạ mạng pháp sư đi ngay bên ngoài bức họa âm phiêu ở nàng trên đỉnh đầu cơ giới vừa nói nguy rồi hắn biết ta nhược điểm hắn muốn công kích ta ta cùng ngươi liều mạng ta phủ vàng t r ợ hướng nàng quăng ra ngoài vậy xạ mạn nói ta cùng ta liều mạng nhưng lui về phía sau một bước thần cổ vào giờ khắc này nhịp trống đột nhiên liền dừng lại thần cổ lên trống cầm hướng ta vậy tấm phủ vàng đâm tới đáng tiếc là nàng coi trọng ta thật nàng thật cao nhìn ta trên thực tế ta cái này tấm phủ vàng v ẽ đúng thần chú cũng đúng khí thế cũng đủ rồi nhưng là pháp lực không đủ uy lực lại càng không đủ vung là hất ra lại không có ám k ì n h cũng không có phủ lục thuật nên có lực đạo liền cùng người bình thường hất ra một tờ giấy p h ế n không có bất kỳ khác biệt căn bản cũng không cần xạ mạn dùng thần cổ đi đâm ta hất ra phủ vàng không có quy tích phiêu đ n g hạ đi trên đất rơi vậy xạ m ạ n pháp sư chống cầm đâm cái không nàng làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy không khỏi được n g â y cả người người anh em q u a y đầu chạy vừa chạy một bên tê i u tiểu âm đuổi theo ta tiểu âm lắc lư lập tức hướng ta nhẹ nhàng tới đây vậy xạ m ạ n pháp sư ngẩn một cái đồng thời hồ mỹ lệ và ba con tiểu hồ ly tinh thoát khỏi cầm chế giữ tận hướng xạ m ạ n pháp sư xông lên đụng tới ta đều không trở lại lại nghe được xạ m ạ n pháp sư một tiếng thét kinh hãi ngay sau đó tay chống vang lên một tiếng không cần xem cũng biết hồ mỹ lệ và xạ m ạ n pháp sư dây dưa với nhau lúc này không chạy còn đợi lúc nào Ta như một như làn khói chương ạ y ra cho cốt đ hai ạ m trăm tám mươi bảy bệnh thần kinh chương hai trăm tám mươi bảy bệnh thần kinh đối diện chạy tới người này có chút cổ quái trên mặt mang na hảo thuật sư pháp sư mặt nạ cầm trong tay một cái súng lục d ọ n g the t h ế gào thét chạy mau hả có quỷ hả dọa chết người ở nơi này người sau lưng na hảo thuật sư mang năm cái tiểu quỷ đang đ ộ i vàng đội theo ta là quay đầu chạy vẫn làm nên khó khăn lên quay đầu chạy khó tránh khỏi đụng vào hồ mỹ lệ và cái đó xa m ạ n pháp sư nên khó khăn lên đụng gặp người bị bệnh thần kinh nha liền na ảo thuật sư mặt nạ cũng đoạt ngươi còn sợ gì quỹ a như thế không điều như thế không đầu góc như thế không đạo lý như thế trách trách hô hô người lớn như vậy ta chỉ đụng phải một cái đó chính là tần thời nguyện ta không xác định hô một tiếng lao t ầ n người nọ căn bản không phản ứng ta hướng ta tựa như một trận do tới người anh em nhấc chân chạy hướng bên trái chạy tới quay đầu chạy và đối diện chạy cũng không thích hợp rất nguy hiểm người anh em không cùng các người so tài hướng một cái hướng khác chạy được chưa tuyệt đối không nghĩ tới phải người kia gặp ta rẽ nghiêng chạy hắn vậy một q u ả đi theo ta hướng một phương hướng chạy chạy vậy kêu là một cái hài hước Giải mở ra c h â người hai cánh tay, n đ ộ tác rất t r khoa anh quỷ t t người, c h ạ em vậy hai mươi điểm tốc độ là trắng thêm sao ta vội vàng tăng thêm tốc độ chạy về phía trước sau lưng chuyển tới na ảo thuật sư tức giận tiếng g ảo tiểu nhân h è n hạ đánh lén coi là bản lãnh gì dám không dám dừng lại cùng ta đánh một trận vậy người bị bệnh thần kinh nhưng căn bản không đáp lời người anh em mới bước x u n g tới vượt qua hắn đồng thời hô phía sau có người kêu người hỏi ngươi có dám hay không cùng hắn đánh một trận n g ư ơ i nọ không phản ứng ta chật về phía trước một sông lên lại vượt qua ta ta co cẳng lại truy đuổi đuổi theo hỏi ngươi có phải hay không l ã o tần l ã o tần là ai n g ư ơ i nọ hỏi một câu l ã o tần là con trai ta ngươi thấy được con trai ta liền sao ta trả lời một câu thật nếu là l ã o tần không thể nào để cho ta mắng không nghĩ tới người nọ nhưng hướng bên phải phía trước chỉ một cái nói chú ý ngươi muốn đụng vào người ta chạy quá nhanh chiếu cố hỏi hắn có phải hay không l ã o tần nghe được hắn kêu khi có người đã không thu chân lại được bước mà ta trước mặt thật sự có người cái đó đốt giấy người một cái sắc mặt t âm u người đàn ông mặt trong chậu giấy mới vừa đốt vượng ta liền vào tới b ạ n h một cước cầm mặt hắn chậu đá lợn chậu nước rửa mặt bị đá lộn mèo mặt trong chậu tiền vàng bạc phụ vàng tiền vàng bạc thiêu đốt không thiêu cháy thiêu đốt một nửa chỉ còn lại cho b ụ i b à n h tiếng bay múa đ ầ y trời giấy xám ngọn lửa bụi mù đều không xem gặp người đốt giấy người đàn ông nổi giận têu i lớn cợt m ở nở lao tử mới vừa dọn xong trận đưa tay muốn bắt ta người anh em lắc mình trốn qua một bên sau lưng na hảo thuật sư mang năm cái tiểu quỷ vào nha chỉ xem đến ánh lửa nổi lên một phía ta đụng phải cái đó chậu nước rửa mặt nhưng không thấy vậy người bị bệnh thần kinh nhân cơ hội núp vào sông ngang đánh thẳng chạy ta tới sau đó sau đó liền hỗn loạn đốt giấy người chưa bắt được ta thân thể về phía trước thoáng một cái chặn lại na ảo thuật sư na ảo thuật sư vậy nổi giận đại hát liêu thanh thái trong tay thép dòng trường kiếm về phía trước m ộ t khẩu hướng cái đó đốt giấy người đâm tới năm cái tiểu quỷ vậy đột nhiên phát động cầm chúng ta ba cái vây lại vòng quanh vòng nhảy loạn mang theo từng trận âm phong cái này âm phong xui vô cùng m a ôn sắc lực đạo hướng chúng ta thổi qua tới trước mắt ta cái gì cũng không nhìn thấy trừ đậy tr tiêu lâm binh g còn đấu giả tiếp trận liệt đi tới trước ta giận kêu cựu tự trân môn thiên đồng xích cơ múa đi ra ngoài sau lưng thép dòng trường kiếm ánh sáng sáng lên cùng với một cái đại thủ lớn trên không trung xuất hiện giống như phật pháp ở giữa như lai thần trưởng đặc biệt mẹ phật môn ở giữa trừ tà người cũng tới dính vào một cước liền sao ta vừa nghĩ đến cái này liền gặp kim quan g kia loẹ loẹ bàn tay đang chủ yếu giọng nói bên trong đổi được vô cùng to lớn trên không trung hoành một chảo tất cả g i ấ y xám thiêu l ố t g i ấ y vàng tiểu quỷ tản mát ra âm khí lập tức tất cả đều bị nắm ở trong tay bàn tay t r ợ t một nắm chặt bắp tiếng tất cả quái dị và phối hợp loạn toàn đều tan thành m â y khói thế giới lập tức thì trở nên được bình thường trước mắt cũng sẽ không là g i ấ y xám ngọn lửa mà là thanh thanh vang vang bầu trời trắng sáng chói lọi thảm trắng nhợt nhạt tỏa ra thiên địa vật vật mà chúng ta ba người vừa vận thành cái tam giác trận hình với nhau khoảng cách có mười em mở chừng ta bên trái phía trước là cái đó na ảo thuật sư mặt nạ không có lộ ra một tấm rất trẻ tuổi mặt cũng chỉ hai mươi lăm hai mươi sáu hình dáng rất rõ tú vậy rất tức giận trong tay kiếm thép cũng đang nhẹ nhàng run r u dày bên phải phía trước là cái đó đốt giấy người hơn ba mươi tuổi hình dáng g ầ y gò g ầ y gò g ầ y tinh thần ánh mắt rất nhỏ cũng rất sáng sủa mặc một kiện đặc biệt thổ khí quần áo tóc rất ngắn lộ vẻ được thanh hư giả cầm trong tay đối với cấp tử cái gọi là cấp tử là phật giáo cách gọi thật ra thì chính là na bạn là phật giáo pháp khí một loại kim quang tranh lượng bị đốt giấy cầm trong tay cùng kim luân pháp vương tự như Mà một là ta trong tay chúng á i t i ê n đồng xích, c h ta ba cái mắt lớn cũng h không, không, không ai biết ai lai lịch ai cũng không dám khinh thường cũng đều rõ ràng liền ngày hôm nay tới chỗ này không có người bình thường hơi có không cẩn thận liền được hao tổn ở chỗ này xoay người chạy không q u á thực tế bởi vì ngươi vừa quay người thì chẳng khác nào cầm sau lưng để lại cho hai người khác quá nguy hiểm vì vậy liền rằng co ai cũng không dám động cũng không ai muốn động ai cũng không có gì biện pháp tốt lẫn nhau chừng hai mắt mắt to chừng mắt nhỏ một lát ta mở miệng trước thành c ầ n nói hai vị pháp sư đều là cao nhân có bản lãnh có thể các ngươi cũng không có tham gia qua trước khi trò chơi chứ cùng các người nói ta đã tham gia cùng hôm nay trò chơi hoàn toàn khác nhau chúng ta là bị người tính toán có người cầm biết pháp thuật người tất cả đều nguyên đến nơi này mục đích chính là để cho chúng ta chém giết lẫn nhau chúng ta cũng không thể bị lừa hạ Người tuổi trẻ vẫn là dễ nói chuyện một chút. Na hảo thuật sư mở miệng nói. n g ư ơ i là làm sao biết. Bởi vì ta đã đã tham gia một lần trò chơi, cùng lần này quy tắc hoàn toàn không cùng. các ngươi chắc phát hiện chơi cái trò chơi này không có một cái là người bình thường mà các ngươi phải dùng điện thoại di động quét người khác. nếu không ngươi người phải bảo vệ liền phải tao thương mặc dù không phải là trực tiếp đối các ngươi động thủ nhưng so sánh các ngươi trực tiếp động thủ càng tác dụng đây là một cái âm mưu h không bằng chúng ta liên thủ phá giải âm mưu lại đi giải quyết các ngươi phải bảo vệ trên người cầm trú. Na hảo thuật sư có mày đang suy nghĩ ta lời nói này độ có thể tin đốt giấy người đàn ông kiếp nhưng hử lạnh một tiếng nói chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi hỏi ta sửng sốt một chút đúng vậy người ta dựa vào cái gì tin tưởng ta ta không xuất thân không có tới trải qua không muốn phái biết so bọn họ cũng nhiều người ta dựa vào cái gì tin tưởng ta ta bất đắc dĩ nói bởi vì ta đã tham gia một lần trò chơi cho nên biết một chút con đường ta cũng là một pháp sư mặc dù không có hai vị đạo pháp cao thâm nhưng vậy là người trong đồng đạo ta lừa gạt các ngươi có ích lợi gì ngươi đạt được chúng ta tín nhiệm có thể nhân cơ hội quét chúng ta ngươi người phải bảo vệ có thể giải trừ c ô n chú chúng ta đại biểu người có thể phải chết cái này có tính hay không là chỗ tốt đốt giấy người đàn ông giàu muối không vào từ cho rằng thông minh người anh em vậy rất không biết làm sao hả n h i ê n g đầu đối na hảo thuật sư nói ngươi hẳn tin tưởng ta chứ ta không có ác ý na hảo thuật sư lắc đầu một cái ánh mắt lóe lên không chừng hiển nhiên cũng không phải rất tin lời của ta đối với ta nói muốn ta tin tưởng ngươi cũng được nói ra sư môn của ngươi lấy ra ngươi sư thừa mệnh phụ ta lai lịch rất xuất sắc là mạnh bà tiểu đệ nhưng nàng không phải sư phụ ta ta vẫn là hơn hai trăm cái tổ sư gia học trò thiên hạ đệ nhất đại sư minh theo lý thuyết vậy một cái đều là ta sư môn đáng tiếc là ta những cái kia sư phụ sẽ không dạy ta đạo pháp nhưng là có thể dạy ta làm giày xà món theo thửa rén sát đốt lỏ vấn đề là ta nói ra người khác cũng không tin ảo vì vậy ta liền nghĩ đến khấu tiên sinh vội và nói ta sư phụ là một cái họ khấu cao nhân phụ lục thuật thiên hạ vô song một miếng la cây là có thể khai sơn nước đá các ngươi hẳn biết chứ đốt giấy người đàn ông cười lạnh nói phải không sư phụ ngươi như vậy lợi hại tên gọi là gì hả? ta thật không biết khấu tiên sinh tên gọi là gì như vậy vấn đề đã tới rồi n g ư ơ i liền sư phụ ngươi tên gọi là gì cũng không biết còn nói gì sư môn hơn nữa cũng không biết khấu tiên sinh thuộc về môn nào vậy nhất phải à nên nói như thế nào ta cười khổ nói ta còn không chính thức bái nhập sư môn đâu nhưng ta còn có một lòng hồ sơn huynh đệ kêu trường tiểu hồ các ngươi hẳn biết chứ không nhận biết vậy hẳn biết lòng hồ sơn chứ na h ảo thuật sư lắc đầu một cái đốt giấy người đàn ông lạnh lùng nói sách người không dùng đừng lãng phí tâm tư nói mới nói được cái này xạ mạn pháp sư hướng bên này chạy tới đi theo phía sau hồ mỹ lệ k ê laoong xòm hoảng không chờ đường cắt đứt đốt giấy người đàn ông nói ánh mắt ta liền sáng xích chặt thiên đồng xích đặc biệt mẹ cơ hội rốt cuộc để cho ta chờ được xạ m ạ n pháp sư bị hồ mỹ lệ và hai cái nhỏ hồ tiên đổi giống như chó chết chủ căn bản trốn không có thể trốn xông thẳng lại chạy chạy tới phương hướng đầu tiên đụng vào chính là cái đó đốt giấy người đàn ông một khi đốt giấy người đàn ông né tránh hoặc là cùng xạ m ạ n pháp sư và hồ mỹ lệ đối tượng chúng ta ba cái đối lập liền kết thúc không chỉ kết thúc hắn còn rất nguy hiểm bởi vì hắn thuộc về bị trước sau giáp công trạng thái lúc này đánh lén hắn hoặc là dùng điện thoại di động quét hắn đô thị chuyện đỡ tốn nửa công sức người anh em dĩ nhiên phân chấn tinh thần sẽ chờ xạ m ạ n pháp sư xông lại sau ta đánh lén lao già này một gia bởi vì nha đối với ta rất căm thủ rất nguy hiểm mắt thấy xạ mạn pháp sư cơ thần cổ xông lại cách đốt giấy người đàn ông còn có hai bước khoảng cách đốt giấy người đàn ông nắm lên trong tay nao bạt t r ợ t đụng một cái phát ra ca một tiếng b a n g thật lớn sau đó hết thẻ liền đều thay đổi chương 288, chậm dọa người chương 288, chậm dọa người không có ai chậm không có ai so với ai khác ngu n h i ề u ít ở đốt giấy người đàn ông trong lúc đọc thủ na ảo thuật sư trong tay thép dòng trường kiếm hướng đốt giấy người đàn ông quăng ra ngoài ta cũng hướng đốt giấy người đàn ông chỉ một cái đối bên ngoài bức họ âm nói đuổi theo hắn chữ còn không lối ra theo n a o b ạ t thanh thúy một thanh â m vang lên cả thế giới đột nhiên liền chậm lại đó là một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu giống như trong phim ả n h pha quay t r ư m ta phát hiện chỉ hướng đốt giấy tay của đàn ông một mực ở về phía trước kéo dài lại tựa hồ như làm sao vậy rồi không t h ẳ n g tắp hơn nữa ta thấy n a o b ạ t pháp sư quăng gia trường kiếm ở một chút xíu về phía trước di động chúng ta tới giữa động tác có chút giống là hacker đế quốc bên trong viên đạn thời gian hết hệ cũng trở nên chậm nhưng là tất cả đều ở một cái quan điểm chính dưới liền liền chạy chạy tới x à mạn pháp sư và hồ mỹ lệ cũng giống như vậy nhất là x à mạn pháp sư nàng về phía trước bước bước chân là bay lên không đang chậm rãi rơi xuống đất tay t r u n g thần chống một mực duy trì diêu động trạng thái thanh âm cũng thay đổi được chậm lại ta thậm chí thấy được x à mạn pháp sư kinh ngạc ánh mắt ở một chút xíu trở nên lớn càng để cho ta cảm thấy thần kỳ phải ta suy nghĩ lại không có trở nên chậm ý tưởng rất nhanh vậy rất nhiều nhưng là động tác không theo kịp suy nghĩ và thân thể giống như là bị kỳ dị lực lượng cho chóc ta có chút mờ mịt Nâng mí mắt lên đi xem bên ngoài bức họa âm. âm tốc độ cũng ở đây trở nên chậm cánh đều ngừng da tư chờ ế nhưng bay u ta ư thế. thấy n được đốt giấy người đàn ông thời điểm kém không nhiều đi qua hơn một phút hơn một phút cảm giác rất ngắn nhưng là thân ở trong đó cái này một phút nhưng lộ vẻ được quá dài dáng dấp giống như là cả đời thật may ta thấy được đốt giấy người đàn ông động tắc cũng ở đây trở nên chậm hắn sao động liền nao bạn sau đó thân thể ở tránh trong tay nao b n thuận thế đi đọc xa mạng pháp sư ý tưởng là tốt sách l ư ợ c là chính xác động tác vậy rất kịp thời chính là quá chậm chậm ta thậm chí muốn ngáp một cái sau đó ta bắt đầu xoay người phải chạy xoay người xoay người cái này thân chuyện ta muốn chết chậm ta muốn chết ta thân thể lộn lại chân nâng lên dùng kém không nhiều năm phút bước ra một bước là chậm chạp chậm rãi nâng lên một chút xíu một chút xíu b à n chân đạp đến nơi trên coi như là đạp đến nơi trên cũng là tiền bản chân trước chạm đất chấm rãi chậm rãi thực như vậy chậm chạp và nhẹ để cho ta cũng sắc h ó c ta cảm thấy c đang đang giác tiếp như đó không nói ra được không được tự nhiên tiếng kia thét trói thai nhưng là bình thường ta nghe rất rõ ràng hơn nữa có thể nghe có người đang tê ơ cứu mạng à giết người chạy mau à có quỷ à tốc độ đột nhiên thì trở nên được bình thường giống như là có người phá giải đốt giấy người đàn ông pháp thuật sau đó đầu ta liền vặn đi qua thấy được thét chói t h a y người chính là cái đó rất giống lao tần cũng không xác định mang na h ảo thuật sư mặt nạ vậy người bị bệnh thần kinh liền gặp hắn bắt lại xa mạn pháp sư cái mũ cho hai xuống đeo ở trên đồi mình sau đó hướng ta liền vào tới cũng chính là vào giờ k h ắ c này hết thể đột nhiên khôi phục bình thường có thể ta thân thể còn không thích hướng loại biến hóa này hơn nữa biến hóa này là ở là quá thao đản mới vừa có chút phản ứng thân thể lại bị quản tính cho mang đi về phía trước lảo đảo một cái đầu nhưng là túm sau đó ta liền bi kịch bị cái đó mang na hảo thuật sư mặt nạ đỉnh đầu x a m ạ n pháp sư cái mũ cầm trong tay súng bệnh thần kinh đụng một tí đụng ta phốc một tí tấn công đến trên đất tới một chó g ầ m c ư ớ c ta vội vàng bỏ dậy chạy mới vừa chạy ra ngoài một bước sau lưng chuyển tới thanh thúy đ ă n g đích một tiếng nao bạn lại gõ sau đó ta động tác liền lại trở nên chậm thân thể ở phía trước nghiêng chân phải nâng lên ở một chút xíu một chút xíu về phía trước kéo dài ta đặc biệt mẹ cũng sắp đ h â n lên rồi c h ơ mắt nhìn thần kinh báo bệnh giơ súng chạy nhanh như làn k h ó sau lưng tiếng kinh hô kéo dài âm vang lên à, à à một cái à chữ có thể vang một phút cẳng c thân thể không bị khống chế tương đương với vận mệnh không bị khống chế cái này đặc biệt mẹ lúc nào là cái đầu h ạ ngay tại ta mặc niệm thần chú thử muốn hóa rõ ràng loại trạng thái này thời điểm cái đó người điên lại chạy trở lại giơ cái cướp h ủ ở tay một chân tê la ông x ò m không xong có người muốn cướp ta x u ố n g à cứu mạng à, ở hắn sau lưng đi theo cái đó từ trong xe bi em đ ú t sống tới thân thủ đặc biệt lanh lạnh người một cái sắc mặt lạnh lùng người đàn ông một e m bảy mươi lăm tả hữu thân cao mặt hơn ba mươi tuổi tác tóc ngắn trên mình phát ra cái này một cổ tử sát khí vừa thấy chính là một dép người không nháy mắt chủ không biết là sát thủ vẫn là cái gì không cảm giác được trên người hắn có đạo hạnh theo lý thuyết bên này đã cổ quái thành cái này đức hạnh sát thủ vậy người đàn ông không thể nào không thấy được có thể hắn vẫn là hướng bệnh thần kinh đổi tới cũng không biết là bị bệnh thần kinh bao lớn kích thích con ngươi đều đỏ c à n g cờ mờ n phải vậy người bị bệnh thần kinh chạy tới sau đó thân thể lắc một cái trốn tới ta sau lưng sau đó tên sát thủ kia vậy người đàn ông liền hướng ta đưa tay ra liền ở tên sát thủ kia vậy nam người tới ta trước mặt đưa tay một khắc kia đột nhiên hắn động tác vậy trở nên chậm bàn tay cách đầu ta có mười cm hoặc cách làm thế nào vậy không đụng tới s á t thủ vậy người đàn ông ánh mắt kinh ngạc dối tinh dối mù động tác trở nên chậm không được sau đó ta dãy r ồ i đầu giống nhau chậm có thể như vậy thứ nhất hai ta cách gần vô cùng gần đến ta có thể thấy trên mặt hắn có một vết sẹo ở phía bên phải khoe miệng cho nên cả người nhìn qua vĩnh viễn cũng giống như là ở cười lạnh trào phúng đây là cái giống như báo săn như nhau nguy hiểm người đàn ông trên mình tản ra chết khí tức nguy hiểm vừa thấy chính là không người dễ t r e o t r ọ c bỏ mặc dễ t r e o không dễ t r ọ c trên thực tế ta cũng được đối mặt đang tránh né đồng thời thiên đồng xích hướng hắn mặt đâm đi động tác thật sự là quá chậm chậm làm người ta tức luận ruột ít nhất so bình thường động tác chậm gấp mấy chục lần cái loại này chậm chậm để cho người tuyệt vọng nhưng là có một người nhưng không bị ảnh hưởng chính là vậy người bị bệnh thần kinh ta không biết hắn đã làm gì bởi vì không có cách nào quay đầu nhưng là ta nghe được nao b ạ n tiếng vang sau đó hết t h ể liền cũng đều bình thường để cho ta không nghĩ tới phải trước nhất phản ứng lại lại không phải tăng thêm hai mươi điểm tốc độ và hai mươi lăm điểm cảm giác ta mà là ta trước mặt cái đó vết xẹo nam đang khôi phục bình thường một khắc kia vết sẹo nam một cái tắt ở ta trên mặt ở ta thiên b ồ n g xích còn không có đụng phải hắn trước hắn lại cho ta một ước sau đó người anh em liền ném xuống đất ta vùng vây bỏ dậy quay đầu nhìn một cái thấy vậy người bị bệnh thần kinh đoạt đốt giấy người đàn ông trong tay nao bạt phản phất là cướp được mến yêu đồ chơi lẫn nhau đụng vào chơi kinh khủng nhưng là tất cả mọi người xui xẻo bởi vì nao bạt lực lượng tất cả mọi người động tác đột nhiên sẽ thành được bình thường nhưng là bình thường chỉ ở trong nháy mắt nao bạt tiếng vang liền lại đổi được không bình thường trở nên chậm vì vậy ở phạm vi này mười mấy mét bên trong địa phương loạn liền cùng một nồi tráo t ự như ta dứt khoát v u n g tha chống cự ngồi trên mặt đất nhìn vậy người bị bệnh thần kinh chơi nao bạn đang đang đang tiếng b a n g bên trong xã m à n pháp sư cùng hồ mỹ lệ lẫn nhau bắt được đối phương mái tóc dài mụ già đánh giá nhất dạng m à n nhất đốt giấy người đàn ông ném xuống đất bốn chân hướng lên trời làm thế nào vậy không bỏ dậy nổi na hảo thuật sư đi bắt bệnh thần kinh thép dòng trường kiếm rơi trên mặt đất năm cái tiểu quỷ giống như là bị định thân liền vậy nhúc nhích không được vết sẹo gây dạng đi bắt bệnh thần kinh ta giống như là ở xem một bộ động tác chẩm võ h i phiến hoang đường thêm tức cười trò chơi tiến hành được nơi này đừng nói ta không nghĩ tới phỏng đoán liền thiết kế trò chơi người cũng không nghĩ tới làm xong ta k những g thứ này lại đi tay máy xa mạng pháp sư và hồ mỹ lệ cầm hai người đầu điều chỉnh phương hướng một chút ở hắn tay máy người trong quá trình mỗi người trong mắt tựa hồ cũng ở bức lửa nếu như ánh mắt có thể giết người nói vậy người bị bệnh thần kinh đã sớm bị nản đau làm trì đáng tiếc là ánh mắt chừng ở hưng ác cũng là dám chuyện không hữu hiệu b à y làm xong tất cả người sau đó bệnh thần kinh gõ một tí nao bạn đang đích một tiếng vang tất cả mọi người động tác cũng khôi phục bình thường nhưng là trước khi quản tính còn ở vì vậy hiện trường thua xỉng h i ệ n g ta thấy hồ mỹ lệ và s ạ m ạ n pháp sư hai người mặt cùng mặt đụng vào nhau hơn nữa đụng đặc biệt tàn nhẫn đụng máu mũi chảy r ò n g nhưng là hai người bắt tóc của đối phương nhưng là ai cũng không đ ô n g tay nếu như nói hồ mỹ lệ và s ạ m ạ n pháp sư bị tấy máy đáng thương nói như vậy cái đó đốt giấy người đàn ông chính là thế thảm ở tốc độ sau khi khôi phục bình thường bị vết xẻo nam và na hảo thuật sư quản tính dưới hai cái chân rậm ở trên bụng nhưng căn bản không có thời gian phản ứng mà na hảo thuật sư và vết sẹo nam vậy không so hắn tốt hơn nhiều ít na hảo thuật sư trong tay một tấm bảng gỗ ở đánh vào vết sẹo nam má trái trên vết sẹo nam một quyền đảo ở na hảo thuật sư má trái trên b à ảnh đích một tiếng cùng với đốt giấy người đàn ông tiếng kêu tham thiết mặt của hai người cũng nở hoa sau đó hai người mỗi người lào đảo hạ mới vừa ổn định thân thể đang đích một tiếng nao bạn tiếng va chạm lại vang lên tất cả mọi người động tác cũng đều chậm lại vậy người bị bệnh thần kinh chơi hải hụ ở tay múa chân lại đi tay máy mỗi một người may mà người anh em ở cách xa lại là đang ngồi t r ò nên n vậy người bị bệnh thần kinh cũng không có làm k h ó ta nhưng mà nhìn một màn trước mắt này ta đột nhiên phát hiện ta tất cả mưu đồ ở người bệnh thần kinh này xuất hiện sau đó bị phá hư sạch sẽ hơn nữa ta còn một chút nóng này cũng không có chương 289. c ả n thi tượng chương 289. c ả n thi tượng mỗi một người cũng bị nao bạc k h ô n g chế thân bất do kỷ chỉ có vậy người bị bệnh thần kinh không bị k h ô n g chế giải mở ra vui mừng chơi ta chỉ là ngồi ở đây xem cũng sắp điên lên rồi thân ở trong đó có thể tưởng tượng được không điên vậy được bị tức chết ta tới xem trong quá trình khó khăn chuyển động ta quen thuộc nhẫn đồng cầm bên ngoài bức họa âm kêu trở về liền bên ngoài bức họa âm cũng bị nao bản ảnh hưởng phí hết đại kính qua nửa ngày mới trở lại bên người ta g i a n g có có thời gian bao lâu đâu ta cảm giác ít nhất được có hơn một tiếng ngoại trừ ta ra mấy người kia đã bị chơi đ ù a không còn hình người xương mặt xương núi chật vật không chịu nổi pháp thuật gì đều dùng không chú tới ánh mắt bắt đầu rất tàn bạo một bộ có thể giết người d á n g vẻ về sau biến thành m ở mịt không biết làm sao hoặc giả nói là nhận、mệnh. bệnh thần kinh còn ở chơi lúc này ta cảm giác được có người trở về vừa muốn quay đầu liền gặp thần kinh đó bệnh cầm mấy người bày xong hình dáng sau đó nao bạt chợt gõ một cái phát ra b ệ n h một tiếng lên không có ở đây đang đang thanh thúy tiếng vang ta ngẩn ra phát hiện tốc độ không có độ i chậm nao b ạ n bị vậy người bị bệnh thần kinh cho gõ l o ạ n bệnh thần kinh cao mày nhìn xem nao b ạ n nói lầm bầm cái gì phá đồ chơi như thế không khỏi gõ không phải đồng làm sao lại thế nào gõ hư đâu ở giữa thiên địa nháy mắt liền yên tĩnh lại sắc khí ngất trời tràn ngập ra tất cả người ở giải trừ những ràng buộc một khắc kia tất cả đều hướng vậy người bị bệnh thần kinh nào tới bệnh thần kinh nhấc chân chạy đ ề la om xòm h ư cũng không chơi các người tiếp tục đấu đi đừng truy đuổi ta ta rất sợ h ã không có ai ở đâu pháp tất cả đều hướng bệnh thần kinh đuổi theo từng cái tức giận xông lên xông lên đằng đằng sắc khí người anh em đứng lên xoay người chạy chạy động bên trong tiến lên đón khoác túi đ e o lưng tống bình an tống bình an mới vừa trở về mang theo một túi điện thoại di động mới vừa thấy ta liền bị ta lôi chạy vừa chạy vừa hỏi sư minh thế nào rời đi trước cái này nói sau ta mang tống bình an chạy mau cách xa bệnh thần kinh cách xa đất thị phi chạy mấy phút chạy đến chặn một cái dâm chân từ mặt ta dựa vào chiếc tường ngồi xuống lúc này mới thở phào nhẹn h õ m nhìn tống bình ăn hỏi đã t ủ tống bình an đi theo ta dựa vào tường ngồi xuống vô vua tùy thân khóa bao nói điện thoại di động đều ở nơi này hơn một trăm cái sư huynh chúng ta nên ra tay chứ tống bình an trở về làm lại chính là ta phản kích thời khắc nhưng là ta được t r ư ớ c tìm một chỗ cầm những thứ này điện thoại di động thả vào một chỗ sau đó đoạt người khác điện thoại di động lại thả vào một đống bên trong điện thoại di động cứ như vậy một l ư ợ t quanh là có thể cầm mỗi cái người cũng l ư ợ t quanh hôn mê ta âm thầm vui mừng nhờ có tống bình an là lúc này trở về nếu là sớm trở về một lát hắn cũng không có tác dụng khẳng định cũng sẽ bị nao bạn không chế đến hiện tại ta cũng không làm rõ ràng nao bạt là cái gì có thể khống chế người tốc độ đúng vậy chỉ là khống chế người tốc độ cũng không phải là khống chế thời gian bởi vì suy nghĩ là bình thường cho nên khống chế chỉ có người cái đó đốt giấy người rốt cuộc là lai lịch gì lại có như thế một tay thật sự là quá thần kỳ trên đời kỳ nhân dị sĩ thật sự là quá nhiều người anh em trước có chút ngồi giếng nhìn trời ngày hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt nhưng bỏ m ặ t nói thế nào nao bạt bị phá hư cũng là một chuyện tốt nếu không thật đến lượt cỏ cây đều là binh hiện tại nên là người anh em tung hoành thiên hạ thời điểm ta bình tĩnh liền bình tĩnh hút một điếu thuốc đứng lên đôi tống bình ăn và bên ngoài bức họ ấm nói đợi hồi ta chỉ hướng ai tiểu âm liền bay tới ai trên đỉnh đầu nói ra hắn tâm tư bình an ngươi đi vòng qua người kia sau lưng tốt nhất là trước lấy điện thoại di động lại thoạt c ậ t nếu là không cơ hội lấy điện thoại di động trước hết thoạt c ậ t lại lấy điện thoại di động nếu là cũng không được vậy đừng t ẩ y mạnh bảo toàn mình trọng yếu nhất chính ngươi tùy cơ ứng biến chú ý an toàn được rồi sư huynh ngươi nhìn được rồi tống bình an hưng p h ấ n phải đứng lên vừa đỡ tường đối với ta hồ sư huynh không đúng tường này có cổ q á i nói xong đưa tay ra cho ta xem tường có thể có cổ q á i gì ta hướng tống bình a n trên tay nhìn liền gặp bàn tay hắn phía trên phơi bày ra á máu m màu đỏ hành động ta ngửi một cái mùi máu canh ta xoay người sờ một tí tưởng phát hiện rất tầm ớt có vết máu ta kinh ngạc nhìn bên người tưởng cao hơn hai m nếu là hắt lên máu vậy được bao nhiêu máu à ta không phân biệt được đây là cái gì máu là máu người vẫn là x u ấ t sinh máu nhưng biết chắc là cái gì tà môn bí thuật cái này thì để lộ ra người anh em khuyết điểm tới suất đạo quá mượn toàn bằng vợn khí và con nghe mới xanh không sợ cọp dung khí xông vào đến giờ nhưng mà nội tình không có rất nhiều tình huống hạ cũng không biết đôi phương pháp môn hai mắt bôi đen nhưng là không quan hệ không biết trước hết để qua một bên cẩn thận một chút thôi cái khác vậy không có biện pháp ta mang tống bình an và bên ngoài bức họa âm vòng quanh tường đi l é n lén lút lút d ẽ đặt cùng làm kẻ gian như nhau may là không có đụng phải người bất kỳ ta phỏng đoán tất cả mọi người đều chạy vậy người bị bệnh thần kinh đi tìm hắn trả thù đã không có tâm tư đứng đắn chơi trò chơi vừa vận tiện nghi người anh em làm việc ta d ó n d é n đi tới một cái cửa nhỏ cửa không có khóa lại đi vào vừa thấy là cái nhà tăng lễ diện tích rất lớn rất trống trải bên trong để mấy người chết đang đắp vui bày tờ đơn bốn phía là tất cả trồng vòng hoa và khoác liên cùng với tiền vàng bạc người giấy giấy châm vật ph không thấy thân nhân vậy không thấy túc trực bên linh cứu không biết là chờ h ỏ a t á n g còn là một tình huống gì đây là cái địa phương tốt à ta chỉ cần tìm được cái t ủ các loại cầm hơn một trăm cái điện thoại di động bỏ vào bên trong ở đ o ạ t những người khác điện thoại di động phối hợp ở trong đó coi như n g ư ơ i tìm được chỗ này tìm điện thoại di động n g ư ơ i cũng được tìm đường à y ta cũng không biết như vậy có tính hay không là cởi quần đánh giám nhưng chính là nghĩ tới đây sự việc vậy làm đến b ư ớ c này k h ấ u tiên sinh không phải đã nói sao hẳn cái này một môn muốn nhân vật nhỏ tiêu dao tuy mình muốn vậy cứ như vậy tiếp tục làm tiếp đi ta mang tống bình an tìm tù hoặc là nói tìm một cái hơi điểm ẩn nút địa phương có thể lớn như vậy cái nhà tăng lễ ta lại không tìm được tủ đang suy nghĩ có phải hay không cầm những thứ này điện thoại di động thả vào đỉnh thi dưới giường thời điểm bên trái một cái r ấ t trên giường sắt đột nhiên vang lên tiếng ho khan h ụ hụ lúc tiến vào ta đã đến qua có mấy tờ đỉnh thi giường tổng cộng chín t r ư ờ n g tiếng ho khan là từ bên trái tấm thứ ba ngừng trên giường sắt chuyển tới yên t ĩ n h nhà tăng lễ đậu thi thể chống trải hoàn cảnh đột nhiên vang lên tiếng ho khan thật sự là rất sợ hãi người anh em đều bị sợ hết ổn xoay người lại hô là ai một cái thanh em giả mua vang lên ai người đã giả không còn dùng được không nhịn được ho khan ngại quả á hù dọa ngươi đi tiểu hoa, hoa ngay sau đó lại là mấy tiếng ho khan thanh â m giàn mua không có ai khí rất lạnh người nhưng là vậy tiếng ho khan nhưng có người ủng hộ thuyết minh không phải là một người chết ta hướng tống bình an nháy mắt hướng t ố n g thứ ba đ ỉ n h thi d ư ừ n g hô giả thân giả quỷ không có ý gì có dám hay không lộ mặt à vậy thì lộ mặt đi thanh â m giàn mua đáp lại trước trên mình theo mẫu đơn phú quý t ư ợ n g phật vui vải bị v ấ n lên ngồi dậy một ông cụ lao đầu này hơn sáu mươi tuổi tuổi tác đặc biệt đ ầ nhìn qua không việc gì lượm nước cùng chân bị t ự như dâu ngược lại là rất dài mặt đầy nếp nhăn giống như là bị năm tháng hung hãn d à y xéo một lần một lần lại một lần cái đó t r ả thái cũng chỉ một em ở sáu mươi lăm cái đầu cùng thông thường nông dân công không việc gì khác biệt mặc trên người cả người công trường đồ rằng gì một chút cũng không địa phương khác thường không cũng không phải một chút không có địa phương khác thường một đôi mắt rất lượng lượng không giống như là cái người già ta coi như là phát hiện chỉ cần là biết nói pháp đạo thuật người ánh mắt đều rất lượng ví dụ như người anh em ánh mắt cũng rất lượng thuyết minh tinh thần khí rất đầy đủ vấn đề là ánh mắt ngươi lại lượng cũng là một lão quan tài nhuân tử chạy tới đây làm gì lại là môn nào một phái tia lao đầu từ ngừng trên giường xác ngồi dậy trong tay còn xách một cái đầu đồng phỉ thúy miệng t à u thuốc nổi dài cần cũng sờ bao tương lao đầu ngồi dậy gặp ta không nói lời nào nhét một nồi thuốc lá đối với ta nói chàng trai cho mượn n ộ i q u ẹ n không cho mượn ta một chút đều không khách khí cự tuyệt có thể tới nhà tăng lễ nằm ở người chết trên giường giả thần giả quỷ khẳng định không phải người bình thường có lời liền nói có dám liền thả muốn động thủ liền động thủ mượn cái gì l ừ a hả ta nói không cho mượn lao đầu cũng không tức giận thở dài một tiếng nói người tuổi trẻ bây giờ một chút lễ phép cũng không biết liền sao ta hướng lao đầu kia nói, không phải người tuổi trẻ bây giờ không biết lễ phép mà là bây giờ lao bất tử cũng cậy g i á lên mặt nhất là cầm điếu thuốc túi nồi lao đầu nhất không phải đồ chúng ta tiểu học lao sư nói chân quý sinh mệnh cách xa lao đầu không đúng chính là một tên buôn người lao đầu bị ta oán hận sửng ư sốt một chút đột nhiên lại ho khan mấy tiếng ta cũng không đi liền đứng tại chỗ cùng hắn đối lập lao đầu ho khan mặt đỏ dần thanh âm trào lưu dương vậy á m á c h ho khan nửa ngày mới dừng lại đối với ta nói ngươi tới đây làm gì quản sao ngươi lao đầu chân mày nhữ thành một cái suy tử dọn đột nhiên âm trầm đối với ta nói chàng trai lao đầu tử ta ở nơi này không trêu hay không chọc ai ngủ ngươi chạy tới quái dày ta mộc đẹp còn không lễ phép như vậy có phải hay không cảm thấy ta lao đầu tử dễ khi dễ à? đúng vậy chính là ngươi cảm thấy ngươi dễ khi dễ à, người khác ta còn không như vậy chứ ngươi cái lao quan tài n h ư n g tử có gì phải sợ người anh em lời nói mười phần không k h á c h khí bởi vì cùng đám này theo thói quen giả thần giả quỷ người căn bản vậy không cần k h á c h khí trừ thỏa mãn bọn họ một viên ra vẽ tim nên động thủ vẫn là được động thủ t h ú n g chi người anh em đều chuẩn bị xong sẽ chờ ngươi động thủ đâu còn cùng ngươi khắc khí cái gì lao đầu đều bị ta khí vui vẻ cười hắc hắc nói người tuổi trẻ thật là không biết sống chết không sợ ta vậy thì để cho ngươi hơi sợ ta nói đến đây chậm rãi từ ngừng trên giường sát xuống tàu thuốc n ồ i nhẹ nhàng gõ đỉnh thi giường mép g i ư ờ n g phát ra thanh thúy đang đang tiếng tiếng vang là có quy luật không phải mù gõ theo có tiết tấu gõ song song ngừng trên giường sát thi thể đột nhiên cũng động từng cái cứng còn ngồi dậy thấy lao đầu ngắm này ta kinh ngạc hỏi ngươi là tương tây c ả n thi tựa sao lao đầu t u é t miệng hướng ta cười một tiếng ngươi đoán một chút ta hướng lao đầu sau lưng chỉ một cái kinh ngạc nói ngươi phía sau có người lao đầu đối với ta những lời này giống như không nghe thấy đừng nói quay đầu, lại, liền nghiêng đầu một chút ý cũng không có vẫn t u é t miệng hướng ta cười nói xem ngươi tuổi tắc cũng không nhỏ ngây thơ như vậy đồ chơi ngươi là ý tốt như vậy còn dùng đâu ta hướng hắn bất đắc dĩ thở dài nói ngươi phía sau thật sự có người lão đầu một t u é t miệng đột nhiên ai hú lên tiếng tay trái đi phủ yêu tử tay phải tẩu thuốc nổi hướng phía sau cà quét ta không khỏi được thở dài một tiếng nói tại sao ta nói các ngươi phía sau có người các ngươi đều không tin đâu chương hai trăm chín mươi ngươi phía sau có người chương hai trăm chín mươi ngươi phía sau có người lão đầu sau l ư n g đương nhiên là có người tống bình an đã sớm đi vòng qua lão đầu sau l ư n g đi một mực chờ ta chỉ thị người anh em đưa tay chỉ một cái lao đầu tống bình an liền ra tay tống bình an t h ọ t người c ậ t đó là nhất t u y ệ t à, lao đầu bị hắn t h ọ t được cũng ngồi t r ồ m hồng xuống mới vừa rồi còn làm ra vẻ cảm giác được mình là kỳ nhân dị sĩ lao quan tài như ữ n hiện lạnh thành n g tử, tại toát mồ hôi h mồ đều đau thành như vậy còn không đông tha đâu chân phải trợn dẫn một cái tẩu thuốc nổi bên trong đốn lửa nhanh bắn ra thành phiến giải ra mục đích chính là muốn đánh đến tống bình an tống bình an hơn kẻ gian ả t h ậ t c ậ t chuyên nghiệp hộ còn có thể để cho hắn cho đánh đã sớm tránh đi sang một bên đến khi lao đầu sức lực dùng hết rồi trộm cắp về phía trước hướng lao đầu cận lại là một chạy kim căng trong trốn giang hồ có câu cách nôn võ công cao hơn nữa cũng sợ dao p h ê bây giờ là đạo hạnh cao hơn nữa cũng sợ theo không cần biết lao đầu rất châu bỏ ngươi cũng không đến gần được ta pháp thuật gì ngươi vậy không xử ra được nhưng là lao đầu này không hề nhận vua trong tay tẩu thuốc nổi cắn quét đồng thời phiêu ở hắn trên đỉnh đầu bên ngoài bức họa âm cơ giới dùng chương trình phát thanh khoan g nói bây giờ chết oan thực khám b i điệu phách hồn chớ bắt trước hoàng hốt cấp cấp như luật lệ lên bên ngoài bức họa âm lại thế nào niệm dậy thần chú tới ta sửng sốt một chút ngay sau đó rõ ràng liền lao đầu vào giờ phút này trong lòng nghĩ tất cả đều là thần chú cũng không có những tạp n i ệ m khác lao già này tinh thần rất tập trung à, nhưng cái này thần chú vậy bại lộ hắn chính là một cán thi tượng theo một tiếng dậy đình thi giường thi thể từng cái một từ trên giường nhảy xuống hướng ta liền n h ả tới mụ vào một cái mê tàng trò chơi cản thi tượng cũng tới tham gia náo nhiệt ta thành tâm là không hiểu được ta siết chặt thiên đ ồ n g xích đối lao đầu kia hô ngươi tới bắt ta à. tám cổ thi thể có hai cái là chết n g o à i ý muốn số tuổi không tính lớn còn dư lại đều là bảy nghìn không trăm tám mươi tuổi ông cụ bà cụ a n mặc vui phục chết tốt lắm tốt không trêu a y không chọc ai bị người thao túng theo lao đầu thần chú hướng ta nhảy về phía trước liền tới đây n g ả y về phía trước liễu đô không hai bước tống bình an ở lao đầu kia sau lưng dùng chày kim căng nhắm ngay hắn c ậ t lại là một tí lao đầu ai hú lên tiếng tám cổ thi thể liền không n ú c ních lao đầu ngồi xuống sau đó đột nhiên về phía trước trận vọt một cái chui vào tám cổ thi thể ở giữa vẫn là ở tụng niệm thần chú cũng không phải như vậy ung d u n g hắn ý tưởng rất đơn giản để cho tám cổ thi thể bảo vệ hắn nhưng mà tống bình an hơn kẻ g i n à, lao đầu động một cái hắn cũng vội vàng đi theo nhưng hắn không theo vào tám cổ cái trong thi thể liền ở vòng ngoài vậy không lập tức đi t h o t lao đầu cận liền ở một bên chợ cơ hội rút ra lệnh tử cho hắn tới một tý lao đầu tụng niệm trước thần chú không đúng là hắn và bên ngoài bức họa âm chung nhau tụng niệm thần chú cùng tầng hai hát tựa như lao đầu trên c h á n vậy mồ hôi chạy rào rào ánh mắt sáng ngời đều có chút tan dã một bên để cho thi thể bảo vệ mình một bên thúc giục thi thể hướng ta nhảy tới cũng cái này đức hạnh còn muốn cùng ta ganh đua cao thấp đây ta được cho lao đầu mặt m ụ i à, lớn như vậy số tuổi ở cho t ứ c chết hướng sau lưng hắn chỉ một cái nói ngươi có người sau lưng nếu như nói ta trước như thế khoa tay múa chân lao đầu không thèm để ý chút nào thậm chí cảm thấy ta ngây thơ nói như vậy hiện tại lao đầu nhưng một chút cũng không dám k i n h thường theo ta chỉ một cái vội vàng quay đầu trong tay thuốc l à túi nổi hướng sau lưng đập tới đáng tiếc là ta là đang đùa giỡn hắn đâu sau lưng hắn căn bản không người nhưng là ở lao đầu xoay người dùng khói túi nổi đi đập đồng thời tống bình an bắt được cơ hội từ mấy cổ thi thể khe hở đưa vào tay đi hướng lao đầu cật lại cho một cháy kim căng lao nhức đầu lập tức liền ngồi xuống vậy tám cổ thi thể vậy đi theo hắn ngồi xuống xuống sau đó lao đầu chợt một tiếng quát to tất cả thi thể đột nhiên hướng ta đưa tay ra sau đó lao đầu lại bị đánh một cháy kim căng tám cổ thi thể lại dừng lại ta cùng lao đầu khoảng cách không hề rất xa cũng có mười mấy mét cơ đó nhưng chính là cái này mười m ư ờ mấy、mét. đối lao đầu mà nói nhưng không khác nào t h i ề n sơn và thủy cho đến bây giờ ta còn không ra tay đâu hắn cũng đã mau không chịu nổi nhất là bị hắn k h ố n g chế tám cổ thi thể một chút cũng không khủng bố theo hắn động tác một lát động một lát ngừng chắc hẳn mọi người cũng chơi qua thực vật đại chiến cương thi đi tám cổ thi thể liền cùng thực vật đại chiến cương thi bên trong cương thi như nhau động tác rất căng cứng rắn hơn nữa rất chậm cho dù là như vậy lao đầu còn đang chống c ự đâu từ trong lòng ngực móc ra cái cản thi c h u n g tới còn không đợi dụng tống bình an lại là một c h ả y kim căng lao đầu trông rơi trên mặt đất theo trông rơi ở dưới đất còn có điện thoại di động hắn tống bình an ngồi xuống nhặt lên điện thoại di động đặt ở một túi bên trong điện thoại di động ta đã lời được ở cùng lao đầu chơi tiếp không có ý nghĩa hắn cây bản không có sức đánh trả ta chuẩn bị đi nhưng là ở trước khi đi ta còn được hù dọa hắn một tí hướng lao đầu sau lưng chỉ một cái la lớn ngươi có người sau lưng lao đầu là thật nóng nảy bị buộc đại chiêu cũng xử xuất ra đi trên đất một ngồi x ổ g tám cổ thi thể đột nhiên nhảy lại cầm lao đầu cho chôn cùng la h ắ n chồng người vậy bí mật không ra gió lần này liền tống bình an đều trận tròn mắt tách mấy cổ thi thể t h o t không tới lao đầu cật lao đầu đều bị ép thành như vậy điện thoại di động vậy tới tay ở cùng hắn so tài đi xuống liền không có ý nghĩa ta lại không thể thật giết chết hắn lao đầu nếu là n ú t ở thi thể trong đống chúng ta đến gần cùng hắn làm khó nó ở chó nóng n à y nhảy tưởng thỏ nóng n à y cắn người ép được phát đại chiêu liền cái mất nhiều hơn cái được ta hướng tống bình ăn và bên ngoài bức họa âm ngoắc ngóc tay xoay người đi ra nhà tăng lễ lần này người anh em không có ở đây đoá đoá tàng tàng dứt khoát liền nên ngang đi ra ngoài rất được nước vậy rất kiểu đánh nhưng là ngươi tới đánh ta à ta sẽ chờ ngươi đưa tới cửa đánh ta đâu tới ạ ta không sợ ngươi tới chỉ sợ ngươi không đến dứt k h á t ngay cả điện thoại di động đều không cần giấu sau đó ta phát hiện ta làm một kiện chuyện ngu xuẩn đoạt điện thoại di động để cho tống bình an cầm là được dù sao ai cũng không thấy được hắn tại sao còn để cho hắn đi dạ ma phòng trà trộm hơn một trăm cái điện thoại di động trở về nhất định chính là cởi q u ầ n đánh rắm có thể trộm cũng trộm được vậy đừng ẩn giấu dứt khoát liền phối hợp chung một chỗ được coi như tống bình an bị bắt hơn một trăm cái điện thoại di động tìm được mình vậy được tìm nửa n g à y tương đương với nhiều hơn cái bảo hiểm ta chỉ có thể như thế an ủi mình thật ra thì tống bình an đi liền sau đó ta liền cảm giác được mình làm chuyện ngu xuẩn chính là không muốn thừa nhận thôi nên ngang đầu tiên là ở nhà tăng lễ vùng lân cận vòng vo một vòng nhắc tới cũng là kỳ quái người anh em không sức lực thời điểm khắp nơi ở nút càng thì không muốn đụng phải người thì càng có thể đụng tới người có thể ta muốn đụng phải người thời điểm chỉ một người cũng không đụng tới mang tống bình an và bên ngoài bức họa âm ra nhà tăng lễ hướng cho cốt đường đi đi nửa ngày vẫn là độc thân đều không đụng phải chơi ạ ta không phải là đều chết hết chứ đều bị vậy người bệnh tâm thần cho tất chết vẫn là g i ế t lẫn nhau c ũ n g tiêu cái ý niệm này vừa ra ta không khỏi được sợ hết hồn không phải là không có cái loại này có thể tham gia trò chơi những người này chứ ta đều ở đây lẫn nhau tổn thương nghĩ tới đây ta có chút lo lắng la lớn có ai không người đâu đi ra trò chuyện một chút ta tiêu nửa ngày vậy không người phản ứng ta ta tăng nhanh tốc độ đi về phía trước đi ra cho cốt đường trước mặt chính là phòng hỏa táng ta vừa định đi xem xem bên ngoài bức họa âm đột nhiên nhắc nhở ta một câu sư h i n h chú ý ta cấp vội vàng lui về phía sau một bước một cái bàn tay ấn hướng ta gào thét tới một chảo nhưng chưa bắt được ta ta bị sợ suất mồ hôi lạnh cả người nếu không phải bên ngoài bức họa âm nhắc nhở ta câu này người anh em thật liền liền đạo vội vàng lại lui về phía sau hai bước liền gặp cái đó đốt giấy người đàn ông từ trong bóng tối đi ra đốt giấy người đàn ông lại cũng không phải một mặt lạnh n h ạ hình dáng mà là đổi được sắc mặt tái xanh không biết là bị tức vẫn bị đánh dù sao nhìn qua sắc mặt đặc biệt không tốt ta hướng hắn hô chớ độc thủ có thể hay không trò chuyện một chút đốt giấy người đàn ông hừ lạnh một tiếng đột nhiên hướng ta tăng tốc độ chạy tới trong tay nhiều một sấp giấy tiền hướng ta liền vùng tiền vàng bạc phiêu phiêu đạn g đạn g hướng ta bay tới giống như là từng cái từng cái sống còn bướm ta đặc biệt mẹ cũng hết ý kiến lại không thể thật dễ nói chuyện à ta hướng hắn sau lưng chỉ một cái nói ngươi phía sau có người đốt giấy người đàn ông căn bản liền không phản ứ n g ta hướng ta xông tới đặc biệt cấp những cái kia tiền vàng bạc đầy trời múa ta liên tiếp lui về phía sau thiên đồng xích vung múa chỉ là ngăn cản tiền vàng bạc đ ừ n g rơi vào trên người ta gì khác đều không làm bởi vì bên ngoài bức họa âm đã trôi giạt đến người đàn ông kia đỉnh đầu tiếp theo cơ giới hoạt náo viên âm hửng dậy bắt trước thằng nhóc này nói sau đốt giấy người đàn ông tuyệt đối không nghĩ tới đầu mình trên đỉnh sẽ có người nói chuyện nói vẫn là mình lợi trong lòng không khỏi được tâm thần r u lên lúc này tống bình an đi vòng qua hắn sau lưng hướng hắn cật trợt một thủng đốt giấy người đàn ông còn không bằng cản thi lao đầu đâu, một chút đều không khắc khí phúc thông liên quy xuống hắn quỳ một cái hạ t bên ngoài h tinh thần khí một thiết, ta bay lượn bức họa âm, ta ta âm thanh ư n h em không ngừng văng lên đốt giấy nam sắc mặt người liền đặc sắc hơn trên mặt lúc xanh lúc đỏ muốn đến cũng vậy tối hôm nay thuộc hắn xui s ẻ o nhất hắn nao bạt vốn là thần kỳ nhất cũng là kỳ diệu nhất lợi hại nhất pháp khí nhưng mà không giải thích được đụng phải một người bị bệnh thần kinh không riêng gì chi phối hắn nửa ngày bị làm đồ chơi lẫn nhau hậu còn cứ thế cầm hắn nào bạn cho gõ lọt pháp kỳ à như vậy thần kỳ pháp khí thư thật không có nơi sửa đi cũng không có bảo hành kỳ lại không người cho ngươi lấy cũ đổi mới h ư chính là hư đốt giấy người đàn ông không muốn biết đau lòng thành hình dáng gì đâu thật vất vả không bị khống chế lại đụng phải người anh em người anh em so với kia người bị bệnh thần kinh còn ta tính lại chỉnh ra cái có thể thám tính hắn tâm tứ đồ còn có thể đọc lên đốt giấy người anh em không điên thật liền không có thiết lý hắn thật sự là điên rồi sắc mặt đỏ lên tàn bạo nhìn ta đang vẽ âm thanh bên ngoài mới ra tiếng để gặp chặt hướng ta vào tới hơn nữa cắn bể mình đầu lưỡi hướng ta phun ra một hơi đầu lưỡi máu ở hắn đầu lưỡi máu phun ra ngoài cùng thời khắc đó những cái kia héo đi tiền vàng bạc đột nhiên thì có tinh thần toàn cũng bay lần nữa hướng ta b n g bển ta cấp vội vàng lui về phía sau hai bước hướng sau lưng hắn chỉ một cái nói ngươi có người sau lưng đốt giấy người đàn ông đều không phản ứng ta cái này cha còn ở m á n h sông lên cùng ở bên cạnh hắn tống bình ă n cũng tới nóng này giơ cao dậy chảy kìm căng hướng hắn cần hung hăng đâm một cái đốt giấy người đất p h ú c tiếng quỳ xuống ở ta trước mặt đốt giấy người đàn ông quỳ một cái ở ta trước mặt pháp thuật của hắn liền mất đi hiệu quả những cái kia tiền vàng bạc lần nữa héo đi trên không trung dừng lại hướng trên đất phiêu nhìn đốt giấy người đàn ông cái bộ dáng này ta thở dài nói với hắn ta nói cho ngươi phía sau có người phía sau có người ngươi tại sao cũng không nghe ta nói đâu phấp đốt giấy người đàn ông phun ra miệng m g u tới liếc khinh bị lại ngất đi cũng không biết là bị ta khí vẫn bị tống bình a n cho chọc ra tật xấu chương hai trăm chín mươi mốt đã hồn ngưng kết chương hai trăm chín mươi mốt đã hồn ngưng kết ngươi cũng ngất đi dĩ nhiên có thể muốn làm gì thì làm người anh em tự mình lục xoát người cầm điện thoại di động hắn tìm được xen lẫn trong tống bình an trong túi đeo vai cho đến bây giờ đoạn ba cái điện thoại di động không phí khí lực gì còn dư lại ta nghĩ m u ố n không xác thực định còn lại bốn cái vẫn là năm cái hay hoặc là còn có người khác người anh em lòng tin tăng nhiều vốn là muốn xoay người rời đi có thể thấy đốt giấy người đàn ông thê thảm trạng thái hôn mê sợ hắn bị người khác đụng gặp giết chết dứt khoát kéo hắn tìm một chỗ khuất giấu đi mới lại cùng tống bình an tiếp tục nên ngang đi tìm những người khác đi không bao xa đối diện đụng phải na ảo thuật sư bên người năm cái tiểu q u không thấy chỉ còn lại mình trong tay xách t é p dòng trường kiếm thấy được ta xông tới mặt la lớn tránh ra làm gì ta liền nhường ra à, người anh em ngược lại hướng hắn nhảy một cái hô liền không để cho mở người có người sau lưng dù ngươi n g nói na hảo thuật sư giận dữ rất kiếm hướng ta liền gai ta xoay người trốn một chút nhường ra tránh ra không phải bởi vì ta không dám cùng hắn so tài mà là ta thấy hắn đi theo phía sau vậy người bị bệnh thần kinh mang xạ mạn pháp sư cái mũ na hảo thuật sư mặt nạ tay trái giơ súng tay phải lôi cái đó nam đao sẹo tựa như một trận gió vào tới thật là người bị bệnh thần kinh ạ điên tương đương không nhẹ nam đao sẹo ở bên trong tay hắn cùng sách chỉ gà con tựa như một chút đều không phí sức khí mắt thấy ta chắn na hảo thuật sư trước mặt tay phải dùng sức một cái cầm nam đao sẹo làm ám khí hướng na hảo thuật sư đập tới cho nên người anh em mới né tránh không tránh ra xui s ẹ o na hảo thuật sư cảm thấy sau lưng tiếng gió gào thét cùng với nam đao sẹo dương nhanh múa vớt không bị khống chế hướng hắn nào tới vội vàng lấp mình rất kịp thời mới vừa nhanh một bước nam đao sẹo nện xuống đất phát ra phịch đích một tiếng vang lớn ta cũng kinh sợ cái này phải là bao lớn khí l ự c à, vừa nghĩ đến cái này liền gặp na hảo thuật sư nhấc trân chạy vậy người bị bệnh thần kinh giống như là cùng hắn có thủ á n vậy đuổi theo hơn n lại hướng na hảo thuật sư đập tới vì vậy mắt ta trước liền xuất hiện như thế một màn na hảo thuật sư ở trước mặt chạy bệnh thần kinh ở phía sau truy đuổi nắm lên nam đao sẹo làm ám khí đập na hảo thuật sư na hảo thuật sư lắp mình nam đao sẹo rơi xuống đất bệnh thần kinh nắm lên nam đao sẹo lại đập cơ hội chính là một cái trước mắt cái này ba người liền từ trước mắt ta biến mất ta nhìn là tâm kinh đặc khiêu ta là đuổi theo còn chưa đuổi theo đâu suy nghĩ một chút trước bỏ mặc vậy hai vị để cho hai người bọn họ phân ra cái thắng bại hoặc làm ệ n xong hết rồi nói tìm được trước xả mạn pháp sư ta có cẳng liền đi đi vòng vo không tới mười phút ở lò thiêu cái đó vườn hoa nhỏ bên trong thấy được xạ mạn pháp sư và hồ mỹ lệ nghiêm chỉnh mà nói xạ mạn pháp sư là một cái rất cô gái xinh đẹp có rõ ràng phương bắc người phụ nữ đặc thù cao lớn hào phóng có chút trung tính hồ mỹ lệ không cần nói chính là một hồ ly tinh để cho ta không nghĩ tới phải hồ mỹ lệ rốt cuộc lại bị chế trụ trước liền bị xạ mạn pháp sư k h ô n g chế được rất là không biết làm sao bị ta đoạt điện thoại di động hiện tại càng không chịu nổi không phải bị k h ô n g chế mà là bị định trụ hai con tiểu hồ ly tinh đều bị đánh ra nguyên hình nằm trên đất không biết là chết hay sống để cho ta cảm thấy kinh ngạc phải x a m ạ n pháp sư ở cho hà giận đúng vậy chính là ở cho hà giận nàng cũng không có thủ tiêu hồ mỹ lệ mà là ở rút ra hồ mỹ lệ trên mình lông trắng hơn nữa là từ d â u rút lên đoán chừng là trước hai người lẫn nhau n ổ tóc n ổ ra lửa dẫn tới x a m ạ n pháp sư là rồi trả thù n ổ mau hả? vậy phải là bao nhiêu đau hồ mỹ lệ đã m ắ t khóc rừng rừng hai p h ế t dí dỏm tiểu hồ tử hôm nay chỉ còn lại phẩy một cái còn dư lại còn bị cái đó x a m ạ n pháp sư mấy cây mấy cây đi xuống căng không riêng gì quăng nặng dâu q u ă n hoàng dâu từ trên mình rút ra một cái lông trắng lại nổ dâu hồ mỹ lệ tiếng khóc cũng không có ở dưới ánh trăng r ơ i lệ không biết là đau vẫn bị khí ta không khỏi được thở dài mười phần không hiểu được hồ mỹ lệ là làm sao sống đến bây giờ mỗi một lần thấy nàng cũng hào hành không được sau đó liền bị người dọn dẹp cùng cháu trai tựa như tiệm tạp hóa bên ngoài như vậy hiện tại vẫn là như vậy thật là mấy trăm năm tu hành tu hành đến hờ ski trên người ta cái này một tiếng thở dài dọa xạ m ạ n pháp sư giật mình la lớn ai cho ta cút ra đây ta hướng nàng và hồ mỹ lệ đi mo hai bước xạ m ạ n pháp sư thấy là ta c a o mày n u ố ở hồ mỹ lệ sau lưng ta lười được cùng nàng ẩu tả đối xạ mạn pháp s ư nói ta không phải là một người xấu ta cũng không muốn quét n g ư ờ i cầm điện thoại ngươi giao ra chúng ta liền đường ai nấy đi ta ngăn cản mọi người tàn sát lẫn nhau ngươi tiếp tục nổ đầu tóc nàng cũng không ai q u a y dày ai ngươi thấy thế nào hồ mỹ lệ thấy ta tới cao hứng hơn nữa nước mắt rằng r u a cũng mau nghịch chạy thành sông vừa định để cho ta cứu nàng nghe được ta những lời này nổi giận đối với ta nói tiểu ngư hồ vàng là một nhà ngươi đặc biệt mẹ quên còn không mau đưa ngươi nhị di ta cho cứu được cứu ta ta cũng không giận ngươi nhanh lên một chút nếu không nhị di cùng ngươi không xong nghe một chút nghe một chút nàng lời nói này liền nghĩ là muốn cứu nàng đều không vậy tâm tư không nhân cơ hội đạp nàng một cấp cũng coi là là tốt ta không phản ứng nàng đối xạ m ạ n pháp sư nói có được hay không cho thống k h ó i nói phải thì đưa điện thoại cho ta chúng ta sớm tụ sớm tan không được thì mau độc thủ xạ m ạ n pháp sư không để ý tới ta cái này cha âm vũ hỏi ngươi cùng hồ ly tinh này là một phe ta rất sung sướng trả lời không phải một phe có như thế nói chuyện với ta sao không quen còn có chút xích mít đây vậy thì đừng xen vào chuyện người khác c ú t sang một bên xạ m ạ n pháp sư g ọ n g đột nhiên liền ác liệt ta, không muốn mặt mũi sao nếu nàng thích cứng không thích mềm nếu nàng không biết điều nếu nàng bỏ được chết người anh em kia liền bỏ được t r ô n hướng sau lưng nàng chỉ một cái nói ngươi phía sau có người xạ mạn pháp sư hướng ta lộ ra một cái châm chọc nụ cười liền nghiêng đầu ý cũng không có nhưng là ngay sau đó ai u lên tiếng thân thể cũng mềm đi xuống một nửa bưng kín cận ta nói với hắn tại sao ngươi không tin lời của ta đâu ngươi phía sau thật sự có người xạ mạn pháp sư trong tay đột nhiên nhiều một cái lonao rất nhỏ lonao dân du mục ăn dê nướng nguyên con như vậy sừng trâu lonao hướng sau lưng liền t h ắ n quét cái gì vậy không quét ai u lên tiếng cật liền lại bị tống bình ăn cho thọc ta hướng xạ mạn pháp sư hô mau đem điện thoại di động giao ra đi ngươi ở không nghe lời cật liền p h ế ăn nhiều ít nướng cật ngươi vậy bổ không trở lại xạ mạn pháp sư kinh sợ hướng ta cao giọng hô pháp thuật gì ngươi dùng l à pháp thuật gì để cho ta chết cái rõ ràng ta c a o mày đối xạ mạn pháp sư nói mời thần thuật à đương nhiên là mời thần thuật còn có thể là cái gì không dối gạt ngươi nói ta mời cái này thần kêu thọt keo thần thích nhất thọt người cật ngươi muốn không nghe lời hắn còn được thọt keo của ngươi tử s ạ mạn pháp sư sắc mặt thay đổi đối với ta nói thọ keo thần thật tốt thật là lợi hại thọ keo thần ta p h ủ ta cho điện thoại ngươi nhìn s ạ mạn pháp sư cái này đức hạnh ta cũng hết ý kiến ta nói cho nàng có người sau lưng nàng không tin nói cho nàng ta mời một thọ keo thần nàng tin nàng thông minh này là làm sao lên làm s ạ mạn pháp sư s ạ mạn pháp sư từ từ móc ra điện thoại di động ta hướng nàng hô cho ta ném tới đây s ạ mạn pháp sư giơ tay lên cơ hội cánh tay dâng lên sau đó nhấc chân chạy mới vừa chạy ra ngoài một bước liền bị tống bình ăn một cái chân vướng chân vướng chân hướng phía trước bay ra ngoài lang không tiếng ném xuống đất may mà m ặ t không có ngực chắn đất ta nhìn cũng khẩn t r ư ờ n g rất sóng lớn m á n h liệt đừng ở cho té thành phi trường ta hận phi trường xạ mạn pháp sư điện thoại di động quăng một bên tống bình an vội vàng đi nhặt điện thoại di động xạ mạn pháp sư trơ mắt nhìn điện thoại di động ở mình trước mắt biến mất c ò n ngươi trợn con rút một cái về phía trước lan lan bỏ dậy chạy cầm tới điện thoại di động là được không cần phải cùng xạ mạn pháp sư tiếp tục so tài xạ mạn pháp sư là chạy nhưng còn có cái hồ mỹ lệ đâu ta bất đắc gì đi tới hồ mỹ lệ bên người hỏi nhị di ngươi như vậy cao đ ạ hạnh làm sao sẽ như vậy chật vật hồ mỹ lệ nước mắt giàn rùa nhưng là rất quật cường đối với ta mắng thằng nhóc con một chút cũng không nhận thân không cứu ngươi nhị di còn khí ta nói xong chúng ta hổ vàng là một nhà đâu ngươi thật là một chút thân thích vị cũng không có nhị di nha ngươi cũng là lao giang hồ ta mới vừa rồi nói như vậy chính là hấp dẫn chú ý của nàng được đâu ta nếu là biểu hiện quá mức quan tâm ngươi nàng cầm ngươi làm con tin ta thì thật không có cách nào cứu ngươi chút chuyện này ngươi sẽ không k h ô nhìn g n ra chứ ngươi miệng chính là trên dưới hai tầng da nói thế nào tại sao là nhất là hồ mỹ lệ cái loại này ngu hồ tiên làm sao lắc lư tại sao là hồ mỹ lệ một suy nghĩ thật đúng là có chuyện như vậy bất giận không thiếu đối với ta nói vậy ngươi còn không m a u đưa nhị di cấp cứu làm sao cứu ta nhìn trên mình ngươi vậy không phụ vàng cũng không phải bị ngàn cân ép cho ép cư trú ta làm sao cứu ngươi cầm trên người ta khối đá kia lấy ra hồ mỹ lệ sốt u ruột ê ơ hồ mỹ lệ trước ngực dính một cái nho nhỏ đá đủ mọi màu sắc tương đương xinh xắn cũng chỉ cái móng tay lớn nhỏ ta đặc biệt mẹ còn lấy là đó là nàng yêu xấu xa trang sức đâu tò mò đi bắt vậy hòn đá nhỏ có thể vị trí có chút lúng túng à ngoài ra như thế một khối hòn đá nhỏ là có thể cầm hồ mỹ lệ cho đệ gắt、đào. ta tò mò hỏi nhị di đá này là cái gì giải thích hồ mỹ lệ mắng ngu ngốc đây là sa m ạ n vu trong giải phẫu đá hồn ngưng kết phương pháp ở đó chút nhảy đại thần trong mắt đá cùng nước như nhau là thai ngén đệ nhất thế giới sinh mạng mẫu thể sa m ạ n sẽ tê tự đá thần đã cũng là sa mạng ử i hồn mượn thể sa mạng mượn đá sinh lực bồi bổ linh hồn tăng cường hồn lực mới vừa rồi vậy sa m ạ n phụ nữ thần phục phía trên thì có cái loại này thần thạch bồi bổ sa m ạ n hồn lực hoặc lấy này đại biểu thần linh hoặc lấy thần thạch hộ thân hiện tại ngươi hiểu không hiểu hiểu nhị di thật bất học ta định đoạt liền hồ mỹ lệ một câu đưa tay nhanh chóng bắt được vậy một miếng nhỏ đá đi xuống kéo một cái ta mục đích liền thì không muốn để cho hồ mỹ lệ cảm giác được khác thường dạng ra tay rất nhanh nhưng mà hồ mỹ lệ vẫn còn là hướng ta cao giọng hô thằng nhóc túi ngươi đi vậy sở ngươi muốn vô lễ ngươi nhị gì sao ta nhìn hồ mỹ lệ vậy t r ư ơ n g nũng nịu trên mặt còn dư lại nửa phết i dâu không kèm hãm được nói nhị gì hả ngươi còn lại nửa phết i dâu thật rất khó xem à ta cũng không phải là tên biến thái hồ mỹ lệ trên mình đã bị ta tháo xuống sau đó là có thể động vừa muốn đưa tay bắt ta một người đang không tới、Băng. tiếng cầm hồ mỹ lệ đập cục xuống ra n g hồ i kinh đuổi theo na ảo thuật sư chạy đến tới hiệt hiệt ê bên n bệnh thần na đến này, chứng 292. Cho ta thân, chứng 292. Cho ta thân, g đầu thuật vừa ta ta thấy, theo chạy cho cho h ảo sư 292, 292, mỹ lệ bị nam đao s ẹ o đập phải cũng không phải là bệnh thần kinh đặc biệt đập mà là bệnh thần kinh cầm nam đao s ẹ o ném sau khi đi ra na ảo thuật sư tránh ra sau đó nam đao s ẹ o liền đập chúng xuôi s ẹ o hồ mỹ lệ trên mình đập vậy têu là một cái tàn nhẫn đập vậy têu là một cái đúng dịp đập nhị d i hả một hơi thiếu chút nữa không xuyễn đi lên nam đao s ẹ o và hồ mỹ lệ đã phế không bỏ dậy nổi tống bình an nhân cơ hội cầm nam đao xẹo điện thoại di động vậy cất chỉ còn lại na hảo thuật sư và bệnh thần kinh điện thoại di động ta dĩ nhiên muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm hướng na hảo thuật sư chỉ một cái la lớn ngươi có người sau lưng na hảo thuật sư rẽ trước con chạy bên ngoài bức họa âm lắc lư lập tức trôi giạt đến đỉnh đầu hắn trên cơ giới vừa nói hắn lời trong lòng những thứ này đều là người nào tại sao ta pháp thuật đối bọn họ không tạo tác dụng cho dù ai bị một người bị bệnh thần kinh theo đuổi lâu như vậy trong lòng không tan vỡ cũng coi là, là tốt c ộ n thêm nhiều hơn cái bên ngoài bức họa âm ta mắt thấy na hảo thuật sư ánh mắt cũng tăng ăn bước ch hướng hắn cật hung hăng một thùng na hảo thuật sư phốc thông một tiếng mới ngã xuống đất tống bình an đi lên liền tìm tòi điện thoại di động na hảo thuật sư không biết làm ệ n h vẫn là bị thương nằm trên đất liền không nút đích há mồm thở dốc mặt trắng như tờ giấy sau đó chỉ còn lại ta và cùng vậy người bị bệnh thần kinh r ă n g co bệnh thần kinh mang mặt nạ ngây mẩn nhìn ta hỏi ngươi là ai ta là ngươi nhị đại gia ta mắng bệnh thần kinh một câu bệnh thần kinh thốt nhiên giận d ữ đối với ta hô người muốn đánh nhau sao ta hướng hắn sau lưng chỉ một cái nói ngươi có người sau lưng lúc này tống bình an đã từ na hảo thuật sư trên mình tìm tòi ra tay cơ hội đi vòng qua bệnh thần kinh sau lưng có thể thần kinh đó bệnh nhưng rất nghiêm túc bay đầu nhìn một cái nói ngươi lừa g ạ ta t căn bản cũng chưa có người tống bình an d ơ lên chạy kim c a n g hung hãn hướng bệnh thần kinh cận đ â m tới bệnh thần kinh lại đột nhiên lắc một cái eo tránh ra tống bình an ngần ra ta cũng ngần ra sau đó thần kinh đó bệnh xoay người chạy la lớn không xong có quỷ hạ có quỷ t h o á t cận ta bước liền truy đuổi bên ngoài b ư ớ c h ỏ a âm v ậ y hướng thần kinh đó bệnh nhẹ nhàng đi qua theo đuổi có như vậy năm mươi sáu phút bệnh thần kinh chợt chạy và hỏa táng chàng lầu làm việc ta một cái bước dài đi theo lên la lớn lao thần hiện tại không người Khác đặc bệnh i t mẹ g thần, thần kinh tháo xuống mặt nạ không phải tần thời nguyện cái đó hàng còn có thể là cái đó tần thời nguyện cười hì hì đối với ta nói xuống ngư ngươi là làm sao nhận ra ta tới ở ngươi táy máy mấy người kia cũng không táy máy ta thời điểm ta cũng biết là ngươi ngươi muốn thật là người bị bệnh thần kinh không thể nào thả qua ta còn nữa nếu như không phải là ngươi ai có thể tránh thoát tống bình an thật cật cùng ta trang cái gì đúng rồi ngươi làm sao tới bị ủy thác tới à? ta có khách hàng đệ đệ nhận được cái trò chơi này hắn tìm tới ta ta thu hắn trăm nghìn đồng tiền liền thay thế hắn tới thăm ra ta vốn là muốn chọc cười ngươi chơi ngươi đặc biệt mẹ một chút cũng không phối hợp t ầ n thời ngươi tới cộng thêm ta và tống bình an bên ngoài những người đó trên căn bản chính là trong m â bữa ăn điện thoại di động đều bị thu đi lên trò chơi làm sao còn tiến hành một đêm không trắng dày vò không có chết người chỉ là lẫn nhau đ ấ u pháp bị chút tổn thương vậy đều không phải là chuyện nghĩ tới đây ta không nhịn được thở phào nhẹ nhõm rốt cuộc không có ở đây để cho cái trò chơi này khống chế gắt gao tần thời nguyệt gặp ta thở phào nhẹ nhõm hỏi như thế nào hoàn thành nhiệm vụ liền chưa ta lắc lắc đầu nói không có nhiệm vụ nói để cho ta phá hoại trò chơi có thể cái trò chơi này cũng không giữ lẽ thường ra b à i hạ cùng trước khi trò chơi không có một chút giống nhau địa phương hôm nay trò chơi ngươi cũng nhìn thấy tới cũng không phải là nhân vật đơn giản tất cả đều là có đạo hạnh không biết là nhằm vào ta vẫn là muốn để cho những người này tàn sát lẫn nhau ai đúng rồi người khách hàng đệ đệ ở giữa là cái gì t a người xử lý xong sao xử lý xong à, ta khách hàng hắn đệ đệ người khác cho xuống cổ ba ngày gà đầu cổ trong ba ngày nếu là không cầm cổ cho rút ra liền sẽ ở trong bụng sinh ra một cái gà đầu tới gà đầu thao phá người bụng nội tạng tâm can tỉ phổi người nọ còn không chết may m à người anh em hiểu cái này r ú t hắn làm xong cổ ta biết hơn nữa nghiên cứu qua từ dương sâm nói bắt mê tàng trò chơi nhưng thật ra là người chế tác cổ sau này rất tả tính vậy mà nói là đem một vài có kịch động độc trùng loại rán bò cạp con t h ằ n làn con cóc các loại ưu ám vật đặt ở một cái dụng cụ bên trong để cho chúng tàn sát lẫn nhau ăn hỗn hợp cuối cùng còn lại duy nhất sống sót cái đó chính là cổ cổ trùng loại đặc biệt nhiều tương đối nổi danh phổ biến có rán cổ chó cổ miêu quỷ cổ hạ cổ con cóc cổ trùng cổ phi cổ thạch đầu cổ các loại cổ ngoài mặt xem là hữu hình vật nhưng từ xưa tới nay cổ liền bị cho rằng là có thể b a y du biến ảo sáng lên giống quỷ quái như nhau tới lui mất tâm thần bí vật tạo cổ người có thể dùng pháp thuật điều khiển từ xa cổ cho thi thuật đối tượng mang đến tật bệnh đem hạ i chết còn có một loại tương đối lãng mạn cổ cũng là quan hệ lâu đời d ư ớ i trên độc nhất cổ tình cổ chúng cổ người vừa nghĩ tới người mình yêu cổ liền sẽ g ặ m n h ấ m hắn tim để cho lòng hắn đau chỉ có thấy người thường đau đớn mới biết dừng lại tuyệt ép cổ ở giữa cực phẩm nếu là chúng nó không muốn chết thì phải thần phục với hạ cổ người cái gọi là một cây côn một tấc dài hai xương tình hai nảy sinh ba chục vai ba cười vui bốn tay dắt bốn mắt liền thiên xe cụ già không già vừa gặp mê tim cùng đến già những thứ này cổ lục soát một chút một chồng lớn trên mạng thì có nhưng mà gà đầu cổ như thế cá tính cổ thật đúng là lần đầu nghe nói tựa hồ vậy càng đáng sợ hơn một ít suy nghĩ một chút xem mình trong bụng sinh ra cái gà đầu tới gà đầu lớn lên liền thao ngươi ruột tâm can tỷ phổi ta tò mò hỏi tần thời nguyện ngươi cũng không phải là cái cổ sư làm sao cầm gà đầu cổ giải quyết ngươi làm sao đần như vậy à ta mặc dù không phải là cổ sư nhưng là ta có thể tìm cổ sư à ta tự âm thành phố m ư ớ n cái ve sầu cổ dùng ve sầu cổ thủ tiêu gà đầu cổ ta lại đem ve sầu cổ gọi ra không được sao như vậy cũng được ta kinh ngạc hô dĩ nhiên được rồi ngươi không được không đại biểu ta không được ngư như n h a những người đó điện thoại di động ngươi vậy đoạn hiện tại nên hai anh em ta cùng hắn nói chuyện làm ăn đi làm ăn gì ta tò mò hỏi ta phát hiện ta suy nghĩ có chút không theo kịp tần thời nguyệt đần á ngươi hiện tại bọn họ điện thoại di động đều bị ngươi thu có thể bị người bị thác chuyện còn chưa hoàn thành ta nếu là không giúp bọn họ bọn họ người bị thác thì phải chết muốn mỗi người bọn họ ba trăm ngàn không tính là nhiều chứ làm ăn này bọn họ làm cũng phải làm không làm cũng phải làm nếu không thì phải chết người、ngươi、đoán bọn họ có làm hay không ta không khỏi được sửng sốt một chút đúng vậy người anh em hiện tại chiếm thượng phong đâu điện thoại di động của mọi người đều ở đây ta cái này tần thời n g u y ệ t vừa có thể giúp bọn họ giải quyết phiền thoái ba trăm ngàn thành tâm không mắc à, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện vậy còn là chuyện sao không cần đánh sống đánh chết chỉ là bỏ tiền ta cảm thấy chỉ cần người không đốc căn bản cũng có thể đáp ứng ta không khỏi được hướng tần thời n g u y ệ t dựng lên đầu ngón tay thành tâm nói vẫn là thằng nhóc ngươi xấu xa à. tần thời n g u y ệ t đắc ý hướng ta gạt gạt mí mắt nói hai ta không phải nói xong rồi mà ngươi làm giá trị công đức ta làm tiền người anh em bạn tâm giao chứ ta hưng vấn không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n thật sự là một người ba trăm n g à n à nếu là điều cho ít nhất hơn một triệu khởi bước tổ sư ra cửa lại đủ đốt hơn một năm d ư ớ i nữa hơn nữa tiền này người anh em kiếm còn không thua t h á i tim coi như là dùng ta giá trị công đ ứ c đổi lão tần r ố t cuộc làm chút tránh sự ta cao hứng thiếu chút nữa không nhảy c ỡ lên đối tần thời nguyện hô vậy còn chờ gì đi ra ngoài thu tiền đi đi ta và tần thời nguyện xoay người đi ra ngoài còn không đợi đi tới cửa liền nghe phía ngoài hồ mỹ lệ hô tiểu ngư cho lão nương cút ra đây ta đẩy một cái tần thời nguyện để cho hắn tránh đi sang một bên bước ra lầu làm việc dưới ánh trăng liền gặp hồ mỹ lệ liên hiệp vậy mấy cái pháp sư đều rất chật vật ngăn chặn cửa âm u cùng đòi nợ người tựa như đối mặt với ta ánh mắt lạnh như băng trời ạ như thế sẽ công phu bọn họ liền liên thủ ta thấy được cản thi lao đầu đốt giấy người đàn ông nam đao xẹo na hảo thuật sư xã mạn pháp sư còn có hồ mỹ lệ ta không biết như thế sẽ công phu chuyện gì xảy ra nhưng thấy được cản thi lao đầu ta cảm thấy hẳn là lao đầu này liên hiệp mọi người mọi người cũng tương đối tin hắn hoặc là nói biết hắn tạm thời liên hiệp đến cùng nhau vấn đề là hồ mỹ lệ như thế h y xuất đầu sao lao tử nhưng mà mới vừa cứu nàng nhanh như vậy sẽ tới cùng ta so t ả i ta sai bước đi đi ra ngoài trên đỉnh đầu bay bên ngoài bức hòa âm bên người đi theo tống bình an còn có một tần thời nguyệt nuốt trong bóng tối những thứ này cái bị chơi đùa bụi vang đ ầ y người lính mất chỉ huy người anh em còn thật không nhìn ở trong mắt ta đi ra khỏi cửa trực diện những thứ này nhìn qua liên hiệp với nhau nhưng t h ủ y trung giữ cảnh giác người nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tìm ta chuyện gì ạ hồ mỹ lệ rất nóng nảy nhẹ c ỡ lên hướng ta hô xuống ngư ngươi cùng vậy người bị bệnh thần kinh là một phe nếu không hắn là cái gì không đúng trả cho ngươi tại sao không lay động làm ngươi ngươi cầm chúng ta điện thoại di động cũng đọc đi rốt cuộc muốn làm gì hết thệ các thứ này có phải hay không đều là ngươi d ở trò quỷ mấy cái này tại sao hỏi ta cũng lời được phản ứng n à n g hướng phía sau bọn họ chỉ một cái nói các ngươi phía sau có người nếu như nói trước người anh em nói những lời này bọn họ toàn đều coi ta là sa hổ là đành r á m là ngây thơ nhưng là hiện tại không người nào dám cầm những lời này coi thường bởi vì bọn họ cật là thật đau hà kinh sợ làm cho bọn họ thế chấp vách đá c h i a lịa để cho bọn họ có cây đều là binh tất cả đều động trong tay có pháp khí vội vàng hướng sau l ư n g phân phận có lao có kiếm vậy tất cả đều đi mình sau l ư n g phân phận thần chú tiếng đọc sau đó sau đó liền lộn xộn mặc dù những thứ này pháp sư lẫn nhau tới giữa đều rất cảnh giác giữ vững một cái khoảng cách an toàn nhưng là cũng không xa một khi làm phép khẳng định sẽ ảnh hưởng đến những người khác trước nhất bị liên lụy chính là s ạ mạn pháp sư nàng ở hồ mỹ lệ bên phải hồ mỹ lệ bị ta chỉ một cái sợ cái đuôi hồ l y lộ ra hướng phía sau cắn quét s ạ mạn pháp sư quay đầu xem phía sau mình đ ô i to cứ thế cầm nàng cho quét c á i ngã nhào s ạ mạn pháp sư nhất thời liền nổi giận thần cổ lay động hướng hồ mỹ lệ tới sau đó thần cổ lay động lên sức lực gió kéo theo bên người đốt giấy người đàn ông bên ngoài bức họa âm còn không đợi thổi qua đi tống bình an còn không đi vòng qua phía sau bọn họ cũng đã loạn thành một nồi cháo lẫn nhau tường đấu người anh em trợn mắt hốc mồm liền đám này đám người ô hợp cũng dám đến tìm ta muốn cái giải thích chương hai trăm chín mươi ba gà đầu cổ chương hai trăm chín mươi ba gà đầu cổ ta vốn là muốn đang thu thập một lần mấy người này cầm cật c ũ n g thuận một lần hung hãn thuận để cho bọn họ biết biết lao tử lợi hại sau đó ở nói cho bọn họ ta có thể giải quyết vấn đề của bọn họ bàn lại nói thu lệ phí chuyện có thể xem bọn họ hiện tại lẫn nhau đấu chung một chỗ đức hạnh ta ý tưởng gì cũng không có hướng loạn làm một đoàn mấy người hô điện thoại di động ta cho các ngươi ném trong phòng vệ sinh các ngươi nguyện ý giết lẫn nhau đi ngay b u ồ n tiểu tìm đi nếu là không m u ố n giết lẫn nhau muốn giải quyết vấn đề gọi điện thoại cho ta ta điện thoại là một trăm ba mươi tám đúng rồi ngoài ra cùng các người nói một câu các ngươi người ủy thác trên mình ở giữa gà đầu cổ ta có thể rõ ràng nói xong ta liền xoay người vào lầu làm việc một bên t ầ n thời n g u y ệ n hỏi không thu thập bọn họ lẫn nhau cũng đánh nhau còn thu thập cái gì không có hứng thú ta cầm ngươi điện thoại để lại cho bọn họ chúng ta về nhà lần này trò chơi giả hòa xong hết rồi trò chơi tiến hành được cái này đã tiến hành không nổi nữa bị ta và tần thời n g u y ệ t giả hòa dối tinh dối mù nếu như nói trước khi trò chơi người anh em tính sai không thể ra sức nhìn dương sâm là ta chết đi nhưng ngày hôm nay ta cảm thấy giả hòa rất thành công điện thoại di động đều bị ta giành được đợi hồi rót vào b ộ n thiểu không chê b ậ n còn muốn tự giết lẫn nhau người anh em trong lòng cũng liền không c á n h chịu ta là nghĩ như vậy trong lòng thả lòng r ộ n g tần thời n g u y ệ t nhưng hướng ta mắng ngươi đặc biệt mẹ làm sao không lưu chính ngươi điện thoại ta phải đi tìm k ấ u tiên sinh học phù lục t đâu t r ư ớ lưu ngươi điện thoại thêm nữa nói chúng ta huynh đệ lưu hai điện thoại không giống nhau tần thời nguyện bắt lại ta hỏi ta lúc nào thành anh em ngươi? ta hướng hắn liếc khinh bị nói ta nói sai có được hay không n g ư ơ i là t ỷ ta n g ư ơ i là chị em ta được chưa tần thời nguyện tháo xuống từ xạ mạn pháp sư vậy giành được thần nón hướng ta đ ư ợ c tới máng ta giết chết n g ư ơ i cái xuống ngư ta trốn một chút tránh ra hắn ném tới thần nón liền gặp hàng này giơ súng chìa về phía ta được nước nói giơ tay lên thật xin lỗi ta là cái cảnh sát ta nổi giận hướng hắn hô khác đặc biệt mẹ cầm súng chìa về phía người mù khoa tay m ú a chân đợi hồi cầm súng cùng điện thoại di động cùng nhau ném tới bồn tiểu bên trong lâu làm việc phòng vệ sinh quả nhiên là có buồn tiểu không phải như vậy từng bước từng bước c á c h ra b u ồ n tiểu mà là như vậy có thể đứng nhất lưu người b u ồ n tiểu mùi hôi thối rất nổng ta cầm tất cả điện thoại di động còn có tần thời nguyệt giành được súng tất cả đều ném vào b u ồ n tiểu tìm được cửa sau đi nhà đi lúc này trên căn bản trời liền sắp sáng trò chơi còn ở không có tự động loại bỏ cũng không có bất kỳ nhắc nhở tựa như bị ta chỉnh không nóng này xem trước màn hình điện thoại lên trò chơi một cái khủng bố trò chơi bị ta chơi thành cái này đức hạnh người anh em cũng coi là không phụ sự mong đợi của mọi người đáng tiếc là hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở cũng không có vắn lên nói cách khác còn có đến tiếp sau、này. có hậu tiếp theo thì có đến tiếp sau này ta coi là nghĩ rõ ràng nếu như trò chơi còn để cho ta thăm ra liền cùng lần này như nhau đi phá hoại không thể bị trò chơi nắm mũi dẫn đi ta và tần thời nguyệt tới lui về nhà dọc theo đường đi ta hỏi nàng trừ chơi trò chơi mấy người này có thấy hay không người khác tần thời nguyệt nói không có hắn vậy muốn mau sớm giúp ta hoàn thành nhiệm vụ kiếm lấy giá trị công đức sở dĩ chạy tới chạy lui chính là muốn tìm trò chơi người sau lưng đáng tiếc là người kia không có xuất hiện ta tin tưởng tần thời nguyện mà nói hắn chính là một mở ug trò chơi người sau lưng thật phải xuất hiện không biết tìm không tới ta không về nhà đúng vậy vậy mấy cái hàng rốt cuộc không đấu nên cho chúng ta đưa tiền chữa bệnh ngươi đoán một chút là ai gọi điện thoại cho ta tiêu tiền chữa bệnh được a so lẫn nhau tổn thương tốt hơn nhiều nếu như không phải là có ta và tần thời nguyện quấy rối lấy mấy người kiêm ngưu bức sức lực khẳng định được chết trên mấy hớp tử hôm nay tiêu tiền liền có thể giải quyết chỉ cần không đốc cũng sẽ đến còn như là ai gọi điện thoại ta mới không đón đâu không vậy thời gian rỗi danh cùng tần thời nguyện ầ u tả có người tới là được vậy thì chờ đi vốn là ta muốn ngủ một giấc cũng mất buồn ngủ hết sức phấn khởi chờ kiếm tiền tần thời nguyện tao mày nhìn ta nói từ lúc biết ngươi ta cái này cửa hàng liền đặc biệt mẹ ban ngày cũng buôn bán mỗi ngày náo nhiệt thật cùng món ăn bán lẻ tiệm tựa như ta coi trước tần thời nguyện nói ngươi đây vốn chính là món ăn bán lẻ tiệm là ngươi không công việc chính đáng mà thôi thêm nữa nói náo nhiệt điểm có cái gì không tốt náo nhiệt điểm nhân khí vợ ạ người cái loại này người tầm thường không hiểu nghe được tần thời nguyệt những lời này ta thiếu chút nữa không nói hắn chính là một e sợ cho thiên hạ bất luận chủ chính là một hai hàng thiện nhân ở điều này cùng ta trăng cái gì y ê u bồn à ta lời có thể cho hắn t r ở hạ cha hỏi ngươi ve sầu cổ đâu lấy ra cho ta xem một chút tần thời nguyệt từ trong túi móc ra một cái đặc biệt nhỏ hộp ngọc đối với ta thoáng một cái nói cũng không cho ngươi xem ta tìm một địa phương hút thuốc đợi kém không nhiều một tiếng có khách tới cửa ở quý khách trên trước cửa ta nghĩ tới ai sẽ cái đầu tiên tới ta cảm thấy hẳn là na ảo thuật sư hoặc là nam đau xẹo xạ mạn pháp sư cũng có thể tuyệt đối không nghĩ tới người thứ nhất lên cửa lại là hồ mỹ lệ hồ mỹ lệ hai phía tiểu hồ tử bị nhổ cạn sạch hoàn toàn là cái lẳng lơ phụ nữ dạng tiêu chuẩn tiểu tam mặt mang theo hai con tiểu hồ ly tinh không phải trước khi vậy hai người lại mang theo hai cái mới mang một cái hai mươi bảy hai mươi tám tuổi người đàn ông xông vào cũng không gõ cửa đạp cửa tiến vào vừa tiến đến liền kêu laoong xóm nói tiếu ngư tiếu ngư đâu cho lão nương cút ra đây ta ngay tại phía sau quầy đâu người anh em cũng không phải là tống bình an ngươi lại không ngủ hô to cái gì ta không nhịn được nói hồ mỹ lệ n g ư ơ i là thật mù vẫn là giả bộ ngu tần thời nguyệt ở một bên bên ngực tiểu ngư à, n g ư ơ i thân nhị di tới hồ mỹ lệ vào tiệm t ạ n hóa hai tay chống lạnh vô cùng tức giận đối với ta và tần thời nguyệt hồ ta cũng biết là các ngươi hai cái dợ cho quỷ nói vậy cái trò chơi có phải hay không các ngươi làm vì là vòng tiền chứ ta ngần ra không nghĩ tới hồ mỹ lệ sẽ nghĩ như vậy bất quá nàng nghĩ tựa hồ vậy không sai từ â m n h u luận mà nói một chuyện kiện bên trong ai được lợi a i là chủ mưu sau màn từ tối hôm qua trò chơi tới xem ta và tần thời nguyệt một cái quấy dối một cái cướp điện thoại di động cuối cùng còn muốn thu tiền được lợi là hai ta à, người khác nghĩ như vậy vậy bình thường vấn đề là đầu góc như thế một tuyến cái sao Cho chơi thật nếu là hai ta chủ trì phí lớn như vậy khí lực ba trăm ngàn là có thể cho đổi ga đầu cổ như vậy t a tính cổ ba trăm ngàn đánh không ở chứ nhưng sự việc chính là như thế chuyện này người khác hoài nghi vậy rất bình thường ta lắc đầu một cái đối hồ mỹ lệ nói hồ mỹ lệ yêu tinh giới không có chín năm nghĩa vụ giáo dục chứ ngươi cũng tu luyện thành hình người còn như thế không dài đầu góc cũng dài ở trên ngực ngươi cái này chỉ số thông minh là tu luyện thế nào thành tinh hồ mỹ lệ giận dữ chỉ lỗ mũi của ta hô ngươi còn dám nói không phải ngươi thật nếu không phải ngươi tại sao các ngươi có biện pháp giải quyết còn thu ba trăm ngàn ta cũng nổi giận chỉ nàng lỗ mũi nói thật nếu là ta ta cướp điện thoại di động của các ngươi làm gì ngăn cản các ngươi giết lẫn nhau làm gì chờ các ngươi bị thương xong hết rồi ta bắt cóc tống tiền không phải càng kiếm tiền hồ mỹ lệ rất vô lý nói ta làm sao biết hai cái thằng nhóc ngươi xấu chảy mù chuyện gì không làm được ta đều bị hắn khí vui vẻ hướng sau lưng nàng chỉ một cái nói ngươi phía sau có người hồ mỹ lệ n a o đích một tiếng hướng ra phía ngoài liền tránh p người, người hồ, hồ xa mạng ộ ư ờ i mới muốn vừa vào c pháp sư đỡ cô gái đi tới quầy bên cạnh đối với ta và tần thời mới nói ba trăm ngàn ta cho mời các ngươi mau cứu mội mụ ta tần thời nguyện trong cửa hàng tất cả đều là người anh em trả tiền mã q u ậ t giờ trên quầy cũng có ta chỉ một tí trả tiền mã q u ậ t giờ nghiêm túc nói ta có thể trước cùng ngươi nói xong rồi trò chơi không phải chúng ta đang d ở cho quỷ chúng ta quay dối chỉ là không muốn để cho các ngươi tàn sát lẫn nhau thu số tiền này cũng là bởi vì là chúng ta muốn thuê người khác ve sâu cổ mới có thể giải quyết mọi mọi n g ư ờ i trên mình gà đầu cổ xạ mạn pháp sư gật đầu nói ta biết ngươi không cần giải thích ta không phải vậy chỉ ngu hồ ly hai ngươi thật nếu là tính toán chúng ta người giật dây ta chỉ có thể nói các ngươi ngu đến nhà làm thành bắt mê tảng cái trò chơi này cũng sẽ không là một con số nhỏ mặc dù giới diện đơn giản thế nhưng sao tinh xảo hình ảnh ít nhất triệu khởi bước các ngươi có cái này thủ đoạn cho người có tiền hạ cổ không tốt sao những cái kia xí nghiệp ra đại l ã o bản so chúng ta những người này nhưng có tiền nhiều hơn đừng nói ba trăm n g à n mười tám triệu cũng có thể phải ra tới cần gì phải phí chuyện lớn như vậy thiết kế chúng ta đây coi như chúng ta đều tìm n g ư ờ i giải quyết vấn đề vừa có thể kiếm mấy cái tiền ta không đốc mau cho mội mội ta trừ cổ xem xem quả nhiên là có hiểu chuyện người ta đột nhiên liền đối xa m ạ n pháp sư ấn tượng khá hơn nhìn kỹ xem nàng phát hiện đây là một cái đại mỹ nữ à, không phải phương nam cô gái đẹp mà là tới từ nét đại học bắc kinh mạc như vậy hào sàng đẹp ta không nhịn được hỏi còn không biết n g ư ờ i là tên chữ đâu xạ m ạ n pháp sư nói ta là đến từ hô luân bệ tạ mông cổ tộc xạ m ạ n ta kêu chỉ t chữ cách xạ m ạ n pháp sư nói lên mình tên chữ lấy điện thoại di động ra cho ta quét mã quét ba trăm ngàn người anh em ấn tượng đối với nàng thì tốt hơn lớn tiếng gọi tần thời n g u y ệ t lao thần lao thần tới đây rút ra cổ tần thời n g u y ệ t từ một tiếng trong miệng ngậm thuốc lá cầm trong tay một tấm phủ vàng cả nhóm đi tới cầm trong tay phủ vàng đưa cho chỉ chữ cách nói dán vào em gái n g ư ơ i lô run trên chúng ta xoay người thiếp tốt lắm tiêu ta chỉ chịu cách từ một tiếng nhận lấy p h ù vàng ta và tần thời nguyệt liền quay lưng lại không riêng gì chúng ta quay lưng lại liền tống bình ăn cũng quay lưng lại qua có như vậy hai mươi ba phút chỉ chịu cách nói tiếng tốt lắm ta mới vừa xoay người lại liền gặp tần thời nguyệt cầm lên một chai rượu trắng ướt một hớp xúc miệng liền xúc miệng hướng về phía điểm lửa liền bật lửa phước một hơi p h u n tới liền cùng phun lửa ma thuật như nhau ngọn lửa chợn đốt đốt mẫu xanh ngọn lửa cháy chỉ chịu cách mỗi mỗi thân thể trì chĩa cách bội bội rất trẻ tuổi hai mươi mốt hai mươi hai tuổi tác nhìn qua giống như là một thanh sắp sinh viên lớn lên còn rất t u ấ n tú chính là sắc mặt kia thảm trắng nhợt nhạt một chút huyết sắc cũng không có môi đều là màu trắng nhìn qua có chút dọa người một mực thuộc v ề s i ngốc ngây ngẩn trạng thái không giống như là trúng cổ càng giống như là thất h ồ n g trứng tần thời nguyện dùng phù vàng thiếp lô dún ta có thể hiểu bởi vì lô dún chính là h u y ệ t thần h u y ế t là n h â m mạch lên yếu h u y ệ t nó ở vào h u y ệ t mạng môn song song đối ứng dún bên trong huyện thần quyết là bí ẩn nhất mấu chốt nhất chỗ hiểm huyệt thiếu. Huyệt thần huyết yếu huyện thần quyết là tiền thiên thật hơi thở duy nhất t n giấu vị trí phù vàng bảo vệ. có thể khống chế cổ độc lan tràn sinh trưởng nhưng là phun lửa ta cũng không để ý biết hơn nữa còn người nhà cho cháy ta sợ hết hồn nhảy lên tìm đồ muốn tiêu diệt lửa chỉ t r i a cách nhưng đối với ta hô đ ừ n g động nhìn người ta tỉ tỉ cũng ổn định người anh em có chút nhỏ lúng túng đứng qua một bên nhìn tần thời n g u y ệ t đắc ý hướng ta dương hạ lông mày chỉ t r i a cách nhỏ giọng đối với ta nói ta hơn nữa xác định các ngươi không phải âm thầm dùng xấu yêu nhân nếu không, không phải là ngươi cái bộ dáng này ta im nhậm đi nhìn là được tần thời nguyện phun ra lửa sau đó chỉ chia cách bội bội trên mình liền bao phủ một tầng màu xanh ngọn lửa nhưng là cái này ngọn lửa cũng không có đốt trên người nàng bất kỳ đồ thậm chí liền tóc và lông tơ cũng không có đường liệu trước đặc biệt thần kỳ thấy ngọn lửa bao phủ cô gái toàn thân tần thời nguyệt nghiêm túc nhẹ dọn g tụng niệm thần chú thiên đạo tất nam ba thành nhật n g u y ệ t câu g i a hiểu hiểu nhập minh minh khí g i ả n g đạo khí thông thần khí hành gian t à quỷ kẻ gian đều là biến mất coi ta người manh nghe ta người điếc i á n g có ý đồ n h ư ta người phản bì hạ lương một bên tụng niệm thần chú một bên tay bóp pháp quyết hướng chỉ chịu cách mọi mọi ấn đường điểm đi qua p h á p quyết vừa mới tiếp xúc đến chỉ chịu cách mội mội ấn t ư ờ n g nguyên bản yên lặng chỉ chịu cách mội mội đột nhiên kêu thảm một tiếng ngồi ở trên ghế thân thể chợt ngửa về phía sau cặp mắt lật trắng trong cổ họng mặt vang lên cô l ô lô tiếng vang thân khi một màn xuất hiện những cái kia bao phủ ở nàng ngọn lửa trên người tất cả đều hướng nàng lô rún vị trí chui qua giống như một đạo màu xanh ánh sáng chỉ chịu cách mội mội ăn mặc áo lông đâu nhưng là áo lông không hề trở ngại ngọn lửa xâm nhập thậm chí không có bất kỳ biến hóa tại tất cả ngọn lửa chui vào chỉ chịu cách mội lô rún sau đó bụng của nàng bắt đầu cục cục cục cục quá tần thời nguyệt trong tay không biết lúc nào nhiều một cây ngân t r â m ánh mắt lom lom nhìn nhìn cái đó l ă n chuyển động đồ làm cái vật kia lăn đến trên bụng thời điểm tần thời nguyệt ngân t r â m trong tay ra tay là ném ra v è o tiếng cùng phi tiêu như nhau đâm vào cái đó tròn vo đồ phía trên sau đó cái vật kia liền không nhúc ních chỉ c h ị a cách m ộ i m ộ i bụng trên bộ nhiều một cái trứng gà lớn nhỏ cục thịt chỉ c h ị a cách khẩn trương ở tụng niệm x a m à n thần chú tần thời nguyệt vẫn còn là một bộ rừng dương hình dáng từ trong lòng ngực móc ra cái đó ngọc thạch hộp nhỏ từ bên trong xốc lên ra một cái côn trùng nhỏ cái này côn trùng trắng trong suốt trắng long lanh trong suốt nhỏ cùng cây kim tựa như, tần thời n g u y ệ t cùng dỗ hải tử như nhau đ ố i cái đó côn trùng nhỏ nói t ạ m cứng nghe lời n h a đi cầm tỉ tỉ trong thân thể cái đó gà đầu cho cắn chết ngươi ở khi xuất hiện phải ngon n h a côn trùng nhỏ thắng t ắ p thẳng trong suốt vậy không thấy được máu thịt tần thời n g u y ệ t l ầ m b ầ m hoàn cầm côn trùng nhỏ bỏ vào châm ở đó một quả cầu thịt trên ngân châm sau đó côn trùng nhỏ liền động theo ngân châm kia chui vào chỉ c h ị a cách mội mội thân thể chỉ c h ị a cách mội mội đã ngất đi không có bất luận phản ứng gì ta thấy vậy côn trùng nhỏ chui vào thân thể của nàng qua liền một phút cũng chưa tới liền lại chui ra chui vào thời điểm côn trùng nhỏ chính là một cái trong suốt côn trùng cùng kim tiêm lớn nhỏ như nh Lúc lớn đi ra, rõ ràng m ộ ta chút, châm thân thể trở nên đỏ như máu, theo trong suốt trở r nên ngân máu, đỏ bỏ nhìn g o à i bị Tần t ờ i lại lại Nguyệt ngọc trong n thu trở lại ngọc thạch trong hộ. Ta hộ. xem thế là đủ rồi không nghĩ tới rút ra cổ còn có thể như thế rút ra đâu sau đó thì sao ta nhìn về phía tần thời n g u y ệ t liền gặp tần thời n g u y ệ t đốt điếu thuốc đốt điếu thuốc là cái quỷ gì đang đang làm phép đâu có chút t r á n h sự có được hay không không riêng gì ta bồi dối chỉ chịu cách vậy bồi dối hỏi như vậy là được rồi tần thời n g u y ệ t nhả miệng khó nói đó là đương nhiên không thể nàng trong bụng gà đầu cổ đã chết nhưng là được lấy ra lấy ra có hai cái biện pháp một cái biện pháp phải chính các ngươi khai đao hoặc là tìm người khác khai đao lấy ra là được một cái biện pháp khác có chút khí chất lẳng lơ chỉ t r ị u cách vội vàng hỏi khai đao quá tổn thương nguyên khí khí chất lẳng lơ là ý gì tân thời nguyện nói chính là mặt ngoài ý có mùi vị ta được cùng ngươi trước thời hạn nói xong ngươi nếu là cảm thấy phải chúng ta sẽ dùng loại thứ hai biện pháp không được thì mau mang mọi mọi ngươi rời đi đi tìm người khai đao đi chỉ t r ị u cách cau mày hỏi khí chất lẳng lơ trừ mùi vị lớn không khác biệt tác dụng phụ chứ tân thời nguyện đặc biệt nghiêm túc gật gật đầu nói tác dụng phụ ngược lại là không có chỉ là có chút buồn nhưng là tác dụng chậ n h ấ t đ ị n h có thời ể để cho m mội nguyện ư ơ i cầm gà đ cổ cho Chỉ h p tới. Tới nói có n n h lý hả sống hắn liền tiền tác kiếm cho hắn đánh ra tay dĩ nhiên thật bình thường hơn nữa ta cũng thật là tò mò cái đó khí chất lẳng lơ buồn nôn là thứ gì đứng lên đi tới tần thời n g u y ệ t cư trú ổ chó bên trong nói là ổ chó thật không phải là mang hắn hắn cư trú vậy gian phòng b ừ a buộn mùi hôi t h ú i rất đ ồ n g ổ chó cũng không bằng ta n h o à i người đến tần thời n g u y ệ t dưới đáy giường tìm một chút quả nhiên có một cái hai năm kg t r ắ n g thùng n h ự a chính là như vậy trang tán rượu thùng n h ự a trong thùng cũng không biết là rượu vẫn là đồ chơi gì vàng hô hô ta xốc lên đi ra tìm được tần thời n g u y ệ t đánh răng ly mở ra thùng n h ự a một cổ tử khí chất lẳng lơ xông tới mặt nồng nặc mùi khai thiếu chút nữa không cầm ta xông hỏi ta biết tần thời nguyện là nói cái gì chính là quái diện đại sư vậy năm thập niên trần đồng tử đi đồ chơi này cũng không đặc biệt mẹ tác dụng chầm lớn mà uống vào đừng nói l à mở oi ra trong bụng cổ ruột cũng có thể p h u n ra ta ngửi được vậy vị liền muốn nói thật đặc biệt mẹ khí chất lẳng lơ à thảo nào tần thời n g u y ệ t không đích thân đến được l ấ y hắn là ngại cứng người anh em có thể làm sao chỉ có thể là nắm lỗ mũi rót một ly năm thập niên trần đồng từ đi tiểu dù n g tần thời n g u y ệ t đánh răng ly bưng đi ra ngoài ta đi ra ngoài liền thấy tần thời n g u y ệ t ở đó rất được nước n h ì n ta có chút cười trên sự đau khổ của người k h á c ý có thể thấy ta quả như ly ngẩn ra hỏi ta làm sao cảm giác cái ly này nhìn quen mắt như vậy chứ người dĩ nhiên nhìn quen mắt người đánh răng ly ta nắm lỗ mũi trả lời một câu tần thời n g u y ệ t nổi giận nói xuống ngư ngươi đặc biệt mẹ hại ta ly ta còn có thể dùng sao ngươi sẽ không đổi cái mới sao không phải tiếp tục dùng cái này tần thời n g u y ệ t vật ra nói đúng chỉ t r ị u cách phỏng đoán cho tới bây giờ không gặp qua ta và tần thời n g u y ệ t người như vậy cùng xem bệnh thần kinh vậy nhìn hai ta ngay sau đó nàng vậy n g ư ờ i thấy vậy cổ tử vẫy không ra khí chất lẳng lơ hít mũi một cái hỏi mùi vị thật rất lớn à cứu người muốn chặt mùi vị lớn một chút sợ cái gì mau này mọi mọi ngươi uống vào sau đó đi cửa nhổ muôn ngàn lần không thể ói trong phòng ta còn ở đây t ầ người anh em cũng có tâm lý bóng mở mặc dù biết là cứu người nhưng thật sự là rất buồn nôn không riêng gì buồn nôn tác dụng chậm vậy thật sự là rất lớn chỉ chịu cách cho m ộ i m ộ i mới vừa rót hết em gái nàng thì có phản ứng chật mờ mắt tần thời nguyệt vội và ngô bên ngoài nổ chỉ chịu cách đỡ mọi mọi liền đi ra ngoài mới vừa đi tới cửa liền cũng không nhịn được nữa ngao đích một tiếng cùng phun tựa như phun ra ngoài ngươi nói có đúng lúc hay không hồ mỹ lệ mang hai con tiểu hồ ly tinh liền ở ngoài cửa không dám xông tới nhưng vậy không bỏ được rời đi đoán chừng là ở chờ kết quả xem xem ta và tần thời nguyệt có phải là thật hay không c ó thể giải quyết gà đầu cổ đứng cũng không xa ngay tại bên cửa sổ sau đó chỉ chịu cách mội mội phun ra ngoài phun hồ mỹ lệ cả người hồ mỹ lệ cũng kinh sợ nhảy thật cao muốn động thủ ta vậy có thể để cho nàng phá hư tới không dễ cục diện thật t ố t cả hướng sau lưng nàng chỉ một cái la lớn hồ nhị di ngươi có người sau lưng hồ mỹ lệ hướng ngõ hẻ bên ngoài nhất trần chạy vậy một thân canh cháo nước ở dưới ánh mặt trời thẳng phản chiếu cho hồ mỹ lệ cái này hồ ly tinh lồng lên một tầng c à n g cái khăn c h e mặt thần bí nhìn hồ mỹ lệ hình bóng ta không kèm được than thở tiếng hồ nhị di chạy cũng chạy như vậy khí chất lẳng lơ chỉ c h ị a cách mội mội v ừ a phun liền không thể ức chế ói vậy kêu là một cái trời đất tối sầm nước mắt nước mũi chạy r ò n g cứ thế phun ra một cái cùng lớn t r ừ n g quả trứng gà đ é o thịt vật này màu hồng nhạt màu hồng nhạt thật giống là một cái da đỏ trứng gà tần thời nguyệt chỉ một cái vợi béo thịt đối chỉ chĩa cách nói chính là cái vợt này ngươi pháo x xem xem cũng biết ngươi vậy ba chỉ chịu cách từ tùy thân trong túi đeo vai móc ra thần cổ nhẹ nhàng lay động thần cổ phát ra thùng thùng tiếng vang thần cổ trống cầm phía dưới là một cái hình dáng phong cách cổ xưa dao nhọn chỉ chịu cách sẽ dùng cái này cầm dao nhọn rạch ra cái đó b i ể u thịt ta đưa đầu đi xem liền gặp thịt này nhọn bên trong quả nhiên là một cái gà đầu một cái cơ hồ đã thành hình gà trống đầu so giống vậy gà đầu nhỏ hơn trên không thiếu nhưng làm à u gà tử gà miệng gà ánh mắt tất cả đều đủ không có thân thể chính là một cái gà đầu gà miệm tối đen như mực đen giống như làm ải đi ra ngoài tản ra tia sáng quái dị nhìn quái dị này gà đầu trên người ta nổi lên tầ cổ thuật thần kỳ và t à tính thật là vượt quá tưởng tượng tần thời nguyện chỉ chỉ hướng ta liếc khinh bị nói thảo dược khẳng định không có năm thập niên trần đồng tử ống tiểu dùng hiệu quả ngươi cũng nhìn thấy đó là tiêu chuẩn nhất định à húng chi một người muốn đánh một người muốn bị đánh ngươi làm sao nhiều chuyện như vậy ta chương hai trăm chín mươi lăm ác quỷ đập cửa chương hai trăm chín mươi lăm ác quỷ đập cửa chỉ chịu cách mang nàng mội mội đi sau này điều dưỡng vậy thì chuyện không liên quan tới chúng ta lúc sắp đi chỉ chịu cách đặc biệt nghiêm túc đối với ta và tần thời nguyện nói cảm ơn đi có chút muốn nói lại tôi h đưa đi chỉ chịu cách ta nhìn bóng lưng của nàng đối tần thời nguyện nói chỉ chịu cách làm ộ t người thông minh à nếu là đều giống như nàng như vậy thông minh chúng ta làm ăn liền tốt làm tần thời nguyện dùng tuổi trọc ta một tí ta cùng mạnh hiệu ba nói khấu tiên sinh có chút muốn thu ta ý để cho ta qua ba ngày ta đã qua đóng một cái còn dư lại hai ải khấu tiên sinh được tạm thời đi tìm còn không tìm được sau đó mạnh hiệu ba liền không phản ứng ta ta suy tính suy nghĩ vòng thứ hai trò chơi mới vừa hoàn thành lần ghế trò chơi bắt đầu còn không biết lúc nào ta không thể ngu chờ vạn nhất khấu tiên sinh cùng bọn ta không nhịn được đi người anh em cũng không chỗ để khóc mấy ngày trôi qua khấu tiên sinh hẳn tìm được cải thứ hai ta còn phải đi một chuyến trên núi ta đối tần thời n g ư ờ i nói lao tần làm ăn chuyện ngươi trước hết vội vàng người anh em có chuyện cho ra cửa ta đem điện thoại di động để lại cho ngươi nếu là bắt mê tảng trò chơi lại bắt đầu ngươi liền cho ta đánh một cái khác điện thoại nếu là đặc biệt gốc ta không kịp trở về ngươi liền thay ta tham gia phá hoại trò chơi Ta nói tới khấu tiên sinh tần thời nguyện nghiêm túc không thiếu đối với ta nói vị này khấu tiên sinh nhưng mà vị đại nhân vật còn như là ai hắn muốn thì nguyện ý nói ngươi sẽ biết hắn nếu là không muốn nói n g ư ơ i biết thì có thể như thế nào chứ ta chỉ có thể cùng n g ư ơ i nói mặt dày mày dạn cũng phải cùng hắn học ít đồ đủ ngươi cả đời dùng Mù, một m cái mà không uy lao đầu tử có cần hay không chỉnh thần bí như vậy à? người anh em rất im lặng nhưng tần thời nguyệt có đôi lời ta nhớ ở trong lòng đó chính là đi theo khấu tiên sinh học ít đồ đủ dùng cả đời có đủ hay không dùng cả đời người anh em không biết nhưng là ít nhất có thể cầm mình tăng lên một tí ta bây giờ khuyết điểm chính là nhìn như mạnh mẽ kỳ thực nhỏ yếu nếu như không có tống bình ăn và bên ngoài bức họ âm tối ngày hôm qua mấy người kia cái đó cũng so ta mạnh đừng nói thu thập bọn họ không bị bọn họ thu thập liền coi là tốt tống bình an có thể dùng nhưng là không thể dùng cả đời ạ sau này người ta hóa giải không chữ bát không tìm tức phụ lập gia đình húng chi tống bình an cũng chỉ là một người bình thường thật nếu là đụng phải một đạo hạnh cao ví dụ như tần thời n g u y ệ t như vậy q u ă n g ra một đống mình chữ bát tờ giấy nói giết chết hắn cũng chỉ giết chết hắn bên ngoài bức họa âm càng xé trừ sẽ nói ra trong lòng của người ta nói trên căn bản một chút pháp lực cũng không có đánh phụ trợ có thể lực công kích là o cho nên người anh em vẫn là được từ mạnh chỉ có mình c ư ờ n g đại mới có thể có thể dựa vào tống bình an và bên ngoài bức h ỏ a âm còn có thể bảo vệ bọn họ ta cũng không muốn dương xâm chuyện lần nữa phát sinh ta để cho tống bình an và bên ngoài bức h ỏ a âm mỗi ngày trở về cho tổ sư ra cửa đốt thắp hương trở về tiệm tạp hóa đi theo tần thời nguyện vậy không có gì tốt dọn dẹp m ư ớ n c á i xe mua hai cây thuốc chạy thẳng tới phong long núi đến phong long núi thiên cũng đã đen t h ủ i ta lần này không cuốn cuồng lên núi vào núi lợi khi tìm được khấu tiên sinh vậy trời đã sáng mà là tìm cái quán trọ nhỏ thật tốt ngủ mực giấc ngày thứ hai vừa rạng sáng chui vào trong núi sâu vào núi sâu người anh em dựa theo trước khi tuyến đường đi tới trước. ta cho rằng ta có thể ung dung tìm được khấu tiên sinh chỗ ở miếu nhỏ trên thực tế ta phạm vào một cái kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm tuyến đường là đúng nhưng là đường tắt thật giống như sai rồi tại chưa có hoa bị ngạn bài điện thoại di động dưới sự giúp đỡ ta là đường vậy cũng phải tiếp tục tìm tiếp không thể nào trở về lấy điện thoại di động ta một bên u ố n nắn tuyến đường một bên dựa theo trí nhớ tìm đường đi đi đi tới một cái đặc biệt đổ nát địa phương liền cái này địa phương rách lại có một gia đình một hộ lẻ loi người ta gạch đá nhà một cái nhỏ nhà cũ hoang vu cũng không được cỏ dại mọc cung tùn hẳn là không người ở kỳ dị phải bóng đêm con đ ã n g nhưng là vây quanh gia đình này nhưng nổi lên một tầng mong mỏng sương mù trong sương mù như ẩn như hiện có bóng người đ ô n g đưa những địa phương khác nhưng là nửa điểm xương m ù cũng không ta tới gần một chút gia đình này liền cảm giác t ừ v ậ y trong phòng chuyển tới một cổ tự âm khí băng hàn thâu xương chọc được ta kích linh linh dùng mình một cái hoàng sơn gia lĩnh độc lập nhà sương mù vây quanh không phải có quỷ ngay cả có yêu tinh à chẳng lẽ lại phải cùng người anh em diễn một màn liều trai ta có thể không thời gian cùng cô hồn giã quỷ nói chuyện vỡ vẩn nhẹ nhàng tụng niệm trước thần chú đi vòng còn không đợi đi qua nhà này đột nhiên s ư ơ cảm thấy ậ t nhạt x u hiếm lạ hướng nam kia quỷ nhìn liền gặp sương mù bên trong mấy cái bóng dáng vây quanh trong đó lại loi nhà gào khóc ta c a o mày nhìn xem liền gặp mấy cái cổ chứa ác quỷ quần áo lam lũ vây quanh nhà kia lẻ loi nhà xung quanh mấy cái ác quỷ tất cả đều là thân thể không hoàn toàn không phải cụt tay chính là cụt chân trên mình thiếu thịt máu tơi đ ồ n g địa thê thê thảm thảm không sợ chuyện nhưng là cũng không gây chuyện ta cũng không biết trong rừng sâu núi thảm này mấy cái ác quỷ tại sao phải vây quanh cái phá nhà lượn quanh vòng tâm tỏ m ò ta đích xác là có nhưng là tâm tỏ m ò hại chết n h o à, thúng chi người anh em còn có tránh sự nhìn hai lần tiếp tục đi đường qua gia đình này liền lại cũng không có cái xảy ra chuyện ta tiếp tục đi tới trước tìm lại tìm rốt cuộc ở buổi tối một chút nhiều lúc tìm được cái đó miếu nhỏ thấy miếu nhỏ ta cao hứng nhảy la lớn sư phụ sư phụ ta tới ngươi ở đó đâu ta cho ngươi mua hoa tử không sai lần này ta không có mua những thứ ngổn ngang kia liền mua hai cái hoa tử khấu tiên sinh yêu hút thuốc không mua điểm thuốc lá ngon làm sao có thể cho thấy ta thành ý tới ta hô to gọi nhỏ chạy tới ngôi miếu đổ nát vẫn là cái đó ngôi miếu đổ nát khấu tiên sinh vẫn là cái đó khấu tiên sinh bất đồng chính là ngày hôm nay lại mặc cả người tím đạo bảo dưới lòng bản chân mặc một đôi màu trắng không quân số một khô mi đâu tại sao không mặc càng để cho ta cảm thấy buồn bực phải vẫn còn có một cái ghế xích đu lần trước tới ta có thể không thấy ghế xích đu ta có chút mộng nhìn khấu tiên sinh nằm ở trên ghế xích đu vậy lên trước hai chân màu trắng không quân số một ở hắn trên chân lại như vậy nổi bật và vi hòa ghế xích đu sang trói à sang trói nhưng căn bản không ảnh hưởng khấu tiên sinh hút thuốc ta đến người ta một chút phản ứng cũng không có đặc biệt như bức rút ra miệng khói hướng trên trời v ừ a phun hắn nổ ra không phải vòng khói mà là tùy tâm s ở dụng khạc ra tất cả loại hình dáng khói trắng trong miệm của hắn xem là sống một lắc khạc da cái thỏ một lắc ta cũng xem ngu đừng nói cùng khấu tiên sinh học phù lục thuật coi như là học hắn làm sao nói trâu bỏ như vậy vào khói hai cái hoa tử cũng đằng giá thật là một cao nhân à, ta thành tâm hâm mộ người ta bản lãnh này đừng ở hắn bên người hỏi sư phụ ngươi có thể cho ta khạc ra cái cao viên viên tới sao khấu tiên sinh rốt cuộc có phản ứng ghế xích đu thoáng một cái ổn định nghiêng đầu hỏi ta cao viên viên là ai ta cầm lấy điện thoại ra lục soát hạ cao viên viên cho hắn nhìn một cái khấu tiên sinh tí tí phẩm bị nói cô gái này lớn lên khá tốt ngươi coi được ả chật toát một cái khói quyết miệm chậm rãi khạc ra vào khói、Lại. thật sự là cao viên viên hình dáng ta hưng vấn mặt đỏ dần la lớn sư phụ ngón này ngươi có thể được dạy ta quá ngạo mạn thật sự là quá ngạo mạn à người anh em nếu là học biết liền ngón này có thể khạc ra cao viên viên dương mịch các loại vòng khói không riêng gì có thể cùng người thổi cả đời ngữ bức cũng có thể trên trung quốc đạt người tú khấu tiên sinh nghe ta nói phải học phun vòng khói đối với ta nói ngươi không phải phải học phù lục thật sao tại sao lại phải học phun vòng khói ngươi rốt cuộc học cái gì ta cùng gà con mổ gạo vậy gật đầu nói cũng học cũng học nghệ hơn không đẻ người h sư phụ sư phụ tốt ngươi sẽ dạy cho ta đi ta cầu ngươi ta lần sau cho ngươi mua thêm mấy cái hoa tử không chỉ cho ngươi mua hoa tử ta còn trả ngươi mua đôi thật t à gì sư phụ tốt ngươi sẽ dạy ta đi khấu tiên sinh một điếu thuốc q u ấ t chỉ còn lại tàn thuốc hắn cầm thuốc là dám đặc biệt tiêu sái văng ra đối với ta nói trên mình ngươi có chút đạo hạnh mặc dù không đủ xem nhưng cũng có cơ sở ngươi trước cho ta đạp cái cương bước ta xem một chút cương bước ta biết à, cùng chương tiểu hổ h ọ c qua ta lập tức sửa sang lại quần áo cầm hoa tử cho khấu tiên sinh nói với hắn sư phụ vậy ta bêu sâu ả ngươi coi được dưới chân ta đưa ngang một cái nghiêm túc đạp nổi lên cương bước trong miệng tụng niệm thần chú thủ còn lương nguyện tế ngũ nhạc chế tả phù tránh đạp kiểu châu không tế ngũ nhạc không được nguyện không đạp kiểu châu kia thành cương không đạp kiểu châu binh không nhúc đ í c h muốn đạp kiểu châu binh mới được ta đạp cương bước đạp rất nghiêm túc cho tới bây giờ không có như thế nghiêm túc qua ta cảm thấy vấn đề chừng mực dẫu sao không thiếu đạp đạp kiểu châu cái này cương bước kinh ngạc con ngươi cũng mau chừng ra ngoài tò mò hỏi ngươi đạp đây là cái đồ chơi gì cương bước cả sư phụ thứ long hồ sơn đệ tử vậy trộm học được ta liền nói long hồ sơn khấu tiên sinh cả n h n g hình dáng lập tức liền biến sắc mặt đổi rất r ộ n g miệng mai khinh thường nói long h ổ sơn ba tấm giả pháp cùng bọn họ học ngươi có thể học ra thứ gì tới nghe được khấu tiên sinh hai câu này ta cũng kinh sợ r ộ n g quá lớn chứ long h ổ sơn nhưng mà đạo môn chính tông làm sao ở khấu tiên sinh trong miệng là được ba tấm giả pháp chương hai trăm chín mươi sáu ải thứ hai chương hai trăm chín mươi sáu ải thứ hai khấu tiên sinh gặp ta ngu dám vẻ cũng không giải thích từ ghế xích đu đứng lên đối với ta nói coi được để cho ngươi biết biết cái gì mới thật sự là bức cường đất khấu tiên sinh gào to một tiếng giống như l o n g âm tụng n i ệ m thần chú dấu hình nhận tích bước ta cưng khôi ta gặp người không người nào ta biết động thi như ý sất tiếng quỳ theo cấp như nước với lửa khích lệ phong lôi đổi trạch thành núi x ố i đất phúc tiên ta thân vững chắc yên ổn im lặng vạn năm trường sinh cùng đạo hợp tiên vội vàng như cựu t i ê n huyền nữ luật lệ s á c hắn đặt chân khi thì về phía trước khi thì lui về phía sau khi thì hướng bên trái khi thì hướng bên phải cùng lăng ba vi bộ tự như b ấ t quá mỗi một chân đặc hạ khấu tiên sinh khí tức trên người thì trở nên được càng ngày càng không giống nhau ta lên làm tiểu pháp sư gần một năm kiến thức không nhiều nhưng cũng không coi là thiếu Đối nghiên tới giờ thần ta chú cho không nghĩ cương bức có cứu, ta cho tới bây giờ không có và bây quá a có chú, có chân có nước chảy người tụng niệm thần chú, có thể tụng niệm như vậy ung dung không nổi như vậy nước chảy mây trôi. thể thể dầm mây vậy vã, vậy u đạp q tiêu sái quá tự nhiên khấu tiên sinh cả người chân đạp cương bước tụng niệm thần chú trọn vẹn một khối không có nửa điểm để cho người cảm thấy không thoải mái địa phương cũng cảm giác hắn cùng bên người thế giới cũng hòa làm một thể cái loại này tự nhiên thật đặc biệt mẹ để cho người cảm giác thoải mái ta cũng xem ngu căn bản không đi học cương bước khấu tiên sinh đạp một lần đối với ta nói đây mới là cương bước thấy rõ không ta hưng phấn hướng khấu tiên sinh hô to sư phụ ngươi quán ẩu chỉ xem ngươi dạy phạm q u ê n xem như bước không thấy rõ lại tới một lần khấu tiên sinh hướng ta lắc đầu một cái tựa hồ đối với ta có chút không thể làm gì chỉ có thể là dưới chân chậm một chút lại đạp một lần lần này ta nghiêm túc học tụ tinh hội thần đi học tổng cộng chín bước ngược lại cũng không phải rất khó nhưng là ta làm thế nào vậy đạp không ra khấu tiên sinh như vậy tự nhiên và tự nhiên luôn là cảm giác mình cùng trâu giả cậy tựa như nặng nghề khấu tiên sinh cũng không chỉ được ta nói muốn đạp tốt lắm không phải một sớm một triệu chuyện trở về luyện từ từ đi được rồi hiện tại mang ngươi đi hải thứ hai địa phương cùng để ta đi khấu tiên sinh để cho ta trên lưng đựng hoa từ ba lô hắn lại đốt điếu thuốc chắp tay sau lưng đi về phía trước cao nhân mà phải có cái này ra vẻ phạm không làm ra vẻ vẫn là cái gì cao nhân ta vội vàng đi theo tò mò hỏi sư phụ cái này hải thứ hai muốn tìm ai nói chuyện phiếm đi ạ không dối gạt ngươi nói vì đối phó ngươi cái này hải thứ hai ta mấy ngày nay không thiếu xem tài ăn nói đại toàn ngươi yên tâm đừng nói là tiểu hòa thượng coi như là lao hòa thượng ta cũng có thể cho hắn nguyên không đi tiểu khấu tiên sinh hướng ta mắng thằng n ó c ngươi nghĩ gì vậy ba cửa hải thứ nhất là nói chuyện phiếm hải thứ hai vẫn là nói chuyện phiếm Ta có như vậy không đứng đắn vậy sư a o s phụ chúng ta cái này một môn không phải tùy mình m u ố n mà muốn đứng đắn làm gì khấu tiên sinh không để ý tới ta ta cứ tiếp tục hỏi sư phụ ngươi giàu gì cho cái nhắc nhở à? để cho ta cũng có chuẩn bị tâm lý người ta thi vào trường cao đẳng còn có một phạm vi đâu chúng ta ngay cả một phạm vi cũng không có sao khấu tiên sinh bị ta hỏi có chút ngại phiền đối với ta nói ải thứ hai phải đi trong hồ mò một cái đáng thương nữ thi hoán khí ngất trời mau thành làm giảm ta cũng là t ỉ n h cờ đ ụ ợ c phải ngươi đi cầm nàng mò đi lên liền tính qua ải thứ hai ta sợ hết hồn cái này chết lạnh lẽo thiên sáng sớm còn đóng băng đâu nhảy đến trong sông mò nữ thi ta cười khổ nói sư phụ ngươi tìm như thế ít này tìm được như thế cái ải thứ hai đúng vậy ngươi cho rằng ba cửa tốt như vậy tìm ta tìm nhức đầu ngươi liền đừng chọn nhặt lựa chọn vậy được đi ta trả lời một câu bắt đầu suy nghĩ người anh em điểm này bơi lội giỏi có thể hay không mò ra nữ thi dẫu sao ta từ nhỏ đến lớn chỉ ở trong hồ bơi lội qua bơi lội nghĩ đến loại khí trời này xuống nước được hơn lạnh à ta cũng có chút không lạnh mà run có thể gặp cao nhân há có thể lỡ mất gì may khảo nghiệm khảo nghiệm dĩ nhiên chẳng phải dễ dàng ta âm thầm cho mình kích động làm xong chuẩn bị tâm tư đi theo khấu tiên sinh ở trong núi đi loanh quanh nếu là hồ vậy khẳng định là phải ra núi trong núi hẳn không hồ chứ ta cũng không quá xác định dẫu sao trường bạch sơn thiên chỉ như vậy nổi danh đó cũng là hồ hai ta đâu đâu vòng vo một chút l i ề n sẽ khấu tiên sinh đột nhiên ổ đích một tiếng nói cái này có chút ý tư à? ta tò mò hỏi sư phụ cái gì có ý tư à? khấu tiên sinh hướng phía trước chỉ một cái ta vừa thấy lại là trước ta đi ngang qua cái đó lẻ lo i nhỏ phá nhà chỉ là phòng này cùng ta trước nhìn thấy không giống nhau xương trắng mờ mịt nhà bốn phía âm phong từng、cơn. quỷ k nhà nhà mặc xói c dù ta không biết trong phòng đã xảy ra chuyện gì nhưng cũng biết cái này lại loi người ta nhóm quỷ vây quanh khẳng định không phải là chuyện tốt so gánh nữ thi muốn kinh khủng nhiều bởi vì những cái tia không trọn vẹn ác quỷ quá hùng hơn nữa năm đầu rất dài đều là một ít lá quỷ vẫn là bất trêu cho tốt ta đối khấu tiên sinh nói sư phụ chúng ta đừng xen vào chuyện người khác đi nhanh tìm trong sông nữ thi đi nữ thi ngâm dưới nước nhiều năm như vậy cũng không kịp đợi không nóng này ta đi trước xem xem tình huống nếu là chuyện nơi đây có thể làm ải thứ hai cũng không cần đi xa như vậy đường ngươi ở nơi này chờ ta ta đi xem xem ta đặc biệt im lặng nhìn khấu tiên sinh b ư ớ c hướng nhà kia đi tới thật đúng là tùy mình muốn à nào chỉ là tùy mình muốn nhất định chính là tùy tiện nói xong gánh nữ thi nói đ ổ i là có thể sửa lại cho lý do lại là có thể thiếu đi mấy bước với ai nói phải trái đi bệnh thần kinh à đây chính là có thể người bệnh thần kinh này hết lần này tới lần khác đạo hạnh cao không giống người anh em có thể làm sao đi theo thần kinh thôi chỉ cần có thể học được bản lãnh thật sự là mấy ngày bệnh thần kinh vậy không có gì ta là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy mắt thấy khấu tiên sinh sân vắng tản bộ vậy hướng gia đình kia đi tới ta dứt khoát ngồi xuống đốt điếu thuốc khói mới vừa điểm khấu tiên sinh đã đi vào sương mù bên trong hắn đi đặc biệt nhàn nhã một cái trong tay xách người cầm đầu d a o nhọn ác quỷ từ trong sương mù hiện thân cơ hồ cùng khấu tiên sinh tới một mặt t i ế p mặt khấu tiên sinh nhìn vậy ác quỷ hướng h ắ n p h ư c thổi một hơi quỷ kia về phía sau thoáng một cái đãng sau đó từ trong sương mù lại toát ra hai cái ác quỷ khí tức hung ác n g ấ t trời nhìn khấu tiên sinh liền liền lơ lửng bốn phía x ư ơ n g m ụ đều biến thành huyết vụ hình dáng ta cái đi mấy cái này ác quỷ được hơn hung ác cả sắc khí hóa hình liêu đô ta rất quan tâm khấu tiên sinh sẽ làm sao đối phó mấy cái này ác quỷ nhưng gặp khấu tiên sinh động cũng không động chỉ là lạnh lùng hư một tiếng vậy mấy cái ác quỷ lại đột nhiên hướng khấu tiên sinh quỳ xuống sắc khí trên người biến mất ta một hơi khói cắm ở trong cổ họng thiếu chút nữa không tắt hơi nói thật ra ta đều chuẩn bị xong muốn xem khấu tiên sinh đại triển thần uy thủ tiêu ác quỷ đột nhiên tới một chuyển biến to lớn vậy mấy cái hung ác đến không được ác quỷ lại lại hướng khấu tiên sinh quỳ xuống ác quỷ hung ác h o à n khí không tiêu tan phỏng đoán thấy diêm vương lão tử cũng không chịu quỳ xuống khấu tiên sinh rốt cuộc là người nào lại có thể để cho các á c quỷ quỳ xuống rất hiển nhiên những thứ này ác quỷ nhận ra hắn à, hoặc là nói nhận ra hắn thân phận ta đều lần lộn rốt cuộc là rất c h â u b ò mới có thể đạt tới trình độ này càng để cho ta sửng sờ phải khấu tiên sinh hướng cái đó cầm người cầm đầu dao nhọn ác quỷ vây vây tay vậy ác quỷ liền thận trọng nhẹ nhàng tới đây sau đó khấu tiên sinh giơ ngón cái ra đặc biệt ôn nhu ở đó ác quỷ ấn đường chỗ điểm một tý vậy ác quỷ một cử động cũng không dám liền nhậm do khấu tiên sinh như vậy điểm đây là đang làm gì ở cho vậy ác quỷ điểm s o n xa là vạn dạm giang sơn vậy không chống nổi hắn giữa lông mày một chút chu xa sao thật giống như có điểm vi họa người quỷ tình chưa dứt có thể đó là cái quỷ nam à. ta suy nghĩ lung tung có có như vậy một phút khấu tiên sinh nhừ một tiếng nói ta biết các ngươi nên làm gì làm gì đáng chết ai dễ hay nên sát khí ngất trời liền sát khí ngất trời không cần phải để ý đến ta ta chỉ là xem trò vui khấu tiên sinh vung tay lên mấy cái ác quỷ ẩn độn vào sương ngủ bên trong tiếp tục vây quanh gia đình kia xung quanh đi khấu tiên sinh chắp tay sau lưng trở về thấy được ta một mặt ngạc nhiên dán vẻ vừa muốn mở miệm ta vội và nói g n sư phụ chúng ta đi trong sông mỏ nữa thi đi đi người ta cũng cho ngươi quỳ xuống đang thu thập bọn họ không tốt lắm đâu khấu tiên sinh chỉ một cái gia đình kia đối với ta nói ở trong đó ở một cái lao t h á i thái những thứ này ác quỷ muốn vào cửa nhưng không vào được trong này sau này câu chuyện gì ta biết nhưng là ngươi không biết à cầm chuyện này giải quyết coi như ngươi h ải thứ hai qua nhanh đi đi có thể đụng tới chính là ý trời xem ngươi bản lãnh trong phòng có lao t h á i thái khấu tiên sinh là làm sao biết hắn vậy chưa vào cửa sẽ ở đó lắc lư một vòng điểm một cái ác quỷ óc, liền để cho ta đi sông ải thứ hai tùy tiện như vậy sao sư phụ ta thấy được vậy mấy cái ác quỷ cho ngươi quỳ xuống ngươi thần thông q u ả n g đại có phải hay không biết chuyện gì ngươi nếu là biết liền cùng ta nói một chút tôi h để cho ta có cái chuẩn bị tâm lý khấu tiên sinh gặp ta trả giá không nhịn được nói ngươi thằng nhóc này trừ miệng lưỡi chân tru chuyện còn không thiếu ta biết là ta biết cùng ngươi có biết hay không có thể hay không giải quyết có quan hệ thế nào sao là ngươi qua hải thứ hai vẫn là ta qua hải thứ hai đây chính là ta hải thứ hai ngươi nếu là qua liền đàng hoàng đi cầm sự việc cho ta giải quyết ngươi nếu là không qua l ã o tử nhất chân đi chúng ta liền làm cho tới bây giờ không có gặp qua khấu tiên sinh một n ổ i giận ta liền không n ó n g nảy vội và nói g n qua qua qua còn không được mà sư phụ ạ chúng ta có thể nói xong rồi ta lọt qua cửa ngươi có thể được thu ta làm đồ đ ệ dạy cho ta phủ lục thuật dạy cho ta ói cao viên viên vòng khói còn dạy ta làm sao mới có thể để cho ác quỷ quỷ xuống cho ta khấu tiên sinh trận mắt nhìn ta một cái nói ngươi chước qua ba cửa nói sau chuyện bài sư cầm thuốc lá cho ta lưu lại ngươi đi nhanh vượt qua kiểm tra đi đi ta ở nơi này nhìn đúng rồi ngươi mang hạt dưa liền sao ta đều nói ta không điều khấu tiên sinh lại càng không trước điều còn hỏi ta mang hạt dưa liền mà đây là ổn thỏa muốn xem trò vui tiết tấu à, ta rất bất đắc gì lắc đầu một cái khấu tiên sinh liền hướng ta k h o á t k h o á tay tỏ ý đi nhanh vượt qua kiểm tra hắn cũng không kịp đợi phải xem ta bất đắc gì đối khấu tiên sinh nói sư phụ à, ta đi qua cửa hải ngươi liền không cái gì muốn giao phó sao nói thí dụ như dạy cho ta hai tay bảo toàn tánh mạng đạo pháp gì ta nói xong nói tựa hồ nhắc nhở khấu tiên sinh vô hót một cái đối với ta nói ngươi không phải phải học phù lục thuật sao tới, tới ta chỉ ngươi phủ đầu làm sao vẽ nhớ cái này hải thứ hai ngươi không thể dùng t i ê n đồng xích cũng không thể dùng những thứ khác pháp thuật chỉ có thể dùng ta dạy cho ngươi vẽ bửa đầu đi giải quyết ngươi nếu là không dựa theo ta nói làm ta đứng dậy liền đi ta bối rối ta chủ ý là để cho hắn dạy ta hai tay bản lãnh lợi hại chỉ sợ một tay cũng được cả trước học ít đồ nhưng thật giống như đưa đến tác dụng ngược lại ta thật giống như cho mình đào một cái hố chương hai trăm chín mươi bảy đạp phù đầu chương hai trăm chín mươi bảy đạp phù đầu một tấm chân chính phù vàng phân là phù đầu phù gan phù c h â n phù phù phía trên ba câu đại biểu tam thanh đạo đức thiên tôn nguyên thủy thiên tôn linh bảo thiên tôn hoặc là tam giới công khấu à hoàng, n h đ tiên sinh không cho ta giấy vàng cũng không cho ta tru xa liền bút cũng không có cũng được đi quá đáng hơn phải ngay cả một nhánh cây cũng không có dạy ta pháp môn phải dùng kiếm chỉ cũng chính là ngón trọ kiếm chỉ tức ngón trọ ngón giữa dối thẳng ngón tay cái trừ đến ngón áp bút cùng trên ngón tay bút nghiệm xong chú tiếng nói sau đó đem kiếm chỉ ha ha giọng làm bút đi váy vừa ta cũng bối rối hỏi hắn không bút nên làm sao vẽ phù sau đó khấu tiên sinh liền cho ta phô bậy một tí không bút nên làm sao vẽ liền gặp hắn hư không vẽ b ừ a tự nhiên linh động đầu ngón tay chỗ đi qua thật liền cho thấy một đạo phù tới hơn nữa đạo đùa kia kim quang sáng chói trôi lơ lửng ở giữa không trung bên trong cùng tăng thêm hiệu quả đặc biệt tựa như ta cũng xem ngu ngây n g ẩ n nhìn cái đó cùng m a pháp vậy phù vàng thần kỳ thật sự là quá thần kỳ khấu tiên sinh gõ một tí ta đầu đối với ta nói trên đời không việc khó chỉ sợ người cố ý mau đi đi học được chỗ tinh diệu một cái phù đầu đủ để trảm yêu trừ ma đổi quỷ dịch thần ta đối khấu tiên sinh nói sư phụ ngươi nói những lời này là trước kia ngươi xưa bây giờ là trên đời không việc khó chỉ sợ người có tiền ta biết ý ngươi cái đó ta thật ra thì vậy rất có lòng chính là không thấy rõ ngươi v ẽ tiếp một lần thôi khấu tiên sinh đưa tay một cái cầm ta sau l ư n g thiên đồng xích cho rút ra đi xem ta còn có chút vết mực lại bay lên một cước cầm ta đạp đi ra ngoài người anh em khóc không ra nước mắt ta mới vừa học p h ụ lục thuật ngươi liền để cho ta chỗ tinh rượu cái này thì chẳng khác nào ta ngày hôm nay mới vừa coi mắt ngươi liền để cho ta ngày mai sinh con chấm không làm được cả ta mặt mày ủ dột bay đầu nhìn một cái khấu tiên sinh nói sư phụ cho điểm nhắc nhở đi lan khấu tiên sinh miệng phun mùi thơm người anh em cũng chỉ có thể nhắm mắt lại một bên tụng nghiệm trước thần chú một vừa ngắt m è o kiếm chỉ quyết không có thiên đồng xích thành tâm có chút không t h í chứng chuyện cho tới bây giờ vậy lui không trở về chỉ có thể là chưa từng có từ trước đến nay ta thận trọng đến gần gia đình kia không gấp đi vào bởi vì còn chưa hiểu tình trạng đâu đi vào làm gì ta ý tưởng phải xem xem có thể hay không tìm được chỗ sơ hở hoặc là cùng trong nhà lao thái thái trước câu thông một tí ít nhất ta được rõ ràng một tí trong này ân đoán hoặc giả nói là câu chuyện đi trừ phi ta có năng lực để cho những quỷ kia cũng quỷ xuống cho ta nếu không là rất phiền thoái ta là nghĩ như vậy cũng là làm như vậy tận lực cách vậy mấy cái ác quỷ xa một chút thận trọng vòng quanh nhà vòng vo ta đến vẫn là kinh động ác quỷ sương mù dày đặc lắc lư lập tức tràn ngập tới đây sương mù bên trong một cái g i ữ t ậ n ác quỷ hướng ta sông ngang đánh thẳng tới đây im hơi lạc tiếng nhưng đặc biệt tàn bạo cái gọi là đụng quỷ đụng quỷ chính là bị quỷ đụng ngàn vạn không muốn xem nhẹ đụng quỷ nhất là mấy cái này sát khí mười phần ác quỷ thích nhất đụng người người sống bị ác quỷ kết kết thật thật đụng vào thần hồn sẽ bị đụng k h n g yên dương khi yếu cũng có thể bị đụng hết nửa cái mạng. người anh em đã không phải là lần đầu rời nhà tranh tay mơ dưới chân đương ngang một cái tránh ra ác quỷ từ bên người ta sát bên người mà qua tránh là tránh ra nhưng l à ác quỷ sát khí trên người và hoàn khí vẫn là quả cọ đ ế n ta trên mình kích linh linh nổi lên tầng một nồi da gà nơi này ác quỷ quá hung tất nhiên là chết hiệu hơn nữa đều là trăm năm trở lên chết hiệu quỷ nếu không người anh em không phải là cái này đức hạnh nếu là giống vậy cô hồn giá quỷ đối với ta không tạo được mãnh liệt như vậy kích thích ta có chút kinh hãi mới vừa né tránh cái này ác quỷ một cái khác ác quỷ từ trong sương mù xuất hiện đồng dạng là không tiếng động hướng ta đánh tới ngay sau đó sương mù bên trong năm ba cái ác quỷ từ phương hướng bất đồng đánh tới đây là cầm ta làm đụng đụng xe người anh em không thể q u ò n tránh như thế trốn ở đó căn bản là không tránh thoát lắc mình đồng thời trong miệng lớn tiếng tụng niệm thần chú một khoản thiên hạ động hai bút tổ sư kiếm ba bút hung thần ác sát đi ngàn dặm bên ngoài kiếm chỉ quyết hướng bên phải quỷ tìm đi qua đích xác là phủ đầu ba câu phép vẽ cũng không ngờ ta không quá quen thuộc ba câu phép vẽ cộng thêm mới vừa học biết thần chú phối hợp không thế nào ăn ý kiếm chỉ quyết họa là họa đi ra ngoài lại bị bên phải tới quỷ đụng hạ dưới chân không vững một cái chồng nghiêng kiếm chỉ quyết lại là không cái chính xác, em xuống đất may m à người anh em kinh nghiệm coi như phong phú cũng không có dùng rằng muốn đứng lên mà là tại chỗ một lăn lăn mấy cái ác quỷ đụng nửa ngồi ổn định thân thể ngẩng đầu vừa thấy như thế sẽ công phu sương mù đã tràn ngập ra nồng trước mắt một phiến trắng xóa mờ mờ ảo ảo bên trong mấy cái bóng quỷ như ẩn như hiện âm phong từng cơn cổ động dậy từng trận phong triều k h o e nhiều sương mù hơn nữa mê loạn đ ụ c ta mấy cái quỷ nhưng biến mất không gặp ta mờ mịt không biết làm sao âm phong từng cơn bên trong trên mình băng hàn vô cùng không rõ hơi thở phun trào lật lăn không biết vậy mấy cái ác quỷ là nín đại chiều đâu vẫn là đã xảy ra chuyện gì càng rõ ràng liền phù lục thuật có thể đổi quỷ dịch thần nhưng đó là bản l ã n h sau khi luyện thành chuyện bây giờ ta chỉ bằng ba câu phép vẽ khu không được quỷ càng dịch không được thần khấu tiên sinh cái này tùy tiện tìm ải thứ hai thật vẫn là rất nguy hiểm đặc biệt tìm cũng không tìm được như thế quỷ dị khó do ải thứ hai tình hình bây giờ không bằng t r ư ớ c lui trở về rồi hay nói ta là nghĩ như vậy có thể x ư ơ n g mù lại càng ngày càng đậm nồng lại liền phương hướng cũng nhận không rõ lắm ta thận trọng ở trong x ư ơ n g mù dậy đặt đi mấy bước một cái thanh âm giả mua từ bên phải chuyển tới mau tới đến ta tới nơi này ta cho ngươi mở cửa lão thái thái thanh、âm. m ư ờ i có tám chín là khấu tiên sinh nói lao thái thái nếu không tìm được đứng ra không bằng đi vào trong phòng lao thái thái gặp mặt một lần hỏi hỏi tới cùng là chuyện gì xảy ra chỉ có biết nguyên nhân hậu quả mới tốt giải quyết vấn đề nếu không một mặt mơ hồ quan g cung ác quỷ chửi nhau cái gì cũng không giải quyết được có gì ý nghĩa ta hướng bên phải đi m a u hai bước bên người đột nhiên vang lên một â m khí dày đặc lại vô cùng không ngỡ n g è o thanh â m giống như thủy tinh tra cạo sàn nhà như vậy tạ tâm đối với ta nói lan xa một chút chớ xen vào việc của người khác mụ đây lại là người nào không để cho ta xen vào việc của người khác lại là mấy cái ý ta kinh sợ hạ cảm giác bên phải có đồ tay phải kiếm chỉ quyết hướng cái hướng kia vẽ đi qua đúng vậy không sai chính là vẽ đi ra ngoài vẽ một câu không phải người anh em không có bản lãnh khác là khấu tiên sinh chỉ để cho ta dùng nói phù đầu đi giải quyết chuyện nơi đây ta có thể làm sao ta cũng rất tuyệt vọng à không nghe lời hắn liền đi ta cũng qua đến ải thứ hai phỏng đoán đời này vậy không tìm được so hắn c à n g như bức sư phụ l i ề u mạng vậy được dựa theo hắn yêu cầu cầm ải thứ hai đã đưa cho nên ta cũng chỉ có thể là dùng kiếm chỉ quyết hướng vật kia vẽ một câu hoa câu cái này thật giống như là lão sư trước n h i ệ chứ trong một cái c h ư ớ c mắt như vậy ta đều cảm giác ta từ tiểu pháp sư chuyển đổi thành lao sư nhưng là không thể họa chỉ có thể họa câu may m à ta ra tay kịp thời phát họa đi ra ngoài một cái mặt quỷ ở trong sương mù xuất hiện đang hướng ta sông lên đụng tới ngay tại hắn sắp đụng vào ta để gặp người anh em vẽ câu đến ta cảm giác được đầu ngón tay r u lên cùng cái đó quỷ đ ổ tới một tiếp xúc thân mật câu ta là hoàn thành là họa đi ra ngoài thần chú vậy đi theo sau đó sau đó ta chính là tinh thần chấn động bởi vì họa câu thật tác dụng cái đó quỷ đồ bị một cổ lực lượng vô hình cho đánh đánh ra ngoài lui ngược lại ngã vào sương mù dày đặc bên trong chơi ạ họa câu là thật tác dụng à? ta trước khi như đưa đám quét một cái sạch chỉ cần tác dụng người anh em là có thể bảo vệ tính mạng mặc dù ta không có thiên đồng xích nhưng ta còn có hai mươi lăm điểm cảm giác và hai mươi điểm tốc độ phụ trợ cùng với họa câu uy lực ứng phó được nên vấn đề chừng mực có dựa vào dũng ký liền chân thần chú tiếng vậy tụng niệm lớn tiếng đứng lên một khoản thiên hạ động hai bút tổ sư kiếm ba bút hung thần á c sát đi ngàn dặm bên ngoài tụng niệm thần chú đồng thời kiếm chỉ quyết vẽ lên ba câu vậy càng ngày càng thuận đều nói thực hành lớn hơn rèn luyện thật đúng là có chuyện như vậy dưới tình huống này vẽ ra phủ đầu vừa có luyện tập ý còn có thực chiến tác, dụng, thật có tác dụng. ở một cái ác quỷ hướng ta nhào tới để gặp ta thuận lợi hướng hắn vay ra một đạo câu cái này đạo câu hoặc giả là bởi vì ta có lòng tin duyên cớ uy lực so sánh với một người c ó lớn kiếm chỉ quyết cũng không có đâm đến ác quỷ trên mình chỉ là một câu bà ảnh tiếng vậy ác quỷ đốt đốt trên mình suy suy bốc khói ta một cái bước dài đuổi theo hướng quỷ k i a tiếp tục hoa câu vậy vừa lúc đó trước mặt sương mù đột nhiên kịch liệt sôi t r à o một đoàn đen thổi lùi sương mù đột nhiên xuất hiện ngay tức thì liền đến ta trước mặt sương mù trong đó mấy cái quỷ đầu lật tràn ra quỷ đầu thành đoàn xuất hiện tình huống ta đã gặp được nhiều lần nhưng cho tới bây giờ không có lần này quỷ d bởi vì cái này mấy cái đầu người tất cả đều là chĩa vào bím tóc không có thân thể mấy người đầu tổ hợp thành một cái đại nhân đầu đầu người bốn phía là cánh tay nói cách khác người này đầu tổ hợp trừ đầu người chính là cánh tay được có mười mấy cánh tay đại đa số cánh tay là không có năm mươi sáu cái cánh tay trên tay là cầm vũ khí có cầm nao cầm kiếm cầm trưng mâu cầm lưới búa to càng nhu b ư ớ c phải vẫn còn có một cái cầm lang n h a đồng thấy tổ này hợp loại hình ác quỷ xuất hiện ta biết trước khi cảm giác không có sai người ta ở nín đại chiêu chờ thu thập ta đâu lúc này không chạy còn đợi lúc nào ta hướng tổ hợp loại hình ác quỷ thứ nổ nước miếng Quay đầu chạy. ta là chạy tổ hợp loại hình ác quỷ là lăn sương mù trong đó lăn lốc hướng ta tới so ta tốc độ nhanh n h i ề u đặc biệt mẹ đều là đầu người liền như thế lăn cũng không c h o n g váng thanh quỷ thật là đặc t h ủ ta tương đương không nói chỉ có thể là một bên chạy mau một bên tụng niệm thần chú một bên nín kiếm chỉ quyết nếu là chân thực chạy không thoát liền dứt khoát quay đầu liều mạng ta chạy rất nhanh nhưng là phía sau tổ hợp hình ác quỷ lăn nhanh hơn vậy không động tinh gì nhưng là ta có thể cảm giác được sau lưng sát khí và sát khí ngưng kết không khỏi cũng có chút kinh hồn b ạ vĩa ngay tại ta mau phải chuẩn bị quay đầu cùng nó liều mạng thời điểm cái đó thanh em giản mua lần nữa nh chương hai Lúc này ai còn trăm chín mươi tám không người không quỷ chương hai trăm chín mươi tám không người không quỷ bay tới cái này cần cờ không phải đạo gia thường xài ngũ hành cờ mà là một cán tiêu kỳ so pháp khí ngũ hành cờ lớn hơn không thiếu kinh đạo rất đầy đủ gào thét cắm vào tổ hợp hình ác quỷ bên trong vain tiếng cứ thế cầm mấy người kia đầu và cánh tay cho mổ ra thà đồng thời vậy thanh âm giản mua đối với ta nói mau vào ta theo thanh âm kia chỗ tới một cái bước dài vào tới xuyên qua một cánh cửa trước mắt đột nhiên liền thanh sáng không có ở đây có xương ngủ khí không có ở đây có ác quỷ đi vào gia đình này trong sân nhà không lớn rất lớn nhà rách dưới đổ nát thê lương cỏ dại m ọ u cung tùm cũng không biết nhiều ít cái năm đầu phá ngăn cản gió che mưa địa phương cũng không có và n h tiếng cửa bị giam trên nếu như nói cái này phá nhà có cái gì là không phá là thuộc vậy trong sân cánh cửa kia thật tất cả địa phương đều là tàn tạ không chịu nổi liền vậy phiến cửa gỗ lộ vẻ rất tinh thần có chỗ sơ hở địa phương đánh lên miền vá bảo tồn tương đối nguyên vẹn một cái lao thái thái đóng cửa lại xoay đầu lại đối mặt với ta ta nhìn một cái lao thái thái trong lòng nhưng là chợt run run một cái vị này lao thái, thái thật á i t h sự là quá quái gì không vậy không thể nói là quái gì mà là quá già rồi nếu như ước chừng từ trên tướng mạo xem nàng ít nhất được có hơn một trăm tuổi da trái quất vậy mặt tất cả đều là dầm mưa dài nắng nếp nhăn khô nét tựa hồ không có một chút lượng nước Hoa dâm, thưa ó c o a dâm, t h thất rủ xuống ăn mặc không phân rõ là màu xám cho vẫn là màu đen áo t r ò n g ngắn kiểu dáng rất cổ xưa vẫn là bàn trừ rách dưới làm đ ô n bảy vải tử cũng so trên người nàng quần áo lộ vẻ được lợi tìm thân cao cũng chỉ một e m mờ sáu c ơ đó gây ra bọc xương bụng nhưng phồng lên giống như là mang thai bảy tám tháng hải tử ánh mắt m ở nhạt thật sự là không có ai bộ dáng thân yêu hiệp lữ bên trong tuyệt tình cốc bên trong cái đó cựu thiên xích cũng so nàng đẹp trên ba phần có thể tưởng tượng có nhiều sự ác liễu ta sợ hết hồn hỏi lão thái thái ngươi là người hay quỷ lão thái, thái thở dài một tiếng nói ta là người ạ một cái thông thường lao t h á i thái, thái ngươi không cần sợ chính là ta mới vừa nghe được cái đó giả ngua lại hơi có vẻ thanh n â m thẳng thẳng ta không khỏi được thở phào nhẹ nhõm hướng bốn phía nhìn xem lớn như vậy cái nhà và việt tử chỉ có lao thái thái một người trong sân đổ nát hỗn loạn không giống như là người có thể ở ta nhìn xem lao thái thái sau lưng có bóng dáng thuyết minh thật sự là một người nhưng nàng tuyệt đối không phải một cái thông thường lao thái thái suy nghĩ một chút xem cũng sống thành lao tổ tông tuổi nhưng còn ở đây rừng sâu núi t h ẳ n bên trong một mình sinh hoạt bị ác quỷ đập cửa thật nếu là phổ thông lao thái thái thái chết chứ hơn nữa mới vừa rồi ném ra vậy cần cờ tiếng gió gào thét cùng ám khí tựa như người anh em cũng ném không ra loại khí thế này đại nương ngươi quý d a nhà liền một mình ngươi ở tại nơi này sao người nhà ngươi đâu ta họ thích trong nhà chỉ còn lại ta một người đều chết hết đều chết hết lao thái thái lời nói bên trong vô cùng lạnh lùng tựa hồ đã sớm thói quen dáng vẻ run dậy hướng trong sân một cái phá lò đi tới đừng ở vậy lò bên cạnh nghiêng đầu hỏi ta hậu sinh có lửa sao hậu sinh biết bao cổ x ư ớ gọi hiện ở niên đại này sớm cũng chưa có tiếng xưng hô này ta móc ra duy nhất bật lửa hỏi lao thái thái biết dùng không Lao thái thái nghi hoặc nhìn ta, ta ấn, ấn o thái thái thái thái. Thái thái không lên tiếng càng không có bất kỳ muốn giúp một tay ý lao thái, thái thật á i sự là quỷ dị lợi hại cẩn thận là hơn nhưng người anh em là để giải quyết chuyện này cũng không thể cái gì cũng không làm trước dò xét một tí nói sau ta hỏi lao thái thái đại nương một mình ngươi ở nơi này bao lâu lao thái thái dùng bật lửa dẫn hỏa từ từ điểm lò nghe được ta hỏi chậm rãi nói ta già rồi không nhớ ở nơi này bao lâu chỉ nhớ núi này hoa hạ đỏ cảm ơn cảm ơn lại đỏ đ ế n không hết sở đã bao nhiêu năm hậu sinh ngươi lên núi tới làm gì hả ta tới du lịch lạc đường bị quỷ dây dưa đại đường nhà các ngươi miệng thật là nhiều ác quỷ hả những cái kia ác quỷ tại sao vậy ở nhà các ngươi miệng hả cho chuyện đôi câu người anh em liền thẳng vào chủ đề ta hỏi dứt khoát ánh mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm lao thái thái xem nàng phản ứng ác quỷ đập cửa chỉ có hai loại có thể cũng phải ác quỷ chỗ hiểm lao thái thái、hay. những thứ này ác quỷ là lao thái thái loan thân chủ nợ là tới đ ò i nợ tình huống cụ thể phân tích cụ thể cụ thể đối lãi nhưng đầu tiên phải hiểu rõ tại sao lao thái thái nghe được ta hỏi cũng không có quá phản ứng lớn khoan thai chậm dãi nói ác quỷ hại người còn muốn lý do sao chúng chính là ác quỷ h ả ngươi hẳn đi hỏi chúng tại sao phải hại ta mà không phải là hỏi ta đáng thương này bà này nói rất có lý h ả người anh em lại không lời chống đỡ ta suy nghĩ một chút vừa định hỏi lại lao thái thái chỉ chỉ bên phải một cái g i ế n ó i hậu xin h à bà lao ta một ngày không ăn cơm ngươi đi giút ta lấy ít nước tới ta chịu đựng điểm trả uống đó là một hơi đá xanh đắp giếng miệng giếng t r ừ n g mực bên cạnh có cái thùng gỗ có cái bánh xe nói thật cổ xưa như vậy lấy nước phương thức ta trừ từ trên t v thấy qua trong cuộc sống còn thật chưa từng gặp qua ta có thể làm sao từ nhỏ liền bị giáo dục muốn kính già yêu trẻ lấy ít nước liền lấy ít nước chẳng lẽ còn có thể từ trong giếng bỏ ra ngoài cái trinh tử thật muốn bỏ ra ngoài cái trinh tử tới ta cũng không sợ à, ta không suy nghĩ nhiều đi tới bên cạnh giếng hướng trong giếng mặt nhìn xem âm u bước lên khí lạnh ta cảm giác có chút không đúng nhưng là ta tìm mơ tương kế tự kế cầm thùng gỗ treo ở trên sợi dây từ, từ lay động bánh xe cầm thùng bông xuống đi thùng gỗ tiếp xúc tới đáy nước phát ra rào một thanh â m vang lên ta bắt đầu d u n g bánh xe một thùng nước nói nhẹ không nhẹ nói có nặng hay không chính là vậy bánh xe có chút chụp lay động phát ra kéo k ẹ t đều, kéo k ẹ t đều. tiếng vang ở yên tĩnh này trong sân có chút lạnh người ta một mực rất cẩn thận rất sợ từ trong giếng b ư ớ c lên ra thứ gì tới trên thực tế rất bình thường hết thệ đều rất bình thường thùng nước bị ta lắc đến giếng dọc theo trên ta cầm bánh xe cột chắc đưa tay đi x ú c lên v ậ y thùng nước xốc lên nước thời điểm không kềm hãm được nhìn một cái thọt bên trong nước p h ả n phất ta thấy một gương mặt người một tấm hơn hai mươi tuổi sắc mặt nhợt nhạt mặt người gương mặt này không phải ta bởi vì người anh em là mặt trái xoan không phải nước từ mặt lớn lên không xù xì như vậy ta bộ dạng sợ hãi cả kinh vừa muốn lui về phía sau đột nhiên từ trong thùng nước đưa ra một cái tay tới chợt bắt được ta vào áo dùng sức đi trong thùng nước kéo một cái nơi này đồng thời ta c ã i hót một hồi âm phong tấn công tới ta vội vàng thân thể về phía sau m ộ t khẩu đã sớm chuẩn bị s o n g kiếm chỉ quyết hướng phía sau vẽ một ba câu b à ảnh tiếng bả vai ta trên bị một đao may mà người anh em trên mình áo trống gió dày cộng thêm lâu như vậy chưa g ặ t còn lộ vẻ rất cứng dán đây cho dù là như vậy ta cũng bị thình lình một đao phá vỡ háo trồng gió trên bả vai bị một đao m á u tươi chảy r ò n g nhưng là cảm giác được không có thương tổn được xương chém ta đương nhiên là cái đó lao thái thái may mà người anh em đã sớm đề phòng nếu không vậy một đao chém liền ở ta trước nó ta nghe được lao thái thái điên cuồng tiếng k ê ơ sống sống ta rất lâu không ăn cái gì đi đôi với những lời này chính là ta họa ba câu trở tay、bậc. đánh vào lao thái thái trên mặt lao thái thái lảo đạo một cái lui về sau hai bước trong giếng cái tay k i a nhưng chợt lại là kéo một cái lao thái thái ổn định thân thể tay cầm dao nhọn trong mắt lộ ra tàn bạo ánh mắt tác đ ộ c lộ ra bén đoạn rằng đặc biệt mẹ cái này lao thái thái thì không phải là tốt lộ số người cũng già thành như vậy nhưng là một hơi răng trắng âm u răng trắng cao lộ khiết cũng x o á t không ra như vậy chẳng nha nói thì chậm khi đó thì nhanh lao thái thái chỉ là hơi dừng lại thân thể động một cái trong tay đoạn đao hướng ta liền ghim tới đây ta nếu như vẫn là về phía sau vùng đẫy tất nhiên muốn đánh phải lao thái thái một đao bởi vì con quỷ kia tay k i ể m chế ta người bình thường lúc này phản ứng tất nhiên là về phía sau vùng đẫy cùng con quỷ kia tay lực lượng chống đỡ được đây là theo bản năng phản ứng cũng là thân thể tự bảo vệ mình ý thức. ta lại không làm như vậy hiện tại ta kinh nghiệm đã rất phong phú không những không về phía sau động thân thể cùng cái đó tay quỷ lực lượng chống lại ngược lại thân thể về phía trước một khẩu theo tay quỷ lực lượng đi tay quỷ lực lượng cộng thêm ta lực lượng ta còn có hai mười giờ tốc độ thêm được lập tức liền từ giếng bên này nhảy tới bên kia tay quỷ không những không có kềm chế ta cầm ta quăng đến trong thùng nước ngược lại bị ta mang đi lao thái thái nhào hụt chân hạ lảo đảo một cái trong tay dao nhọn cũng không có châm đến ta thiếu chút nữa không ngã quỵ trong thùng giếng một đầu đụng phải thùng gỗ trên miệng giếng cứ như vậy lớn ta động tác lại rất kịch liệt cộng thêm lao thái thái đụng một cái thái mà ta thì tụng niệm trước thần chú bắt lại cái đó tay quỷ kêu lớn đi ra cho ta đi ngươi cậu quỷ thủ quyết đồng dạng là tự học tay trái bóp thủ quyết tay phải vẫn là kiếm chỉ quyết cho nên chưa tính là trái với khấu tiên sinh quy định h o a n h tiếng ở ta đại lược dưới trong thùng nước nước cùng bị ném vào một quả lựu đạn tựa như dọn nước phóng lên cao hướng bốn phía nhanh bắn giống như một trảng mưa xối xả trong thùng nước cái đó quỷ đ ồ bị ta câu đi ra một cái hơn hai mươi tuổi quỷ nam thân thể giữ nguyên vẹn mặt chữ quốc lớn lên cùng hoang dại tựa như xù xì trên mình nước rầm rề sắc mặt thảm trắng ăn mặc cổ trang ngắn đánh áo tròn ngắn cũng á trái cái ác i đôi biệt triệu khi đi ra, người anh em chợt lòng tay một cái, tới phải hót chính thanh thùng anh thừa nhấc chân chạy, chạy thẳng một trong ta trợt tay một cửa đặc nước sức lực, cửa, cửa c xam, lao sau ra, ra, ta đem mẹ em mở này quăng buông lòng loạn là bị quỷ quỷ dịp thấy rõ trong sân cái này phiến phá phía sau cửa lại thẳng đứng một cán tiêu cục lá cờ uy v i ễ n tiêu cục chính là bởi vì có cái cờ này tử đưa đến chấn n h i ế p tác dụng để cho bên ngoài ác quỷ không có cách nào vào cửa lao thái thái và thủy quỷ là quan hệ như thế nào ta không biết nhưng kết hội hại người là không chạy thật may người anh em là cái tiểu pháp sư còn là m ộ ta rèn luyện một năm tiểu pháp sư, cho dù là như n là tiểu thiếu vậy vậy một chút pháp cho sư, dù ữ nhắc ó i t ậ t thường, nếu là người bình là chân chạy vì chính là đem cửa mở ra để cho bên ngoài ác quỷ đi vào ta coi như là xem rõ ràng những cái kia ác quỷ thật không phải là cố ý chỗ hiểm người tất cả đều là cái này lao thái thái loan thân chủ nợ đại thù không báo hàng đêm quỷ đập cửa ta chạy vậy cần cờ đi ngay lao thái, thái thê á i t h lương h ồ ngăn lại hắn không để cho bọn họ đi vào lao thái, thái thật đúng là một người không phải là một yêu quái càng không phải là cái quỷ động tác cũng không lanh lẹ mới vừa rồi muốn giết ta hung như vậy tàn nhẫn đoán chừng là âm thầm tích toàn rất nhiều khí lực muốn một k í c h giết chết không có giết người ta lại muốn đọc thủ có thể cũng chưa có lanh lẹ như vậy nhưng là cái đó quỷ nam rất lanh l ẹ hướng ta t r ợ sông lên đánh tới mà người anh em lúc này đã trộm được cái đó có cửa chặt rút ra một cái hướng nam kia quỷ q u é t tới quỷ nam nhào tới quá gấp không chờ có phản ứng bị ta q u é t chúng chập chân hạ thân thể có chút t ă n g d ã vừa lúc đó, đóng đ ó chặt cửa bành tiếng bị đụng vỡ bảy tám cái ác quỷ vào vào mang vào âm trầm khí lạnh chương hai trăm chín mươi chín hoa ba câu chương hai trăm chín mươi chín hoa ba câu tám chín cái ác quỷ mang sát khí ngất trời và h o á n khí xông lên vào việt tử từng trận âm phong xoay tròn nổi lên băng hàn thâu xương giống như tiến vào mùa đông thích lao thái quá mới vừa điểm lò lửa tung bay t h â m thoát c h ậ p chân không chừng ảnh ảnh sai sai bên trong tám chín cái ác quỷ thấy được thích lao thái quá lạc lạc hạ âm thiếu hướng thích ra lao thái thái nhào tới há miệng liền cắn theo lý loại tình huống này nếu như giống vậy lao thái thái sợ là đã sớm h ù hôn mê bất tỉnh thích lao thái quá nhưng kiên cường rất chẳng những không tránh trong tay đoản đau thoáng một cái hướng những cái t i ế ác quỷ liền âm một bên âm một bên lớn tiếng gào thét có phải hay không các ngươi cầm ta ăn chúng ta thủ đ á n liền kết liễu nhắc tới cũng là kỳ quái thích lao thái quá nhìn qua vụng về vô cùng tám chín cái ác quỷ sát khí ngất trời nhưng cứ thế không có dám để cho nàng cầm đao đâm c h u n g thấy tay nàng ở giữa đao tất cả đều né tránh thích ra lao t h á i thái rốt cuộc là cái đồ chơi gì không phải là người không phải quỷ làm cái gì nhiệt tại sao ác quỷ biết sợ tay nàng ở giữa đòn đao ta đầu góc chuyển cái không ngừng tránh qua một bên xem náo nhiệt thích lao thái quá cơ múa trong tay đòn đao đôi cái đó nước rầm r ầ ác quỷ hô vật tắc mạch tránh vào trong nhà đi nơi này có đường đi nhanh lúc đầu cái đó nước dầm dề quỷ nam kêu vật tắc mạch là thích lao t h á i quá con trai chết con trai ta rốt cục thì xem rõ ràng điểm vật tắc mạch nghe lời đi trong phòng phiêu hán động một cái các gã quỷ đền rồi không có ở đây cùng thích l a o thái quá so tài tất cả đều nhào tới vật tắc mạch vấn đề là người anh em vừa vặn ở đứng ở cửa đây hướng bên cạnh trước mắt tránh ra vật tắc mạch đụng ta hiện tại chính là một xem náo nhiệt bị thương sẽ không tốt tránh là tránh ra nhưng là vật tắc mạch vào cửa sau đó ẩn thân vào trong vách tường chĩa tay ra bắt được ta chợt đi bên trong phòng kéo một cái ta lảo đảo một cái chân vướng chân ở ngưỡng cửa sau đó trong phòng đột nhiên đổi được đ è n nhánh vô cùng cái loại này hắc không phải tự nhiên hắc mặc dù trước trong phòng vậy rất đen nhưng là mở cửa thêm lên trên núi không khí tốt mượn loan n g u y ệ t và ngôi sao ánh sáng vẫn có thể thấy ít thứ có thể hiện tại trong phòng đen một chút quang lượng không có đen thuần túy đen không giải thích được trong phòng không riêng gì hắc còn bỗng nhiên r u lên sâu tận xương thủy giá rét ta vội vàng bỏ dậy muốn xoay người đi ra ngoài trong vách tường cái tay k i ệ nhưng dùng sức kéo một cái, ta bành. Tiếng, đầu đụng phải khung phải cửa ta ừ trên, tròn phát tưởng t đụng váng, hiện được đầu váng, lắc lư lắc bách hạ, ự hồ thay mình trong suốt, mình một đổi có á cánh i lại rơi vào trong tay vào đ đây là mấy là chút á i Ta có c h hoảng không kịp suy nghĩ nhiều l ớ n tiếng tụng niệm nổi lên kim quang thần chú thiên địa huyền tông vạn khí bản tây quảng tu v ạ n kiếp chúng ta thần thông tam giới trong ngoài chỉ đạo độ tôn sinh mệnh có kim quang che phủ cơ thể của tôi coi không gặp nghe không được bao la thiên địa dưỡng dục nhóm sinh tụng cầm vạt lần thân co q u a n minh tam giới thị vệ ngũ đế tinh nên vạn thần triều lễ dịch sử lôi đỉnh q u yêu táng đảm tinh quái mất hình thần chú đọc rất kịp thời xông tới mấy cái ác quỷ hướng ta vừa muốn cắn thần chú tiến g cùng nhau vậy mấy cái ác quỷ bị trên người ta tản mát ra kim quang nhàn nhạt cho đỉnh đi ra ngoài liền níu trước ta con quỷ kia tay đều ở đ â y suy suy bước khói cứ việc đang bước khói có thể trong bức tường con quỷ kia tay vẫn là gắt gao bắt được ta một chút cũng không bông ngược lại hơn nữa dùng sức cầm ta hướng trong bức tường tàn nhẫn văng kim quang thần chú tạo nên tác dụng nhưng là tác dụng chừng mực vậy mấy con bị ta đỉnh đi ra ác quỷ vây quanh ta khóc chờ cơ hội hại ta lúc này thích lao thái quá điên của mặc vào, vào dùng trong tay đ o n đao hướng những cái kia á cách con trai ta xa một chút cũng cho ta lan thích lao thái thái nhất phát tàn nhẫn tình huống thì trở nên rất cổ quái ác quỷ hết sức e ngại tay nàng ở giữa đoàn đao rồi rít né tránh ta có chút ngộng tình cảnh hỗn loạn có chút không giải thích được thích lao thái quá muốn hại ta các gác quỷ là ta thả tiến vào nước dầm dề quỷ con trai trốn vào trong tường lôi ta không đúng tay những thứ khác á c quỷ hướng ta nhào lên thích lao thái quá cầm đào thọ t á c quỷ có phải hay không rất lượt quanh chính là rất lượt quanh nhưng đây chính là thực tế ta vội vàng dãy rụa thân thể đi bắt con quỷ tia tay thích lao thái quá đuổi chạy ác quỷ sau đó đột nhiên hướng ta nguyên bản còn lưng nhỏ yếu thích lao t h á i quá đ ỗ n g nhiên đổi được tinh thần mười phần tựa hồ tất cả tinh khí thần cũng hội tụ ở nơi này một đ a o trong cái này một đ a o từ trên đi xuống tới thật nếu là bị hăng trúng người anh em liền được bị nàng cho mùa bụng may mà ta cảm giác l ự c đủ ở nàng cơ đ a o một khắc kia một chân đạp liền đi ra ngoài b à n h tiếng đá vào thích lao t h á i quá trên bụng một cước liền đem nàng cho đạp bay ra ngoài thích lao t h á i quá như thế nào đi nữa ta hồ nàng cũng chỉ là một mau đèn cạn dầu lao t h á i thái nhưng mà ta một cước này đạp ra ngoài bắt ta con quỷ kia tay đột nhiên tăng thêm lực lượng ta nửa người đều bị lôi vào liền trong tường ta vừa muốn dùng cựu tự chân ngôn bên thai chuyển tới khấu tiên sinh thanh âm mau vẽ bờ đầu ở không độc thủ ngươi sẽ bị quăng tiến vào khấu tiên sinh cũng không có ở trong sân ta nếu là đoán không lầm hẳn vẫn là ngồi lúc trước chỗ đó nhìn như trời ạ sai như vậy hắn là thiên lý nhãn sao thiên lý nhãn không nói ngón này thiên lý truyền âm công phu đã đủ nữ bức khấu tiên sinh nói cho ta lực lượng ta đặc biệt mẹ muốn b a i sư ta phải đổi nữ bức ai cũng không ngăn cản được ta ta phát động tàn nhẫn tới mình đều sợ chỉ là không vật thật vẽ bờ đầu tác dụng chừng mực ta dứt khoát cắn bể đầu lưỡi đau nước mắt cũng mau rứt xuống cố nén đau đớn dùng ngón t r ỏ phải ở trong miệng dính đầu lưới máu hướng về phía trên tường nhanh chóng họa phù đầu người anh em vẽ là vừa nhanh vừa vội tinh khí thần đủ không được không có cách nào chưa đủ đ a o hà phù đầu một hệ ra trên tường suy toát ra cổ khói đen một tiếng âm ủ hét thảm tiếng vang lên ta nhất thời cảm giác trên mình t ù n g bông lòng một chút có thể trong vách tường con quỷ kia tay nhưng vẫn ngoan mệnh bắt được ta hơn nữa h u n g hãn hát khí quanh quẩn bên trong còn cầm một cái tay khác vậy rối đi ra vòng ôm lấy ta vật t á c mạch đây là muốn bắt ta làm bia đỡ đạn ngăn cản ác quỷ người anh em chính là không có thiên đồng xích nếu là thiên đồng xích nơi tay đã sớm giết chết hắn vậy không có biện pháp khác chỉ có thể là tiếp tục đưa ngón tay ra đi dính đầu lưới máu hít sâu một cái hướng về phía trên tường phù đầu lần nữa vẽ đi xuống lần này ngưng thần tụ khí làm liền một mạch lại là nhanh rất nhiều ngay tại ta toàn bộ thân thể đều phải dần dần không nhìn thấy vào vách tường lúc đó phù đầu lần nữa tranh thành ta hướng vậy phù đầu hử phun ra một hơi đầu lưới máu phía trên v á c tường âm sát hơi thở sôi trào ta chợt hướng ra phía ngoài còn gọi cái này một lần thành công từ vận tắc mạch tay quỷ bên trong tránh thoát được không tổn thương chút nào ta mới vừa đi bên ngoài bước trên tường âm khi dậy gặt tay quỷ lần nữa đưa ra ngoài ta ng chẳng hướng tay quỷ nổ bắp đầu l ư ô i máu phun đến tay quỷ phía trên suy suy suy suy thanh âm bên t a i không dứt tay quỷ hóa thành hơi khói biến mất vô ảnh vô tung ta mới vừa thở phào nhẹ nhõm phía sau âm phong nổi lên thích lao thái quá lại hướng ta n h à o tới bên người đi theo mấy cái ác quỷ không ngừng cắn xé nàng nàng nhưng không cảm giác được đau đớn vậy tiếp tục cùng ta so tài ta rõ ràng nàng là ý gì nàng chính là muốn đem ta thủ tiêu tốt để cho hắn con trai lên ta thân mượn ta thân thể này chạy ra ngoài thích lao thái thái nhất cái cánh tay nửa bên mặt đều bị ác quỷ gầm không t h ế thảm bộ dáng đã không thể so với vậy mấy con ác quỷ tốt bao nhiêu thích lao thái quá đều như vậy vậy mấy cái ác quỷ nhưng vẫn là l i ề u mạng c ă n xé như có không đội trời chung đoán thủ người anh em vậy có thể để cho thích lao thái quá giết c h ế t à đó cũng quá quỷ mục dưới chân cho nàng tới một chân vướng chân cầm thích lao thái quá vướng chân về phía trước lảo đảo một cái đụng ngã trên tường thích lao thái quá nào tới trên tường những cái k i a ác quỷ ồ a lên mỗi cái trong mắt cũng toát ra đỏ tươi ánh lửa lúc trước vẫn là băng hẳn tận xương gian nhà chốc lát tới giữa đổi được khô khan liền nhiệt mắt thấy thích lao thái quá sẽ bị ác quỷ gặ la lớn nương ngươi đừng sợ ta cùng bọn họ liều mạng thủy quỷ vẫn tắc mạch trên mình hắc khí đ ạ i tăng thường cắn sẽ thích lao t h á i quá ác quỷ bắt tới sắc khí hoang khí cắm ghét sắc khí n ô n g cung một nồi cháo như nhau người anh em mặc dù không có thể đi nhưng có thể tránh ở một bên xem náo nhiệt à sợ hơn ảnh hưởng đến ta cấp đ ộ i vàng lui về phía sau lui lui đến trong sân giữ vững một cái khoảng cách an toàn sẽ chờ các á c quỷ chém giết lẫn nhau lưỡng bại câu thương sau đó người anh em tốt lấy ngư ông thủ lợi để cho ta không có nghĩ tới phải xem náo nhiệt lại vậy có nguy hiểm ngay tại ta lui đến ngoài nhà đứng ở trong sân để gặp bị ác quỷ gặm tàn phá thích lao、thái. quá đột nhiên một cái xoay người trận hướng ta nhỏ tới trong tay đ o ạ n đao hướng ta ngược hung hãn cắm tới đây ta đặc biệt mẹ xem náo nhiệt cũng không được sao nhưng người đạp nhanh một cái một cước này ta cảm giác đạp rất có năm chắc không nghĩ tới thích lao thái quá nhưng đưa ra hai cánh tay trước bắt được chân ta cứng rắn bị ta một cước này phốc trong miệng khạc ra bùng máu tươi nhưng cùng nàng vậy chết con trai như nhau gắt gao bắt được chân ta không tung tay thích lao thái quá kéo lại ta thê lương hô vật tắt mạch vào trong tường đi đừng để ý ta thích lao thái quá thình lình bạo khởi lung lay những cái tia ác quỷ một tí mấy cái ác quỷ hướng nàng cấp bắt người anh em đưa chân đi đạp làm thế nào vậy đạp không ra thích lao t h á i quá ta sợ hết hồn vội vàng kéo thích lao t h á i quá đi ra ngoài trước né tránh rồi hay nói vừa lúc đó thích lao t h á i quá con trai cái đó ướt dầm dề thủy quỷ v ậ t tắt mạch t r ậ t hiện thân hướng ta xông lên đánh tới ta hướng hắn phun ra một hơi đầu lưới máu đưa tay vừa muốn vẽ bờ đầu bị đầu lưới máu phun trúng thích lao t h á i quá trên người con trai suy suy toát ra khỏi trắng nhưng vẫn không tránh giữ tợn tàn bạo đụng phải ta anh tiếng cầm ta đụng phải trên vách tường ấn ngay sau đó bày tảm cái ác quỷ nhào tới đụng ngã thích lao t h á i quá trên mình ta không thể tránh né bị ấn ở trên tường ở mấy cái ác quỷ ngã nào h thích lao t h á i quá trên mình một khắc khí tức băng h à n thông qua thích lao t h á i quá chuyển tới chân ta trên lại xâm nhập ngũ tạng lục phủ ta cả người cũng cứng lại còn có một cổ lệ khí thẳng sông lên ó c không thể làm gì dưới ta chợt hít một hơi thật sâu thu l i ệ m tâm thần tụng niệm t ị n h thân thần chú linh bảo thiên tôn an ủi thân hình đệ tử h u n phách ngũ tạng huyền minh sanh long bạch hổ đội chiến đấu phân vân vân chú trong tiếng điên cùng lệ khi đánh vào thần của ta kinh trước mắt ta tối sầm giống như tiến vào một cái đưa tay không thấy được năm ngón h ắ c cắm chỗ linh bảo thiên tôn an ủi thân hình đệ tử hôn phách ngũ tạng huyền minh ta vẫn là tụng niệm thần chú thanh â m nhưng chỉ có mình ta có thể nghe được ngay sau đó tựa hồ chuyển tới một tiếng tiếng gió gào thét dần dần trước mắt có con minh ta mơ mơ mảng mảng thấy rõ mắt tình hình trước mắt t r ư ơ n g ba trăm thích lao thái quá t r ư ơ n g ba trăm thích lao thái quá gió lạnh gào thét đại tuyết phong sơn giữa trời đất trắng xóa một p h i ế cũng không biết là nơi nào núi núi cao nhưng rừng rậm trên đường núi có đoàn người đều là cổ trang quần áo ngăn lối ăn mặc trên đầu thẳng đứng kim tiền chuột đôi đôi sam ước chừng tám chín người một vị phụ nhân c o n cái bọc quần áo một người đàn ông trong tay xách một cán lá cờ chính là h uy viễn tiêu cục tiêu kỳ người người trong tay đều có đau thương vừa thấy chính là bảo vệ hàng hóa tuyết tích rất sâu tuyết rơi nhiều như lông n g n g vậy tung bay lên cao vẫn là rơi cái không ngừng hình ảnh rõ ràng cùng ngồi ở trong dạp chiếu bóng xem ba dê điện ảnh tựa như ta hơi giật mình hạ đổ cũng không phát giác được có nhiều kỳ quái cái loại này không quan tâm nhưng tựa như thân ở trong đó chuyện trước không thiếu xuất hiện qua đại khái trước tiên là điện thoại di động chức năng ở thời khắc mấu chốt bảo vệ được ta sau đó để cho ta hiểu nguyên nhân hậu quả Có cũng chẳng đó thể ta hiện tại trong hiện không phải ở nhiệm ở vụ trong đó à, chẳng lẽ là lẽ bầu ở ở i hiểm, cách phát điện thoại di biết khỏi, loại thái, vì vệ vậy vào gì nhìn. nguy động năng.、Ta、cũng không chuyện không thân không trạng xảy cách phát chức thoát thể chỉ thể một mắt sức ta Ta bất trơ bảo do b ra, ra kỷ, là là có trời là một loại âm u xám trong gió tuyết căn bản không cách nào nhận phương hướng hoảng hốt bên trong ta cảm giác mình đột nhiên thân ở ở đội ngũ bên trong quá đặc biệt mẹ thần kỳ đắm chìm thất thể nghiệm sao ta không nhịn được quay đầu nhìn xem nhưng gặp trong những người này trừ một cái người đàn bà hơn bốn mươi tuổi còn lại đều là hai ba mươi tuổi cường tráng nam tử đáng sợ phải người trên người cũng mang thương thể lực đã đến cực hạn đều ở đây há mồm thở dốc màu trắng hà hơi tôn lên trong thiên địa ra rét trong mắt tất cả mọi người đều tràn đầy tuyệt vọng lại không có bất kỳ một người nào dám dừng lại chốc lát khó khăn lại bước chân lửa g ạ t san hướng phía trước đi từ từ một người rơi xuống ở trong tuyết đ ị a ở hắn người phía sau vội vàng tiến lên nữa, phụ nhân kia đột nhiên quay đầu trợn tròn đôi mắt trên mặt hung dữ r u n r ỗ y khí thế h u n g h ă n g giống như cọ mẹ lạnh leo tiếng hô đừng để ý hắn sinh tử có số hắc lao hai nếu như không sống qua đi cửa hải này cũng là ông trời nên thu hắn đều là người có l u y võ làm là đau đầu liếm máu còn có cái gì không nghĩ ra tiếp tục đi ta thấy rõ phụ nhân này bất ngờ chính là thích lao t h á i quá chỉ là lúc này thích ra lao thái thái cũng chỉ hơn bốn mươi tuổi ăn mặc màu đen đ o ạ c quái vẻ mặt rúng mánh cao lớn và vỡ thân thể d á n chắc một bộ cao thủ võ lâm hình dáng ta ngạc nhiên không rõ ràng tại sao có thể thấy thích ra lao thái thái lúc còn trẻ bộ dáng m ở mịt lúc đó có người đứng yên thở hồn hển đối thích lao thái quá nói tiêu đầu đi ba ngày ba đêm liền ăn một miếng lương khô mọi người cũng không được đi tiếp nữa cũng khó tìm được đừng ra không bằng tìm một chỗ trước tránh một chút nếu không mọi người đều phải chết ở nơi này nghe được người nọ kêu thích lão thái quá tiêu đầu ta kinh ngạc xem bọn họ mặc trang phục hẳn là thanh triều năm cuối cái đó niên đại người phụ nữ làm tiêu đầu là đặc biệt không dễ dàng bảo vệ hàng hóa là kiện đặc biệt cực khổ chuyện ngày đêm kiên trình không nói còn được dại do dầm x ư ơ n g đối mặt các loại c á c dạng h i ể p cảnh đây là cái lơi lao liếm máu việc trừ phải có trách nhiệm tim vo công cao cường còn muốn giao thiệp rộng đi qua có một loại thuyết pháp như vậy chuyện trên giang hồ danh tiếng chiếm hai thành công phu chiếm hai thành còn sót lại sáu mươi phần trăm nhưng phải dựa vào trắng đen hai bên bằng hưu nề mặt có thể gặp công phu giao tình như nhau không thể thiếu thích ra lao thái thái có thể làm được tiêu đầu vị trí quả nhiên là nữ trung hào kiệt từ đám người đối với nàng thái độ tới xem cũng là tương đối kính nàng sợ nàng thậm chí không dám hơi có phản bác quả nhiên là uy tín cực lớn coi như là cùng hắn nói chuyện vị kia hơn ba mươi tuổi dám chắc như nghẽ nhỏ vậy người đàn ông cũng là ánh mắt lóe lên không dám cùng nàng mắt đ ố i mắt vậy tiêu sư khiếp khiếp nói xong thích lao thái quá ngẩng đầu nhìn trời một chút. Mây đen lan tràn tới chân trời không có chút nào trời tạc ý gió cũng càng ngày càng lớn thích lao thái quá do dự một chút giọng the t h á nói nơi này bốn phía không c á n ngăn tre muốn nghỉ ngơi vậy được tìm một có thể ngăn tre gió tuyết địa phương. Tiếp nơi đó i có gia đình mọi người đều là tinh thần chấn động theo tiêu sư ngón tay phương hướng nhìn gió lạnh gào thét bên trong cách đó không xa quả nhiên có gian gạch đá nhà còn có một nhà không lớn không biết là người nào nhà chỗ bị gió tuyết trôn liền hơn nữa chỉ lộ ra một cái đừng danh thích ra lào thái thái thấy rõ trước mắt liền sáng hướng người phía sau phất tay một cái có người đã d ậ y người ngã nhào gộ lên khí lực cuối cùng hướng gia đình kia mau hành ta thấy rất rõ ràng vậy người tiêu sư chỉ nhà có thể không phải là ta hiện tại thân ở chỗ này nhà vẫn là cái đó nhà hình dáng nhưng là không giống nhau lắm bị gió tuyết che giấu trong đó ta bị kẹp bọc ở trong đám người thân bất do kỳ vậy đi theo ta một bên nhớ tới thần chú một bên dùng sức vùng gãy nhưng phát hiện tựa như đã cùng những người này hợp làm một thể căn bản nhúc ních không được càng giống như là một người đứng xem chỉ có thể xem không thể nói vậy không có người cảm giác ta tồn tại thích o n khe ú xây lao thái quá đi tới cửa phòng đột nhiên dừng bước nhìn kỹ xem bên cạnh một người tiêu sư thấy n h n giọng hỏi tiêu đầu ba cần phải dâm răng lò mà hắn nói đúng răng hồ tiếng lóng tiếng lóng có ý gì ta cũng nghe không hiểu đại khái đủ ý là hỏi nơi này có phải là có kẻ địch thích lao thái quá lắp lắp đầu nói trong núi thợ săn xây nhà dùng để chú chân dùng không có ai ở đại tuyết phong sơn những cái kia thợ săn hẳn đã đi về nhà ở nơi này chút nghỉ ngơi một chút đi những giang hồ thuật sĩ kia không đ ổ i kịp thích lao thái quá một người một ngựa không do dự chút nào đẩy cửa ra đi vào việt tử đến cửa phòng miệng dừng lại cao giọng nói núi cao tuyết sâu lạc đường đến đây mượn cái địa phương nghỉ chân một chút c á y giày chớ trách c á y giày chớ quái nhắc tới mấy câu đi nhanh đến trước nhà mặt đưa tay nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng kéo kẹt một hồi nhanh do lướt qua đi theo thích lao thái q u á đi vào trong nhà phát ra quỷ khóc giống vậy thanh âm hộ quẹt thích ra lao thái thái thanh â m bén nhọn vang lên có người từ trong ngực móc ra h ộ quẹt theo một món mở tối ánh sáng thoáng hiện đập vào mi mắt là một gian rách d ư ớ i không chịu nổi nhà có ánh lửa chiếu lượng đám người trong lòng đều là ấm áp có người cúi đầu đi tìm có thể thiêu đốt đổ mới vừa có hành động đột nhiên một hồi tật phong tạo tới gió lớn tới đột nhiên rót vào trong nhà giống như quỷ khóc h ộ quẹt ánh sáng vùng vẫy một tí đột nhiên t ắ t tuy là người có lợi võ cũng là mất gan thì có người không nhịn được k i n h h ô thành tiếng mỗi cái người đều có chút lòng rung động cái này ngay miệm thích lao thái q u á thanh em vang lên lần là n cứ như vậy không tiền đồ lục tử đi đóng cửa lại lao lưu ra tìm chút liền tuổi tới thích ra lao thái thái một phen phân phó xuống tới đám người lập tức tách ra hành động đều là hành tẩu giang hồ người đàn ông đi qua lúc ban đầu hốt hoảng rất nhanh ngăn ổn thích ra sau lưng lao thái thái một người tiêu sư đỡ cái hai mươi ba hai mươi bốn người đàn ông người đàn ông kia thoi thót đã là r a khí nhiều và o khí ít đi ta coi rất rõ ràng người đàn ông chính là cái đó ướt dầm rề thủy quỷ thích lao thái qua con trai vật tắt mạch thích ra lao đứng ở trong phòng đánh giá phát hiện bên phải bên có cái căn phòng nhỏ hướng tiêu sư p h t tay một cái vớt hướng căn phòng nhỏ đi tới tiểu ê bên u quá lưu sư sợi trường giường giường người đỡ đ vật vào tắc thích thái trong nát một biết mạch cùng có cũ nát giường gỗ, còn có càng lại, phòng nhỏ, phá không bông nào gỗ, lao lộ là ra bị, cho ngạc chính căn còn có chút kinh phòng nhỏ trong ta ít t liền vẫn là, số ổ nổi. i hơi Tiêu lại và Vật là một mạch một tắc chút phá không nhanh được, nếu là lại không nếu ăn đầu. được, gì, sư ợ là kiên chỉ không đ ợ cầm đi. Tiêu sư c đỡ người đàn ông đỡ lên giường chú ý cho đắp chân lại thích ra l a o thái thái nhìn trên giường con trai mắt phải chân mày không nhịn được nhảy mười cái do tuyết vẫn không có nửa điểm muốn dừng ý không biết qua bao lâu ta thấy trên giường vật tắc mạch đảo lộn n ử a mình dưới thể lộ ra một tấm vàng khẽ vàng khẽ mặt vật tắc mạch cặp mắt t ạ m đạm hướng về phía thủ ở bên cạnh hắn thích ra lao t h á i thái thấp giọng k ê u câu nương thích lao thái quá mau bận i ệ u nhập vào người nói vật tắc mạch còn chống đỡ được đi xuống không vật tắc mạch mơ màng c h ậ m c h ậ m lẩm bẩm nói nương ta khát ta đói mấy chữ nói ra miệng hao hết liền trên người hắn còn sót khí lực hôn mê đi qua thích lao thái quá nhìn con trai trong mắt tràn đầy bi thương nầm đầm chú ý tháo xuống tàn g không bạo như lệ quỷ vậy thích lao thái quá lúc này lại là một mặt ônu ta nhìn đều ngay dại đều nói nhân tâm là hai mặt thật đúng là như vậy nếu như không phải là chính mắt nhìn thấy ai có thể nghĩ tới thích lao thái quá lại có như vậy n nu, tình một mặt hoặc giả là cảm thấy thích lao thái quá ônu vật tắc mạch run rẩy nói mớ nương nương ta thật là đói ta muốn về nhà ta mau chết đói phải chết đói thích lao thái quá nghe được con trai mớ một mặt đau khổ trên mặt thần sắc biến đổi không chừng hung dữ không ngừng đang r u t rút y không n ú c nhích nhìn chằm chằm con trai gắt gao nhìn từ trong lòng ngực móc ra một cái người cầm đầu dao nhọn cắn răng nghiến lợi giống như là muốn đậu thủ một cái tay nhưng đang không ngừng lay động thích ra lao thái thái ánh mắt không chừng vùng vẫy có một nén nhang thời gian ánh mắt dần dần định giống như là quyết định chủ ý đột nhiên thích ra lao thái thái thu hồi người cầm đầu dao nhọn trong mắt tản ra sắc bén nhìn xem ngoài nhà còn dư lại sai bước đi đi ra ngoài chương ba trăm linh một nhân tâm có giỏ chương ba trăm linh một nhân tâm k h ó giỏ thích lao thái quá đi ra phòng nhỏ đi tới phòng tránh nhìn tựa vào góc tường mấy cái lim dim mấy người tiêu sư trầm giọng hỏi lục tử và trương gia tiểu từ đâu một người tiêu sư đáp lại nói hai người bọn họ thể lực khá tốt chút một cái đi ra ngoài tìm l i ề n t u ổ i một cái tìm ăn đi thích lao thái quá ừ một tiếng đối vậy tiêu sư nói ta đi ra ngoài xem xem các người xem tốt vật tắc mạch không cùng tiêu sư đáp ứng sai bước đi ra cửa phòng ta giữ một đêm bị kẹt ở trong căn phòng nhỏ không ra được có thể thích lao thái thái nhất động ta liền thân bất do kỷ đi theo ra ngoài giống như là có người nào ở sau lưng đời ta ngoài cửa bầu trời như cũ khói mù liên thiên mây đen tầng tầng lớp lớp gió bắc gào thét bên trong gió tuyết tựa hồ lớn hơn chút thích ra lao thái thái nhìn xem trên mặt tuyết giấu chân hướng mặt đông bước nhanh mà đi ta mơ hồ cảm thấy thích ra lao thái thái muốn làm gì vừa giận vừa sợ lớn tiếng mắng thích lao thái quá lại không có bất kỳ biện pháp ngăn cản đại tuyết không tới đầu gối đã phong sơn trong núi động vật cũng đều giấu đi như vậy tình cảnh muốn tìm được ăn là biết bao khó khăn ước chừng đi hai nén h đang phía trước một nơi sườn núi bên trong một bóng người tránh dưới tảng cây run l ờ y bậy thích lao thái quá thấy bóng người lớn tiếng la lên là t i ể u lục t ử sao tiêu đầu người nọ nghe được thích lao thái quá kêu lên đứng lên hai tay giúp lại trong tay h á o hướng nàng nhìn quanh thích lao thái quá ánh mắt liền sáng bước nhanh chạy tới t a thân bất do kỳ đi theo thích lao thái quá bên người, cảm giác được cảm t hô í c h thái h lao quá hấp nặng nghề nhưng rất nhanh thích lao thái quá hô hấp thì trở nên được bình thường lục tử người đi ra ngoài sớm tìm được chút đồ ăn trưa lục tử là cái mười tám chín thiếu niên gương mặt đông đói xanh mét nhưng vẫn hiện lộ ra một chút trẻ trung môi khô n ư ớ c giống như vỏ cây giả run lẩy bảy đối thích ra lao thái thái nói tiêu đầu đại tuyết phong sơn liền thỏ cũng vào động không ra con chuột cũng không gặp được một cái ta không chịu nổi ở cây này hạ tránh một chút gió lại đi tìm ăn thích lao thái quá lớn bước đến gần người cầm đầu dao nhọn cầm ngược dùng cánh tay ngăn trở lục tử nhưng không biết chút nào giữ mắt nhìn tín nhiệm tiêu đầu thích lao thái quá ừ một tiếng ních tới gần lục tử đột nhiên đưa tay nắm lục tử cũng không biết dùng cái gì thụ pháp lục tử hơi x ư n g sờ đã như gà con vậy bị thích lao thái quá xách ở lại trong tay. Tiêu đầu. cái này làm cái gì vậy lục tử kinh hãi lắp bắp hỏi ánh mắt tràn đầy kinh hoàng thích lao thái quá trong tay người cầm đầu đoàn đao vung ra đao mang trước mắt một đạo máu tươi từ lục tử cổ họng tràn ra lục tử đưa tay che cổ họng không thể tưởng tượng nổi nhìn thích lao thái quá thích lao thái quá cầm thân thể đã mềm nhún lục tử ném xuống đất lạnh lùng nói lục tử chớ có trách ta người nếu không chết mọi người liền đều phải chết đây là số mệnh máu tươi ở hôn mê sắc trời hạ lộ vẻ được lạnh leo xinh đẹp lục tử trong mắt l ư ợ n sắc dần dần ảm đạm đồng thời một cổ tử oán hạt khí từ lục tử trong thân thể thích lao thái quá nhưng không chút nào cảm giác được làm thích ra lao thái thái cầm ngược người cầm đầu dao nhọn đến gần lục từ thời điểm ta cũng biết nàng phải làm gì nhất định là muốn giết người lấy thịt có thể chính mắt nhìn thấy vẫn là trong lòng g rét một cái đều nói nhân tâm thế đạo giống như quỷ vực lời này ngược lại là coi là thật không giả mặc dù sớm có chuẩn bị ta nhưng vẫn là khó mà tiếp nhận trong lòng vô hình sợ hãi và tức giận bất quá để cho ta nghi ngờ phải người chết là quy về lục từ chết theo lý thuyết nên hồn du dưới đất bảy phách phân tán tuy nói đoán hận khó giản sẽ thành lệ quỷ vậy cũng có điều kiện to lớn như vậy g i tuyết người hồn phách là không thể kháng cự có thể ở chỗ này ta rõ ràng cảm giác được tiểu lục tử cũng không có bỏ mình hồn quy vể mà là ngưng hồn thành quỷ nơi này có cổ quái ta lóe lên cái ý niệm nhìn bốn phía xem vùng lân cận chu vi là cái đôi núi bao bọc tình cảnh có cái manh mối gọi là hổ cường long yếu bạch h ổ há mồm n à y vì phong thủy hiểm ác chi địa bên phải núi rõ ràng so bên trái lớn được nhiều trí ít lớn hơn gấp đôi tới hơn nữa thợ săn nhà nơi tới ngay tại đôi núi liên tiếp sườn núi này là gan bàn tay là hổ cường long yếu giống hơn nữa nhà vị trí là trong phong thủy học bạch hồ há mồm át voi từ phong thủy góc độ trên nó h ổ cường long yếu hơn nữa núi nhỏ bị đại sơn che giấu che giấu làm cho một khối này quanh năm khó khăn gặp ánh mặt trời âm khí quá thịnh nơi đây là cái h i ể m tượng hoàn sinh nguy cơ từ phía ý định giết người nặng nề đất giữ cái gọi là vật cùng tất phản cô âm không sinh độc dương không g i ả i nơi này địa thế hiểm ác nhìn ta kinh hại không thôi lại nghe được thích l a o thái quá nói l ầ m b ầ m lục tử chớ có trách ta trách thì trách ngươi sinh sai rồi thời điểm hôm nay thế đạo này không phải ngươi ăn thì người chính là người khác ăn ngươi đợi sau đầu thai tốt đi đầu tốt thế đạo đi ta nghiêng đầu qua đầu tới liền gặp thích lão thái quá không người xuống trong tay người cầm đầu dao nhọn ở lục tử n g ư ợ c bổ một đao gỡ ra quần áo ngắn đao cắt đi xuống máu thịt tung tóe ta không nhìn nổi nhắm mắt lại nhưng mà trước mắt thích ra l á o thái thái rơi đao vẫn là đập vào trong mắt màu trắng trên mặt tuyết lần nhóm máu hành động thê thảm không nỡ nhìn quá trình này đối ta lại nói nhất định chính là một đau khổ nhưng không thể t r á n h n ẽ cứng răn trống xem xong thích ra l á o thái thái tách rời tiểu lục tử cắt lấy thịt tới sau đó dưới t ả n g cây mặt đơn giản đào một cái hố cầm tiểu lục tử thi hài trôn dùng tuyết che g ấ u trên trong tay x á c máu thịt một hơi thật sâu hướng nhà đi thích lao thá ta cũng là có thể động không kèm hãm được đi theo thích ra lao thái thái đi vậy phá nhà đi đã đi chưa bao lâu ta đột nhiên cảm giác được một cổ hoán hận hơi thở đột nhiên xuất hiện ở thích ra lao thái thái sau lưng ta ngẩng đầu đi xem liền gặp chết tiểu lục tử cả người máu thịt mơ hồ nằm ở thích ra lao thái thái trên lưng hướng hắn trách móc cười một tiếng từng ngụm từng ngụm máu tươi từ trong miệng c h ả y xuống cả người tựa như khói càng giống như là một cổ khí khi thì mơ hồ khi thì rõ ràng ngay tại tiểu lục tử nằm ở thích lao thái q u á trên mình trong n h y mắt ta thấy rõ thích lao thái quái quái quá vậy th dãy rủa dưới eo thân trong tay s á c h lục tử máu thịt hồn nhiên không cảm giác ta nhìn tim phát rét cảm giác mồ hôi trên người mau từng cây một đều dựng lên thích lao thái quá dãy rủa h ồ n g kéo kẹt kéo kẹt một hồi g i ò n vang tiếp tục đi tới trước lục tử âm hồn đột nhiên bạo dẫn lên dương n anh múa v ú t đi bắt thích lao thái quá đầu bất quá hắn mới vừa thành quỷ cũng không có quá uy lực lớn hư h à o tay ảnh xuyên qua thích ra l a o thái thái thân thể tiểu lục tử cũng không cam lòng vẫn là dùng mọi cách công kích thích lao thái quá thích lao thái quá trên mình dương khó chịu chỉ có thể là không thể làm gì, rất nhanh. thích lao thái quá liền trở về trong phòng lớn trong phòng tám người hôm nay còn dư bảy người thích ra lao thái thái đ ứ n g y ê n hỏi tiểu lục tử vẫn chưa về còn không có còn dư lại bảy người tiêu sư trên căn bản đều là thoi t h o á t thấy thích ra lao thái thái trong tay cục thịt người mắt người cũng sáng thích ra lao thái thái đem từ lục tử trên mình cắt đi thịt bịt ném xuống đất thông thả nói trên đường đụng phải một đầu bị chó sói gặm nửa bên chết con thoáng ta cầm chó sói sợ quá chạy mất còn dư lại thịt liền đều ở đây còn đứng n g â y ở đó làm gì nhanh chóng chiếc nồi nấu canh lửa dấy lên nồi sắt bị đỡ lên tiểu h lục tử một đi không trở lại mọi người cũng cho rằng hắn là đường chết ở trong núi cộng thêm thích lao t h á i quá còn dư lại chín người có thể lục tử thịt trên người nhưng là có ít hai ngày cũng không có kiên chỉ đến mỗi cái người lại đều bắt đầu đổi được đói bụng khó nhịn gió tuyết nhưng vẫn không ngừng rất nhiều muốn xuống đến địa lao thiên hoang sức mạnh đến ngày thứ ba thích ra lao thái thừa á i t h dịp tiêu sư đi ra ngoài n h ặ t tuổi để gặp lần nữa mang người cầm đầu đoàn đạp đi ra nhà tại là đại gia liền lại có ăn thịt giống vậy lại có một người chưa có trở về ông trời xem là cố ý muốn cùng bọn họ làm khó n h ư c ũ không có trời tạnh ba ngày sau lại một cái người thành đám người trong miệng thức ăn trong phòng ít đi ba người nhưng nhiều ba cái ác quỷ, nhưng không ai cảm giác được đến khi cái thứ tư ở chưa có trở về rốt cuộc có người cảm giác không được bình thường hai người tiêu sư sinh ra hoài nghi làm bạn đi ra ngoài nhạc tuổi ở một nơi chỗ ẩn út tìm được đồng bạn thi thể thật ị bị dịch t trên thi thể, hai người tiêu sư sắc mặt biến, ói như điên một t r điên người xuống người biến, như sư hai đại ói sắc n không cần hơn suy nghĩ, mục suy i liền chỉ hướng liền thích lao thái ê u quá. lao hướng chỉ thích Thật sự là quá rõ ràng hoàn cảnh như vậy căn bản cũng chưa có giã thu qua lại mà thích lao t h á i quá mỗi lần đi ra ngoài đô thị mang về thịt mà mỗi lần đều có một người đồng bạn không biết tung tích hai vị tiêu sư trước mặt bảy chỉ có hai con đường hoặc là bị thích lao t h á i quá ăn hoặc là ăn thích lao t h á i quá hai người quyết định giết thích lao t h á i quá làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra trở lại nhà có thể mới vừa vào cửa liền bị tránh ở sau cửa thích lao thai quá đánh lén Lập tám ứ c chết c một liền i ộ t cái khác c đau ò người k h ô n hốc ra, liền bị thích ra, ra trong lao bay tay liền thái n bị quá g cầm đầu đoạn căm đầu đoàn đau tiêu r ú n họng, nhà n g g cổ mà à o ra hai người i t sư ở hai họ khi sau ra người bọn chỉ ử a đã c ế t thích lao thái Tám tiêu ở h c lao đau. quá dưới đau. Tám người tiêu sư chỉ còn lại bốn cái thời điểm làm hai người tiêu sư muốn cùng đi ra ngoài nhặt ủ u i đối nàng rõ ràng có cảnh giác ý sau đó thích lao thái quá cũng biết không dối g ạ t được nàng là lao giang hồ biết tiên hạ thủ vi cường đạo lý giết hai người tiêu sư cùng còn dư lại hai cái trở về đoàn người này đến lúc này trừ thích lao thái quá và nàng con trai vật tắc mạch tất cả đều chết hết chết không còn một ngống t i ba trăm h h e o t linh hai mò vớt thám phiêu ba trăm linh hai mò vớt thám phiêu thích lao thái quá cũng không có đi ra khỏi đại sơn bỏ mặc nàng như thế nào đi mau bỏ mặc thời tiết như thế nào trời tạnh nàng cũng không đi ra ngoài được đâu đâu vòng vo vò một chút ở trong núi lạc đường bỏ mặc đi như thế nào bỏ mặc làm gì ký hiệu bỏ mặc nàng kinh nghiệm giang hồ có nhiều phong phú nàng cũng sẽ mang vật tắc mạch đi trở về đến trong đó tàn phá nhà ba ngày sau những cái kia ác quỷ h o á n khí và sát khí càng ngày càng đậm vật tắc mạch nhưng không chịu nổi thích lao thái quá mang vật tắc mạch trở lại trong đó căn phòng nhỏ trong phòng huyết tinh khí tựa hồ còn không có tàn đi vật tắc mạch sắc mặt vàng khẽ như giấy vàng vùng vây đối thích lao thái quá nói nương ta không được ta thấy được lục tử bọn họ biến thành quỷ đi theo chúng ta bọn họ muốn ăn chúng ta bọn họ muốn lấy mạng nương ngươi chớ x í vào ta n g ư ơ i đi mau rời đi nơi này thích lao thái quá lệ rơi đầy mặt đột nhiên hướng bốn phía lạc dọn g g à o thét là ta giết các người có loại chạy ta tới đừng khi dễ con trai ta tới ả đến tìm ta trả thù ả ở thích lao thái quá điên cuồng g à o thét bên trong vật tắc mặt chết nuốt xuống một miếng cuối cùng khí vật tắc mạch vừa chết những cái kia chết tiêu sư sát khí mười phần xuất hiện muốn ăn vật tắc mạch và thích lao thái quá thích lao thái quá điên cuồng cơ tay nàng ở giữa người cầm đầu dao nhọn đối phó những cái kia bị nàng giết ăn thành ác quỷ tiêu sư quỷ có một sợ khi còn sống nếu như chết ở dưới、đao. l thái thái ra ra nàng không đi ra lọn ngọn i chết núi này những cái kia ác quỷ không ăn nàng và vật tắc mạch là sẽ không từ bỏ ý đồ đừng xem thích lao t h á i quá tàn bạo tựa như ác quỷ nhưng đối mình con trai vật tắc mạch vô cùng thương yêu không nhận tâm thấy con trai bị ăn rồi dứt khoát cầm vật tắc mạch ném tới trong sân v ậ y miệng giếng khô bên trong sau đó liền lưu ở nơi này canh chừng con trai thi thể không để cho ác quỷ ăn từ đó về sau mấy cái ác quỷ mỗi ngày đều ở ngoài cửa đi loanh quanh muốn xông vào tới thích lao thái quá cầm tiêu kỳ cắm ở cửa những cái kia tiêu sư khi còn sống cũng đối tiêu kỳ dậy qua thể cho nên không vào được mà thích lao thái quá cũng rốt cuộc không ăn được một hơi đồ bụng của nàng mỗi ngày trở nên lớn nàng mỗi một ngày đều rất đói đói hận không được ăn tiên gặm nhưng mà nàng ăn không trôi bất kỳ vật gì ta chính mắt nhìn thấy thích lao thái quá đánh hạ một cái chim không kịp đợi bỏ vào trong miệng nhưng mà vậy chỉ đáng thương chim non vừa vào đến thích lao thái quá trong miệng giống như là biến thành than cốc như nhau thích lao thái quá trong miệng toát ra lửa tới đốt nàng đầy đất đánh ăn đúng vậy nàng cái gì cũng không ăn hết rồi chỉ có thể uống nước trong giếng nước ngày cứ như vậy mỗi ngày đi qua thích lao thái quá không ăn được đồ nhưng vậy đói không chết mỗi một ngày ra đi t r o n g n o n vật tắc mạch thi thể mà vật tắc mạch quỷ hồn vậy xuất hiện ở trong sân hai mẹ con vẫn chung một chỗ một cái là người một cái là quỷ ngoài cửa ác quỷ sát khí càng ngày càng nặng oán khí càng ngày càng sâu bọn họ không cách nào rời đi chỉ có thể là chịu khổ cái này một t r i ệ u đựng liền chịu đựng qua trăm năm cho đến ta đến hình ảnh đến đây kết thúc ta đột nhiên phát hiện ta có thể nhúc đích sự việc vậy đến nên h i ể u thời điểm vật tác mạch quỷ hồn bị xé nát ăn bị c á c gác quỷ ăn thích lao thái quá cũng bị cắn xé chỉ còn lại một hơi lúc này ở bên cạnh nàng chính là những cái k i a bị hắn hại chết nhóm tiêu sư nhóm tiêu sư không có ở đây là ác quỷ hình dáng tất cả đều là trước khi chết dáng vẻ hiển nhiên đại thù đã báo sắc khí cách xa bọn họ hiện tại là bình thường quỷ bọn họ vây quanh ở thích lao thái quá bên người thích lao thái quá nhìn bọ ánh mắt đã tăng g ã nói lầm bầm vừa báo quy nhất báo chúng ta ẩ cái đầu tiên bị giết lục t ử hướng thích lao t h á i quá hừ một cái nói tiêu đầu chúng ta kiếm phải là bán mạng tiền trên giang hồ đau đầu liếm máu chúng ta không sợ chết nhưng không phải để cho ngươi làm r a súc vậy làm thị tan thịt chúng ta lập được thể phúc họa cùng chúng nếu không ngàn đau lăng trì ngươi lao bà tử này vì ngươi con trai cầm mấy người chúng ta làm heo dê vậy giết chết ngươi là kẻ ác lục tử nói xong những lời này bóng quỷ dần dần trở thành nhạt tan biến không còn dấu tích còn dư lại mấy cái ác quỷ vậy tất cả đều hướng thích lao thai quá hừ một cái bóng dáng dần dần trở thành nhạt tan biến không còn dấu tích thích lao thai quá vậy nuốt xuống một miếng cuối cùng khí ở nang nuốt xuống một hơi thở cuối cùng đồng thời. ta h thể â n đ n nhanh chóng biến còn xương khung, xương khung hồn. tán. g giết gió hóa, thịt hết, chỉ còn lại một bộ xương cái khung, một hồi Phi phách Ta cái cái được bộ bụi bẩm, lại tổi tới, máu một một đêm đều rõ ràng xem xong toàn bộ quá trình tựa như ở xem một cái phim c ù n g bố lúc này trong sân phong khinh vân đạo tất cả đoán khi tiêu tán sạch sẽ, sẽ ta không nhịn được thở dài một chút cũng không thể thương hại thích lao t h á i quá ngược lại bởi vì lòng người h i ể m ác cảm giác đặc biệt không thoải mái nhân tính d a n h giới cuối cùng rốt cuộc ở nơi đó thích lao thái quá làm sao xuống đi tay ta đang xúc động đâu bên cạnh chuyển tới khấu tiên sinh thanh âm ngươi đang suy nghĩ gì khấu tiên sinh chẳng biết lúc nào đứng ở bên người ta Ta n h hắn, nói, sư phụ, ì n nói, n một ta cái sư a đ g suy nghĩ, nếu nghĩ, n h ư thích t h lao á i quá biết cuối biết kết cùng cục n là hà ư vậy, n n còn sẽ sẽ không như g sẽ sẽ vậy luôn à m Ta đang s y hay nghĩ nàng sau cùng một khắc h sau kia, có một k g giọng trọng nàng hối hận. Khấu sinh hối hận tiên nói, trầm là u ô n sẽ thuyết phục mình làm một ít không nên làm chuyện xấu chuyện ngu xuẩn sau đó lại về phía sau hối nhưng là thật ra thì các nàng đang làm nào đó kiện người không nhận ra chuyện thời điểm cũng đã biết là không đúng nhưng vẫn là phải liền cất g i ấ u may mắn tâm tư đây chính là ích kỷ đây chính là nhân tính cho nên phải có nơi kiên trì biết cái gì không thể làm liền không nên làm chết cũng không thể làm ngàn vạn không nên tìm bất kỳ lý do gì bởi vì cuối cùng gánh vác kết quả vẫn là ngươi sư phụ đây chính là mọi thứ không mang được chỉ có nghiệp tùy thân chứ khấu tiên sinh gật đầu một cái đám kia con l ừ a n g n c bản lánh không nhiều lắm nhưng những lời này lại nói đến điểm chủ yếu được rồi còn dư lại một điểm cuối cùng chuyện làm hoàn ngươi coi như hoàn thành ải thứ hai còn có việc ta kinh ngạc n h ẹ nhìn xem trong sân và gian nhà thích lao thái quá và nàng con trai v ậ n tắc mạch một cái bị ác quỷ ă n hồn phi phách tán Một cái mình, cái hồn phi tán, cái cái phách cái phi hồn những khấu i a ác quỷ báo quỷ song t đều biến m t thể còn có thể có c h y ệ n cũng không còn gì? Sư phụ, ác quỷ cũng không có, còn có quỷ có tiên h chuyện Khấu ể có gì? t sinh chỉ chỉ m i ệ nói g giếng kia n thích lao thái thái lao bảo á một phiêu không hiếu không? Khấu sinh miệng giếng ngươi liền tiên nói bên sẽ ở đó m trong, liền không hiểu kỳ là vật gì vật là kỳ chút ta không khỏi được trong lòng động một cái nhớ tới trước thấy qua trong hình thích lao thái quá nói các nàng chuyến này ám phiêu cho giá tiền không thiếu dọc theo đường đi đụng phải vậy không thiếu giang hồ thuật sĩ ám sát và chở cướp thứ gì muốn giang hồ thuật sĩ tới chở cướp vậy khẳng định là đồ trọng yếu ạ đồ trọng yếu làm lại chính là vật đáng tiền à người anh em hiện tại thiếu tiền lợi hại cái đó ám phiêu đã thành vật vô chủ người anh em có phải hay không nên mỏ đi lên xem xem nghĩ tới đây ta có chút không ức chế được đối khấu tiên sinh nói sư phụ ta cầm cái vật kia mang lên có phải hay không liền tính qua ải thứ hai ừm cái vật kia cùng ngươi có duyên phận mò ra chính là của ngươi mau đi đi sư phụ kia đợi hồi ngươi có thể cầm ta quăng đi lên sao ta nhìn xem miệng giếng kia hỏi khấu tiên sinh không phải người anh em kiểu cách thật sự là miệng giếng kia rất sâu nếu là khấu tiên sinh không muốn bánh xe ta không nhất định có thể leo lên khấu tiên sinh nghe được ta hỏi cho ta một cớ nói là ngươi vượt qua kiểm tra vẫn là ta vượt qua kiểm tra mình đi xuống mình đi lên đi lên coi như ngươi vượt qua kiểm tra đi nhanh ta còn có thể nói gì đây đề mục cũng cho ngươi nghĩ tốt lắm người anh em liền dũng cảm đi đi ta không lô mãng trực tiếp nhảy đến trong giếng mà là cầm dây thừng rũ xuống rũ xuống đến mặt nước sau đó hệ chết như vậy ta là có thể theo dây thừng đi xuống lại theo dây thừng nắm sấp đi lên ta chuẩn bị xong hết thảy vừa muốn bắt dây thừng đi lên t chuẩy x o n hết thảy v a muốn bắt dây t h n g nắm sấp đi xuống k i ê n n h bắt lại t cần cộ cười lạnh nói n ó chuyện dài lại cầm người anh em cho n é m xuống hơn nữa góc độ đặc biệt xảo quyệt thậm chí ta cũng không có bất kỳ năng lực phản kháng người liền té xuống trước mắt một phiến đen nhánh phốc thông té vào nước giếng bên trong ta đổ thật là lớn một cái giếng nước hốt hoảng đập thình thịch nổi lên mặt nước không kịp đợi đi bắt dây thừng nhưng phát hiện dây thừng không có bị khấu tiên sinh cho rút ra đi ta thầm mắng một câu lão nhi không chết là làm t h ậ vậy ngay cả một dây thừng cũng t r ộ n không biết xấu hổ khấu tiên sinh đứng ở miệng giếng như ta đối với ta nói thằng nhóc túi ngươi nếu là đang chửi ta, ta có thể xoay người đi ạ ta kinh ngạc hô ta cũng không mắng thành tự hạ ngay sau đó cảm thấy không đúng đây không phải là không đánh đã đá khai m à nhất thời cảm thấy đặc biệt lúng túng khấu tiên sinh nhưng không thèm để ý chút nào đối với ta h ồ mau tìm mau tìm mau đưa vậy ám phiêu tìm ra ta xem xem là thứ gì ta cảm thấy khấu tiên sinh s ợ dĩ để cho ta m ò ám phiêu thuần túy là dỗi danh nhàm chán dù sao m ò người cũng không phải hắn người anh em vậy rất không biết làm sao cũng ở trong nước còn có thể không m ò là trách sao húng chi giếng này nước là thật cờ mờ nờ l ạ n h à mới vừa rút xuống thời điểm khẩn trương còn chưa thấy được sao rồi qua như thế một vòng nhỏ cảm giác trên mình mỏ đều lạnh sưng cũng đông thành băng trả tử vậy thì mò đi người anh em hít một hơi thật sâu một cái lặn xuống nước châm đến giếng trong nước lấy tay khắp nơi đi sở giếng nước cũng không lớn nhưng là cũng rất sâu ta cố gắng ba bốn lần đều không mò tới cái đó ám phiêu trên mình nhưng càng ngày càng lạnh ở lại một lần nữa thất bại nổi lên mặt nước đổi nước thời điểm khấu tiên sinh đối với ta nói ngung ố c dùng quy tức phát thả ta bất đắc dĩ đối khấu tiên sinh nói ta không biết à. nạp hàng hơi thở thủ tâm ý niệm tại tề tới t i m tức tất cả đều quên mất chỉ có một linh biết cảm còn tại tề trong đó không thiếu thật lâu không n ú c ních khấu tiên sinh chỉ điểm ta mấy câu ta nghe kiến thức nửa đời Cái cái hiểu h k ô người một mặt mơ đầu, khấu tiên hồ khấu sinh h ngầm n đầu, n không nói, nói, liền chính n g g chỉ chỉ theo đối với ta nói, chỉ điểm vậy chỉ điểm, tiếp vậy vào ta dựa ư nhanh cầm ám phiêu ta cũng dạy làm cho ngươi pháp người anh em chỉ có thể là âm thầm suy tính suy nghĩ dựa theo khấu tiên sinh nói mình hiểu một chút xíu thử nghiệm hơi tìm được điểm cảm giác k hít sâu một hơi một cái lặn xuống nước ghim xuống chương ba trăm linh ba bị buộc chạy nhanh chương ba trăm linh ba bị buộc chạy nhanh nhỏ pha giếng chừng mực nhưng là thật sâu ả người anh em một cái lặn xuống nước đâm xuống dựa theo khấu tiên sinh dạy trình tự quả nhiên là ở trong nước đợi lâu sẽ có thể dâu sao là lần đầu tiên luyện tập quy tất công kiên trì không nhiều lắm một lát thì không khỏi không nổi lên mặt nước lấy hơi khấu tiên sinh cũng không thúc giục ta ngồi ở bên cạnh giếng rất có kiên nhẫn hút thuốc chờ ta người anh em cái này nhỏ bạo nóng này nhất thời liền không phục đứng lên nam bởi vì nữ g bức liền rất đôi mình tản nhẫn một chút ta hít một hơi thật sâu lại kim xuống lần lượt g i ó xét lần lượt nín thở lần lượt h i ệ n lên cũng không biết rằng có thời gian bao lâu đ ư n g nói còn thật một lần so một lần nín thở thời gian dài vừa mới bắt đầu ta chỉ có thể nín thở hai mươi ba phút rằng có mấy、lần. hiện tại đã có thể nín thở bốn mươi lăm phút một cái nhảy vọt lại nhanh trong tiến bộ tiến bộ không riêng gì nín thở ta rốt cục thì mò tới một cái bọc quần áo bị kẹp ở giếng phía bên phải một cái khe hở bên trong dùng sức kéo liền một tí không q cam động hít thở không thông cảm giác ngược hỏa thiêu hỏa liệu đau vội vàng hướng lên vọt lên nổi lên mặt nước miệng to hô hấp khấu tiên sinh có chút không nhịn được đối với ta hô thằng nhóc tìm đã tới chưa lại không tìm được ta có thể đi ạ sư phụ ngươi ở chờ một tí ta đã mò tới bọc quần áo ra vậy còn chờ gì mau đi xuống mỏ ạ tưởng tượng ngươi một chút tức phụ hết trong giếng liền khẩn cấp tâm tình ngươi là có thể vớt lên. nghe một chút cái này nói đúng tiếng người sao còn vợ ta hết trong giếng vợ ta cũng không phải là chính tử người anh em chậm chậm thần hít một hơi thật sâu hướng mới vừa rồi phương hướng lặn xuống lần này tương đối thuận lợi chụp được bọc quần áo tưởng tượng ta bắt được là cao viên viên hai chân trừng chủ giếng v ế t đá dùng sức kéo một cái cứ thế cầm v ậ y cái bọc quần áo cho lôi đi ra ta không kịp đợi nổi lên mặt nước g ơ một tí bọc quần áo la lớn sư phụ may mắn không làm nhục mẹ ạ ta thành công khấu tiên sinh d ò đầu đối với ta nói ngươi xem vẫn là ta dạy ngươi biện pháp tác dụng đi ngươi tức phụ hết trong giếng ngươi bảo đảm so với ai khác mò cũng mau được rồi mau leo lên đi ta lôi ra ngoài làm ộ t cái hoa túi vải phục bên trong có cái hộp nhỏ ta cầm bọc quần áo thắt ở liền trên mình dọc theo giếng vách đá leo lên quá trợn cũng may miệng giếng không tính là quá lớn thỉnh thoảng có thể chống nổi cho dù là như vậy cũng là ba chìm b ả y nổi mất sức lực lớn bỏ một tiếng mới leo lên giếng dọc theo leo lên giếng dọc theo ta cảm giác mình cũng mệt lạ linh hồn đều phải bóp chấu ra thật sự là mệt mọi ạ trên mình nước rầm rề cũng không để ý nằm ở trên mặt đất há mồm thở dốc khấu tiên sinh gặp ta cái bộ dáng này khinh thường nói nhìn một chút ngươi cái này đ ứ c hạnh mọi món đồ liền m ệ t mỏi đến như vậy đem đồ vật cho ta xem xem ta đặc biệt im lặng nhìn khấu tiên sinh cảm tình ngươi chứ hút thuốc chính là xem của vui chưa thấy được mệt mỏi người anh em tối hôm nay có thể không ít hành hạ đầu tiên là cùng thích lao thái quả đấu lại cung ác quỷ đấu xuống giếng mỏ bọc quần áo mình bỏ ra ngoài cũng chính là người anh em luyện hơn nửa năm cựu tự chân ôn thân thể dám chắc không thiếu nếu là một năm trước ta đã sớm mệnh mọi gục xuống đạo lý không phải là người người cũng cùng n g ư ờ i nói nhất là một ít biến thái lao q u á i vật ví dụ như khấu tiên sinh như vậy ta cũng không giải thích cầm bọc quần áo tiếp theo ném cho khấu tiên sinh khấu tiên sinh mở túi quần áo ra ra từ bên trong lấy ra một cái hộp nhỏ đừng xem bọc quần áo ra không dễ thấy nhưng bên trong hộp nhưng là thượng hạng tử đàn gỗ làm thành hộp chừng mực cổ hương cổ sắc trạm t r ổ long phượng hoa văn chỉ là cái này hộp là có thể trị giá không thiếu tiền hộp phổ thông lại có một cái linh lung thật khiêu khóa không có chìa khóa khấu tiên sinh bóp nặn bậy khóa lách cách một tí liền mở ra ta đều nhìn sừng sờ như vậy cơ quan k h ô n khéo ổ khóa tay một nặn liền mở ra mở khóa khấu tiên sinh vén lên nắp hộp bên trong là một khối kỳ quái phẩm chất bảng cùng một xỉ v u bật lửa lớn như vậy hình dáng là không lành lặn hình nửa vòng tròn từ bên bờ xem giống như là bị rứt bể một khối trong đó nói nó phẩm chất kỳ quái bởi vì cũng không là ngọc cũng không phải thạch càng không phải là kim loại bằng gỗ vậy không có giống khấu tiên sinh than nhẹ tấm bảng kia phát ra tiếng vang lanh lãnh bảng khắp cả người làm à u trắng bên trong mơ hổ có màu vàng hoa văn phía trên có khắ khấu tiên sinh cân nhắc tấm bảng kia cười nói có chút ý tứ à có chút ý tứ vừa nói có chút ý tứ lại đột nhiên cầm bảng ném cho ta nói giữ đi không đúng sau này ngươi dùng đến vậy thì giữ lại tôi h dù sao cũng là người anh em m ò đi lên ta một chút đều không khách khí nhận lấy nét h vào trong túi tấm bảng này trong suốt như ngọc nhưng không có ngọc thạch phân lượng và phẩm chất xúc tu để gặp còn có chút cảm giác c ấm áp thích lao thái quá mang nhiều người như vậy đưa ăn phiêu khẳng định không phải thông thường đồ chơi à có thể rốt cuộc có cái gì trọng yếu ta cũng không nhìn ra tò mò hỏi sư phụ tấm bảng này có lai lịch gì sao ngươi có thể gặp phải cái này cái nhãn hiệu thuyết minh ngươi cùng tấm bảng này có duyên phận sau này ngươi sẽ biết ta lười được cùng ngươi nói ta rất là không biết làm sao nhưng là vừa không cam lòng hỏi một câu sư phụ còn như lười đến loại này sao vậy ngươi có thể nói cho ta tấm bảng này là cái gì phẩm chất sao kiến mục khấu tiên sinh nói một chút kiến mục ta nhất thời hoảng sợ miệng cũng hợp không lên kiến mục ta biết là cổ đại trong truyền thuyết núi côn lôn là đi thông thiên quốc đô thành cho nên cứ gọi là trời cũ ngày nay bên trên có một cây đại thụ là một cây thông thiên thần mục gọi là kiến mục cũng cứ gọi ngày nay kiến mục chuyên thuyết là câu thông thiên địa nhân thần cái thang phúc hy hoàng đế cùng đám người đế đô là thông qua cái này một thần thánh trên cái thang hạ lui tới tại nhân gian thiên đ ỉ n h trên thế giới này thật có kiến mộc loại cây này còn hữu dụng kiến mộc điều khắp bảng hiện tại hoàng hoa lê gũ cũng đáng tiền không được thật nếu là kiến mộc vậy được trị giá bao nhiêu tiền ạ ta thật sự là không nhịn được hỏi thiệt hay giả ạ cái đó có thể câu thông thiên địa kiến mộc khấu tiên sinh hoàn toàn thất vọng người tin chính là không tin thì không phải là đ ư n g nghỉ n ơ i cùng ta đi tìm ải thứ ba chạy ta mệt mọi được cũng không được không được m lại lại không, không, không thể ta biết trên mình ngươi ướt dầm rể cho nên mới để cho ngươi chạy chạy ngươi nóng lên không phải cầm trên mình quần áo hơ khô mà cháy mau nếu không ta đánh ngươi khấu tiên sinh nói đánh ta liền thật đánh ta thiên bồng xích còn ở ở trên tay hắn đâu cũng không cần tìm thích hợp cây gậy thoáng một cái thiên bồng xích liền đánh ở bả vai ta trên phải nói hắn vậy không dùng bao lớn sức lực thế nhưng một trụ chính là đau ta linh hồn tựa hồ cũng bốc cháy người ạ, c á anh em mặc dù trước không luyện qua quy tức pháp nhưng là ta luyện qua cựu tự chân ngôn ạ thống chi ta biết trên căn bản cái loại này bên trong công phu cũng là muốn tìm một yên lặng hoàn cảnh tính toạ cảm ứng t i ê n t ĩ n h luyện tập xem ta như vậy chạy nhanh bên trong luyện tập quy tức pháp tuyệt đối là thiên hạ đầu một phần không riêng gì muốn nín thở luyện quy tức công chạy về phía trước khấu tiên sinh còn dạy ta một cái nhịp bước gọi là trên thanh thiên cụ thể làm việc phải không phân chia trừng chân nói thí dụ như chân trái trước chạm đất nói nhất định phải mũi chân chạm đất k h á c chân phải muốn bàn chân chạm đất sau đó đổi trở về chân phải mũi chân trước chạm đất chân trái bàn chân chạm đất nhìn qua có phải hay không không khó thử một chút ngươi thì biết khó khăn chết bởi vì ngươi được không ngừng chuyển đổi hơn nữa cái loại này bị bước chạy cùng bệnh động tinh tự như một chút cũng không tự nhiên thật ra thì cũng không phải không tự nhiên chủ yếu là ta không tự nhiên người ta khấu tiên sinh dạy ta thời điểm vẫn là rất tiêu sái chừng chân như thế đổi lại c h ắ n g đất dáng người đặc biệt không câu c h é o tung bay ung dùng c h ậ t bên trái yên bên phải đặc biệt d ạ y phạm hẳn là rất c h â u một loại nhịp bước ta không phải là không thích học tập có thể ngươi tổng cho ta cái thích h ư ơ n g quá trình à không một chút cũng không có đổi con vịt liền được cho chiếc khấu tiên sinh đó là thật không k h á c h k h í để cho ta luyện quy tức công nèn lướn giận dưới chân đạp trên thanh thiên n h ị bước chạy về phía trước hắn cặp mắt kia thật kẻ g i n ả phàm là ta có một chút bị lỗi thiên bổng xích liền sẽ rút được trên người ta. người anh em giống như là một cái đáng thương chịu đủ tàn phá con khỉ tại đại sơn trên chạy tới chạy lui đừng nói thật có hiệu quả vốn là trên mình quần áo đều ướt đẫm cứ thế bị mình nhiệt độ cơ thể cho hơ khô hơ khô sau đó chạy mồ hôi chạy mồ hôi lại s ấ y khô t h â n kỳ phải lại không cảm mạo cũng không phát giác được quá mệt mỏi cũng không biết chạy bao xa càng không biết chạy thời gian bao lâu ta cũng không dám nói lại không dám hỏi thiên đồng xích ở khấu tiên sinh trong tay chỉ cần chạy tư thế không đúng hô hấp không đúng đô thị cho ta một thước đo ta là khổ không thể tả vạn phân bất đắc dĩ chạy, chạy. chạy tới địa phương có người nói là địa phương có người cũng là một cái không lớn sân thôn ở núi sâu bên trong tiếp theo chạy lên chính là một cái đập chứa nước không thấy đập chứa nước trước ta căn bản không biết trong núi cũng có đập chứa nước sự thật là thật có hơn nữa còn không nhỏ nơi này chắc là khấu tiên sinh muốn để ta mỏ nữa thi địa phương ta vừa chạy một bên nghiêng đầu hỏi sư phụ có phải hay không đến chỗ rồi chính là chỗ này ngừng khấu tiên sinh hô một tiếng ngừng ta cũng không đang chạy túi người xuống há mồm thợ dốc còn không đợi cầm thợ hồn hẹn chia đều đâu khấu tiên sinh đối với ta nói dựa vào bên tiểu tử gần sát đi vậy dựa vào lại dựa vào liền vào bên trong nước người anh em mở mịt nhìn một cái khấu tiên sinh liền gặp hắn chắn ta trước người một hồi nặng nề tiếng vó ngựa vang lên một đoàn âm k h í dày đặc sương mù ử đủ n ử n kéo đến của tới sương mù dày đặc bên trong mơ hồ xuất hiện một đám người có mười mấy c á i ngựa có dơ lá cờ không nhìn ra lại có bao nhiêu người tới tất cả đều là người mặc cổ đại rách dưới khôi giáp có chút giống là minh triều kiểu khôi giáp mỗi một người cũng không thấy do khuôn mặt âm khí dày đặc sắc khí từng cơn cách còn xa cũng đã để cho ta tâm kinh đặc k i ê u giống như đưa thân vào trên chiến trường ta nhìn thấy gì ta thấy được trong truyền thuyết âm binh mượn đường à, kinh ngạc trận to hai mắt tò mò đi xem những thứ này âm binh thật sự là âm binh bọn họ trong tay đau thương kiếm kích cái gì cũng có xếp thành hai hàng đi không hề ngay ngắn cũng rất nhất trí có ý gì đây chính là nhìn qua đội ngũ rất không ngay ngắn có chút ngã trái ngã phải nhưng là tiếng bước chân nhưng là nhất trí cho nên cho người một loại đặc biệt cảm giác quái gì. khấu tiên sinh ngăn ở ta trước người cũng không nói chuyện ta liền càng không dám nói tiếp nữa những cái kia âm binh tựa hồ không thấy được hai ta từ hai ta trước mặt không nhanh không chậm đi qua quá trình này kéo dài kém không nhiều có năm phút âm binh dần dần đi xa ta không khỏi được t h ở phào nhẹ nhõm khấu tiên sinh nhưng đánh một tí bà vai ta nói đi thôi cái đó nữ thi đã không ở trong nước chúng ta đi chỗ khác xem xem chương ba trăm lẻ bốn ải thứ ba chương ba trăm lẻ bốn ải thứ ba khấu tiên sinh nói đi là đi đều không mang giải thích người anh em rất mơ hồ à, chạy một đêm mẹ ệ rất cháu trai tựa như đi tới cái này đập chứa nước mò nữ thi nói không có là không có hắn là sao biết cái này sẽ trời cũng sắp sáng ta cũng kinh sợ vội vàng đuổi theo hỏi sư phụ ngươi sao biết đập chứa nước bên trong không có nữ thi liền đâu nàng cho ngươi phát hoạch ặ n khấu tiên sinh lắc lắc đầu nói ta sẽ x e m khí h o a n g khí không có thuyết minh người nữ kia thi vậy không có ở đây đi thôi chúng ta tìm lại hải thứ ba đi đi khấu tiên sinh quá độc hành khác biệt muốn tùy mình muốn ta coi như là phát hiện hắn tùy mình muốn thật ra thì chính là không đáng tin vậy ta cũng sắp khóc giặt rào vui mừng trở qua cửa hải cuối cùng liền bãi sư ai có thể nghĩ tới còn có thể ra yêu con b ư ớ mà ta rất nhỏ yếu vậy rất thất vọng đánh lại không đánh lại mắng lại không d á mắng m đi theo khấu tiên sinh đủ rũ túi đầu rời đi đi không bao xa cách đó không xa sơn thôn chuyển tới kèn xô nạ loa tiếng vang khấu tiên sinh đứng lại t hướng cái hướng kia nhìn xem đối với ta nói ngươi xem ải thứ ba tới đi giải quyết chuyện này coi như ngươi hoàn thành ải thứ ba khấu tiên sinh vừa nói chuyện mang ta đi về phía trước ta vội vàng đi theo đi qua một cái đường núi phía trước là một cái thôn một cái trên dưới một trăm gia đình sân thôn sáng sớm sân thôn gió lạnh thâu sương sương ngủ sáng sớm lượn lờ thôn từ phía nam tiếng khóc từng cơn trắng mưa lất phất một mảnh sương ngủ trong đó một nhóm đưa tang đội ngũ thổi một chút đánh một trận theo trong thôn duy nhất đường chính đi tới một hơi thượng hạng gỗ lim quan tài bị tám tên giang phu mang mẩu trắng tiền vàng bạc tung bay tiếng khóc không ngừng cho cái này yên lặng nhỏ tiểu thôn lạc đ ố n g nhiên thêm ba phần thê lương đi tuất ở đằng trước mắc áo gai để tàng đánh phiên nhân vật nhỏ chừng hai mươi tuổi chàng trai mắc áo gai để tàng gương mặt còn mang ngây thơ hai con mắt lại lượn lại linh hoạt nhưng là khóc x ư ơ n g đỏ vẻ mặt bi t h ư ơ n g cẳng có kiêm căm hận khó dằn ý đi theo sau lưng hắn chính là một cái tuổi tắc hơn bốn mươi tuổi có chút đầu hoáng mắt chuột một mặt đắc ý người đàn ông người này vừa thấy thì không phải là cái người thật thà mặc dù không cùng tiểu tử kết như nhau mắc áo gai để tàng g i a eo vậy g h i cây trắng nay chứng minh cùng chủ nhà có thân hắn đi theo thiếu niên sau lưng thỉnh thoảng liền cười lạnh một tiếng. chỉ cần hắn lạnh l é o cười chàng trai khóc thì càng thêm bi thảm hiện tại quốc gia không để cho thổ táng thế nhưng cũng chia địa phương thị trấn phải là h ỏ a táng nhưng là ở một ít xa xôi vùng núi đi chuyến lò thiêu tồn sức trước đ ầ u cộng thêm trong núi hoang vu vẫn có rất nhiều người nhà vẫn là thổ táng cho nên không hề nhiều hiếm lạ ta đi theo khấu tiên sinh đi thẳng tới chính giữa thôn liền ở một bên xem náo nhiệt thấy rất rõ ràng cách cũng không xa người trong thôn nhưng không thấy được hai ta cũng không biết khấu tiên sinh dùng cái gì phát môn che lại hai ta tung tích đưa tang đội ngũ càng ngày càng gần đi theo chàng trai sau lưng cái đó đầu hoáng mắt chuột người đàn ông một mực ở thỉnh thoảng cười nhạt không chỉ cợi nhạt còn cùng người bên người lẩm bẩm lao ly chết đất nền nhà có thể được có ta một phần người chết là lớn chứ không cùng hắn vậy kiến thức cùng ta đây mọi phu xuống táng có hắn xinh đẹp đến lúc đó các ngươi nghe ta nói làm việc không thiếu được các ngươi c h ỗ t ố t tiểu tử kia vốn là bị thương cũng h o à n g hồn sau lưng người đàn ông nói chính là nói cho hắn nghe nói nhỏ phụ cốt thư vậy vây không đi lại là cảm thấy bị thương khóc khóc tích tích đi nhân x â m không nhiều năm phút đến thôn ngay chính giữa thời điểm tiểu tử kia không thể k i ế m được quay đầu hướng người đàn ông kia hô ngươi muốn đối pho ta vậy được chờ ta cầm cha ta cho chôn ả không cần hiện đang hủ do ta nói đến đây nước mắt không ư ức chế được bi vẫn khó mà lại kêu lớn c h a à ngươi cầm ta cũng mang đi đi thê thảm hô xong những lời này phun tiếng khóc giống lên cái này sẽ sắc trời còn không phát lượng sương mù nhưng là càng ngày càng đậm chàng trai gào liền một giọng sau đó một cổ tử âm phong vẹo quát đứng lên đi đôi với âm phong từ trong sương mù dày đặc n g è o tiếng thoát ra một cái yêu dị mèo đen mèo môn kia có chó hoang v ậ y lớn nhỏ một đôi mắt lóe lên yêu dị ánh sáng vàng móng nuốt phía trên máu tươi đầm địa liếc nhìn thằng nhóc này hướng lên nhảy một cái từ trên quan tài mặt nhảy mẹ tới mẹo đen một vượt qua quan tài quan tài trợn trầm xu một tiếng cắn gãy phía sau to giang vững vàng đương đương n ệ n xuống đất cầm mặt đất cho đập ra cái hố cạn vừa vặn đối mặt với thôn ủ y hội tất cả mọi người đều bị sợ hết hồn tất cả đều hướng quan tài nhìn sang cái này làm miệng trong quan tài đột nhiên phát ra một tiếng kéo kẹt c h ó i thai hoa gỗ tiếng vang trong quan tài phát ra kéo kẹt tiếng thật là âm ú đến vô cùng chỗ như vậy tình cảnh lại là đưa tang như thế chuyện này một tiếng này kéo kẹt tiếng c h ó i thai vang thật là liền g a i đến tất cả tim may trên bốn phía x ư ơ n g mù đông nhiên liền l a lộn c à n ngày càng đậm không nói còn nổi lên từng trận âm phong âm phong mang theo tiền vàng bạc hướng trên mặt người và trên mình có xoay t r ò n r á n có trực lăng lăng liền rán tới âm phong bên trong còn có hu hu hu tiếng quỷ khóc ở bốn u phía vang vọng biến hóa này ta cũng xem ngu thì chớ nói đám người đưa đám không cần biết là theo tới xem náo nhiệt vẫn là thuê tới đưa tăng tranh cãi tân búc toàn đều lần lộn không một cái có chủ ý kinh ngạc xuống sau có người gân giọng têu têu không xong lý bảo quý sát chết vùng dậy bên này têu sát chết vùng dậy bên kia có người têu mẹo kinh thi liền ạ còn có người têu âm tiền t i ế t thân lý bảo quý đây là phải dùng âm tiền mua chúng ta mệnh ạ v n tất cả người ồ một cái mà tán kèn số nạ người giấy tiền vàng cùng nhau đưa tang đồ dùng tất cả đều ném trên đường làm một mảnh hỗn độn tiểu tử kia cứu cứu cũng chạy chỉ còn lại chính hắn còn có một lao đầu cùng với v ậ y miệng gỗ lim quan tài tiểu tử kia đụng phải tình huống này cũng là bối rối ba hồn rất hai hồn đầu gối mềm nhún rất ngồi ở quan tài trước mặt ngây n g ẩ n nhìn quan tài đầu góc khẳng định loạn cùng một nồi cháo tựa như đừng nói có chú ý liền sợ đều quên đây chính là m è o kinh thi ả nói rõ liền chính là thì biến cũng cứ gọi xác chết vùng dậy người sau khi chết ngực còn lưu lại một hơi nếu như mẹo chó các loại vọt liền xác chết sẽ vùng dậy đặc biệt là mẹo truyền thuyết mẹo có chín cái mạng kinh thi sau đó, mèo m ộ như cá mạc mạc ta cái、so、tra m nhìn khấu đ tiên sinh ánh mắt có chút sợ hãi hắn lại có thể tiên tri biết trước sự việc còn không phát sinh hắn thì biết quá đáng sợ chứ hắn rốt cuộc làm một cái gì lao quái vật ta nhìn khấu tiên sinh cảm giác hắn so trong quan tài cái đó s á t chết vùng dậy kinh khủng hơn khấu tiên sinh gặp ta xem hắn tao mày nói nhìn ta làm gì ta trên mặt vừa không có hoa xem hắn và hắn s á t chết vùng dậy cha lấy tay chỉ một cái thằng nhóc này ta bất đắc dĩ quay đầu lại liền gặp vậy một da một trẻ bị sợ được rất ngồi trên mặt đất trơ mắt nhìn vậy miệng gỗ lim quan tài đưa tăng người chạy sạch trong quan tài gãi gỗ thanh âm lại không ngừng động tĩnh nhỏ một chút kéo kẹt kéo dài giọng điệu gãi chẳng phải vội vàng chàng trai chưa tình hồn ta cảm giác được hắn tim cũng mau nhảy ra ngoài đần độn la hô hô một mặt kinh hoàng và mờ mịt một h thổi được hắn kích linh linh dùng mình một cái lúc này mới có chút đã tỉnh hưng lại nghiêng đầu nhìn một cái bên người lao đầu mang nước nợ nói chu thúc nhảy đi qua là lớn hát lao đầu sắc mặt trắng bệnh thân thể run rẩy cái sàng như nhau cũng không biết bọn họ là quan hệ như thế nào nhưng nhìn qua cùng chàng trai rất thân nghe được chàng trai nói lao đầu run rẩy nói chỉ sợ sẽ ra chuyện chỉ sợ sẽ ra chuyện cha ngươi thời điểm đưa tăng ta dùng xuyên chó dây chuyền cầm lớn hát bước lên lại thế nào tránh thoát đâu lớn hát nói chính là vậy chỉ mèo đen rõ ràng cho thấy tránh thoắt dây chuyền chạy ra trên mình máu tơi đầm địa không riêng gì kinh sợ thi mèo máu còn tí tách ở trên quáo tài càng thêm nhìn thấy mà đau lòng nhất là trong quan tài gãi quan tài bản thanh âm một mực không ngừng kéo k á t đều, kéo k á t đều. chàng trai sắc mặt bị sợ thảm trắng lao đầu kia cố tự chấn định liên h ạ n đối thằng nhóc này nói nhỏ m ư i n à mau cho cha ngươi giờ đầu để cho hắn không nên lộn xộn nghe được lao đầu quản thằng nhóc này kêu tiểu muội ta thiếu chút nữa không có bị không khí nghẹn một cái thanh niên lại kêu tiểu muội thật là có đủ cá tính nhưng cẩn thận vừa thấy thằng nhóc này thật đúng là nhu, nhu nhược nhược nam sinh nữ tướng danh từ này ngược lại cũng không khởi thác lớn hắt chạy quan tài không chạy khỏi à, âm khí dày đặc đứng sừng sững ở trong thôn ngay chính giữa kéo kẹt kêu âm u vô cùng vang thiên mưa lất phất sắp sắng rồi tiểu mội vậy không biện pháp khác quỳ trên đất hướng quan tài dập đầu một bên dùng sức dập đầu một bên lớn tiếng rêu r a o cha hài nhi bất hiếu bình thời không chăm sóc kỹ ngươi để cho ngươi gặp đại nạn có thể ngươi đầu này b ả y trải qua liền đừng sát chết vùng dậy ngươi đi gấp sổ tiết kiệm không tìm được trong nhà chỉ còn lại mấy ngàn đồng tiền ta học kỳ kế học phí n ừ n g linh bảy n à y cậu thêm đưa tàng hoa chính là một văn không dư thừa ngươi hiện tại ngừng ở cái này không đi ta nhưng mà lại cũng thuê không dạy nổi người mang q u a tài nhắc tới cũng là kỳ quái tiểu mội mấy cái đầu dập đầu đi xuống gãi quan tài kéo kẹt kêu gãi quan tài thanh â m lại nhỏ xuống tựa hồ thật liền nghe h i ể u tiểu mội nói tiểu mội mắt thấy vậy khóc hơn nữa thương tâm đứng lên tựa hồ cầm trong lòng b y khuất thương tâm sợ hãi tất cả đều vào lúc này khuynh tiết liền đi ra tiểu mội khóc trời đất tối sầm thê thê thẳng thảm thảm kém không nhiều có nửa tiếng k h ó c bốn phía sương ngủ tan thành mấy khói một vòng mặt trời đỏ phía đông dâng lên d ư ơ n g khí trong thiên địa mới sinh không có ở đây là một bộ thê lương hình dáng sắc trời quang lượng không nhiều lắm một lát trước đi theo tiểu mội sau lưng c h ả môi khẽ nói người đàn ông kia mang năm mươi sáu cái người đàn ông s á c h xuống đồng k h i thế hung hăng sai bước tới năm mươi sáu cái người đàn ông trên mặt l a o chu sa trên mình s ắ t p h ủ vàng không riêng gì s á c h xuống đồng còn cầm lửa cháy cầm và xăng một cái trong đó còn bưng c h ậ u máu chó mực vội vàng tới đây cách còn xa người đàn ông kia liền lớn tiếng hô to nói lý bất muội cha ngươi sát chết vùng dậy không thể để cho hắn gieo họa coi m ắ t cửa lan để cho ta cầm hắn và quan t à i một khối đốt nhìn năm mươi sáu cái cùng bị cũng kém không bao nhiêu người đàn ông sống tới mặt lý bất mội con ngươi đột nhiên liền đỏ trật từ dưới đất dưới đưa lên, ngăn tay chương ả n quan tài, cao giọng cao tài, t gào é t nốt ta tài nói, muốn cha ta quan cha gỗ, đ ợ c trước hết giết ta, từ t r ba trăm linh năm cái thanh âm kia. kia tiểu r thanh t kia. ấm i mội kêu câu ta là sinh viên ta thiếu chút nữa không phun mấy chục năm trước sinh viên có thể còn có chút lực trấn n hiếp là cái hiếm nhân vật nhưng mà hiện tại nghiên cứu sinh đầy đất đi sinh viên không bằng chó người ta nếu là sợ người mới gặp q u quả nhiên triệu lao tam mặt đầy k i n h thường n h ạ cỡn lên hô sinh viên nhằm nhỏ gì t một, một, một cổ đây nhà h c tử a quái do cổ tới cầm triệu lao tam hắt đi ra ngoài máu chó mực cho té quát trở về mấy người thổi một mặt toàn đen máu chó cái này cổ hâm phong cạo đột nhiên còn nổi lên quái mấy cái người đàn ông lập tức liền trận tròn mắt còn không đợi tiếp theo có động tác bưng sang người kia trong tay c h ậ u đột nhiên liền nhảy dâu c h ậ u nhảy đến không trung sang bắn tung toe mấy cái người đàn ông cả người hơn nữa chuyện kỳ quái xảy ra một cái người đàn ông cây đốt trong tay rời tay ra cứ như vậy ở dưới con mắt mọi người trôi lơ lửng trên không trung đi lang thang ánh lửa rơi xuống điểm rơi trên mặt đất trên mặt đất dính liền sang đất bùng p h ố c đốt theo ánh lửa cháy khói mù bên trong chứt bị ném xuống đất giấy châm đồng nam đồng nữ đột nhiên liền đứng lên không riêng gì đứng lên một cái hoảng hốt xống canh giữ ở quan tài bên cạnh vốn là hù quá sức mấy cái người đàn ông vậy còn dám tiếp tục làm khó lý bất ngội hoen tiếng nhanh chân chạy vừa chạy một bên ê ơ không xong lý bảo quý thành c ư ơ n g thi châm người giấy vậy sống lại chúng ta nơi này náo lạc o ủy mấy cái người đàn ông tới mau t à n vậy mau triệu lao tam vậy ở trong đó thuộc hắn lúc tới khí thế nhất đủ cũng thuộc về hắn chạy nhanh nhất một xoay người chạy vô ảnh vô t u n g còn lại lý bất ngội và lao chu mắt lớn chừng mắt nhỏ kinh hại không thôi nhất là lý bất ngội không nhịn được nhìn về phía quan tài một bên khác hai cái người giấy chẳng lẽ là hai người bọn họ nói chuyện không riêng gì lý bất mộ i buồn b ự c ta cũng rất buồn b ự c tò mò nhìn hai cái người giấy thứ gì ghé vào giấy trên người khấu tiên sinh nhìn cao hứng dứt khoát liền tìm một chỗ ngồi xuống ta tò mò hỏi sư phụ chúng ta cửa hải cuối cùng này đang tiến hành lúc à, ả ta lúc nào ra tay dựa theo ta ý dứt khoát nhảy ra ngoài giúp lý bất mộ i cầm chuyện giải quyết cái gì s á c chết vùng dậy cái gì ma quỷ lộng hành thiên đồng xích vỗ qua đi toàn t r ụ p đàng hoàng cầm lý bất mội cha hắn chôn là được người anh em cũng chỉ có thể thuận lợi bãi sư có thể khấu tiên sinh không như thế cho rằng nghiên mắt xem ta nói ngươi ngày thường chính là làm như vậy、chuyện. ta sờ một cái ta trên ngón tay nhận đồng xanh biết khấu tiên sinh là ý gì hắn liền chê ta quá gấp cái gì đều không xem rõ ràng đâu liền muốn ra tay giải quyết người anh em đương nhiên nóng nảy nhanh chóng bài sư nhanh chóng học p h ụ lục thuật nhanh chóng luyện tập nhanh chóng lưu bước có thể khấu tiên sinh một bộ không nhanh không chậm hình dáng ta nhịn được ta cảm thấy hắn chính là nhàm chán muốn xem náo nhiệt còn được cầm náo nhiệt này cho xem toàn bộ nếu không hắn khó chịu vậy cứ tiếp tục nhìn thôi lúc này thiên đã rất sáng mặt trời tất cả đi ra dương khí bắt đầu bốc hơi lên sương n g tan đi ta còn thật không gặp qua khoảng thời gian này mà quỷ l ộ hành thiên liền sáng. lý bất mội can đảm vậy đổi lớn không ít cố tự chấn định liền một tí thất thanh hướng vậy hai cái giấy trắng người hỏi ừ là ai là cha n g ư ờ i sao rào rào rào rào sáng sớm gió l â y qua lay động hai cái giấy trên người rào rào rào rào t h ả g vang vậy kêu là một cái lạnh người lý bất mội hai chân xốp giòn mềm một cái sức lực đăng run trong quan tài muốn không phải là giả bộ cha hắn cái này sẽ đã sớm chạy mất dạng hiện tại cũng chỉ có thể là cứng răng trống hỏi một câu đồng nam đồng nữ người giấy ở sáng sớm trong gió run run lại không đáp lời lý bất mọi nhắm mắt ních tới gần chút lên tiếng chút hỏi ngươi là ai vẫn là không có người phản ứng hắn lý bất mội hỏi liên tiếp mấy câu cái thanh âm kia lại cũng không xuất hiện qua hai cái người giấy liền run run đều không run run lý bất mội nhưng từ r è đặt thô khí cũng không dám ra ngoài dần dần đổi được há mồm thở dốc tức giận x ô n g lên x ô n g lên cái gọi là sợ hãi nằm xuống chính là tức giận cộng thêm đủ loại bí khuất làm cho lý bất mội nóng nảy vọt lên tức giận bộc phát dứt khoát đi tới quan tài bên cạnh hướng về phía quan tài bên kia hai cái người giấy hét có gan tắc quái không có can đảm hiện thân sao có loại đi ra cho ta ta là sinh viên tin tưởng khoa học ta không sợ ngươi thanh âm đột nhiên vang lên đó là tương đối cai n g h i ệ t t ừ n g c h ữ từng câu chuyện vào lý bất mội trong lỗ thai tuyệt không phải hai cái người giấy phát ra hai cái người giấy rất trung thực rào rào gió thổi thanh âm cũng không có thảm trắng nhợt nhạt giấy mặt vẽ mặt đỏ đàn tử hầu như không còn sinh khí ánh mắt máy móc nhìn lý bất mội lý bất mội nghe được chút đầu mối ta cũng nghe được chút đầu mối thanh âm kia căn bản không phải từ hai cái giấy trên người phát ra là từ quan tài phía sau chuyển tới có thể quan tài phía sau vậy không có gì ạ chỉ có hai cây tranh cãi trước mặt còn có hai cây đó là mang phu chạy lưu lại chẳng lẽ tranh cãi còn có thể nói chuyện đúng phải như vậy chuyện kỳ quái lý bất mội không thể nào không sợ hắn không nhịn được nghiêng đầu liếc bầu trời một cái mặt trời cũng nô ra tới ta cũng rất buồn bực không cảm giác lớn đặc biệt tâm khí và sát khí à thứ quỷ gì nói chuyện trong nháy mắt cảm thấy vô cùng hoang đường thật nếu là quỷ cũng ban ngày còn dám làm yêu có thể nếu không phải quỷ ngay cả một bóng quỷ cũng không thấy được nói chuyện nên là cái thứ quỷ gì người rốt cuộc là ai l é n lén lút lút làm gì còn có thể chịu đựng ngươi đi ra lý bất mội lớn tiếng rêu r a o thanh em kia hừ một tiếng nói ngươi không thấy được ta còn ngờ ta rồi còn có thể chịu đựng ngươi tìm được ta so tài lý bất m ộ i càng bị khuất cảm thấy cái này thiên người phía dưới đều ở đây làm khó hắn nước mắt chăn ra mang nước n ở hô còn có thể chịu đựng ngươi đi ra khi dễ ta người sinh viên đại học coi là bản lánh gì sinh viên có gì giỏi lắm biết mấy cái thúi chữ có gì đặc biệt hơn người tay không thể chọn vai không thể gánh còn không phải là cái phế vật nếu không phải mới vừa rồi lão tử ra tay ngươi và cha ngươi cái này miệng thượng hạ n gỗ g lim quan tài liền được bị đổ vào trên máu chó mực cậu ngươi ở cho hai cha con ngươi tới lên sắng đốt một lát là được gà quay thằng nhóc ngươi phải cảm tạ ta cùng ta chống đối cái gì có bản lanh cùng ngươi vậy thì thích hợp cứu cứu hành đi mấy câu nói nói lý bất m ộ i n g â y ngẩn hay n g h i ệ t thanh âm lại nói rất có lý nhưng mà nói rất có lý loại chuyện này không phải hắn nên làm chuyện sao hắn là sinh viên à, hắn dĩ nhiên không phục con m ọ t sách sức lực vừa lên tới thì phải gãi lại mấy câu thanh âm kia lại nói thằng nhóc ngươi không phục có phải hay không không tin hỏi cha ngươi một chút ta nói đúng đúng không không chờ lý bất m ộ i đáp lời bên cạnh quan tài kéo kẹt một thanh âm vang lên. lên không có cách nào hình dạng thanh âm kia có nhiều hệ răng liền cùng gãi ở xương đầu người lần trước dạng vừa quỷ dị âm ú lý ạ lạnh i người để cho người không lạnh mà run. l mà bất mội sợ lập tức liền cứng lại lao chu bị sợ ngao một tiếng rất ngồi dưới đất mang tiếng khóc đối lý bất mội nói nhỏ mội à, ngươi phải nghĩ biện pháp cầm c h a ngươi trốn à, sao còn có lòng tình cùng quỷ trò chuyện trời cao đâu lý bất mội đầu góc loạn cùng hồ gián tựa như lấy cái gì chú ý nghe được lao chu đối hắn kêu khóc lại mê man g hỏi chu thúc nên làm gì bây giờ lao chu nhét môi mới vừa phải nói trong quan tài kéo kẹt gái quan tài bản thanh em lần nữa văng lên lý bất mội phốc thông liền hướng về phía quan tài quỷ xuống hướng quan tài liền dập đầu lớn tiếng nói cha ngươi có thể đ ừ n g gãi quan tài bản cũng mau cầm đầu ta cho gãi kinh trợm yên tĩnh sẽ đi cha nhắc tới cũng là kỳ quái lý bất mội dập đầu kêu hai tiếng trong quan tài liền yên tĩnh lý bất mội mới vừa thở phào n h ẹ nhóm thanh â m khắc nghiệt kia vang lên lần nữa cha ngươi thật hiếu thuận nói cái gì cái này gọi là lý bất mội vừa định từ luân lý trên cùng thanh â m kia cãi lại đôi câu bên kia lao chu hô nhỏ muội nhỏ muội người đến nghe được lao chu nói có người tới lý bất mội quay đầu đi xem liền gặp triệu lao tam vui vẻ đi theo một cái ông cụ hơn sáu mươi tuổi sau lưng lớn tiếng rêu dao t h ô n trưởng t h ô n trưởng chuyện này ngươi được còn ạ lao lý quan tài ngừng ở thôn ủy hội cửa đó chính là cùng ngươi thị uy đây thôn trưởng cái không cao một em ở sáu mấy cái đầu khoác cái kiểu cũ tây trang tùi trỏ bên trong kẹp cái gặt tàn thuốc túi tắp lập dày sắc mặt thật không tốt mang buồn thôn mấy cái cường trắng người đàn ông vội vàng tới lý bảo quý sát chết vùng dậy truyền bá tốc độ nhanh so mặt trời mọc tốc độ cũng mau không nhiều lắm biết công phu toàn thôn người liền đều biết yên tĩnh manh động đứng lên sớm người nghe nói cái này chuyện hiếm buồn tiểu đều không ngã dứt khoát chạy tới ở cách xa xa x e m náo nhiệt những cái kia không dậy nổi cũng bị người nhà kéo dậy nhỏ giọng nói cho bọn họ lý bảo qu chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyển n à n d ặ m trong thôn doanh động có cái này ma quỷ lộng hành chuyện tốt nhìn ai còn có thể bỏ qua là trách sao muốn là buổi tối phòng đoán liền cũng tránh trong nhà không dám đi ra hiện tại trời đã s á n g rồi gà trống lớn tiếng kêu hoàn hồi lâu cộng thêm người nhiều cũng không có cảm thấy hơn sợ quan còn lại tò mò nhệt i nhệt i náo náo liền cũng ra khỏi nhà còn có mụ già ô m g trước hải tử đi ra xem náo n h i ệ t đâu, mặc dù không dám cách quá gần nhưng cũng đều đứng xa xa nhìn làm lý bảo quý quan tài phát ra kéo kẹt trói hai thanh em bén nhọn sau đó người xem náo nhệt lại ai uu kinh hô lên tình cảnh kia cùng xem hội chùa ca diễn không có gì khác biệt lẫn nhau tới giữa bàn luận sôi nổi hắn đại đ ư ơ n g lý bảo quý ngày thường thật h ò a khí người hả sao còn sát chết vùng dậy đâu có oan tình có gì oan tình à mèo kinh sợ thi chính là nhà hắn nuôi v ậ y cái mèo đen nuôi so chó cũng lớn còn không có kỹ xem xem xảy ra chuyện không phải triệu lao tam không phải là một món đồ lý bảo quý còn không hạ tam đâu liền uy hiếp lý bất m ộ i muốn đoạt đất nền nhà lần này tốt lắm lý bảo quý âm hồn không tiêu tan đây là muốn mang triệu lao tam đi h mang triệu lao tam đi quan tài sao còn không t i ê n lệnh rơi vào thôn ủy hội cửa đâu không phải là lý bảo quý tử quỵ kia lại cùng thôn cán bộ tố cáo vậy đi có khả năng này có khả năng này các ngươi muốn à, triệu lao t a m là thôn trưởng cậu thân không có thôn trưởng chỗ dựa triệu lao t a m cũng không dám ép thi lên đại học nhỏ muộn ạ như đoạt người ra sản c h u y ệ n đoạn tử tuyệt tôn đây loạn ho hét l o ạ n lên lưu i dữu nhưng không có một người có thể thấy ta và khấu tiên sinh ta rất im lặng khấu tiên sinh nhưng nhìn nồng nhiệt ngồi ở thôn ủy hội trước cửa trên một t ả n g đá còn kém trong tay bắt cầm hạng dưa chương ba trăm linh sáu thi đấu mẫu đơn chương ba trăm linh sáu thi đấu mẫu đơn thôn trưởng mang triệu lao tâm và mấy cái cường tráng người đàn ông khi t h ế hung hăng đi qua thôn trung gian viên kia thật lớn lao hoại thụ liếc mắt liền thấy được lý bảo quý vậy miệng gỗ lim quan tài vững vàng đường đường đại mã kim đao đứng sừng ở thôn ủy hội đối diện cách nhau cũng chính là mười mấy bước khoảng cách đúng lúc là thôn đường chính ngay miệng thôn trưởng không được tự nhiên cũng biểu hiện ở trên mặt thì khỏi nói vậy thì thật là lỗ mũi không phải lỗ mũi mặt không phải mặt cách còn xa liền hướng lý bảo quý vậy cái quan tài hô quý giá ai ngươi làm ẩ m ý cái gì năm đó ngươi cái này chuyển động phân tử điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến bọn ta cái này nếu không phải ta chứa chấp ngươi, ngươi có thể trú tại ở bọn ta thôn sao còn cầm ta lão mội mội nhà gả con gái cho ngươi ngươi sao không biết điều chết liền còn s á t chết vùng dậy đâu thôn trưởng nóng này không nhỏ thuốc lá trong tay túi nổi chỉ trò hướng về phía quan tài một bộ giận hắn không tranh dáng vẻ nghe hắn lời này ta cũng bối rối sao c á i ý à lão đầu này thất tâm phong chứ nói thật giống như lý bảo quý cố ý chết liền s á t chết vùng dậy tựa như vậy có loại chuyện này lão hồ độ chứ phản phất là vì trả lời thôn trưởng nói trong quan tài kéo k ẹ t gái quan tài bản thanh â m liền trói h a i văng lên còn nổi lên tiết ấu c á c nhà c á c nhà gái vậy kêu là một cái sợ được hoảng thôn trưởng nhưng hơn nữa tức giận không có ở đây hướng về phía quan tài tê nghiêng đầu đối lý bất mội nói quản quản cha ngươi để cho hắn đừng n ạ o ta cảm thấy lúc này lý bất mội khẳng định rất m ề mội m đầu óc rất loạn cảm thấy trên thế giới này chuyện một chút cũng không bình thường còn cảm thấy cái này người trên c h ấ n không có một cái bình thường không nhịn được nói ta không còn được lý bất mội nói một chút không còn được thôn trưởng càng tức giận đâm cây nặng cách mười mấy bước xa cao giọng nói ban đầu nếu không phải ta tốt bụng thu nhận cha ngươi ngươi có thể an tâm thi lên đại học các ngươi chính là báo đáp như vậy ta các ngươi hắn lời còn chưa nói hết thanh âm khắc nghiệt kia đột nhiên văng lên năm đó ngươi thu lý bảo quý một trăm đồng tiền và hai mươi cân phiếu lương thực mới lưu lại hắn còn cầm lao m ộ i nhà gả con gái cho lý bảo quý tiền ngươi đã sớm hoa sạch sẽ xế. bây giờ gọi cái gì khuất thanh âm c a n g h i ệ t nhàm chán máy móc một chút việc nhân khí cũng không có đám người xem náo nhiệt liền nổ hoen tiếng tất cả đều lui về phía sau một chút ma quỷ lộng hành có đã gặp có nghe nói nhưng mà cái này ban ngày ma quỷ lộng hành l i ề n k h ô n g g ặ p q u a c à n g chưa nghe nói qua còn nói có lỗ mùi có mắt mọi người không nhịn được cũng hướng thôn trưởng nhìn sang thôn trưởng mặt xanh một hồi trắng một trận giống như là bị người chọn c h ú n g buồng t í m tử lui về sau ba bước d ơ cây nặng hướng lý bất mội kêu, nói bậy nói bạ cái gì ta lão triệu không phải loại người như vậy năm đó ta đây nhà có việc gấp là quản t r a ngươi mượn qua tiền nhưng đã sớm vẫn đưa cho hắn hụ hụ lý bất mội quản quản quản quản cha ngươi lý bất mội dợ khóc dợ cười nói ta thật không q u ả n được hắn khi còn sống ta liền không q u ả n được chết liền ta càng không q u ả n được thôn trưởng thanh â m lập tức liền âm chấm xuống ngươi nếu là không quản ta có thể vì ngươi quản lý à lý bất mội đang không nghĩ ra biện pháp tới đây có người quản đương nhiên tốt hắn liền muốn bình an vô sự để cho cha hắn t r ô n cất tiến nghỉ thôn trưởng nói quản nhất định là có biện pháp à thôn trưởng không có ở đây cùng lý bất mội nói nhảm xoay người mang người đi hắn là đi nhưng mà lý bất mội và lao chu không đi được cả chỉ có thể là mặt mày ủ rộ tiếp t tục trông n o n quan tài thôn trưởng nghĩ biện pháp h ắ n là đi báo cảnh sát có thể thôn này cách thị trấn ít nhất hai mươi bên trong đường núi tới một cái một lần hơn nửa ngày liền đi qua cảnh diễn này muốn xem tới khi nào ta nghiêng đầu đi xem khâu tiên sinh liền gặp hắn rất nhàn nhã cho mình đốt điếu thuốc đối mắt ta thần thì làm như không thấy ta khuyên mình phải có kiên nhẫn cao nhân đều có ngắt quán g tính bệnh thần kinh đầu góc thuộc về nửa mặt trạng thái vì học bản lãnh nhận đi nhưng mà người anh em thành tâm có chút đói còn rất k hát vậy không đi ăn cơm chỉ có thể là tiếp tục xem lý tiểu mội thủ quan tài đảo mắt cho tới chưa liền đi qua thôn trưởng vậy không trở về lý bất mội sáng sớm đi ra dày v ò đến hiện tại đó là vừa mệt vừa đói cũng may rời nhà còn chưa tính là q u á xa muốn để cho lão chu về nhà cầm chút đồ ăn trở về lão chu nhân nghĩa đến nơi này sẽ cũng không vứt bỏ lý bất mội sợ mình rời đi hắn xẻ ra chuyện dứt khoát liền kêu cạnh người hỗ trợ đi gọi mình tới gần trong thôn con trai thứ ba tới qua nửa tiếng chạy t ớ i cái một h ơ n ba trẻ u ổ i người môi n g vàng đối Lao và khen nói, nói tới đây liền đỡ hàn cha bị lao chu lầy ra nói nhị tiểu tử làm người không thể vong ân phụ nghĩa ạ nếu không phải lý lao sư đại ca ngươi có thể thi đậu trong huyện cao trung ngươi liền trung học cơ sở cũng tốt nghiệp không được chứ hiện tại lý ra có chuyện ngươi để cho ta đi ta vẫn là người không phải ta già rồi không sợ chết ngươi nếu là sợ chết liền cút xa một chút cho ta để cho đại ca ngươi tới đại ca ngươi nếu là cũng không để ý ta làm không có xảy ra các ngươi hai tên xuất sinh lao chu một phen nói lý bất mội nước mắt đều xuống lao chu lời nói kiên quyết cộng thêm nhiều người như vậy ở cách xa cũng ở vừa nhìn lẫn nhau nói chuyện cũng có thể nghe rõ chẳng lẽ còn thật không quản minh cha thứ ba bất đắc dĩ nói ngươi là ta đây cha ruột ta đây không nói lại ngươi ngươi nói làm gì ta đây làm cái đó cho ta và nhỏ m ộ i in dấu mấy tờ đĩa đốt điểm nước năm tới lao chu hai người vừa nói chuyện thôn trưởng mang cái bà này vội vàng đi tới ta nhìn hiếm lạ thôn này dài rất có mới à, trong thôn ra chuyện lớn như vậy không đi báo cảnh sát tìm một lao t h á i thái thấy lao t h á i thái bên cạnh rút r a náo nhiệt mồm năm miệng mười bàn luận sôi nổi người anh em cũng nghe đại khái và lai lịch thôn trưởng mời tới cái này bà này lại có lai lịch lớn là ba năm km tám hương xa gần nổi tiếng bà đồng tử còn có một hoa tên gọi thi đấu nỗ đơn nhìn vậy đầu đầy đầy tóc trắng Còn lưng cũng chỉ lưng nằm nhiều một em mở sau khi về nhà chính là một cơn bệnh nặng vô tri vô giắc liền một tháng đột nhiên tỉnh lại tóc hai bụ xù muốn ăn muốn uống sau đó là có thể xem chuyện mỗi lần cũng lén la lén lút rất dọa người thật đúng là thật nhạy từ sinh thần bắt tự đến nhân viên số mạng nhức đầu nóng não nghi nan tạp chứng cho hải tử kêu hồn chẳng những tổng có thể nói rõ ràng mạch lạc thậm chí nhà ai thất lạc thứ gì cũng có thể nói cho ngươi đại khái phương hướng lén la lén lút thi đấu mẫu đơn cả đ ờ i vậy không thành thân không ai dám mớn mọi người đều nói hắn là bị hà bá cho nhìn lên là hà bá người phụ nữ nếu không sao liền thần kỳ như vậy không chết chìm còn học biết liền xem chuyện hà bá người phụ nữ ai dám mớn thi đấu mẫu đơn đi không nhanh thân thể cũng còng lưng mặt cùng da trái quất tựa như người mặc to bầy hắc áo chẳng ngắn tóc hoa dâm có một cái hoa bầy bọc đi theo thôn trường sau lưng còn ở người vây xem thấy thi đấu mẫu đơn được mời tới tản ra một con đường tới. hướng lao thái thái hỏi thăm sức khỏe thi đấu mẫu đơn thập lý bát hương rất có uy danh thấy nàng ra tay mọi người cũng cảm thấy lý bảo quý nhà chuyện nhất định có thể giải quyết càng không bỏ đi được cũng cách rất thật xa chờ xem náo nhiệt lao thái thái lẩm bẩm tựa hồ chính là trở về cần phải cùng nàng chào hỏi những người đó không hiện núi cũng không hạt x ư ơ n g khoan thai chậm rãi vậy liền thấy quan tài đến cách quan tài còn có một hai ba chục bước khoảng cách thời điểm một cái kéo lại thô n trưởng thô n trưởng nghiêng đầu vừa định hỏi thế nào trước mặt quan tài đột nhiên phát ra kéo kẹt kéo kẹt kẹo kẹt thanh em vội vàng so với trước đó nghe được thanh em hơn nữa lại người thô trưởng bị thi đấu mẫu đơn mới vừa níu lại. gãi quan tài bản thanh â m vang lên còn vang lên như vậy hơi r ằ n g dĩ nhiên dọa hắn giật mình t h ô n trưởng không chút nghĩ ngợi hướng lý bất mội hét quản quản quản quản t r a ngươi thi đấu mẫu đơn không phải tới xem náo nhiệt t h ô n trưởng là cho phép chỗ tốt người ta mới tới thấy quan tài sau đó thi đấu mẫu đơn trong miệng liền bắt đầu g e n g e n g e n g e n theo nàng g e n g e n g e n g e n trong quan tài lý bảo quý bắt đầu náo động không ngừng cào quan tài bản thanh â m kia đều không măng d ừ n g lý bất mội g i ậ t đầu cũng vô ích kéo k é t kéo kéo k é t kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo kéo k thi đấu m â u đơn lẩm bẩm tiếng cũng giống như vậy đi theo gãi quan tài bản kéo kẹt tiếng càng ngày càng vàng sáng lên cũng là càng lúc càng nhanh kỳ dị chuyện xảy ra mới vừa rồi còn quang đạn thời tiết chốc lát tới giữa âm đứng lên trên trời mây đen bồng b ề n nổi lên từng cơn âm phong nói là âm phong một chút cũng không khoa trương đều làm an g toàn thi đấu m â u đơn lẩm bẩm thanh âm đột nhiên liền rõ ràng lý bảo quý à lý bảo quý ta mới vừa rồi vì các ngươi quy theo liền ba vật quý l ạ i v ì ngươi tụng a di đà phật thành số hai trăm tiếng tâm kinh một lần vãng sinh chú ba lần những thứ này tiếng pháp đều là đưa cho ngươi hy vọng ngươi nh phá mê khai ngộ minh tâm mở tính cách đáng được vui vãng sinh tây phương cực là thế giới không hổ là thi đấu mẫu đơn lại trong thời gian ngắn ngủi như thế tụng nghiệm liền ba lần vãng sinh chú muốn trực tiếp siêu độ lý bảo quý thật đúng là nổi lên tác dụng kéo kẹt đều. g á i quan tài bản thanh â m đột nhiên sẽ không có người xem náo nhiệt nhất thời kêu lên liên tục khen ngợi thi đấu mẫu đơn quả nhiên lợi hại chỉ là cái này tiếng than thở vừa mới nổi lên bên tiêu kéo kẹt ơ gãi quan tài bản thanh em là không có nhưng là đột nhiên bình bịnh vang lên hiển nhiên là lý bảo quý không có ở đây gãi quan tài bản mà là bắt đầu đấm quan tài xem náo nhiệt già trẻ trai gái nhất thời ngược lại hít một hơi khí lạnh liền ta tất cả giật mình không khỏi được t o á t ra một cái ý nghĩ cái này lý bảo quý gây cũng quá h u n g chứ thi đấu mẫu đơn có được hay không à ta vừa nghĩ đến cái này bình b ì n h b ì n h gõ quan tài thanh âm nột ngạt vang lên chuyến rất xa căn bản là không có phản ứng thi đấu mẫu đơn vậy cha thi đấu mẫu đơn đục ngầu ánh mắt đột nhiên sáng lên một cái đưa tay đi quăng thôn trưởng bên người thanh niên người đứng ở bên này người đứng đến bên kia đi đứng ngay ngắn không thể động ai dám động liền để cho thôn trưởng thu thập các ngươi ta tinh thần chấn động thi đấu mẫu đơn muốn làm phép chương ba trăm linh bảy giấy đồng tử chương ba trăm linh bảy giấy đồng tử quá cầm mình làm căn thông người thường thường đặc biệt giỏi về giả bộ thôn trưởng chính là đặc biệt giỏi về giả bộ người so với ai khác cũng có thể hô to một cái tiểu thôn trưởng cái khung so thị trường cũng lớn đối vậy mấy cái chàng trai cao r ộ n g gào thét đều nghe các ngươi thi đấu mẫu đơn thi đấu mãi mãi nếu ai không nghe nói đừng trách đến lúc đó ta thu thập các ngươi thôn trưởng như thế một uy hiếp tám cái hơn hai mươi tuổi thanh niên trung thực cùng người gỗ tựa như mặc cho thi đấu mẫu đơn tay máy bày một đơn sơ bắt quái trượn thi đấu mẫu đơn thân ở trong đó tụng n i ệ m t r ư ớ c thần chú tháo xuống sau lưng hoa túi vải từ bên trong lấy ra một cái nho n h ỏ c h ậ u đồng thả ở trên mặt đất lại từ hoa túi vải bên trong cầm ra tiền vàng bạc dùng đốt lửa đốt tiền vàng bạc bốc cháy nhưng cũng không cháy đ ấ u mà là mang ánh lửa hướng quan tài phương hướng bay đi t ỉ n h cảnh kia ở ưu ám trong hoàn cảnh lại rất là xinh đẹp mau vang tiền vàng bạc phía trên in màu đỏ ân chữ ở ánh lửa và âm phong bên trong xoay tròn liền chạy quan tài đi mắt thấy vậy tiền vàng bạc liền phải dẫn ánh lửa rơi vào trên quan tài đột nhiên từ trong quan tài toát ra một tiếng vang lớn v ảnh theo tiếng này vang một cổ âm phong thổi tới đây nguyên bản quỷ dị thần kỳ tiền vàng bạc mà lại ở quan tài trước mặt lên xoay tròn phía sau tiền vàng bạc vậy đi theo nhẹ nhàng tới đây đều bị vậy cổ âm phong chĩa vào quan tài trước mặt xoay tròn phiêu vũ cũng không rơi xuống đất cùng lúc đó trong quan tài thỉnh thịch rên vội vàng toàn bộ người trong thôn cũng nhìn thấy màn này không khỏi toàn đều có chút g i ậ n cả tóc gáy tiếng kinh hô một phiến thôn trưởng nhìn ánh mắt đều thẳng dấm chân hướng lý bất mội hô quản quản quản cha ngươi lý bất mội sao quản cha hắn hắn gái mới vừa lên đại học, học sinh đụt phải chuyện này không có biện pháp nào hơn nữa hắn đã sớm xem rõ ràng không cần biết là triệu lao tam vẫn là thi đấu m ỗ i đơn dùng biện pháp đều là muốn đem cha hắn quan tài đốt cầm cha hắn cho đốt thành cho như vậy thì sẽ không nháo cương thi có thể lý bảo quý không thể t r ô n cất t i ê n nghỉ đó là hắn thật to bất hiếu thú n g chi chân thực nguyên do đều không làm rõ ràng đâu làm sao thì phải đất đâu người giấy cũng sống lại còn có một cái kỳ quái thanh âm toàn bộ người trong thôn đều nghe được đó không phải là cha hắn thanh âm cha hắn s ắ c chết vùng dậy nhất định là cái thanh âm kia d ở cho quỷ sao liền không người làm rõ ràng sao liền không người muốn phải đối phó cái thanh âm kia ngược lại chạy cha hắn quan tài dùng sức đâu coi như lý à là tài, làm làm cha chết cũng cũng chỉ cần thôn trưởng giải quyết cái đó kỳ quái thanh âm, cầm cha cho cũng cần hắn kinh thi không thể thôn thanh hắn không thi, phải quan ra, ra sao vùng trong trưởng trôn, liền mẹo âm, kỳ đi giải quái tới giữ sát quyết sẽ dậy, l ở đâu. đó xẻ bất mội nhất định là càng nghĩ càng bực bội không nhịn được hướng thôn t r ư ở n g hô thôn trưởng không phải cha ta làm giữ thi là có cái quỷ đồ dây dưa chúng ta ngươi để cho bà đồng thu đồ quỷ kia lại để cho trước khi giang phu mang đến mai táng t r i địa cầm cha ta trôn là được những cái kia giang phu là thu tiền vậy có làm việc làm đến một nửa lý bất mội cảm thấy hắn nói về hợp tình hợp lý thôn trưởng hẳn biết biết lý lẽ không nghĩ tới thôn trưởng gặp hắn không quản được cha hắn căn bản cũng không chờ hắn không riêng gì thôn trưởng tất cả mọi người không phản ứng hắn giống như là chuyện này cùng hắn không quan hệ thi đấu mẫu đơn vậy biểu hiện mạnh mẽ từ hoa túi vải bên trong cầm r a ba đạo phù vàng tới cắn bể ngón tay ở phù vàng phía trên gật một cái l ầ m b ầ m thanh â m càng thêm lớn tiếng đứng lên trong thôn tất cả mọi người đều cách nhìn xa xa thi đấu mẫu đơn làm phép so xo xem cuộc vui có thể kích thích nhiều vừa tò mò vừa khẩn trương thời gian một cái n á y mắt thi đấu mẫu đơn cứ gọi xong rồi ba tấm phù vàng thức đốt, đốt đốt giống như là bị sóng nhệt veo tiếng hướng quan tài bay đi phía sau hai đạo phủ vàng vậy giống vậy bốc cháy trước sau tướng nhiều hướng quan tài bay đi vậy cổ tử âm phong hiển nhiên đã không ngăn cản được ba tấm phủ vàng lại bị tấm phủ vàng thứ một dính vào trên quan tài ranh tiếng liền đốt lý bất mội kinh hô tiếng vừa định tiến lên dập tắt l ử a kia đột nhiên một cái thân ảnh màu trắng tới lui đứng lên hướng vậy thiêu đốt phủ vàng hô thở ra một hơi phúc tiếng vậy thiêu đốt phủ vàng liền bị thổi tắt màu trắng kia bóng người lại là giấy trắng đột thành trai tơ một màn này quá mức sợ hãi rất nhiều người dứt khoát không dám nhìn nghiêng đầu qua đi còn có rất nhiều người sợ hai chân như nôn ra muốn đi, cũng không đi được. Chỉ có thể là tiếp tục thể tiếp là đi x u ố n giấy xem, có thể đ xuống xem, thì càng thêm lệnh người. g thêm thì i chai tơ thổi tắt trên quan tài phủ vàng sau đó chắn quan tài trước mặt đầu tiên là dối tay trái bắt được thi đấu mẫu đơn tấm phủ vàng thứ hai sau đó đưa tay phải bắt được tấm phủ vàng thứ ba kỳ dị phải cái này hai tấm bút l ử a quan g phủ vàng lại không có cách nào đốt dây trắng làm thành giấy đồng tử ủy dị hơn phải giấy đồng tử đột nhiên há miệng ra cầm cái này hai tấm phủ vàng nhét vào trong miệng phát ra ca đi ca đi giọt vàng so lý bảo quý gãi quan tài bạn còn lạnh người đây nếu không phải thi đấu mẫu đơn đột nhiên kêu một giọng nhà người trên c h ấ n h ủ được thiếu chút nữa thì ôm ộ t cái mà giải tán thi đấu mẫu đơn một tiếng này nha cùng kinh kịch đồ s à n h tựa như âm điệu kéo vậy kêu là một cái dài mọi người cũng cảm giác trong lỗ t hai tất cả đều là nha ô thanh âm sau đó thi đấu mẫu đơn từ nàng tiểu hoa bảy trong túi sách lôi ra một cái nhỏ đèn lồng màu đỏ tới thi đấu mẫu đơn cái này đèn lồng màu đỏ làm đặc biệt tinh xảo cũng không phải vui mừng hình tròn mà là dài đồng hình dáng là ai nhà người chết c ử a treo như vậy đèn lồng màu sắc nhưng là đỏ tươi phía trên dùng bột vàng vẽ quỷ dị ký hiệu còn có một tấm rất trựu tượng quỷ mặc quỷ đèn lồng bị thi đấu mẫu Thi đấu đơn ở đèn lồng màu đỏ phía trên trước một tại phía hoa vạch mấy cái, hướng phía trước đẩy một cái, tại chưa cái, cái, người. đấu đơn đèn đỏ đấu đẩy mấy mẫu màu lồng ở so có dưới tình huống đèn lồng màu đỏ giống như là có người s á c h như nhau hướng giấy đồng tử nhẹ nhàng đi qua giấy đồng tử ở ăn hai tấm phủ vàng sau đó đột nhiên liền rất ngồi ở quan tài trước mặt đ ố i ép tới gần đèn lồng màu đỏ thì làm như không thấy mắt gặp đèn lồng màu đỏ đến giấy trắng người trước mặt cái thanh â m kia đột nhiên vang lên thúi bà tử cùng ta dùng đèn đỏ chiếu quỷ tổ tông ngươi ta cũng không phải là cái quỷ chiếu cái gì chiếu ngược lại là ngươi đây nên chết không chết bị chết chìm quỷ nhập vào người thúi bà tử giả thần giả quỷ giả mạo nổi lên đại tiên ngươi còn muốn mặt không biết xấu hổ do vẫn là như vậy tranh chua cay nghiệt vẫn là như vậy máy móc và nhàm chán thi đấu m â u đơn lại nghe được sửng sốt một chút đến giấy đồng tử bên cạnh đèn lồng màu đỏ đột nhiên gục trước bay trở về veo tiếng v ọ tới t tám cái chàng trai trước mặt thi đấu m â u đơn bố trí tám cái chàng trai tất cả đều là trai tơ tử lại đứng chính là bắt quái vị lại chặn lại vậy đèn lồng màu đỏ tám cái chàng trai toàn đều cảm giác cầm phong thấu xương không khỏi được kích linh linh dùng mình một cái còn không đợi có phản ứng n g a mình dưới đột nhiên t r ậ lạnh túi đầu nhìn quần bị lột xuống ai u trước mặt nhất chàng trai ai u lên tiếng vội vàng túi đầu rút ra quần, công phu này theo hắn hướng bên phải còn lại bảy cái chàng trai quần tất cả đều bị lột xuống ai u ai u ai u trong tiếng bắt quái trận coi như là bị phá thi đấu m â u đơn cả đời không thành thân đột nhiên thấy được vây hắn lại t ặ m cái chàng trai sáng choang ra cổ tâm thần thoáng một cái vậy đèn lồng màu đỏ vẹo tiếng đổ bay trở về đánh vào trên người nàng phúc tiếng thi đấu m â u đơn phun một ngụm máu tươi đi ra t ặ n cái chàng trai t ặ n cái rõ ràng ra cổ trắng lắc lư một phiến quá đ o ạ t người con mắt trong nháy mắt người trên trấn lại không đi xem thi đấu m â u đơn mà là nhìn về phía vậy t ặ m cái ra cổ toàn bộ thị trấn hoàn toàn yên tĩnh cũng may thôn trưởng kiến thức rộng. phản ứng lại nhanh nhất tức giận đối người trùng quanh h ồ các lao r a da, da cổ có gì để mắt các ngươi sẽ không sợ châm dài mắt sau đó lại hướng triệu lao tam h ồ mau khó chịu đi cầm ngươi thi đấu n ã i n ã i đỡ đi hô xong triệu lao tam lại hướng tám cái chàng trai hô cầm quần cho ta rút ra trên mất mặt xấu hổ đồ chơi lại nhìn về phía lý bất m u ộ i hô quản quản quản quản t r a ngươi tám cái chàng trai như ở trong ngộng mới tỉnh rút ra dậy quần liền hướng sau chạy ai còn nhớ được thi đấu mẫu đơn ả xem náo nhiệt một phiến xôn xao bàn luận sôi nổi hắn nhị thầm tử lý ra là xác chết vùng dậy ma quỷ lộng hành vẫn là nháo yêu cái sao còn cầm các thằng nhóc quần cho lộ xuống liền đâu đừng nói triệu lao cây nhà lão nhị r a cổ đ à n tử còn rất trắng xem không rõ ràng có thể ngươi có phát hiện không chỉ cần không tìm chúng phiền thoái người ta vậy không tìm chúng ta phiền thoái hả lại không có lên ai thân lại không đụng tới cắn người chính là gãi quan tài bản thanh âm quá l ạ nhâm người. Thôn trưởng sẽ nghĩ biện nếu không liền rời đi nhà tránh ngày. Trong tiếng nghị luận, rời đi thi pháp, sẽ đấu mấy m u đơn ặ t như giấy vàng, giấy p h u n búng ra hai m á u tươi t mềm r ê n đất k h ô người nhúc n đích, g là thôn tr hỏng bét hơn lòng phải triệu lao tam nghe được hắn nói lại không động lao đầu vậy không k h á c h khí quăng lên t à u thuốc nổi cho hai người họ hạ hô đi nhanh đứng ở nơi này rất thi hạ triệu lao tam đã sớm hù được quá sức bị hai cái không không dám đi ai ai liên hai tiếng đi quăng bên người hai chàng trai vậy hai chàng trai bị hắn kéo một cái chân liền mềm n ũ n căn bản cũng không cùng hắn đi đỡ thi đấu mẫu đơn triệu lao tam không biết làm sao quay đầu nhìn thôn trưởng nói thôn trưởng bọn họ đều không cùng ta đi thôn trưởng cái này gọi là một cái tức giận s ố c lên cây nặng đổ ập xuống cho hai cây nặng máng đều không đi ngươi liền mình đi ai để cho lý bất mội là người tiện nghi ngoại s a n h ai để cho ngươi so lý bảo quý hiếu tử hiền cháu còn đ ơ n cần ai để cho ngươi muốn đoạt người ta đất nền nhà còn có thể để cho tất cả mọi người đều nhìn ra đi nhanh nếu không láo tử đánh chết ngươi triệu lao tam lại hoành lại phối hợp cũng không d á m cùng thôn t r ư ở n g hành o bị lừa gạt t r ư ở n gõ g đau bất chấp gì khác như một làn khói chạy tới cóng lên thi đấu mẫu đơn liền chạy ngược về n g ẩ g đầu gặp thôn trưởng dơ lên cây nạng đối hắn hô ngu dốt ngươi đi vậy chạy đâu còn không nhanh trong cho đưa về nhà đi người đó đi tìm đại phu đến cửa cho thi đấu mẫu đơn xem xem triệu lao tam ngao đ í c một tiếng con thi đấu mẫu đơn đi nhà nàng chạy bên này nháo đằng xong hết rồi bên kia cũng yên t ĩ n h không thiếu đấng quan tài thanh â m không có người giấy vậy không n ú p đ í c h mây thưa gió nhẹ giống như là cái gì cũng không có xảy ra cái đó cứng nhắc đơn điệu thanh â m vậy không mới đi ra nhưng mà ai cũng không dám gần thêm nữa quan tài dây vo đến nơi này sẽ khá vậy liền chạm vào tối chính là nên giờ ăn cơm trong thôn mụ già thấy sắc trời dần tối tất cả về nhà nấu cơm đi coi như các lao g i a không ăn h a i tử vậy không gánh nổi đó i nha trong thôn người xem náo nhiệt tản đi gần một nửa còn nhiều chỉ còn lại một ít người đàn ông nhản và bỏ mặc nấu cơm chỉ để y ăn cơm các lao da người trong thôn n ó i ta cũng cảm giác đói hơn không nhịn được đối khấu tiên sinh nói sư phụ chúng ta cũng nên đi ăn cơm đi ta cũng m a u một ngày không ăn cơm khấu tiên sinh lắc đầu một cái ăn cơm gấp làm gì người sau này có chính là cơm có thể ăn xem náo nhiệt muốn chặt một hồi còn có náo nhiệt thấy thế nào ta chương ba trăm linh tám quỷ đói cao tăng chương ba trăm linh tám quỷ đói cao tăng cơm đều không ăn liền vì xem náo nhiệt cái này phải là bao lớn q u y ề nạ nếu không phải khấu tiên sinh lợi hại quá đáng người anh em chỉ sợ sớm đã chạy có thể càng cùng khấu tiên sinh tiếp xúc càng cảm thấy hắn sâu không lường được không chỉ phụ lục chơi tốt liền nói ngón này ẩn nút thân hành động bản lãnh đã đủ để cho ta hâm mộ thêm ngạc nhiên hai ta từ buổi sáng đến hiện tại ngay tại thôn ủy hội cửa xem náo nhiệt toàn thôn người cứ thế không có cảm giác được hai ta tồn tại chớ nói chi là thấy được ta rất muốn học cả muốn học liền phải chịu khấu tiên sinh bệnh thần kinh chịu được đi mắt thấy mặt trời tràn vào tây thời tiết khá vậy liền càng ngày càng lạnh lý bất mội run lẩy bẩy canh giữ ở quan tài bên cạnh không đi còn có thôn trường trong nhà hắn có người nấu cơm ăn thời điểm sẽ đến kêu hắn hắn cùng lý bất mội như nhau náo h tâm không biết nên giải quyết như thế nào chuyện này thi đấu mẫu đơn vậy bà đồng cũng không giải quyết được hắn cũng không biết nên làm gì bây giờ ta từ đầu đến cuối làm không rõ ràng thôn trưởng tại sao không báo cảnh sát suy nghĩ một chút cảm thấy báo cảnh sát không có gì dùng chuyện này rõ ràng vượt ra khỏi cảnh sát phạm vi quản lý bên trong tới cũng là đ ầ y móng tiếp tục xem đi lại qua sẽ nhà thôn trưởng bên trong người tới gọi hắn hồi đi ăn cơm lao đầu vừa muốn xoay người về nhà ăn cơm triệu lao tam lôi cái hòa thượng chạy nhanh như làn khói tới đây vừa chạy vừa ê thúc thúc ta mời tới cao tăng tới hàng ma ta mời tới cao tăng tới hàng ma triệu lao tam cái này một r ộ n g để cho còn lại không nhiều người xem náo nhiệt cũng kích động rồi rít nghiêng đầu đi xem liền gặp triệu lao tam thật kéo tới cái hòa thượng bị hắn lôi hòa thượng khuôn mặt thanh tú hơn hai mươi tuổi nhưng là d â u lẩm chẩm trên đầu dài ra một tầng tóc h i ệ n nhiên là rất lâu không tạo đầu trên mình tăng bảo đã xem không ra cái gì màu sắc tới sắc mặt tái xanh gò má thấp vùi lấp đeo trên cổ niệm c h â u cũng t h ư a thớt nhất định là không đủ một trăm lẻ tám viên thôn trưởng lập tức liền dừng lại mong đợi nhìn triệu lao tam thiếu chút nữa liền lao lệ tung hành triệu lao tam chạy nhanh như làn khói tới đây cầm hòa thượng kia mệt quá sức, người anh em cũng thiếu chút nữa không láo lệ tung hành hòa thượng này ta biết à chính là ta cái đó ải thứ nhất cùng ta thổi nửa ngày nữa b ư ớ c bị ta thổi xuống núi hòa thượng hắn làm sao tới hắn không phải đi vạn trượng hồng trần bên trong đánh lăn đi liền sao còn muốn tìm cái công tác tìm người bạn gái tại sao còn trong núi l a n lộn hơn nữa nhìn thấy được lẫn vào thật không tốt dáng vẻ ta vừa nghĩ đến cái này triệu lao tam hướng thôn trưởng nói thúc vị này cao tăng pháp danh kêu có rảnh r ồ i ta cầm thi đấu mẫu đơn đưa về nhà ra cửa đi hồi lúc đi đụng phải hắn ta hỏi hắn sẽ bắt quỷ trừ yêu không hắn nói sẽ không chỉ sẽ bắt quỷ trừ yêu còn biết siêu độ đâu ta liền mang về rồi nói thật ra nếu như không phải là triệu lao tam nói ra hòa thượng p h á p danh ta còn thật không biết hắn lại đều có rảnh rỗi thảo nào như vậy rảnh rỗi được hoảng cái này pháp danh cùng quái diện đại sư có liều mạng à thôn trưởng nhìn ăn mày vậy hòa thượng hơi có chút nghi ngờ hỏi ngươi thật sẽ bắt quỷ trừ yêu có không hòa thượng cái này sẽ thở h ồ n hển xong hết rồi đứng lên thẳng người bản khá là nghiêm túc nói ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết n g a chết làm n g a sống y thôi Có không hòa thượng lời nói này hiển nhiên là sớm có chuẩn bị ạ triệu lao tam nhất định là cầm lý bảo quý s á t chết vùng dậy người giấy ma quỷ lộng hành chuyện cùng hắn nói có không hòa thượng cũng không biết hắn nghiệm kinh có tác dụng hay không nhưng là trả lời một chút tật h xấu cũng không có đích sắc là thử một chút t h ì biết dẫu sao là người xuất gia vạn nhất nghiệm kinh tác dụng đâu t h ô n trưởng không nhịn được gật đầu một cái hỏi trên mình ngươi vậy không có gì pháp khí chứ ngươi cần bọn ta chuẩn bị điểm gì ăn uống rượu thịt lạc bờ ýnh để món cháo mau, mau cũng bưng lên ăn uống no đủ bẩn tăng giúp các ngươi bắt quỷ trừ yêu ngươi là hòa thượng lại thế nào ăn t h ì đâu thôn trưởng không nhịn được hỏi một câu có không hòa thượng chắp hai tay thần s ắ c trang nghiêm nói rượu thịt xuyên c h ẳ n g qua phật tổ trong lòng ngồi bẩn tăng cảnh giới này ngươi không hiểu được phàm phu tục tử hỏi như vậy nhiều làm gì đi nhanh đi nhanh nhất định phải có rượu có thịt đây là một nói chuyện vẫn là thật là có bản lãnh thôn trưởng không nắm được chú ý có không hòa thượng câu k i ê u ngựa chết làm ngựa sống ý ỉa để cho hắn quyết định thử một lần ở lý bất mội và lau chu nhìn soi mói thôn trưởng để cho người đi trong nhà truyền lời nấu cơm trưng bánh màn t ầ u chịu đựng món bưng rượu thịt kho thôn trưởng động một cái viên, tiếng này đẩy ra đưa cơm người đũa đều vô dụng bắt lại liền ăn do cuốn mây tắc vậy vậy ăn tướng lệnh người xem thế là đủ rồi trên y phục trên mặt trên mình bỏ mặc dầu mỡ bỏ mặc sạch sẽ không sạch sẽ hai tay ném mở đi trong nhựa đường ăn hô lô hô lỗ vậy có nửa điểm người xuất ra căng thẳng và lối ăn nhìn mọi người là trận mắt hốc mồm ta cũng là trận mắt hấp mộn hơn nữa rất thèm ăn được hoảng lại căng không trước một cái phong thần như ngọc hòa thượng làm sao biến thành cái này đức hạnh thôn trưởng một cái kéo qua triệu lao tam nhỏ giọng nói cái này là cao tăng vẫn là quỷ đói thúc ăn đều ăn rồi vạn nhất có bản lanh âu triệu lao tam vẻ mặt đau khổ xem thôn trưởng thôn trưởng h ứ lạnh một tiếng hít một hơi thật sâu kiên nhận chờ cùng thượng ăn xong hắn cùng thời gian không hề rất dài rất nhanh có không hòa thượng liền ăn no một thân dầu mỡ và cơm mạnh vụn、Ở、một cái mắt thấy bụng liền chống đỡ dậy rồi chống đỡ được thắng phẫn nộ có không hòa thượng bộ dáng kia nhìn thôn trưởng muốn giết người dùng khói túi nổi chỉ hòa thượng nói có rảnh rỗi pháp sư ăn xong rồi thì làm s ố n g đi quan tài chính ở bên kia xem tài năng của ngươi có không hòa thượng tránh khí nghiêm nghị chắp hai tay đối thôn trưởng nói lao t h í chủ phật tổ nói qua ta không vào địa ngục ai vào địa ngục bần tăng vậy thì đi hàng yêu trừ ma còn thế giới này một cái trời đất sáng trưng thôn trưởng rất là có không hòa thượng nói cảm động bước lên trước nói pháp sư không cần ngươi xuống địa ngục chỉ cần ngươi đừng để cho lý bảo quý sát chết vùng dậy đừng để cho yêu ma quỷ quái xuất hiện là được mời mời mong mời có không hòa thượng trang nghiêm gật đầu một cái h ư ăn quá nhiều tục nghiệm mấy câu thần chú đánh liên cách vậy cách đánh so thần chú tiếng có thể lớn hơn hiện trường hoàn toàn yên tĩnh cũng chờ hòa thượng đại triển thần đi đâu có thể vậy thần chú tiếng cùng đôi câu nửa tựa như ở tiếng nhưng hết sức vang r ồ i mắt thấy có không hòa thượng đi tới quan tài trước mặt đột nhiên một hồi âm phong tạo tới dựa vào ở trên quan tài giấy đồng tử run run hạ chậm dài đứng lên nâng tay lên cánh tay vừa vặn có không hòa thượng nhớ tới kinh đánh cách n í c h tới gần q u a n t à i giấy đồng từ một chút cũng không khách khí d ự a theo có không hòa thượng vậy trường sau khi ăn uống no đủ chống đỡ được có chút thường đỏ trên mặt bắp chính là một cái miệng động một cái tắt liền đem có không hòa thượng cho tát bay ra ngoài tất cả mọi người đều ngẩn ngây n g ẩ n nhìn có không hòa thượng ngây n g ẩ n nhìn có không hòa thượng té ngã bụi bậm bên trong、Phịt. văng lên một nâng bụi bặm nửa ngày không có động tĩnh cũng không biết là không phải ném chết t h ô n trưởng tức giận dậm chân để cho triệu lao tam đi xem xem có không hòa thượng chết hay chưa còn không đợi triệu lao tam đến g lý bảo quý sát chết vùng dậy quá tà tính từ sáng sớm đến tối dòng dã dẳng con một ngày bất kể là sát chết vùng dậy còn ma quỷ lộng hành thi đấu mẫu đơn tới không được sẽ niệm kinh có không hòa thượng tới cũng không được s á c chết vùng dậy lý bảo quý còn ở trong q u a n tài cái đó giọng nói cứ thế không biết là ai càng không biết là quỷ vẫn là yêu sắc trời đã tối coi như là lại thích xem náo nhiệt người vậy đều về nhà liền thôn trưởng tất cả về nhà ăn cơm nghĩ biện pháp đi lý bảo quý quan tài còn n g ừ n g ở thôn đường chính trên thẳng ngay thôn ủy hội thôn ủy hội cửa giữ lại hai cái hơn ba mươi tuổi người đàn ông sợ nhìn lý bất mội và lao chu khói bếp dâng lên sau đó là chấm đèn nước hôm nay là cái ngày âm mù không có mặt trăng cũng không có đốm nhỏ trong thôn nổi lơ lửng một tầng sương mù lý bất mội đông được nước mũi chạy r ò n g nhưng không dám rời đi quan tài nổi b ư ớ c mắt thấy sắc trời càng ngày càng đen sương mù càng ngày càng đậm trong quan tài đột nhiên phát ra bành bành đụng quan tài bản tiếng vang đụng quan tài bản thanh â m ở nơi này trong đêm đen n h á n h n â m mũ chuyển đi thật xa thôn ủy hội hai cái người đàn ông sợ cả người thẳng đánh bệnh sốt rét bên phải cái đó quay đầu chạy đi tìm thôn trưởng báo cáo đi còn dư lại người đàn ông dựa vào ở thôn ủy hội cửa mặt không còn chút máu lý bảo quý quan tài yên tĩnh không ít thời gian không nghĩ tới trời mới vừa tối xuống lại ra yêu còn bướm lý bất mội rất sợ lại đem người trong thôn khai ra muốn đốt quan tài vội vàng quỳ xuống ở quan tài trước mặt hướng quan tài dập đầu một bên dùng sức dập đầu một bên nhẹ dọn g nhắc tới cha hài nhi bất hiếu không chăm sóc kỹ ngươi để cho ngươi gặp đại nạn có thể ngươi đầu này bậy trải qua liền đừng sát chết vùng dậy ngươi đi gấp s ố tiết kiệm không tìm được chỉ còn lại ngươi cho ta năm đồng tiền học phí ngừng linh b n y này cộng thêm đưa tàng hoa chính là một phân tiền không dư thừa hiện tại ta là lại không tiền vậy không người ngươi ngừng ở cái này không đi ta là thật không có biện pháp không được ta cũng chỉ có thể đi báo cảnh sát vừa nói vừa nói lý bất bội nước mắt rơi xuống mấy ngày tới bị khuất thương tâm sợ hãi giờ k h ắ c này n g h i ê n g đi ra một bên khóc một bên nhắc tới một bên dập đầu nhắc tới cũng là kỳ quái lý bất mội mấy cái đầu dập đầu đi xuống kéo k ẹ t ê gái quan tài nửa thanh âm lại nhỏ xuống tựa hồ thật nghe hiểu lý bất mội mà nói lý bất mội mắt thấy vậy khóc hơn nữa thương tâm đứng lên lao chu thấy hắn khóc khóc không ngừng nhỏ giọng ă n u ổ i tiểu muội thừa dịp trời tối nhanh đi báo cảnh sát ngươi yên tâm có ta ở nơi này có liều cái mạng già này cũng không để cho người phá hư trà người quan tài gỗ chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có đi báo cảnh sát lý bất mội khóc thút thít mấy tiếng quan tài phía sau cái thanh âm kia đột nhiên văng lên thừ một hơi nói cảnh sát tới có thể quẳng cái gì dùng tìm cao nhân à, cao nhân liền ở một bên nhìn các ngươi một ngày đi thôn ủy hội cửa dập đầu dập đầu ba cái văng đầu cao nhân liền giúp ngươi còn đứng ngốc ở đó làm gì dập đầu đi à? lý bất m ộ i n g ẩ n ta cũng n g ẩ n ra khấu tiên sinh nghiêng đầu nhìn về phía ta cười nói tiểu ngư ả ngươi nên ra s â n chương ba trăm linh chín không hề tránh lượm chương ba trăm linh chín không hề tránh l ư ợ n g bầu trời một tiếng vang thật lớn lao tử cũng không có tránh l ư ợ n g ra sân người anh em từ d ạ n g sáng thấy ban đêm không ăn không uống nhìn cả ngày náo nhiệt rốt cuộc đến phiên ta muốn đại triển thần uy liền sao giờ khác này ta thiếu chút nữa không lệ nóng doanh trọng ta một cái sức lực tự mình nói muốn ổn định muốn bình tĩnh phải đem chuyện này xử lý xong hoàn mỹ thu chẳng ta liền có thể ăn cơm uống nước b à i sư ta vừa nghĩ đến cái này lý bất mội đặc biệt nghi ngờ đi tới hắn vẫn là cái gì cũng không thấy được cũng không dám không nghe lời hướng cửa quỳ xuống trời ạ nha hắn quỳ sai rồi hướng về phía cửa cùng ta sai trước mười lăm góc độ đâu ta nhẹ nhàng ho khan tiếng nói ta ở chỗ này đây chứ không người nào có thể xem được gặp ta và khấu tiên sinh vậy không nghe được hai ta nói chuyện nhưng khấu tiên sinh một để cho ta giúp lý bất mội giải quyết hắn s á t chết vùng dạy cha ta nói hắn liền có thể nghe được lý bất mội dĩ nhiên dọa cho giật mình thanh tú mặt quất thẳng tới rút ra nguyên bản địa phương không người đột nhiên có người nói chuyện đ ằ hai ai cũng được dọa cho giật mình lý bất mội thật n h ạ y cớ lên nhìn ta cái phương hướng này m ậ người ta phát hiện thằng nhóc này là thật có điểm ngu nếu không liền quỳ xuống dập đầu nếu không liền đi cái gì cũng xem không thấy còn nhìn mất hồn như vậy có tật xấu chứ ta thật sự là không nhịn được ho khan tiếng nói ngươi còn dập đầu không dập đầu lần này lý bất mội kịp phản ứng vội vàng quỳ xuống hướng ta dập đầu chân thực ở đây ầm ầm ầ Ba thanh, cao ta cha ta cái đại đầu, óc cũng cầm đại nói, mời giúp ngươi. đầu, đầu đầu thần thành nhân trôn, dập dập trợ, ta hỗ cho sau đó sau đó lý bất mội liền thấy ta ta là như vậy đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn màu đen áo trống gió quần jean một đôi phủ điển a di anh tuấn đẹp trai khí chất bất p h ả m lý bất mội lại thành bộ kia ngu g á n g v ẻ tựa hồ là đang suy nghĩ ta là làm sao đột nhiên xuất hiện t là dù sao hắn đó là có thể nhìn thấy ta ta ho khan tiếng nói ngươi tìm ta chuyện gì hả ngươi ngươi chính là vị cao nhân kia lý bất mội kinh ngạc hỏi người anh em cái này hình tượng thật sự là không quá giống là cao nhân ta là tuổi trẻ như vậy anh tuấn khí chất siêu q u ầ n nói là hắn học trưởng còn thiếu không nhiều nhưng ở mặt của ta nghi ngờ ta không phải cao nhân vẫn là để cho ta rất khó chịu ta lạnh lùng nói ta không cao sao m o n một em m tám ngươi còn muốn bao cao lý bất mội ánh mắt có chút tan giã nuốt nước miếng và một ngày trải qua để cho hắn đã có chút thích chứng kỳ kỳ quái quái chuyện mở miệng nói cao cao đủ cao thật sự là cao ta cảm thấy ta xuất hiện ở lý bất mội trong mắt nhất định rất thần bí rất cao thâm khó lường rất kỳ dị lật đổ hắn hơn hai mươi năm nhân sinh quan và thế giới quan như vậy người anh em nhất định phải để cho hắn giữ loại cảm giác này nhìn hắn nhữ m à y lại lạnh như b ă n g hỏi tới làm gì lý bất mội bình tĩnh l i ề n hạc sầu mi khổ kiếm nói cao cao nhân ta kêu lý bất mội là nam linh thôn lý bảo quý con trai năm ngoái thi đậu đại học thi lên đại học lý bất mội kết quả là có nhiều tự hào hạ ba câu không thể rời bỏ hắn là sinh viên thật giống như người anh em không học qua đại học tựa như ta cắt đứt hắn nói nói, nói nói có lời có dám thả không có sao cướp đi đ ư n g quay dày ta đứng ở nơi này lý bất mội vẻ mặt đau khổ nói cha ta s á t chết vùng dậy van cầu ngươi hỗ trợ để cho hắn thật tốt nhập thắng đừng dọa hù dọa người ta trầm giọng hỏi cha ngươi lúc nào chết chết liền tám ngày đầu thất trải qua mới ra quản trước vẫn luôn thật tốt cha ngươi là chết như thế nào ta hỏi một chút cha hắn là chết như thế nào lý bất mội mặt liền s ụ xuống lại không thể không nói cặn kẽ cùng ta nói một chút cha hắn là chết như thế nào ta nghe rất cẩn thận nghe xong ta cũng kinh sợ bởi vì cha hắn chết thật sự lạc quá có cá tính làm sao cái có cá tính phát đâu lý bảo quý là trấn trên lão sư không là người bản xứ mà là năm đó lên núi xuống thôn quê trong thành phố tới thanh niên không trở về thành ngay tại nam lĩnh thôn cầm d ễ trong nhà không tính là quá có tiền nhưng vậy cũng coi là cơm áo không lo thường thường b ậ c c h u n g người ta lý bảo quý sáu mươi một mực thân thể khắc kiện vô bệnh không thai nhưng mà trời không hề đo lường mưa gió người có một sớm một chiều h ò a phúc nói xui xẻo cũng là lập tức xui xẻo trước mấy ngày lý bảo quý đi bờ sông câu cá câu được tới hai đôi một năm kg hướng lên cá chép thật cao hứng về nhà tới lo liệu nửa ngày làm đạo kho cá chép có cá há có thể không có rượu đi món ăn bán lẻ tiệm mua bình rượu sái ăn là lớn đoáo di uống l xong xong, trong, trong thành ư phố rất ít có người ta có ngưỡng cửa tử nhưng là người trong thôn nhà vẫn là có ngưỡng cửa liền cao lý bảo quý nhà ngưỡng cửa tử không tính là quá cao nhưng cũng không thấp đến cảng chân bụng cái này ngã xuống một cái cộng thêm uống rượu coi như tài cái tàn nhẫn đúng dịp phải đầu hướng xuống dưới đập vào liền một viên hòn đá nhỏ trên lý bảo quý c h á n cũng dập đầu xẹp mắt thấy liền không nhanh được lý bất mội qua năm chắn hai mươi tuổi đại học được nghỉ đông về nhà ăn tết năm không nghĩ tới thả cái nghỉ đông trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy bệnh viện cũng không kịp đưa tìm một hương thôn đại phu đổ chén treo mệnh canh thừa dịp thanh tỉnh dặn dò hắn mấy câu lúc này qua đời lý bảo quý trong nhà chỉ có hai cha con trai cái lại không là người bản xứ vùng khác trú tại tới hơn ba mươi liền mới tìm cái bản xứ quả phụ sinh một hải tử lý bất mội vậy quả phụ chính là thôn trưởng lão mụi mụi cũng là một mệnh không tốt sinh hải tử liền chết còn lại hai người sống qua ngày lý bảo quý vừa chết còn lại cái lý bất mội hai mươi tuổi nửa thanh niên vừa không có trí thân lý bảo quý vợ nhà đệ đệ triệu lao tam nhà ta nổi lên tâm tư xấu muốn chiếm đoạt lý bảo quý nhà đất nền nhà lao triệu ra ở bản địa nhân khẩu nhiều thế lực lớn sẽ chờ lý bảo quý xuống táng làm khó dễ đâu triệu lao tam đã sớm không nhẫn l ạ i được lý bảo quý đầu thất không qua thật là có chút sợ lý bảo quý tử quỷ kia tìm tới hắn đầu thất vừa qua khỏi một phải hạ táng triệu lao tam liền tìm mấy cái hơn hai mươi tuổi tráng chàng trai nói là tới hỗ trợ còn cầm chức một tấm lý phú quý cho hắn đánh năm mươi đồng tiền giấy nợ t h i t hay giả cũng không biết phụng đồi lý bất mội đi trông trà trà tốt thu người h hắn đất nền nhà. thấy nhìn h à nền liền n đất đều được, ta Sau sự việc ta liền đều thấy được, mặc dù k ô phải h quá rõ ràng, n n vùng dậy. Đối lý bất mội nói, ta có thể giúp ngươi, ngươi báo đáp thế nào ta? Lý bất mội thở nói, ta. Ta không có tiền, học phí cũng tốn ở cha ta trên n g giúp g đã đối đáp biết Bảo Bất báo Bất tại Mội Mội dài chết thế sát ta thể ta. thở ta, ta ta Lý Lý Lý Quý sao sẽ cha có có học phí dậy, ư ở Không cần đ ư anh t i ề giải quyết c u thiếu y ệ n ngươi, nhân tình, cho ta làm bữa cơm. Người anh cơm. cái ta ta cho bữa làm em thật sự là đói lắm rồi lái ra như vậy điều kiện cũng không phải không quản tới lý bất mội chỗ tốt hơn mà là không muốn điểm chỗ tốt ta cái này tiểu pháp sư liền không đăng giá người ta vậy sẽ không tin tưởng ta liền có không hòa thượng vậy đức hạnh đều lừa bữa ăn uống người anh em kém gì hả trên thế giới chuyện chính là như vậy trên vậy không phải mua bán lý bất mội vội vàng g ợ t đầu có thể có thể ngươi đại ân ta nhất định báo đáp ta có cẳng liền đi lý bất mội vội vàng hỏi đi làm gì bắt m è o hả cha ngươi s á t chết vùng dậy là m è o môn kia làm ra không bắt được m è o cha ngươi còn được s á t chết vùng dậy vừa nói chuyện ta hướng lý bảo quý quan tài chỉ một cái lý bất mội hướng quan tài nhìn vậy chỉ mẹo môn lớn đứng ở trên quan tài ánh mắt âm xâm nhìn hai ta thấy mẹo đen lý bất mọi sắc mặt một tí liền biến đổi được tức giận xông lên xông lên không nhịn được mắng đáng chết lớn h ắ c nếu không phải bởi vì ngươi cha ta đã sớm trôn cất t i ế n nghỉ ngươi giả hòa cha ta sát chết vùng dậy đơn giản là vong ân phụ nghĩa nuôi không ngươi nhiều năm như vậy mèo đen hướng lý bất mội toét miệng cười một tiếng mặt mèo trên lại t o á t ra người nên có diễn cảm tựa hồ là đang đối với hắn mỉm cười đưa ra móng nuốt ở trên nắp quan tài kéo kẹt nạo cái trường âm theo mèo đen gãi vang lên quan tài bản rất lâu cũng không có động tĩnh lý bảo quỷ ở trong quan tài cùng bên ngoài lông đen phối hợp chặt chẽ gần xa kéo kẹt một tiếng âm vậy bắt đầu gãi nổi lên quan tài bản ké thanh â m lập tức liền vang sáng lên thanh â m kia không riêng gì l ạ n h người còn trói thai có một loại gai đến nhân tâm khâu lên cảm giác tên ngứa lý bất mội ánh mắt một tí liền đỏ chợt đi về phía trước một bước muốn đổi u đi trên quan tài m è o đen m è o mung k i ế t nhưng đ ộ n g một cái không nhúc đ í c h một tấm mặt m è o trên trừ âm u chính là hài hước còn không đợi lý bất mội đuổi theo m è o đen bên trái chuyển tới cắn răng nghiến lợi tiếng ê ờ họ lý ngươi và cha ngươi muốn gieo h ọ a thôn chúng ta đến khi nào đang chơi đùa bọn ta liền cùng ngươi liều mạng nói lời này đương nhiên là thôn trưởng ta nghiêng đầu đi xem liền gặp thôn trưởng mang triệu la trong tay có cầm súng đ ổ n g có cầm thái đao có cầm cái cuốc có dơ thùng xăng có một bó bựa t u ổ i còn có một cái trong tay d ơ cao cái quan âm bồ tát từng cái trên mình sức máu chó mực có người trong tay còn xách gà trống khí thế hung hăng s ô n g tới mặt chuẩn bị như thế đầy đủ hết xem ra thôn trưởng là nghĩ đến biện pháp tốt liền à, thôn trưởng như thế ồn ào còn thật tác dụng vai máu chó mực người đàn ông cộng thêm người nhiều đều là tráng nghiên nam tử trên mình dương khi vốn là đủ tụ t r u n g một chỗ khí thế quá đủ mẹo mùn kia lại lui về phía sau một chút có chút hoảng còn có chút phòng bị người ạ lớn gan nhắc gan đều là bị bức ra thật muốn giải mở ra lá gan. liền sẽ phát hiện cái gọi là sợ bất quá là một loại cảm giác thôn trưởng liền thì cho là như vậy nên chuẩn bị cũng chuẩn bị máu chó mực hát t hân máu gà chống tới quan tài sang b ù tát xem có thể sử dụng thủ đoạn đều đem ra hết thế tất yếu cầm lý bảo quý quan tài đốt không cần biết ngươi là s á t chết vùng dậy vẫn là cái gì một cây đốt cho ngươi đốt thành cho xem ngươi làm sao còn làm ở mỹ thôn trưởng lần này là thế ở tất được cũng không biết bị cái gì kích thích để cho t h ô n trưởng không nghĩ tới đều là lý bảo quý quan tài nơi này còn thật náo nhiệt không riêng gì có lý bất muội và lao chu mèo đen ngồi ở nắp quan tài phía trên còn nhiều hơn cái ta Như thôn ì n huống như h liệu, tuyệt vậy ra dự k g có ở đây lý bên trong. Thôn trưởng ì n bên h lý t o n thôn g t r ngần ra, dưới cao h chỉ â n cũng c mày chậm, t r quan sát ta rất nghi ngờ còn có chút không tin phỏng đoán không nhìn ra ta là cái cao nhân triệu lao tam nhìn ta một cái cảm thấy ta không uy hiếp gì đôi thôn trưởng hô ngươi xem hắn xem cao nhân sao không đúng chính là lý bất mội bạn học là hắn dọn tới cứu binh q u ò n hắn là ai đều không phải là chúng ta nơi này bây giờ không phải là bản giao tình thời điểm đêm dài lắm rộng nhanh chóng đốt lý bảo quý thật là có chết hay không l á o g ra kia miễn được lại xảy ra gieo họa một câu nói thức tỉnh thôn trưởng triệu lao tam nói không sai như vậy tình hình không cần biết tới chính là ai đều là biên số dù sao được giải quyết s á c chết vùng dậy lý bảo quý hiện trước khí thế đang trắng không nhân cơ hội đốt q u a tài chẳng lẽ cùng lý bảo quý mở lên quan tài đi ra cán người nghĩ rõ ràng liền thôn trưởng kêu lớn cho ta đốt tinh thần gộ lên tới không dễ dàng tiết đi xuống cũng rất mau t h ô n trưởng may mà không có trễ m ạ i thời gian quá dài suy nghĩ nếu không đi theo hắn mười mấy người đàn ông nhiệt huyết t ố i lui liền sẽ cảm thấy sợ cũng may còn ở hưng phân sức mạnh trên t h ô n trưởng một tiếng đốt mười mấy người đàn ông a n h tiếng liền xông tới lý bất mội cũng sắp điên rồi không có ở đây l ý t a mấy bước chạy đến quan tài bên đưa ra hai cánh tay la lớn đ ừ n g đốt cha ta các người muốn đốt trước cầm ta đốt người anh em mới vừa rồi còn là cao nhân đâu vừa quay người công phu là được người trong suốt ta ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn nghiêng đầu nhìn xem khấu tiên sinh khấu tiên sinh hút thuốc có nhiều hứng thú tiếp tục xem của vui người anh em thật c sự là quá không đáng giá xem xem những người này đều không cầm ta coi ra gì lúc này lý bất h ọ i nước mắt nước mũi ràn ruộng đều đau khổ tập cùng nhưng cũng lúc này người khác cũng chỉ làm hắn thả cài dám đừng xem chết là cha hắn không người sẽ cầm hắn coi ra gì cây đốt đung đưa bên trong trên quan tài vậy chỉ mèo đen meo meo gọi vội vàng theo mèo đen lớn tiếng tê ơ trong quan tài kéo k ẹ t tê ơ gái quan tài bản thanh â m cũng nhanh hơn còn kèm theo bị bịch truy động tiếng vang như vậy lại người tiếng vang vậy không cản trở s ô n g lên các người đàn ông mấy bước chạy tới cách gần bản l ý máu chó mực và xăng hướng quan tài liền đ ặ t tới mắt thấy máu chó mực và xăng thì phải tới vào trên quan tài trên nắp quan tài mèo đen meo kêu một tiếng hướng bên phải nhảy một cái kỳ dị chuyện xảy ra mèo đen dưới chân quan tài lại đi theo mèo đen động tác động cách mặt đất ít nhất có một mét nhẹ nhàng tránh ra không riêng gì tránh ra còn bay lên cách mặt đất một mét cũng không rơi xuống đất vậy chỉ mèo đen lại rơi vào trên nắp quan tài như vậy biên cố có ai có thể nghĩ tới các người đàn ông cũng kinh sợ lý bảo quý sát chết vùng dậy bọn họ có thể hiểu quan tài có thể né tránh có thể bay lên cũng không ở phạm vi hiểu biết bên trong một cái người đàn ông sợ thanh â m đều thay đổi rung dậy quay đầu nhìn một cái thôn trưởng nói lao thôn trưởng quan tài thành tinh thành t r a ngươi liền cái móng tinh đều là vậy chỉ mèo đen dở cho quỷ giết mèo mưu kia đập chết nó lời triệu lao tam nói đừng xem hắn như vậy có chủ ý nhưng vẫn đi theo thôn trưởng sau lưng thôn u y ệ t k g đi về trưởng ớ tới lớn, c chỗ chịu chết các người đi. Vậy Đức Hạnh thật sự là có chút bỉ. Thanh em lớn, cổ có cái,、nhân、cơ sông sự thô lên, người Hạnh thanh nhưng nhân thôn giúp là là là thật tốt ta bát, thật tuy một t hội vậy đi, đi bỉ, đều ư âm r sau lưng thôn trưởng tránh. Thôn cái này gọi là một cái khí hoảng một cái kéo qua triệu lao tam đi lên chính là m ộ t ước hướng quan tài đ ã t ớ i hô lớn đừng chỉ nói náo nhiệt ngươi đi r ế t mèo mùa kia đừng xem triệu lao tam quân sư như nhau đi theo thôn trưởng phía sau nghĩ kế người ta vậy đến có chuẩn bị từ nhà chiếu trên đài cầm cái thùng lò móc sắt tử phía trên dính đầy máu chó mực đen thùi lùi không tính là quá nặng thôn trưởng một cước này đạp đ ỉ n h chuẩn cầm triệu lao tam đạp ra ngoài năm sáu bước muốn khống chế được thân thể có chút không thể nào chỉ có thể là lảo đảo về phía trước trong tay móc sắt tử chợt vừa rơi xuống lại thật liền đánh trúng quan tài ô âm phong nổi lên một hồi âm phong nổi lên mấy cái người đàn ông trong tay cây đốt bị thổi tung bay thấm thoát chập trần k ô n g chừng tại sao sẽ có cây đuốc đâu đương nhiên là vị đốt quan tài điểm cây đuốc còn có mấy người trong tay s á c h đèn tin đèn tin không c ó sao đ u ố c ánh lửa bị âm phong thổi lảo đảo muốn rơi xuống mờ mờ ả o ả o bên trong vậy quan tài lại bị triệu lao tam một lưỡi câu đánh trúng sau đó và ảnh tiếng ném xuống đất văng lên thật là lớn bụi đất triệu lao tam cũng không kịp sợ bụi văng đầy người ổn định vai khiêu tiếng các linh đệ đừng ngúng ố c mau đổ máu chó và xăng máu chó còn dư lại một chậu có hai cái trong chậu còn có chút để xăng vậy còn dư một ít lúc này những cái kia người đàn ông mới hoàn h ô lại vội vàng hướng quan tài liền t ớ i mới vừa, vừa đậu、thủ. quan tài can kết phát ra hai tiế trận một cổ âm phong nổi lên quan tài bản bị đ ẩ y lên âm phong giót ngược máu chó và sang bị đỉnh trở về mấy cái người đàn ông bị không kịp để phòng bị dính cả người lý bảo quý sát chết vùng dậy từ sáng sớm ở m ĩ đến buổi tối nắp quan tài cũng không có bị đ ẩ y lên hắn quan tài không có đóng đinh quan tài thượng đẳng gỗ lim chế tạo m à thành quan tài có thể không phải tùy tiện vật liệu gỗ liền có thể làm thượng hạng quan tài là gỗ đàn hương lần một chút là gỗ lim giống vậy quan tài là gỗ sam gỗ lim phần nhiều là nguyên liệu cây thẳng t i ế t yếu hoa văn thuận mà không, không chắc chắn hình ngàn năm không mục không chú xếp hạng cứng rắn mục ra bạch mục đứng đầu bằng gỗ cũng ở đây một ít cứng rắn mục bên trên cho nên tương đối nặng lý bảo quý nắp quan tài là nguyên khối gỗ điêu khắc ra để ở trên quan tài không có ba bốn người căn bản tung không ra giống như là biết sớm muộn sẽ có như thế một ngày tựa như mấy năm trước lý bảo quý liền cho mình chuẩn bị xong như thế một bộ gỗ lim quan tài đích sắc là đủ bên chắc đủ nặng làm ầm ĩ một ngày sắp chết vùng dậy hắn đều không có thể vén lên nắp quan tài mắt thấy đắc thủ nắp quan tài đột nhiên bị mở lên máu chó và xăng tất cả đều đổ bày trở về các người đàn ông bị dính cả người dũng khí lập tức liền thư s sợ hai kêu lui về phía sau thôn trưởng vậy k i n h sợ không k è m hãm được đi theo lui về phía sau một bên lui vừa hướng các người đàn ông hô hoảng sợ cái gì cũng cho ta ổn định cũng chớ chạy dựa vào tới đây dựa vào tới đây triệu lao tam ngươi đặc biệt mẹ còn không mau ngăn lại bọn họ đừng để cho bọn họ chạy Bành. bụi bạm, bị bảo bảo tài đàn tài tài Nắp quan tài rơi xuống đất, văng lên bàm, bị triệu tam ngăn、lại. người đàn ông thấy được trong quan tài lý bảo quý thẳng tắp đứng lên, đứng lên rất căng thẳng, nhưng im hơi lặng tiếng, đứng ở trong quan thấy hơi tắp quý triệu lao tam đất, rất rơi lại lại im được lý lý ở nhìn về phía thôn trưởng bên này ai u ta mẹ ai bị triệu lao tam ngăn lại một cái người đàn ông vốn là cũng ổn định có thể thấy một màn này còn dư lại vậy chút dũng khí lập tức liền tan thành mây khói gào thét tiếng đẩy ra triệu lao tam chạy những thứ khác người đàn ông đi theo chạy thôn trưởng mới vừa dậm chân một cái liền bị người trong tộc đời cháu người đàn ông đỡ đi nhà chạy gấp thôn trưởng hướng lý bất mội hô lý bất mội quản quản quản Quảng cha ngươi thôn trưởng mười mấy người quay đầu chạy trong thoáng qua chạy vào sương mù bên trong lý bất mội không chạy khỏi kinh ngạc nhìn trong quan tài đứng lên người kia đen tui vậy nhìn không quá rõ ràng lúc này là đêm khuya lại là tràn đầy sương mù cho dù trên đất rất mấy cây cây đ ố c còn đang cháy vậy cũng không thấy rõ cái gì chỉ có thể nhìn được đại khái cho dù là như vậy lý bất mội hốc mắt vậy một tí liền đỏ trong lòng lại là kích động lại là lo lắng lại không có sợ trong quan tài người kia là sinh hắn nuôi phụ t h â n hắn là hắn ở trên thế giới này người thân cận nhất có cái gì đáng sợ lý bất mội tâm tình kích động nhấp chân muốn đi lại xem phụ thân láo chu đột nhiên hô một tiếng trở đi cha ngươi thành cường thi lý bất mội h à đích một tiếng đứng lại đi qua cũng không phải không đi qua cũng không phải láo chu có chút nóng này nhặt lên thôn trưởng rơi ở dưới đất tiếng bắt quái đôi đứng thẳng lập đứng lên lý bảo quý nói lao ly à ngươi gặp khó khăn ta cũng vì ngươi khổ sở có thể ngươi đừng s á t chết vùng dậy à ngươi con trai vì ngươi thiếu chút nữa bị làm khó chết thật tốt đi thôi người có người đạo quỷ có quỷ đạo không vội đã trưởng thành ta sẽ chăm sóc hắn ngươi không cần lo lắng thật tốt đi chết đi lý bảo quý trực lăng l a n giật mình b ị tiếng dọa lao chu giật mình lao chu quay đầu nhìn xem đã ngu lý bất n u ộ i teo lớn lao ly à đừng làm ở mỹ nằm xuống lại đi dỡ vậy tiếng bắt quái vào tới hướng xác chết vùng dậy lý bảo quý trên mình vỗ tới thôn trưởng cũng không biết t ừ vậy tìm tới kiếng bắt quái bỏ túi rối tinh rối mù ngày thường đạo sĩ dùng kiếng bắt quái đều không nhỏ cùng một khuôn mặt nhỏ nhắn trậu tựa như có thể thôn trưởng rơi xuống cái này kiếng bắt quái chỉ lớn chừng bàn tay bỏ túi rối tinh rối mù cổ hương cổ sắc là có năm đầu như thế một mặt kiếng bắt quái lao chu một t ắ t này chỉ quay t r ụ p đứng lên lý bảo quý ngang hông đập sức lực rất lớn thanh â m phát ra rất rõ r ọ n bằng tiếng vang đáng tiếc là lý bảo quý cũng không có bị hắn một cái tắt đập nghe lời nằm trở lại trong quá tài ngược lại đột nhiên hướng hắn nhảy về phía trước đỉnh đầu lao chu không kịp đề phòng、dưới. ai u lên tiếng bị lý bảo quý cho đỉnh bay ra ngoài lý bảo quý bị đỉnh bay ra ngoài lý bất mội phục hồi tinh thần lại hắn cũng không dám đi khuyên h ắ n c h a vội vàng chạy tới đỡ dậy lao chu trong quan tài lý bảo quý hai chân cứng cỏng đổ nhào về phía trước cứ thế nhảy ra quan tài không nói hướng lao chu và lý bất mội liền nhảy về phía trước liền tới đây lý bảo quý là thật đội cương thi thân thể cứng ngắc không được hai chân không đánh cong tung tăng hai cánh tay dối thẳng cùng trong phim ảnh và truyền hình cương thi như nhau nhìn qua hết sức quái dị lý bất mội vội vàng đỡ dậy lao chu chạy ta cho rằng lần này lý bất mội tổng phải biết ai là cao nhân nên đến tìm ta cũng không có lý bất mội đỡ lao chu như một làn khói chạy vào trong thôn ta nhìn là trận mắt hốc mồm cục diện cũng đặc biệt mẹ thành như vậy ta một cái có sẵn cao nhân ở nơi này cùng các người nói ta có thể giải quyết có thể giải quyết chính là không ai tin bọn họ tin vũ bà tin hòa thượng chính là không tin tiểu pháp sư bọn họ là ngu sao vẫn là ta là trong suốt ta đặc biệt im lặng nhìn lý bất mội và lao chu chạy trở về thôn nghiêng đầu nhìn một cái khấu tiên sinh khấu tiên sinh nhìn mặt mày lớn hở còn kém không ôm một người qua có mười phút lý bất mội và lao chu lại chạy trở lại ở bọn họ sau lưng còn có thôn trưởng triệu lao tam và mười mấy người đàn ông bọn họ lại chưa có về nhà không biết tại sao lại chạy trở về phía sau đi theo sát chết vùng dậy lý bất mội tra hán lý b ả o quý chương ba trăm mười một ta là cao nhân chương ba trăm mười một ta là cao nhân thôn trưởng t r ư ớ c mang người khí thế hung hăng giết lúc đi ra là mang theo bảy tám cái đèn tin cầm tay mới vừa rồi ồn ào dọn ra ném đi bốn năm cái chỉ còn lại hai ba cái đèn tin còn ở trong tay đèn tin quang lượng ở nửa đêm bên trong vậy thì thật là đom đóm vậy nhưng là rất rõ ràng ta trơ mắt nhìn thôn trưởng và triệu lao tam từ lý bất mội bên người vào tới một bên thôn trường chạy một bên hướng phía sau kêu quý giá ai đ ư n g đuổi theo ngươi thật tốt đi chết đi đừng làm ở mỹ ta nhưng mà đối ngươi không tệ hạ còn lớn hơn tiếng đối lý bất mội hô lý bất mội quản quản quản quản cha ngươi đừng để cho hắn s á t chết vùng dậy lý bất mội đừng nói quản cha hắn mình cũng không quản được đâu miệng to thở hào hển chạy h ồ n hển mang h ồ n hển sắc mặt cũng liếp thật vất vả tỉnh lại điểm trở lại thấy được cha hắn lý bảo quý vẫn là đưa vào quan tài thời điểm dán g vẻ màu đen thọ ý ỉa mới tinh đế dày dày vải dọn dẹp sạch sẽ lanh lẹ nhưng mà trên mặt nhưng dài một tầng lông đen trên tay cũng vậy chỉ cần là lộ ra ở bên ngoài ra đều có một tầng lông đen vậy một tầm mềm cùng lớn khấu n đen lên ô tiên n g g tự, sinh hướng ta lắc đầu một cái nói ngươi còn chưa đủ cao ngươi nếu là một m chín muốn không thấy được ngươi đều khó ở đợi một chút đi Ta giờ khóc giờ cười, ta dở dở khóc cười, lần này thôn trưởng thấy ta ánh mắt liền sáng cùng võ đại lang gặp được phan kim liên tự như như vậy khẩn cấp hướng ta mau chạy tới bắt lại ta nói cao nhân cao nhân hỗ trợ một chút đi chúng ta thật sự là không có cách nào thôn trưởng một lần nữa cầm ngựa chết thành ngựa sống nếu không không phải là cái bộ dáng này người anh em vậy rất không biết làm sao ta thật sự là một cao nhân ả tại sao ngươi cũng không tin đâu mặc dù ta rất trẻ tuổi nhưng người không thể xem bề ngoài chút chuyện này cũng không hiểu sao xem ra trong thôn giáo dục trình độ là không sao ta mắt liếc nhìn thôn trưởng nói ngươi tin tưởng ta sao thôn trưởng cũng s ắ c khóc vẻ mặt đưa nam nói ta chỉ tin tưởng ngươi còn có biện pháp khác sao tin tưởng ta vậy thì nghe ta ta giúp ngươi cầm sự việc giải quyết thôn trưởng gật đầu liên tục lúc này lý bất mội vậy đỡ lao chu chạy tới ta đối thôn trưởng nói cầm lý bất mội cho ta nam tới đừng để cho hắn chạy loạn thôn trưởng nghe được ta nói đặt một c ư ớ c theo bên người triệu lao tam hồ nghe cao nhân còn không đi nhanh triệu lao tam quái khiếu tiếng bổ nhào về phía trước bắt được lý bất mội đi bên này kéo một cái lý bất mội và lao chu bị quăng ngã xuống đất ngay sau đó s á t chết vùng dậy lý bảo quý liền nhạy cả t ư ơ n g tới bên này đã tụ tập một đống người thôn trưởng c ũ n g cùng nói cao nhân cao nhân cũng lúc này có biện pháp liền nhanh chóng dùng đến đi đ ừ n g g i ấ u dếm người anh em tiến lên một bước lôi ra tấm phủ vàng tới mình vẽ ngàn cân ép phù vàng trong miệm tụng niệm thần chú linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dậy ngàn cân pháp ép ngơi ư đầu ép ngơi ư eo ép ngơi ư máu loang thuận sông trôi không nốc đầu lên được không chống đỡ nổi eo bảy trụ minh hương cầm ngươi nốt ngàn người không n g ầ n nổi vạn người kéo không dạy nổi ta phụng thái thượng lao quân cấp cấp như luật lệ thần chú đọc xong lý bảo quý vừa vặn nhảy cả tương đến ta trước mặt ta sau lưng một trận kinh hô tiếng không cần xem cũng biết mỗi cái người cũng dọa sợ không nhẹ lý bảo quý bây giờ dáng vẻ quá đáng sợ cả người đen tuyền mầm bao thân thể cứng ngắc hai cánh tay thậm chí móng tay cùng cây đao nhỏ hai cánh tay hướng ta cổ đầm một cái quá chậm người anh em hơi chút n g h i ê n g đầu trong tay phủ vàng đúng tiếng dính vào trên người hắn lý bảo quý giác tiếng dừng lại không nhúc ních thân thể ở dãy ruộng cũng rốt cuộc nhảy không đứng lên người anh em đắc ý dừng dừng vẫn là ngàn cân ép tác dụng quả nhiên là ở nhà du lịch cần thiết pháp thuật ta vừa định thổi câu như b ư ớ c sau lưng lại đột nhiên nào đích một tiếng thôn trưởng nhảy cất lên ta bị sợ hết hồn vội vàng quay đầu thôn trưởng hưng phấn mặt đỏ bừng lớn tiếng nói cao nhân cao nhân đây mới thật sự là cao nhân ạ thôn trưởng bên người mấy cái người đàn ông cùng kẻ ngu tựa như gật đầu người anh em chỉ là lộ một tay liền c h ấ n trụ tất cả người phong độ cao nhân hiện ra hết không thể nghi ngờ nếu không phải q u á đói ta còn thật muốn hơn tràn g một lần t hưởng thụ một tí bị người kính sợ cảm giác có thể người anh em thật sự là q u á đói không thời gian rỗi danh được nước đối thôn trưởng nói bắt mèo đen tất cả đi theo ta nghe cao nhân nghe cao nhân đi bắt mèo đen bắt vậy chỉ mèo đen thôn trưởng lớn từ trên người ta thấy được hy vọng lớn tiếng kêu là đi theo bên người ta cáo mượn văn h ù n ta bước hướng quan tài đi tới vậy chỉ mèo đen còn ở quan tài bên cạnh gặp ta tới lại không tránh hướng ta lộ ra nụ cười quỷ dị ta cũng hướng mèo đen cười đột nhiên đ o t lấy bên người người đàn ông đẹp tin mèo mùn kia ngần ra ta bước lên trước hướng mèo mùn kia ném ra đèn tin mèo đen nhất định là không nghĩ tới ta lấy đèn tin đập nó c h ậ t nhảy lấy đà nhưng c h ợ m một chút bị ta một đèn tin đập vào trên mình m è o một tiếng hét thảm xoay người chạy ta kêu lớn bắt mèo đen kẻ ngu đều biết lý bảo quý sát chết vùng dậy là mèo đen dợ cho quỷ nhưng trước kia quá loạn không có người đáng tin cậy bắt mèo đen cho làm chết mãi hiện tại có ta một tiếng gọi tất cả đều chạy mèo đen đi người trong thôn sợ thành cương thi lý bảo quý nhưng đối với mèo đen còn thật không sợ q n h một tí xung tới mèo đen cũng gấp khắp nơi tán loạn đáng tiếc là bị ta đập một đèn tin động tác không lanh lẹ như vậy có thể động làm không lanh lẹ đó cũng là một cái m è o hả đông chạy tây vọ tạm t thời còn rất cầm nặng không có cách nào ta cấp truy đuổi m è o đen một bên truy đuổi một bên hô nhặt đá đập nếu như trong tay không có lưới các loại đồ đơn thuần đi bắt một cái m è o đen mười mấy người cũng chưa chắc bắt ở m è o đen nhẹ nhàng để cho nó chạy trở về trong thôn tìm được nhà cây các loại chui lên đi phiền thoái nhiều hơn tốt nhất biện pháp chính là dùng đá đập đập bị thương cũng chỉ không chạy khỏi rồi mười mấy người đàn ông nghe được tác đều vội vàng nhặt đá đập cái đó mẹo đen mèo môn kia cũng c o i linh tính đông vọt tây chạy nhưng cũng không có chạy thôn đi mà là bị hai cái sau đó chạy thôn trưởng đi thôn trưởng nín nổi giận trong bụng sốc lên t à u thuốc nổi hướng mèo môn kia hung hăng đập tới mèo đen tốc độ cực nhanh thân thể l ắ c một cái một móng nuốt bắt cái thôn trưởng một m ặ t hoa thôn trưởng g à o một tiếng liền ngồi s ổ m trên đất mèo đen cùng thôn trưởng tựa hồ có thâm cựu đại hận há miệng liền cắn đi theo thôn trưởng bên người triệu lao tam cũng gấp teo lớn bung ta ra thuốc bay lên một chân to hướng hoi ở thôn trưởng đầu mèo đen liền đạt ớ i ta cách mèo môn kia còn có ba bước khoảng cách muốn ngăn cản đã không còn k liền mèo đen mang thôn trưởng cho đạp bay ra ngoài hai bước thôn trưởng ao đích một tiếng liền nằm trên đất mèo đen vậy bị một ước c h ậ t nhảy lấy đà vừa vặn nhảy tới bị ta ép cư c h ú lý bảo quý trên mình móng vuốt mèo bắt được ta ép ở lý bảo quý vậy t ấ m p h ù vàng chúng ta bắt mèo đen loạn cùng nồi cháo như nhau lý bất mội ở một bên ngu trông nom cha hắn mèo đen chạy đến cha hắn trên mình đều không quản càng không ra tay giống như là thật khờ ta cũng hận không chịu được lý bất mội chậm chạp như vậy là làm sao thi lên đại học ta vừa muốn một bước đi qua từ thôn bên kia đột nhiên phiêu đung đưa tới đây một hồi mở mị sương ngủ ta ngh sáng sớm hôm nay ta và khấu tiên sinh thấy đội kia âm binh lắc lư đáng đáng đi tới ta lập tức kêu lớn âm binh lỡ đường ai cũng đ ừ n g động cũng gần s á t đứng ngay ngắn âm binh lỡ đường tối kỵ người sống đụng thật muốn đụng phải đường n à y âm binh toàn thôn cũng được xui xẻo thật ra thì không cần ta nói chỉ cần là hiện trường người sống đều thấy được âm binh mật đường âm k h í thật sự là quá nặng cũng hóa hình người sống ánh mắt thấy rất rõ ràng nhất thời hù được tất cả đều gần s á t đứng ngay ngắn đừng nói lộn xộn liền cũng không dám thở mạnh không riêng gì người trong thôn không dám động liền liền vậy chỉ mèo đen cũng đứng ở lý bảo quý trên mình móng n u ố t trộm được phù vàng vậy không dám xé ra tới m è o cũng không n ú p ních vì vậy trong thôn là được cái bộ dáng này mọi người kể cả vậy chỉ quỷ dị m è o đen s á t chết vùng dậy lý bảo quý tất cả đều không n ú p ních nhìn âm binh m ộ t đường phản phất là ở hướng đội kia âm binh hành chú mục lễ âm binh âm khí dày đặc dậm chân tới người anh em cũng không dám động đầu óc nhưng c h u y ể n cái không ngừng sáng sớm ở đập chứa nước vậy thấy âm binh lỡ đường làm sao không đi xa còn ở đây thôn vùng lần cận đi lang thang thậm chí đi tới trong thôn tới cũng tại sao cùng lý bảo quý sắp chết vùng dậy có liên hệ gì sao trên thế giới chuyện không có nhiều như vậy t r ư n g hợp trùng hợp, chết, chết hợp sao nhìn qua rất trùng hợp nhưng trong này nhất định có sợi dây liền trước nhất định có câu chuyện mà vậy chỉ mèo đen chính là mấu chốt ta muốn trong đó đạo đạo âm binh ở trong sương mù càng ngày càng gần không có người nói chuyện không có ai lên tiếng mắt thấy cái này đội âm binh không nhanh không chậm muốn đi qua thôn triệu lao tam đột nhiên phước thả cái rắm một tiếng này phước ở như vậy yên tĩnh trong hoàn cảnh là như vậy rõ ràng và lọt vào thai tất cả mọi người đều tức giận nhìn về phía triệu lao tam một mặt máu thôn trưởng cũng đối hắn trận mắt nhìn triệu lao tam ngượng ngùng há hốc m ồ m nhưng không dám lên tiếng một cái âm binh t r ợ n hướng triệu lao tam nhìn sang đó là một tấm vô cùng hung ác m ặ t quỷ âm ú t ử khí sợ triệu lao tam tiểu ta khẩn trương nắm chặt hạ thiên đồng xích thầm mắng triệu lao tam là cái ngu dốt đồng thời đã chuẩn bị xong xuất thủ cứu hắn không nghĩ tới vậy âm binh chỉ là lạnh lùng nhìn triệu lao tam một mắt ngay sau đó liền bay đi qua có như vậy năm mươi sáu phút âm binh đi ra thôn ở âm binh đi ra thôn một khắc kia thôn trưởng hướng triệu lao tam nổi giận mắng lao tam lúc này thả n ư ơ n g ngươi cái gì để túi ngươi lại không thể kìm nén một lát sao người của toàn thôn thiếu chút nữa bị ngươi hại chết tất cả mọi người đều có lòng dư quy phải mắng triệu lao tam ta cũng hết ý kiến lúc này nói những thứ này làm gì bắt mèo đen ả ta một cái bước dài xuống tới la lớn bắt mèo ả chương ba trăm mười hai bắt mèo đen ả chương ba trăm mười hai bắt mèo đen ả đời người giống như ca hát nên cao giọng thời điểm thì phải cao giọng nếu như nên cao giọng thời điểm điệu thấp vậy kêu là là tông hiện tại toàn thôn bên trong ai là cao nhân đó đương nhiên là khấu tiên sinh à? nhưng mà khấu tiên sinh không ra tay người anh em chính là xứng đáng không thẹn cao nhân cao nhân nói các ngươi được nghe không nghe cao nhân còn có thể nghe ai ta một giọng kêu tất cả mọi người đều quay lại lúc trước âm binh mượn đường chỉ là đi ngang qua trong thôn nhất phiền v a i lớn vẫn là lý bảo quý sát chết vùng dậy nhất thời mấy cái người đàn ông liền hướng mèo đen bắt tới mèo đen đứng ở lý bảo quý trên đầu đưa ra móng nuốt cầm ta vậy trương ngàn cân ép phủ vàng liền xé lý bảo quý chợt về phía trước nhảy một cái cứng còn cánh tay càn quét khí lực lớn mấy cái người đàn ông căn bản không ngăn được không những chưa bắt được mèo đen ngược lại bị lý bảo quý cho quét bay ra ngoài m è o đích một tiếng kêu lý bảo quý đột nhiên hướng ta đưa tay động tác có thể so với trước đó linh hoạt nhiều ta mới vừa một cái bước dài đi qua còn không đợi ổn định thân thể đâu lý bảo quý hai tay đến đổ gây dối không đổ gây dối cách trứng không cách trứng ta cũng hết ý kiến mèo đen cùng lý bảo quý hai hợp nhất thật may ta trong tay xiết thiên đồng xích đâu hoành đi về trước một đường chặn lại lý bảo quý hai tay một cổ tử quái dị lực lượng chuyển tới ta không tự chủ được lui về phía sau hai bước nhưng ở lui hai bước trong quá trình ta hướng nằm ở lý bảo quý sau lưng đeo mèo đen hử chạy ộ n n ư không phải bởi vì ta sợ mèo đen mà là muốn đem nó cho dẫn tới nơi trống trải dẫu sao thôn hủy miệng cửa quá nhiều người rất dễ dàng xảy ra chuyện để cho ta không nghĩ tới phải mèo đen căn bản không truy đuổi ta mà là lại chạy thôn trường đi thôn trường mặt đầy vết máu có chút mờ mịt không kịp đề phòng bị lý bảo quý bắt được cổ nhất thời hít thở không thông thẳng phẫn nộ nhưng vẫn là hướng lý à hướng l bảo ấ t chật Mội vật hồ, mau hồ, vật u q n quản, quản quản ngươi. cha c h đến được, này, lý bất mội mới phản ứng được, nhào lên lúc Lý lấy Lý chật Bất Bảo Mội mới ôm quý cánh cha lớn, tay, la ạ, đã ừ n thôn trưởng g làm Lý ẩm ý, thả Bảo đi. đ Quý đã không có lý trí đưa tay một g ậ y cầm lý bất mội cho moi kéo sang một bên người anh em xoay người đứng ở thôn trưởng sau lưng q u ă n g lên thiên đồng xích nhảy cỡn lên đi đập lý bảo quý sau lưng mèo đen đùng hạ đập t r ú n g mèo đen một cái móng nuốt trên mèo đen đau mèo một tiếng bóp thôn trưởng cổ bưng lòng một chút ta một cái lôi ra thôn trưởng hô một tiếng chạy mau thôn trưởng thật rất xui xẹo so lý bất mội cũng xui xẻo mặt bị gãi xài thiếu chút nữa bị s á t chết vùng dậy lý bảo quý bóc chết bị d a sợ không riêng gì bị d a sợ h ù được phản ứng cũng đổi nhanh rút người ra chạy ta quăng lên thiên đồng xích tiếp tục đi đập mèo đen mèo môn c ũ n ế t nhưng nút ở lý bảo quý sau lưng lý bảo quý bị ta một tí thiên đồng xích trách sao vậy không sao rồi có cảng liền hướng thôn trưởng truy đuổi mèo đen cùng thôn trưởng so tài phản phất có thâm cựu đại hận cùng mèo vậy tứ chi chạm đất hướng thôn trưởng liền truy đuổi căn bản cũng không cùng ta đấu pháp ta cũng rất nhức đầu xem mèo đen giá vẽ chỉ cần có thể bỏ ra Có thể người trong thôn g ư chất phác bảo vệ không an toàn, giải chất phác ta h á không biết nhưng là thật cũng đủ n g h ê n g ngô có thể là sợ có chút không biết làm sao cho đến thôn trưởng gào thét mới phản ứng được vội vàng khắp nơi đi tìm đồ có nhạc đá có cầm cây gậy còn có về nhà lấy thái đao người trong thôn l o ạ n làm một đoàn thôn trưởng ở bao vòng chạy lý bảo quý và mèo đen ở sau lưng hắn truy đuổi người anh em lại truy đuổi lý bảo quý và mèo đen thật sự có mất ta cao nhân phong độ lúc này ta hơn nữa khát vọng có thể học biết phù lục thuật người anh em nếu là sẽ phù lục thuật một đạo phù vàng ất ra coi như không nhất định có thể đánh được mèo đen nó vậy nhất định sẽ tránh nhưng mà người anh em sẽ không chỉ có một cái thiên đồng xích còn không dám ném ra chỉ có thể là mẫu truy đuổi ta một bên truy đuổi một bên hướng phía trước mặt ê thôn trưởng ngươi đã làm gì chuyện thất đất c mèo đen không đội trời chung với ngươi như nhau lý bảo quý sát chết vùng dậy nhằm vào là ngươi chứ thôn trưởng số tuổi không nhỏ bị lý bảo quý đuổi cùng con chuột như nhau mắt thấy liền muốn đ u ổ i kịp vậy còn có rảnh rỗi hồi ta mà nói thở hổn hển mắt gặp thì phải không được chạy chạy đột nhiên chạy cái đó ngừng ở trên đất chống quan tài đi ta phỏng đoán hắn là muốn nghỉ ngơi một tí nhưng cũng không khỏi được tinh thần chấn động quan tài được à có quan tài ngăn trở thôn trưởng có thể chậm một tí lý bảo quý động tác vậy tất nhiên sẽ đi theo thôn trưởng chậm hơn một trụ người anh em cũng chỉ đội kịp mặc dù không có ngàn cân ép phù vàng nhưng mà người anh em còn có ngàn cân ép thần chú và thủ là giống nhau chỉ cần chức cầm lý bảo quý ép trên vậy chỉ m è o đen cũng không khó đối phó ta muốn rất tốt nhưng không nghĩ tới thôn trưởng gia yêu còn b ư ỡ n thật ra thì cũng không quái thôn trưởng lớn như vậy số tuổi l i ề u mạng chạy lâu như vậy sinh mạng tiềm năng cũng kích thích ra có thể giữ thời gian dài như vậy không có bị lý bảo quý bắt đã rất hiếm thấy chạy đến quan tài cái này dưới chân đột nhiên lảo đảo một cái đụng ngã quan tài dọc theo trên lập tức tài đi vào lý bảo quý bổ nhào về phía trước nhà hụt lúc này ta đã đến lý bảo quý sau lưng thiên đồng xích cũng g ơ lên cấp cho mẹo mùn kia lập tức đột nhiên quan tài trước mặt giang đầu nhảy hạ đập vào mèo đen trên mình mèo đen lập tức liền rơi trên mặt đất mụ giang đầu thành tinh thảo nào lại là nói chuyện lại là người giấy sống lại ta còn tưởng rằng là trong quan tài có vật gì thành tâm không nghĩ tới là mang quan tài giang tranh cãi tranh cãi thảo nào nói chuyện như vậy tranh chua cay nghiệt ta hơi n g ẩ n ra nhưng gặp vậy cùng giang rơi trên mặt đất linh khí hoàn toàn không có tựa hồ đánh mèo mung n kia quất một cái thì là sứ mạng của hắn mà hiện tại sứ mạng của hắn hoàn thành linh khí liền biến mất ta chỉ là hơi mần ra ngay sau đó không người một cái bắt được mèo đen muốn té chết nó có thể mẹo m u n n kia lại đột nhiên chạy ra nước mắt hủy khuất mèo kêu một tiếng ta nhìn mèo môn kia ánh mắt đột nhiên một hồi hoảng hốt mèo đen ánh mắt tựa hồ ở vô hạn phóng đại sau đó ta liền thấy ngoài ra một bức tranh cùng trước ta thấy thích l a o thái quá cùng ác quỷ ân đoán vậy hình ảnh ta rất kinh ngạc mình đây là thế nào thời điểm tiếp nhiệm vụ xuất hiện loại chuyện này có thể hiểu bây giờ là qua ba cửa cũng không phải là hoàn thành mạnh hiệu bà cho ta nhiệm vụ lại thế nào xuất hiện loại chuyện này đâu hơn nữa xuất hiện hai lần chẳng lẽ là bởi vì ta thăng cấp trở thành bạc trắng tiểu pháp sư phúc lợi bất kể là có phải hay không ta cũng không cần phải từ loại chuyện này bên trong đi ra bởi vì chỉ có biết nguyên nhân hậu quả mới có thể chân tránh giải quyết chuyện này ta gắt gao bắt được mèo đen không có bông u tay sau đó ta liền thấy một bức họa mặt mấy chục năm trước hình ảnh một cái lưu manh người tuổi trẻ ở lúc ấy còn không phải là đập chứa nước bờ hồ t r e o đùa một cái khuôn mặt thanh tú cô nương ngày đó mặt trăng rất tròn cô nương ăn mặc kiểu cũ màu xám cho quần áo t r ả i b í m bóc mặt đầy mong đợi hỏi cái đó lưu manh thanh niên triệu thiên trụ ngươi cùng thôn trưởng nói chuyện ta sao thơ giới thiệu mợ không có ta lúc nào có thể trở về thành cái đó gọi triệu thiên trụ tên lông ăn mặc kiểu cũ c ô n trang vẻ mặt bỉ n i một thân mùi rượu, mắt liếc nhìn, cô nương nói, vì sao mi ta cùng biểu ca ta nói chuyện ngươi biểu ca ta nói hiện tại xin trở về thành quá nhiều người thơ giới thiệu còn đưa ngươi không mở được hơn nữa trong thành có cái gì tốt không bằng ngươi ở nơi này cắm dễ được chúng ta nơi này mới là thiên địa rộng lớn vì sao mi sốt rồi nói trong nhà ta liền ta một đứa con gái ba mẹ chờ ta trở về cho bọn họ dưỡng lao đâu trong nhà có tình huống đặc biệt nói sau trong nhà gửi tới tiền và phiếu lương thực đều cho ngươi hai trăm đồng tiền à, nhà chúng ta mấy năm tiền lương ngươi đã đáp ứng ta mấy ngày nay liền để cho biểu ca ngươi cho ta mở ra thơ giới thiệu ngươi làm sao có thể nói không giữ lời đâu triệu tiên h chủ chừng hai mắt nói biểu ca ta là thốt trưởng quản nhiều như vậy chuyện các ngươi những thứ này thanh niên đều phải trở về thành chỉ tiêu cứ như vậy nhiều cho ai không cho ai à chuyện này không ngươi nghĩ đơn giản như vậy vậy nếu không ngươi đem tiền trả lại cho ta ta suy nghĩ một chút biện pháp khác vì sao mi lui một bước khiếp khiếp cùng triệu tiên h chủ nói triệu tiên h chủ cảnh t r ư ớ c cổ nói tiền cũng làm cho ngươi chuyện ngươi đi hồi muốn có cái đạo lý này sao ta nếu không trở lại nếu không ngươi tìm biểu ca ta phải đi đi ngươi nếu thật ra muốn đợi này cũng không về được thành vậy vậy ngươi nói làm sao bây giờ ngươi được cho ta cái giải thích ạ vì sao mi gấp thẳng dầm chân triệu thiên trụ đột nhiên liền biến một bộ mặt mũi tiện hề hề c ư ờ i nói dễ làm nhà ngươi cùng ta tốt thành phụ nữ của ta ta liền cùng biểu ca ta nói đi h ạ nhà mình người hắn còn có thể không rút vì sao mi ạ ta thích ngươi rất lâu rồi ngươi không gả cho ta vậy được để cho ta ngủ lần trước hồi chứ thấy cái này ta cũng chán ghét không được nhưng lại không thể ra sức bởi vì ta thấy chỉ là một đoạn đã qua thật lâu chuyện cũ trên thế giới này chán ghét quá nhiều người nhân tâm có lúc kinh tầm thật không có cách nào nhìn thẳng quả nhiên trên thế giới không có vô duyên vô cớ ma quỷ lộng hành chỉ có trần đoàn không tuyết thâm cứu triệu thiên trụ lộ ra hắn bộ mặt thật mượn men rượu bắt được vì sao mi vì sao mi lớn tiếng gào thét nhưng mà chỗ này quá vắng vẻ không có ai tới vì sao mi càng giấy rụa triệu thiên trụ thì càng hăng hái men rượu đi lên thu tính cũng lên tới điên cuồng xé vì sao mi quần áo hồi hám miệng chắp tay đi lên vì sao mi bị triệu thiên trụ đẻ ở dưới người liều mạng vùng vây có thể khí lực nàng quá nhỏ căn bản vùng vây không ra, triệu thiên trụ miệng lại gần vì s a mi phát tàn nhẫn cắn triệu thiên trụ môi triệu thiên trụ đau ngao liền một tiếng hai tay bóp vì s a mi cổ điên cuồng hô to l chương ba trăm mười ba nhớ ra rồi chương ba trăm mười ba nhớ ra rồi vì sao mi chết chết không nhắm mắt trận mắt nhìn hầu như không còn sinh khí mắt nhìn triệu thiên trụ còn đang điên cuồng bấm vì sao mi triệu thiên trụ cảm thấy không đúng vung ra vì sao mi cổ một giò hơi thở mũi vì sao mi chết triệu thiên trụ diệu lập tức liền tỉnh hoảng sợ quay đầu chạy chạy ra ngoài không bao xa đứng lại s ắ c mặt đổi được xanh mét xanh mét do dự một chút xoay người trở về xé vì sao mi trên mình quần áo xé thành một cái một cái c ộ t lên mấy khối đá cầm vì sao mi đẩy tới trong hồ triệu thiên trụ cầm vì sao mi đẩy tới trong hồ vội vàng đi nhà đi vừa vặn đụng phải kiến thức thanh niên lý bảo quý lý bảo quý cùng triệu thiên trụ lên tiếng c h à o triệu thiên trụ nhưng không để ý tới hắn lý bảo quý toát ra biểu tình nghĩ hoặc ngay sau đó hình ảnh t r ớ c mắt bảy ngày sau đó ván khí khắp người vì sao mi đến cửa lấy mạng triệu thiên trụ chết. chết rất thảm mình cầm mình bóp chết nhưng là vì sao mi h oán khí quá lớn nàng không chỉ oán hận triệu thiên trụ còn oán hận thôn trưởng không cho nàng mở chứng minh nhưng không biết triệu thiên trụ căn bản không đem tiền cho thôn trưởng thôn trưởng căn bản cũng không biết chuyện này ngay tại vì sao mi tìm tới nhà thôn trưởng cửa thời điểm lý bảo quý ra tay lý bảo quý chân thật thân phận là một cái pháp sư một cái sẽ mao sơn thuật pháp sư hắn biết những quả cho nên vì sao mi tìm triệu thiên trụ lấy mạng hắn không có để ý nhưng thôn trưởng là vô tội thậm chí cái gì cũng không biết lý bảo quý ngăn cản vì s a mi đuổi đi thành ác quỷ vì s a mi cũng đi tới bờ hồ dùng một cái gỗ đào mục phủ trấn áp lại vì sao、mi. Từ đó vì sao mi n là nàng. Nàng đô chết yểu chết không nhắm mắt hoán khí ngất trời lý bảo quý căn bản không hóa giải được vì vậy lý bảo quý ở lại thôn chưa có trở về thành chính là bởi vì vì sao mi cuộc sống ngày ngày trôi qua vì sao mi hoán khí càng ngày càng nặng sắc khí càng ngày càng mạnh lý bảo quý đạo hạnh có hạn biết thời gian càng lâu càng khó mà chấn áp những năm gần đây một mực đang nghĩ biện pháp lý bảo quý biết vì sao mi một khi chấn không đè ép được tất nhiên sẽ tới t r ư ớ c tìm hắn lấy mạng sau đó tìm tới thôn trưởng thậm chí còn toàn thôn đô thị gặp họa cho nên hắn nuôi một cái mèo đen truyền thuyết mèo có chín cái mạng lý bảo quý dùng mao sơn bí thuật móc ra mèo đen một cái sinh hồn nếu như vì sao mi tới lấy mạng sẽ bị mèo đen ôm âm hồn giấu vào mèo thân, đen a tay n động g đối đ phó mèo đen là được rồi lý bảo quý nghĩ rất tốt cũng là làm như vậy có thể sự việc vẫn là vượt ra khỏi hắn dự liệu ngay tại trước đó vài ngày hắn tiếp tục đi đã bị thi công thành đập chứa nước bờ hồ t ụ n i ệ m thần chú siêu độ vì s a mi thời điểm phát hiện vì s a mi oan khi quá lớn sắp thành làm giảm đã ảnh hưởng nguyên vùng nước lớn nếu như có ở đây không cầm vì sao mi thi thể mò đi lên nước trong kho cá đô thị dính sắc khí ăn đập chứa nước bên trong cá người bị chúng âm độc mà chết chỉ khi nào vớt ra vì sao mi chỉ sợ cũng lại cũng chấn không đè ép được nàng lý bảo quý không có lựa chọn khác cũng không cách nào tiếp tục kéo dài mạo hiểm cầm vì sao mi thi thể vớt lên trôn ở âm trên đường chính là hy vọng qua đường quỷ sai hoặc là âm binh có thể cầm vì sao mi mang đi đáng tiếc là lý bảo quý già rồi trôn vị trí có chút sai lệch lại cầm âm đường cho t r ư ợ cho nên mới tạo thành âm binh là đường đang ở phụ cận đi loanh quanh tình huống lý bảo quý t r ô n vì sao mi câu hai con cá về nhà xem xem nước trong kho cá dính liền bao lớn sát khí thử ăn một cái lấy hắn đạo hạnh ăn một cái mang sát khí cá là không thành vấn đề thúng chi hắn uống rượu bên trong có b ổ dương khí thảo dược ăn xong uống xong đều không sao nhưng là thành ác quỷ vì sao mi đã tìm tới cửa mèo đen bị buộc ở liền trước trong sân vì sao mi là từ hậu viện tiến v à o vì vậy lý bảo quý bi kịch lý bảo quý chết liền sau đó vì sao mi phải đi nhà thôn trưởng trả thù bay tới trong sân thời điểm bị mèo đen câu liền hồn vào hát thân thể của mèo mà đây chỉ mèo đen là lý bảo quý là chuyên tâm đôi không riêng gì dương khí đủ trừ tả còn cho ăn không ít thuốc cho nên vì sao mi vào mèo đen thân thể sau đó trong chốc lát căn bản không cách nào đi ra nàng bị giam cầm ở hát thân thể của mèo trong còn dư lại chuyện ta liền đ ề u biết lý bất bội cho phụ thân đưa tang mèo đen tránh thoát dây chuyền chạy đến lý bảo quý trên quan tài để cho lý bảo quý sát chết vùng dậy muốn tiêu diệt t o à n thôn còn như cái đó biết nói chuyện dang đầu là lý bảo quý tìm gỗ đào đ i ề u khắc mao sơn chú thuật cây gậy một cự â y c đại khảo quỷ đồng dùng để trừ t à mang quan tài thời điểm bị coi thành giang giang đầu hộ chủ cuối cùng một gậy gõ bối rối mèo đen ta biết nguyên nhân hậu quả không khỏi được thở dài một tiếng đáng hận triệu thiên trụ đáng thương vì sao mi và lý bảo quý bi kịch tâm dương không may nếu không phải người anh em tới thôn này sợ rằng sẽ không có người sống ta trở về tố k ị bản người nắm m è o đen giơ lên đột nhiên liền không n ú c đ í c h nhìn qua khẳng định của k h á i nhưng không ai dám đến gần ta biết nguyên nhân hậu quả đang xúc động đâu lý bất mội hướng ta hô cao cao nhân ngươi làm sao nằm không n ú c đ í c h ngươi đang làm gì lý bất mội câu hỏi thức t ì n h ta sự việc vẫn chưa xong chuyện đâu ta lại thế nào phát trên nán lại đâu nhìn một cái trong tay mẹo đen mẹo bun kia toát ra nụ cười ầm chầm ta l a ngươi còn cười người anh em vậy không khắc khí Nắm mèo bưng kia h ư ớ n g trong quan tài trợn ném một cái cầm mèo đen ngã ở trong quan tài mèo đen bị ta té cái tàn nhẫn cũng té hộp máu vùng vây ra không bỏ dậy khống chế mèo đen thì chẳng khác nào k h ô n g chế được đã thành cương thi lý bảo quý ở ta bắt mèo đen nhớ lại kịch bản thời điểm lý bảo quý không có bắt t h ô n trường một nửa thân thể cắm vào trong quan tài động một cái không nhúc đích mèo đen bị ta té ở trong quan tài sau đó lý bảo quý thọ ý dùng sức một cái cầm lý bảo quý vẫy mé trong quan tài sau đó đem nắp quan tài một cây phía trên rắn một tấm ngàn cân ép phủ vàng giải quyết mèo đen và lý bảo quý bị ta nhét vào q có tài tất cả dị tượng lập tức liền cũng không có thôn trưởng hoan hô tiếng hướng ta chạy tới la lớn cao nhân cao nhân ngươi thật là một cao nhân à, cao nhân đồng chí ta có thể được thật tốt cảm ơn cảm ơn ngươi nhìn bị mèo đen đem mặt g á i cùng đôn vại vậy thôn trưởng một mặt nhận tình muốn cùng ta bắt tay người anh em không nhịn được lui về sau một bước nói chớ cao h ư n g qua sớm sự việc chỉ một cái căn n ữ a có thể hay không hoàn toàn giải quyết toàn xem kế tiếp à mèo đen và lý bảo quý cũng không bị ngươi thu thật sao làm sao mới hoàn thành một nửa cao nhân cứu người cứu tới cùng đưa phật đưa lên tây ngươi có thể phải đem chuyện giúp chúng ta xử lý xong ạ thôn trưởng vừa qua tới mười mấy người đàn ông cũng đi theo nghe được thôn trưởng như thế nói tất cả đều năm mồm bảy miệng đáp lại đó là ý nói ta nếu quản lý liền được quản dốt cuộc nghe hết sạch bọn họ nói ta liền cắm câu chỗ trống cũng không có ta t r ợ t dậm chân một cái la lớn cũng im miệng nghe ta cùng thôn trưởng nói vào giờ phút này người anh em chính là bọn họ toàn thôn hy vọng ta vừa hô tất cả mọi người đều không nói nhìn ngây mật a ta hỏi thôn trưởng biết vì sao mi sao hỏi thôn trưởng sửng sốt một chút hỏi ai là vì sao mi mấy chục năm trước đến các ngươi lần này hương thanh niên ta vừa nhắc thôn trưởng bừng t ỉ n hiểu h ra nói ta nhớ ra rồi cái đó thanh tú trong thành cô đ ư ơ n g nàng không phải mất tích sao ta một mực cho rằng nàng trộm trở về thành ngươi sao lại nhắc nàng ta thở dài nói nàng không trở về thành nàng chết bây giờ đang ở vậy chỉ hát thân thể của mèo bên trong thôn trưởng bối rối một mặt mở mịt nhìn ta hỏi sao chuyện gì xảy ra biết triệu thiên chủ sao ta lại hỏi một câu thôn trưởng gật gật đầu nói đó là ta một thân thích không tính là quá gần hắn được quản ta kêu biểu ca hai ta số tuổi kém không nhiều chết liền mấy chục năm ngươi hỏi hắn làm gì nơi có việc đều là bởi vì ngươi cái đó biểu đệ d ấ n lên ta cầm sự việc nguyên nhân hậu quả nói một chút thôn trưởng bối rối bên cạnh mười mấy người đàn ông k i n h sợ bọn họ không nghĩ tới trong thôn ma quỷ lộng hành nguyên lai là nhà thôn trưởng gây họa hơn nữa người cả thôn đều có gặp họa có thể nhất thời hướng thôn trưởng liền kêu là thôn trưởng ngươi đây có thể được cho chúng ta cái giải thích à nhà các ngươi chuyện làm liên lụy toàn thôn đúng vậy đúng vậy náo loạn nửa ngày là lý bảo quý bảo vệ thôn nhiều năm như vậy nhà ngươi lao chất tử còn muốn mưu đoạt lý bảo quý nhà đất l ề n nhà cảm tình trong thôn liền nhà các ngươi không người tốt thôn trưởng ngươi làm mấy chục năm thôn trưởng bọn ta đều tin ngươi có thể cao nhân nói đây coi như là chuyện gì xảy ra n g ư ơ i được cho cái giải thích nhà các ngươi gây ra chuyện các ngươi được gánh vác trách nhiệm Ô nào ồ nào ầm ĩ cùng thôn trưởng muốn giải thích thôn trưởng mặt đỏ dần chật dậm chân nói hồ độ à, bây giờ tìm ta muốn cái gì giải thích triệu thiên trụ thằng nhóc k i a chuyện ta lại không biết ai biết hắn như vậy xấu xa à, ta lại không cầm vì sao mi tiền ban đầu ta thơ giới thiệu cũng cho nàng mở đàng hoàng nàng đột nhiên liền mất tích cùng ta có quan hệ thế nào nhà ngươi biểu đệ làm sao cùng ngươi không quan hệ một cái người đàn ông không p h ụ h ư ớ thôn trưởng tê ự thôn trưởng dậm chân nói thật tốt có liên quan tới ta cùng sự việc xong rồi ta giữ cái trên nhà các ngươi dập đầu đi bây giờ không phải là nói điều này thời điểm trước hay là hỏi một chút cao nhân làm sao cầm sự việc giải quyết nếu không chúng ta toàn thôn cũng được xui xẻo trước giải quyết dưới mắt chuyện thôn trưởng vừa nói như vậy ta có chút bội phục thôn trưởng chớ nhìn lao đầu ngu nhưng thành tâm không phải là một người xấu ta cầm nguyên sự kiện nói ra hắn cũng không có một câu phản bác càng không có chỉ trích ta nói mỏ chỉ là nói hắn không biết xem hắn dáng vẻ là thật không biết có lẽ chính là bởi vì lý bảo quý biết thôn trưởng không phải là một người xấu cho nên mới sẽ bảo hộ liền hắn và thôn nhiều năm như vậy đi hiện tại nên là người anh em bảo vệ thôn này vì sao mi chết đích xác là b ị kịch nhưng nàng vậy báo t h ủ người trong thôn cũng không biết chuyện này cũng không có chết lỗi sự việc liền đến đây chấm dứt đi nghĩ tới đây ta đối thôn trưởng nói các ngươi chuẩn bị một ít dân cúng vật phẩm tiền vàng bạc hương khói chính xác chuẩn bị đầy đủ t r o n g nom quan tài không thể để cho trong quan tài mèo đen và lý bảo quý đi ra biết không thôn trưởng gật đầu bọn ta đều nghe cao nhân ta nghiêng đầu nhìn về phía lý bất m ộ i nói tiểu m ộ i ạ ngươi cùng ta đi một chuyến liền làm gì lý bất mùi hỏi đi giúp ta cầm vì sao mi thi thể moi ra sau đó đem nàng công trở lại bỏ vào cha ngươi quan tài chương ù n n g a u hiểu trôn, sự việc vậy đ ợ ba trăm mười bốn giải quyết vấn đề chương ba trăm mười bốn giải quyết vấn đề cái gọi là cũng cốt là chỉ vợ chồng hợp táng lý bảo quý chết chưa cùng tức phụ hợp táng muốn cùng vì sao mi táng c h u n g một chỗ lý bất mộ i dĩ nhiên không làm cái này thì chẳng khác nào cho cha hắn tìm một ma quỷ t i ể u tam à, cầm hắn mẹ ruột thả ở địa phương nào để cho hắn và mẹ hắn làm sao chịu nổi ta có thể hiểu nhưng biện pháp chỉ có một cái như vậy còn được là ở thuận lợi dưới tình huống ta hướng thôn trường nói quản quản quản quản lý bất muội thôn trưởng kiên nhẫn khuyên lý bất muội nhỏ muội à, cha ngươi là người tốt bảo vệ thôn mấy chục năm chết liếu đâu còn nhớ chúng ta ngươi cũng không thể phụ lòng cha ngươi một phiến tim à, người trong thôn cũng là từ nhỏ xem ngươi lớn lên ngươi đối thôn liền không có một chút cảm tình nơi này chính là sinh ngươi nuôi ngươi đất này có bài hát làm sao hát tới ta quê quán ngụ ở thôn này ta là trong thôn này sinh trưởng ở địa phương người hàng xóm hương thân rất hòa thuận già trẻ cũng h ò a quần ta nhìn thôn trưởng trận mắt hốc mộm ta để cho ngươi khuyên n ủ lý bất muội lại thế nào hát dạy ca tới đây hát như vậy khó nghe lại là mấy cái ý lý bất mội vẻ mặt đưa đám những thứ khác người đàn ông thấy cũng lên tới khuyên nhỏ mượn ạ ngươi mặc dù thi lên đại học nhưng cái này bên trong cũng là nhà ngươi ạ ngươi học phí chúng ta giúp ngươi góp góp ngươi yên tâm nhà ngươi đất nền nhà chúng ta trồng chừng cho ngươi triệu lao tam tuyệt đối không cướp nổi được được có thôn trưởng cho ngươi làm chủ lúc này ngươi không cần phải sợ lao lý một nhà cũng là người tốt đâu vì thôn bọn ta quay đầu cho cha ngươi dập đầu nhận sai đi một năm miệng mười tiếng tình cũng tốt vừa đấm vừa xoa lấy lý p h ụ người lấy động tình người thôn trưởng và mười mấy người đàn ông dưới sự vây công liền lao chu cũng q h u y ê n lên lý bất mội không chịu nổi bất đắc gì nói vậy vậy được đi nghe được lý bất mội n h ả tất cả người đều thở phào nhẹ nhõm t h ô n trưởng đưa ánh mắt chuyển h ư ớ n g ta nói vậy thì phiền phái cao nhân đi cầm vì sao mi thi thể mang về rồi chúng ta chờ tin tức tốt của ngươi chờ ngươi nhị đại gia tin tức tốt à ta nào biết vì sao mi bị lý bảo quý táng ở đó vô tình đi tìm vậy khẳng định không tìm được thật sao chẳng lẽ ta còn có thể cầm lý bảo quý t ử trong quan tài lôi ra ngoài hỏi hỏi rõ vậy căn bản cũng không khả năng à hiện tại duy nhất biện pháp liền là tìm ra đội kia qua đường âm minh đi theo bọn họ xem bọn họ đi tới địa phương nào đi không đi qua mới có thể tìm được vì sao mi thi thể liên c u n g không phải biện pháp chỉ có thể chủ động đánh ra ta nhìn xem còn ở thôn ủy hội cửa gác chéo chân xem náo nhiệt khấu tiên sinh h ắ n hướng ta phất phất tay tỏ ý ta đi sớm về sớm ta thật là một chút nóng này cũng không có để cho thôn trưởng và mấy cái người đàn ông nhìn quan tài vốn là ta muốn tìm ít đồ ăn lại sợ ăn đồ không tinh thần dứt khoát chịu đựng đi cầm việc làm xong ăn nữa ta để cho lý bất mội vắc lên một cái sẻng sắt mang hắn đi ngoài thôn đi người anh em cũng không có quá tốt biện pháp chỉ có thể là dựa vào hai mươi lăm điểm cảm giác lực đi tìm những cái kia âm ta phỏng đoán âm binh sẽ không cách thôn q u á xa khẳng định còn ở vùng lần cận đâu đâu vòng vo một chút nếu không cũng không thể xông vào thôn bên trong tới vậy thì cái gì địa phương âm khí nặng liền hướng địa phương nào đi s ơ n thôn ra thôn chính là núi đường núi khó đi thậm chí có nhiều chỗ còn có chút bùn lầy đó là tuyết tan liền sau đó ướt á c ta đầu tiên là đi đập chứa nước bên vòng vo chuyện không có đụng phải âm binh lại theo đập chứa nước hướng xuống đâu đâu vòng vo một chút kém không nhiều hai tiếng ta ngửi thấy một cổ mùi gáy mũi một cổ tử vẹo không sấp mấy còn mang huyết tinh khí cùng cam nước như vậy mùi vị mang âm u bất tường hơi thở ta tinh thần chấn động biết là cách đội kia âm binh không xa lôi một tí lý bất m ộ i lý bất m ộ i đi theo ta sau lưng đi hổn h ẹ n mang hổn h ẹ n một chút không giống như là trong núi h ả i tử bị ta lôi xuống còn ngu hỏi thế nào thế nào tiểu m ộ i à đi theo ta sau lưng đợi hồi không cần biết thấy cái gì cũng đừng kêu bậy bạ kêu loạn coi như hụ chết vậy đừng lên tiếng nghe rõ chưa ta ta biết đúng rồi ngươi đừng gọi ta tiểu m ộ i ta kêu lý bất m ộ i lấy là không quên không u ám sáng sủa không tổn thương xấu xa không cho vui ý trời ạ kêu ngươi gì ngươi nghe là được so với cái gì thật cùng ta chơi cái gì thuyết văn giải tự hạ ta đều không phản ứng hắn chú ý tìm vậy đối với âm binh tìm mười mấy phút thấy được vậy đoàn nhàn nhà sương mù dày đặc đang hướng ta và lý bất mội nhẹ nhàng tới đây cái gì ta không nghĩ tới cùng âm binh tới một đối x u ố n g lên lúc này muốn tránh có thể cũng có chút không còn kịp rồi ta vội vàng kéo lại lý bất mội đi trên vách núi dựa vào một chút dán thật chặt ở trên vách núi không dám thở mạnh mới vừa đứng ngay ngắn đội kia âm binh ngay tại tràn đầy sương mù bên trong tới lui tới đây lý bất mội sợ lên tiếng thật chặt b ư n g kín mình miệng ta mặt không cảm giác lực tăng thêm hai mươi lăm điểm cho nên càng có thể cảm giác được âm binh trên mình vậy cổ tử âm khí sát khí và sát khí thật x u ố n g lên sông ta cả người nổi r a gà lông tơ từng cây một giơ lên cùng nổi lên t ĩ n h điện t ự n như có nhiều lần ta thiếu chút nữa không nhịn được thì phải tụng niệm thần chú đánh ra nhưng vẫn là dáng nhịn xuống âm binh m ộ t đường từ ta và lý bất mội bên người phiêu đ ã n kém không nhiều có năm phút rốt cục thì đi qua đến khi âm binh đi xa ta không nhịn được lập tức ngồi trên mặt đất mồ hôi lạnh chảy r ò n g s o cùng cô hồn giã quỷ đại chiến một chàng còn mệnh h n hoàng cũng may người anh em kiên trì chịu đựng ở xem lý bất mội thằng nhóc này sợ sắc mặt thằng trắng hai chân run run cũng không đứng thẳng nhưng vẫn gắt gào che mì n h miệng cũng không tệ lắm không kinh động những cái kia âm binh ta lôi xuống lý bất bội nhỏ giọng nói theo sau theo sau liền có thể tìm được vì sao mi thi thể ta dẫn đầu đi về phía trước lý bất bội đi theo ta sau lưng hai ta cách trước mặt âm binh khoảng cách có một trăm m không dám rời quá gần âm khí quá đồng thân thể không chịu nổi lại không dám cách quá xa sợ theo đâu cũng may những cái kia âm binh không phản ứng hai ta vẫn âm khí dày đặc về phía trước đồng bền thận trọng đi theo kém không nhiều một tiếng âm binh đi tới một nơi khe đ u i chỗ đột nhiên liền không n ú c ních ta thấy rất rõ ràng đó là hai tòa núi khe núi đi thẳng là có thể thông qua có thể những cái kia âm binh nhưng không nhúc đ í c h sương mù phiêu đã ngộ bền hướng bên phải đi ta biết vì sao mi nhất định là trôn ở khe núi nơi đó nếu không không phải là cái bộ rắn này đến khi âm binh trôi giặt xa ta mang lý bất muội đi tới còn không đợi đi tới khe núi dưới chân ta mềm l ú n không biết đạp phải thứ gì c ũ n g đạp phải một đ o à n cây bông vải hoặc là cất cho loại cảm giác đó như nhau túi đầu vừa thấy nhất thời cả kinh chán ghét không được không được ta chân phải đạp phải một cái trắng tinh đổ một cái thọ chết bằm cái này con thọ không nhỏ ít nhất được hai năm kg hướng lên trên người anh em mới vừa mua không lâu phủ liền a di nhà máy hàng à còn không mặc mấy lần đâu ta hùng hùng hổ hổ mới vừa mặc mấy câu bên phải chuyển tới lý bất mọi tiếng kinh hô ta vội vàng xoay người đi xem lý bất mọi hướng ta hô chết chết tất cả đều là chết ta vội vàng đi tới theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn liền gặp khe núi một khối này thổ địa nho nhỏ trên tất cả đều là tất cả loại động vật thi thể thỏ con g ó c chim trĩ con sóc con chuột còn có một con chó chi chít cửa hàng đầy đất ta nhất thời liền xem ngây n g ẩ n đêm gió thổi một cái vậy cổ tử mùi túi thật sông vào mũi tử ta vội vàng bóp lỗ mũi liền gặp ở những động vật này trong thi thể gian có một cái nhô ra bao đất ta nếu là đoán không sai bao đất bên trong trôn chắc là vì sao mi mảnh đất này thành đất tâm sát bốn phía không có một ngọn cỏ mặc dù vừa qua khỏi hết năm nhưng có rất nhiều cỏ dại đã bắt đầu ló đầu có màu xanh sức sống nhưng mà ở chỗ này cái gì cũng không thấy được nhất là mấy viên thấp bé cây cối tất cả đều khô cắn chết ta còn ở xem xét địa hình đâu lý bất mội b u lại giọng nói run dậy hỏi ta sẽ không không phải là nơi này đi ta đánh một tí lý bất mội bả vai nói tiểu mội ả ngươi đ ã đoàn đúng chính là chỗ này lý bất mội thân thể run run hạ kháng nghị tựa như đối với ta nói đừng gọi ta tiểu mội ta kêu lý bất mội ta muốn đối lý bất mội nói đừng để ý ngươi là cái gì muội ngươi chính là một mội muội nhưng ta chưa nói ta sợ kích thích đến hắn thằng nhóc này trải qua cái này một ngày một đêm thần kinh đã banh quá chặn ta không thể lại kích thích hắn chính là nơi này cái đó đất bên trong bọc trôn nhất định là vì sao mi thi thể ngươi đừng sợ có ta ở nơi này nhất định bảo đảm ngươi an toàn hiện tại đi cầm nàng moi ra đi lý bất mội run rẩy hỏi là tại sao là ta moi ra ta không lo l ắ n g nói bởi vì ta là cao nhân à, giúp các ngươi giải quyết vấn đề cái loại này việc nặng chẳng lẽ còn để cho ta tới làm tiểu muội ta liền hỏi một chút ngươi mời người làm việc không tiêu tiền sao các ngươi mời thi đấu mẫu đơn cũng không phải trắng xin mời ta cao như vậy cao nhân giúp các ngươi giải quyết vấn đề một phân tiền không móc ngươi còn không biết xấu hổ để cho ta làm việc nặng ngươi không đảo chở ta tới đảo ngươi không biết xấu hổ sao lý bất mội nghiêm túc suy nghĩ một chút nói là có chút ngại quá ta chừng hai mắt ngại quá còn không mau đảo lý bất mội ngây ngẩn ra xuất thần thở dài nhận m ệ n h hắn không có cách nào không nhận m ệ n h không đem vì sao mi moi ra cùng cha hắn cũng liền cốt cha hắn liền s á t chết sẽ vùng dậy không ngừng không ta cái này cao nhân chỉ điểm còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì chứ toàn thôn chết sạch không nói ở đây hắn vậy không trốn thoát chỉ có thể là ngoan ngoan nghe lời lý bất mội v á c s ẻ n g đi về phía trước thận trọng tránh thoát trên đất đầy đất thi thể đ ộ n vật ta đi theo sau lưng hắn rút ra một tấm phủ vàng cuối cùng một tấm chương tiểu hổ để lại cho ta phủ vàng c h ấ n s á t p h ù trong miệng nhẹ giọng tụng niệm thần chú đ ể phòng vì sao mi thi biến đi không nhiều l ắ m một lát ta và lý bất mội liền đi tới cái đó nho nhỏ bao đất bên cạnh đến nơi này hôi thối mùi đột nhiên liền dày đặc canh hôi thối d ự a hơi thở làm sao vậy không che giấu được thậm chí liền đêm gió cũng không cách nào thổi tan lại loi đ ồ i đất nhỏ trên nằm mấy cái động vật thi thể để cho mảnh đất này trên tràn đầy bầu không khí q u ỷ dị lý bất mội lấy lại bình tĩnh hướng n ụ đất đào đi xuống một sẻng đi xuống ta vội vàng hô từ bên cạnh đào ngươi như thế đào còn không đem cái chết người cho đào hư từ bên cạnh từ, từ đào lý bất mỗ đáp ứng vừa muốn lại đ ả o một cái con cú mèo ở trên trời lần q u ẩ n rơi xuống bên cạnh một viên chết khô trên cây một đôi hoàng hôn mắt nhìn hai ta ừng ngực phát ra thanh âm quái dị giống như là người đang thấp dọc cười cú đ ê m khóc bộ phần đại hùng à, người anh em vội vàng không người nhặt lên một khối đá hướng vậy con cú mèo đập tới con cú mèo ừng ngực ừng ngực quái k h í u bay vừa lúc đó vậy đống nho nhỏ bao đất bên trong đột nhiên đưa ra một cái thảm trắng nhợt n h ạ t tay chương ba trăm mười lăm trông rất sống động cái gọi là sợ gì tới gì ai cũng không có biện pháp vậy chỉ thảm trắng nhợt nhặt tay quỷ quật cường đưa ra bộ phần phảng phất là ở hướng trời tố cáo càng giống như là biểu hiện mình ý chí chiến đấu trước mắt một màn này là như vậy hí kịch hóa hí kịch hóa ta không nhịn được nghị măng nương quá thao đ ẳ n g quá không thuận lợi còn muốn giày vò tới khi nào hả ta bất đắc dĩ tiếp tục tụng niệm thần chú cầm lên phụ vàng lý bất mội mơ hồ hỏi ta cao nhân còn có đ à o hay không đào ngươi nhị đại gia à đ à o người ta mình cũng mau độc tới ngươi đ à o cái gì ta vội vàng về phía trước còn không đợi đi tới bên cạnh liền gặp cái tay kia hướng ra phía ngoài d ỗ một cái bắt được lý bất mội chân phải mắt cá lý bất mội nào đích một tiếng ngã xuống đất ta đặc biệt mẹ cũng hết ý kiến ngươi ngao liền một tiếng ngược lại là chạy hạ đi trên đất ngồi xuống làm mấy cái ý thái thượng động nguyên tam hội bằng lân đại thánh tử nhân không ngại uy đ ứ c hồng sâu phổ nhất thập phương tổng thống tam giới quang minh chỉ ấn đế tâm phục mà cứu thương chúng s a n h tiêu thai diệt tội rõ ràng h oàn trừ kết ta tụng n i ệ m trước thần chú chạy tới lý bất mội vậy kịp phản ứng sẻng cũng không cần hướng ra phía ngoài mau leo hắn một leo mang ra ngoài cái nước thi. thi đúng vậy ta không hình dạng sai trừ sát mặt trắng bệnh và có chút ướt rầm rè bên ngoài một cái không có mục nát không có bất kỳ hư hại n ữ thi giống như là một mấy chục năm trước người đột nhiên xuyên việt đến chúng ta trước mặt như nhau ánh mắt là mở mở trong ánh mắt không có cảm tình chỉ có lạnh lùng và t ử khí cương thi tuyệt đối cương thi có lẽ có người sẽ hỏi vì sao mi quỷ hồn đã bị mèo đen nhận được mèo trên người nàng thi thể lại thế nào sẽ biến thành cương thi đâu cái này thì được phổ cập khoa học một chút người sau khi chết bởi vì chết không nhắm mắt mà hoàn khí tụ hầu có thể hấp thu bốn phía âm khí dính vào thi độc hoặc nghĩa địa gió thủy thuộc tính sinh ra thi biến vì sao mi chính là loại chuyện này bị mắc chết hoàn khí tụ hầu mặc dù thành ác quỷ nhưng vẫn bị lý bảo quý chấn áp ở trong nước đợi mấy chục năm tụ âm thành s á t s á t khí hội tụ coi như linh hồn không coi ở đây thi thể vậy biến đến gì, cái loại này c ư ờ n g thi là đáng sợ nhất bởi vì mang theo thuộc tính nước thuộc tính cũng tỉ như trước mắt cái này nữ thi quanh thân bao phủ một tầng hơi nước ta một cái bước dài đi qua trong tay phủ vàng hướng nữ thi trên nót giàn tới người anh em động tác không thể bảo là không thích có thể ai có thể nghĩ tới nữ thi khí lực sẽ lớn như vậy ạ lại lại bắt được lý bất mội làm vũ khí vậy hướng ta ném liền tới đây lý bất mội kêu la om sòm người anh em chỉ có thể là lắc mình trốn một chút lý bất mội không có đập phải ta cả người bay ra ngoài ta là cố ý làm như vậy chỉ có lý bất mội an toàn ta mới có thể vung tay đánh một trận nữ thi cầm lý bất mội hất ra tránh hợp ta tâm ý ta tránh ra lý bất mội bi kịch b à ảnh tiếng ném xuống đất ai hú liên tục lúc này ta vậy có công phu phản ứng hắn à tay trái phù vàng tay phải thiên đồng xích phù vàng tới trước nếu là phù vàng có thể tạo tác dụng nói chấn trụ nữ thi người anh em thì cũng không cần phí khí lực phù vàng đích xác là quay trụ nữ thi trên b ả vai liền nghe tiếng g ò n vang đặc biệt giòn tiếng vang nhưng ta cảm giác nhưng đặc biệt không được tự nhiên nên làm sao hình dạng đâu tựa như cùng là vỗ vào một kiện đất d ầ m d ề trên y phục loại cảm giác đó trừ cái này ra nữ thi thân hình bơ cơ trừ cái này ra cũng không có quá phản ứng lớn nàng một cánh tay hướng ta hoành quất tới ta vội vàng dùng thiên đ ồ n g xích vừa đỡ bành tiếng một cổ tử quái dị lực lượng hướng ta c trả tới giống như là bị xe đụng loại cảm giác đó người anh em hoành liền bay ra ngoài ta cũng bối rối nếu như phủ vàng và thiên đ ồ n g xích cũng vô ích ta nên làm cái gì trong đầu mới vừa thoáng qua cái ý niệm này chân ta rơi xuống đất lảo đảo về phía sau hai bước ta vội vàng đứng vững vàng bước h â n nhưng gặp người nữ kia thi hướng lý bất n g i đi bạc bạc. tiếng bước chân hết sức rõ ràng mỗi một b ư ớ c t ự a hồ cũng d ầ m ở vũng nước như vậy tiếng vang nữ thi một thân hơi nước chính là lồng bảo hộ ạ ta nên làm sao phá giải nàng lồng bảo hộ đâu vậy không kịp suy nghĩ nhiều nếu cũng vô ích sẽ dùng cựu tự chân ôn ta kêu lớn lâm binh đấu giả về phía trước mánh s ô n g lên trong tay thiên đồng xích hướng nữ thi giữa lưng h u n g hán đâm xuống người anh em toàn thân tinh thần khí cũng hội tụ ở nơi này đâm một cái bên trong thế ở tất được để cho ta tuyệt đối không có nghĩ tới phải nữ thi cũng không có xoay người cùng ta đấu pháp cũng không có ngăn cản tiếng h chí không né tránh, ậ m né n g ư ờ anh em tựa ta tựa ta, ta giữa như không tồn tại, ở trước mặt nàng ta tựa như cùng là tên hề nhảy nhót, đều không để ý ta, cho nên ta rất thuận lợi chọn chúng nữ thi giữa lưng đông. hề cho thi em mặt tại, trước rất t lợi i ở là đều để ý thiên đồng xích đâm chúng nữ thi giữa lưng phát ra một tiếng rên nữ thi cũng không có bị thương trách sao không sao rồi mà ta thì xem chọn chúng rót nước thịt heo vẫn là không có gì hiệu quả nhưng mà người anh em sức lực dùng quá đủ q u á n tính lực lượng hạ vẫn là đem nữ thi đâm về phía trước ngã nào một cái nào này đổ không sao cả vừa vặn nào vào lý bất mội trước người phải nói lý bất mội cũng là đủ chục nếu là người khác chỉ sợ sớm đã bỏ dậy chạy hắn không có khẩn trương phải đứng lên còn quan tâm hướng ta bên này nhìn tới xem cuộc chiến sao đại ca ngươi lại không thể trốn xa một chút xem sao nữ thi đưa tay một cái bắt được lý bất mội chân bắt chân hắn lý bất mội mới nhớ chạy vừa quay người một chạy lách cách ném xuống đất tới một chó g ầ m c ư ớ c ta cũng hết ý kiến gặp qua đần không gặp qua như thế ngu xuẩn đời trước là ngu chết sao ta cũng không kịp m n g hắn vội vàng bổ nhào về phía trước không có cách nào không bổ nhào về phía trước lý bất mội là lý bảo quý con trai mà lý bảo quý chấn áp vì sao mi mấy chục năm oán hận hơi thở vậy được mạnh bao nhiêu máy liệt mặc dù lý bảo quý chết nhưng là lý bất mội trên người có mận m á u hắn kỳ h à, nữ thi không có hồn phách chỉ bằng bản năng làm việc dĩ nhiên muốn giết chết lý bất mội nàng là không có ý thức cũng không biết tên tiểu tử này không phải lý bảo quý nàng chính là muốn giết chết hắn mấy chục năm chấp nghiệm rất đáng sợ cho nên làm lý bất mội rơi xuống sau đó nữ thi theo liền hướng trên người hắn nằm s ớ p muốn bóp hắn cổ lý bất mội trong cổ họng hô hấp để cho nàng bản năng cảm thấy oán hận và ghét ta không nào tới lý bất mội liền được bị nàng bóp chết may mà người anh em nào lên kịp thời nhưng là không tấn công quá chính xác chỉ là bắt được nữ thi đ u i phải bắt được nữ thi đ u i phải ta dùng sức đi xuống kéo một cái c ù n g đối lý bất mội hô to một tiếng mau leo lý bất mội rốt cuộc mới phản ứng ngao đích một tiếng cùng kinh sợ vậy đi về trước leo gặp qua ngựa nội chứng l ừ a kinh sợ gặp qua người kinh sợ sao lý bất mội liền kinh sợ hơn nữa hoảng sợ rất hoàn toàn điên rồi vậy về phía trước leo cộng thêm ta kéo lại nữ thi đùi phải nữ thi đi xuống vừa ra xem không bóp đến lý bất mội cổ nhưng vẫn là kéo lại lý bất mội chân phải người tiềm năng là vô hạn ta ở làm tiểu biên thời điểm liền xem qua rất nhiều liên quan tới người ở trong lúc nguy cấp đột phá mình thể năng cực hạn là một ít chuyện so như m â u thân ở dưới lầu thấy còn nhỏ hải tử từ trên lầu cửa sổ rớt xuống mình dùng khó mà đạt tới tốc độ chạy tới tiếp lấy hải tử ví dụ như một cái bà cụ ở cứu cháu mình thời điểm có thể g ơ lên một chiếc xe hơi trên thực tế ta còn thật không gặp qua kích phát tiềm năng người ngày hôm nay gặp được lý bất mội liền bị sợ kích thích ra liền tiềm năng điên cùng về phía trước leo nữ thi sát khí ngất trời bao lớn sức lực cả cứ thế không níu lại lý bất mội bị mang về phía trước da xem người anh em bắt được nữ thi chân phải cũng bị mang về phía trước da xem về phía trước ra chạy đồng thời ta được nhanh chóng nghĩ biện pháp chấn áp nữ thi nếu không lý bất m g ợ i tiềm năng một khi hao hết tiếp theo chính là bi kịch cẳng cờ m ở n ở phải nữ thi thật sự là quá trợn ta liền cùng bắt một cái cá chạch tựa như nếu không phải ta cũng l i ề u mạng tàn nhẫn bắt chỉ sợ sớm đã rời tay nữ thi trên mình khí ẩm quá nặng ta cũng không có quá tốt biện pháp tay trái đi nặng ngàn cân ép thủ quyết la lớn linh quan chú linh quan pháp linh quan dùng dậy thái sơn ép thái sơn nặng ngàn cân ép cho ngươi lên dậy ngàn cân pháp ép ngơi đầu ép ngơi eo ép ngơi máu loãng thuận sông trôi không nốc đầu lên được, không chống đỡ nổi eo, bảy vạn người kéo không d ậ y nổi ta phụ còn không đợi ta nói ra cấp cấp như luật lệnh mấy chữ khấu tiên sinh thanh âm đột nhiên chuyển tới im miệng nữ thi hơi nước nặng ngàn cân ép ép không ở nàng dùng ta dạy n g ư ờ i b à câu h ỏ a pháp chấn áp nàng nghe được khấu tiên sinh thanh âm người anh em không khỏi được trong lòng vui mừng khấu tiên sinh bề ngoài xem một bộ không thèm để ý dáng vẻ nhưng vẫn là theo sau thuyết minh người anh em ở hắn trong lòng vẫn có chút vị trí nhất định là sợ ta gặp nguy hiểm cho nên đi theo xem xem à ta cũng không biết có tính hay không là tưởng ai cũng mê mình vào giờ phút này nghe được hắn nhắc nhở người anh em còn chưa do được tinh thần chấn động tinh thần p h n khởi hậu quả chính là ta vẫn bị nữ thi mang đi về trước leo nhưng ta hai chân bắt đầu đất đất tay trái gắt gao bắt nữ thi mắt cá chân lớn tiếng tụng niệm thần chú một khoản thiên hạ động hai bút tổ sư kiếm ba bút hung thần ác sát đi ngàn dặm bên ngoài ta đưa ra kiếm chỉ quyết hướng nữ quỷ trên đùi đi họa vẽ hai cái câu mắt thấy cái thứ ba câu thì phải vẽ xuống đi kích phát tiềm năng lý bất mội nhanh chóng n ú p ních bên trong thật là đúng dịp vào lúc này đột nhiên đụng phải một viên nô ra trên đá và ảnh tiếng hắn đụng vậy kêu là một cái tàn nhẫn liếc k i n h bị liền muốn té xịu nữ thi vậy không khống chế được dầm tiếng đầu đụng phải lý bất mội ra c quán tính lực lượng quá lớn, ta í n lượng lớn, h lực cầm quá t về phía ra trước quăng ngoài. mơ a anh qua ta Ta y cây, cây, cây, mà Mội một một một em mặc Mội một m là là nào là Lý Lý Bất Bất bồi biến xuất đột thân thân thì tản te trên thế vượt te te thật tới đột khối phải phải người phải cái, dối, nhiên. đụng đá, đụng đỉnh đầu, không hắn nếu nhẫn không như nhưng cũng cũng cố quá ác ác ở dù sự hồ bỏ rơi cúi đầu nghiêng đầu vừa thấy lý bất mội té bối rối còn chưa phục hồi tinh thần lại nữ thi theo hắn thân thể leo lên hai tay đi bóp hắn cổ trên cao nhìn xuống cùng hắn tới một mặt đối mặt ngươi nói có đúng lúc hay không người anh em cùng nữ thi cách nhau vậy chỉ một cái đầu khoảng cách coi như là chúng ta ba cái đầu cơ hồ kế bên ta vội vàng đưa tay một cái ở nữ thi hai tay mới vừa bóp lý bất mội cổ thời điểm cuối cùng móc một cái hướng trên mặt hắn vẽ đi qua t ê u lớn cấp cấp như luật lệ chương ba trăm mười sáu người không thấy chương ba trăm mười sáu người không thấy cuối cùng cái này móc một cái vẽ ra vừa vặn vẽ ở liền nữ thi trên mặt nữ thi lập tức liền không n ú p đ í c h ta không khỏi được thở phào n h ạ nhóm lý bất mọi nhưng hoảng sợ kêu lên à à nữ thi mặc dù không động nhưng cả nằm ở trên người hắn lý bất mội đang cố gắng vùng vẫy ta cũng không để ý hắn ngồi dậy xoa xoa e o mới vừa rồi ném vậy một tí không nhẹ thiếu chút nữa không cầm ta cái này mỏ i e o cho ngắt lý bất mội vùng vây từ nữ thi dưới người bỏ ra há mồm thở dốc sắc mặt thảm trắng n h t n h ạ t so nữ thi sắc mặt còn khó hơn xem ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn ta ủy khuất miệng một liệt tựa hồ muốn khóc ta vội và nói đừng khóc cả muốn khóc đến cha ngươi quan tài trước mặt khóc đi ngươi muốn ở ta trước mặt khóc ta liền đánh ngươi lý bất mội chầm chậm xoa đầu mắm nhét hỏi ta cao, cao nhân làm sao bây giờ cầm vì sao mi thi thể cùng cha ngươi cũng liền cốt t r ô n sự việc vậy hiểu được vậy vậy chúng ta liền mau trở về đi thôi lý bất mội đứng lên cũng không động một đôi mắt to mong đợi nhìn ta ta kinh ngạc hỏi nói ngươi là đang chờ ta có ngươi nữ thi đâu đúng vậy ta không có khí lực gì liền phiền thoái cao nhân lý bất mội một chút cũng không ngại quá lại thật muốn để cho ta gánh ta đều sắp bị hắn khí vui vẻ lão tử giải quyết cha hắn s á t chết vùng dạy chuyện đưa cho thôn giải vây một phân tiền không thu ngươi còn để cho ta k h i ế m xác hắn là ý tốt như vậy ta nhảy c ấ lên đối lý bất mội nói ngươi suy nghĩ nhiều thi thể ngươi tới cõng lý bất mội hà đích một tiếng nói ta ta không có sức à. mới vừa rồi còn leo cùng ngàn năm vương tám tựa như chó cũng không theo đuổi hiện tại liền không có sức ta một chút cũng không khách khi nói ngươi nếu không g á n h ta có thể đi à. lý bất mội sợ hết hồn không có nóng n ả y chỉ có thể là gật đầu đáp ứng người anh em đỡ dậy vì sao mi thi thể đi lý bất mội sau lưng một thả lý bất mội eo liền cong người anh em cũng không để ý hắn để cho hắn cong đi về phía trước túi đầu tìm được t r ư ớ c rơi xuống phủ vàng nhặt lên tiếp đến vì sao mi trên thi thể mặt lý bất mội đi rất chậm ta cũng không thúc giục hắn trong lòng suy nghĩ sự việc đến bước này căn bản là xong chuyện nhưng là vì sao mi quỷ hồn còn ở mèo đen trong cơ thể mặc dù có thể cầm mèo đen và hai cổ thi thể táng c h u n g một chỗ cũng có thể chấn áp xuống đi chỉ khi nào xảy ra chuyện kể cả mèo đen ở bên trong ba cổ thi thể tất nhiên trở thành đáng sợ cương thi chỉ có cầm vì sao mi âm hồn thu mới tính là chân chính giải quyết trong thôn chuyện nếu không thì là t r ô n viên bom hẹn giờ nghĩ tới đây ta cho mạnh hiệu ba phát cái tin tức nói cho hắn trong thôn có á quỷ lấy mạng tạm thời bị ta trấn trụ nhưng ta không có cách nào xử lý để cho hắn phái hai cái quỷ sai tới mang đi thật i n tức p đúng là có duyên phận người anh em tăng thêm hắn cái nhạy g chát để cho hắn hồi trường học sau này có chuyện tìm ta lúc tới đi rất nhanh lúc trở về coi như quá chậm chậm lụt mau hai tiếng mới thấy được thôn lúc này ngày nay sắp sáng ta sợ sau khi trời sáng ra lại yêu con bướm dứt khoát và lý bất mội mang nữ thi đi mau đi tới c ử a thôn thì có người lớn tiếng kêu gọi cao nhân và lý bất mội trở về c ò n vác trở về một cổ thi thể đàn bà thôn lập tức sẽ xuống lại lộ vẻ được đặc biệt nóng não ta lớn tiếng gọi người trong thôn tới hỗ trợ tới mấy cái chàng trai giúp ta và lý bất mội cầm nữ thi mang đến quan tài bên cạnh đến quan tài bên cạnh ta liền gặp tối sầm một trắng hai cái quỷ sai thủ ở một bên một cái cầm trong tay xích xác một cái cầm trong tay câu hồn bài thôn trưởng nhìn thấy chúng ta trở về kích động tiến lên đón đối với ta vậy thì thật là mặt đầy súng kính người anh em vậy không khắc k để cho mấy cái người đàn ông cầm nắp quan tài mở ra thôn trưởng do dự nói nắp quan tài mở ra lý bảo quý và mèo mùn hữu kia sẽ không đang làm yêu chứ ta tiến tới thôn lỗ thai d à i vừa nói ta gọi liền hai cái quỷ sai chờ bắt vì sao mi quỷ hồn đâu ngươi không thấy sao thôn trưởng sợ hết hồn đi ta chỉ phương hướng nhìn xem cái gì vậy không thấy l a u một cái mồ hôi lạnh trên c h á n đ ố i bên cạnh mấy cái người đàn ông nói cao nhân nói khai quan khai quan mau khai quan có thôn trưởng chỉ huy sự việc thuận lợi rất mấy cái người đàn ông cầm nắp quan tài đầy ra veo tiếng mèo đen chui ra mới vừa một x u n g tới Cả n g ư ờ i ả i thích an ủi cũng k h c hù d a tác d n g v a e n bị thương m h mọi liền cũng cùng l à đ ị n thân thuật vậy cũng k h ô n nhúc đích nữa quần o đen treo trên bầu trời đột nhiên không n ú c đích thân thể ở khỏa chặt ta có thể thấy được quỷ sai những người khác không thấy được thấy m è o đen treo trên bầu trời một màn này tất cả đều là kinh hô tiếng muốn nhanh chân chạy ta vội vàng hô đừng sợ đừng sợ là ta đang làm phép đâu cũng chớ lộn xộn chú ý bị thương các ngươi Lúc này, cái gì giải thích, an cũng không có tác này, an không dụng, giải ủi gì hù dọa từ m è o đen trong thân thể móc ra một cái nước d ầ m d ễ nữ quỷ đi ra nữ quỷ trông rất xúc động cùng nữ thi giống nhau như lúc bất đồng chính là trên mình tản ra màu xanh hơi thở sắc khí mười phần ánh mắt vẫn tàn bạo và hung ác thấy vì sao mi cái bộ dáng này ta không khỏi được thở dài nàng là cái nữ nhân đáng thương hạ nhưng là thù đ ạ báo gieo họa người khác thì không đúng húng chi chấn áp ngươi lý bảo quý đều chết hết thật chẳng lẽ để cho người cả thôn trôn theo ngươi liền cam tâm ta đối nàng có thương hại nhưng không biết nên làm sao hóa giải nàng oán hận trong lòng để cho địa phủ bận tâm đi, đi. ta hướng hai cái quỷ sai ôm quyền thi lễ hai cái quỷ sai nhìn ta một mắt gật đầu một cái đặc biệt khóc lôi vì sao mi quỷ hồn bay đi vì sao mi quỷ hồn một bay đi mèo đen bắp tiếng đánh rơi trong q u a n t à i chết rất hoàn toàn mèo đen thân thể không đủ để chịu đựng nhiều như vậy đoán sát khí thức ác quỷ vừa đi sức sống hoàn toàn không có tiếp theo liền không có gì đáng nói cầm vì sao mi thi thể đặt ở lý bảo quý trong q u a n t à i mặc dù làm như vậy có chút cái đó có thể người anh em có thể làm sao ở cho vì sao mi tìm một q u a n t à i sát chết vùng dậy đâu cùng lý bảo quý chung một chỗ vừa vặn ta một đạo phù liền giải quyết chấn áp bọn họ hai cái hóa giải sát khí qua mấy năm thi thể mục nát thì cũng không có sao ở thôn trưởng dưới sự chủ trì còn dư lại chuyện cũng rất thuận lợi thuận thuận lợi lợi cầm quan tài mang đến trên núi c h ô n ở đã sớm chuẩn bị xong trong mộ lập tấm địa đá lý bất bội lại khóc một hồi sau đó thôn trưởng liền mang theo chúng ta về nhà sau khi về nhà thôn trưởng n h i ệ tình t chiêu đại ta người anh em cũng là thật đói an bụng lưu viên cộng thêm thôn trưởng khuyên uống một chút ít rượu ăn uống no nê vậy khốn sức lực liền làm sao cũng không chịu được được ta muốn liền ngủ như vậy một vòng nhỏ đứng lên đi tìm khấu tiên sinh không nghĩ tới đi cái hố lần trước nằm liền hôn mê đã ngủ. Ngủ một giấc đến trời tối. chờ ta mở mắt ra đã là buổi tối tám giờ thôn trưởng gặp ta đứng lên vội vàng lại phải nấu cơm người anh em trong lòng có chuyện không thời gian ở nơi này ăn ăn uống uống cùng thôn trưởng nói một chút lý bất mội học phí chuyện thôn trưởng nói lý bảo quý vì thôn vì cứu hắn cả đời không trở về thành hắn tâm lý có thẹn để cho ta yên tâm lý bất mội học phí trong thôn cho ra trong thôn nếu là không ra hắn người ra còn nói lý bảo quý đất nền nhà ai cũng không c ấ p nổi có thôn trưởng bảo đảm ta an tâm nhiều cáo biệt nhiệt tình thôn trưởng đi ra thôn tìm kiếm khắp nơi khấu tiên sinh lại không phát hiện hắn bóng người ta không khỏi được trong lòng lộp một tí chẳng lẽ là khấu tiên sinh không kịp đợi đi uống rượu lầm chuyện à ta rất là hối hận tại sao cũng không đang kiên trì một tí bái sư s o n g liền đang uống rượu ngủ đây chuyện cho tới bây giờ hối hận cũng vô ích nhưng ta không cam lòng vẫn là tìm kiếm khắp nơi ra thôn khắp nơi đi loạn nhỏ giọng kêu gọi sư phụ sư phụ sư phụ ngươi ở đó à ta là tiểu ngư à? chúng ta nói xong ta qua ba cửa ngươi thu ta làm đồ đệ ba cửa đã qua à? ngươi sao còn không có đâu sư phụ đừng làm đội mau ra đây chúng ta thật tốt bái sư đi ta biết ngươi ở cùng ta đùa dẫn đâu ta không dận ngươi mau ra đây ả trong núi đi một tiếng vậy không khấu tiên sinh bong dáng trời ạ chẳng lẽ hắn thật đi ta còn chưa cam tâm cho mình tìm lý do hẳn là trở lại lúc đầu miếu nhỏ cùng ta đi chứ vậy thì hồi lúc đầu miếu nhỏ xem xem dẫu sao đó là chúng ta gặp nhau địa phương không đúng là khấu tiên sinh là ở chỗ đó đâu ta phấn chấn tinh thần hướng vậy nho nhỏ miếu sơn thần đi mau vừa đi còn vừa là kêu gọi sư phụ ạ mau ra đây đi ngươi có chút l ị c ngậm lại thế nào cùng ta chơi nổi lên bắt mê tàn g đ ầ u dọc theo đường đi h ầ ngôn loạn ngữ khấu tiên sinh nhưng một chút hồi âm cũng không có cũng may ta còn có sau cùng trong lòng ranh giới cuối cùng đó chính là hắn ở lúc đầu miếu nhỏ chờ ta vẫn chưa có hoàn toàn mất hy vọng có càng đi mau đi kém không nhiều hơn ba tiếng rốt cuộc trở lại cái đó nhỏ ngôi miếu đổ nát nhỏ ngôi miếu đổ nát như cũ viên k i a cây huệ cũng ở đây thậm chí liền vậy cái ghế xích đu đều ở đây nhưng chính là không có khấu tiên sinh ta diễn cảm có chút cứng lên trong lòng cảm giác xấu càng ngày càng động ta hướng bốn phía nhẹ dọn đều sư phụ à, ta tới ngươi đ ừ n g nút ta biết ngươi ở nơi này mau ra đây đi đi ra chúng ta b à i sư ngoan à, đừng làm rộn không người đáp lại ta ta nhịn được chửi đồng x u động vẫn nhỏ giọng nói sư phụ ả ngươi lại thế nào biến mất thì sao là bị cái đó nữ yêu tinh bắt đi ả ngươi cũng không phải là đường tăng trang cái gì thịt đường tăng à, mau ra đây đi ở không ra trời đã sắng rồi vẫn là không có người đáp lại ta ta ở phụ cận đây đ â u đâu vòng vo một chút liền nửa tiếng liền vách tường tìm khắp liền khấu tiên sinh bóng dáng cũng không thấy thất vọng bực bội khổ sở đủ loại tâm trạng để cho ta cũng không nhịn được nữa n g ạ y cợn lên mắng họ khấu thua thiệt ngươi còn là một cao nhân nói chuyện còn không đánh giám sức lớn nói xong chuyện dừng nợ có phải hay không bản lãnh lớn liền có thể không biết xấu hổ sao đi ra cúc ra đây cùng lao tử đây một câu trả lời ta đang mắng thống khói đâu bên người trên ghế xích đu chuyển tới khấu tiên sinh thanh âm thủ ta t hụ, vừa mới ỉ nghe h n ủ liền n g được ngươi mắng ngư à, ngươi chính là như thế tôn sư trọng Trưng Trưng Nghe sư Sư Sư được tiểu ta, thế Ta. thừa thừa hả, lực. lực. là đạo. khấu tiên sinh thanh âm ta đầu tiên là trong lòng vui mừng lao già này coi như có lương tâm không có nói không giữ lời vấn đề là ngươi ở trong thôn chờ ta không tốt sao tại sao phải về tới đây thật là có điểm bệnh thần kinh ngay sau đó trong lòng lại là trận lạnh người anh em mới vừa rồi mắng hắn mà nói hắn có thể toàn nghe vào lỗ t a i chồng biết hay không liền vì vậy không thu ta làm đồ đệ người anh em k i a ba cửa không phải hồn phí ta nổi lên một tí tâm trạng đột nhiên không có lệ rơi đ ầ y mặt thật sự là làm không ra nước mắt tới mà là gạt bỏ một bộ khóc t a n g mặt c h ậ t nhìn về phía khấu tiên sinh tiếng tình cũng tốt kìm nén sức lực kêu lớn sư phụ ạ khấu tiên sinh ngồi ở trên ghế xích đu lắc lắc cái ghế cười híp mắt nhìn ta đặc biệt không lo lắng chờ xem ta c ư ờ i nhạo không nghĩ tới ta đột nhiên tới cái này một g i n g một tiếng này sư phụ không riêng gì tiếng kêu lớn còn mang bi thiết và chân thật kích động khấu tiên sinh bị ta sợ hết hồn thiếu chút nữa không từ trên ghế xích đu nga xuống đối với ta nói có lời thật tốt nói ngươi gào khóc gì ta không phản ứng khấu tiên sinh nói cha người anh em thật vất vả cầm cảm tình nổi lên đi ra được tiếp tục nữa không thể để cho ngươi nắm giữ tiết tấu lại hô to một tiếng sư phụ thấy ngươi đệ tử ta là vô cùng vui vậy ạ ta kích động ta cao hứng ta không nhịn được lệ rơi lệ mặt gặp lại ngươi ta thật sự là không cùng ta nói một chút khấu tiên sinh vội và nói ngừng ngừng ngừng đừng như vậy nhiều hí, ngươi mới vừa rồi mắng ta cái gì tới ta mê man g nghiêng đầu nhìn bốn phía xem nói ai mắng sư phụ ta không người ạ sư phụ ta thật không nghe có người mắng ngươi ngươi có nghe lầm hay không ạ khấu tiên sinh không chờ hắn nói chuyện ta vội vàng nói sư phụ ngươi nói ba cửa ta có thể trải qua không có đánh một chút giảm giá chúng ta nói xong qua ba cửa ngươi h ã y thu ta làm đồ đệ ngươi có thể không có thể nói không giữ lời à ngươi nếu là nói không giữ lời ta cái này ba cửa là hợp ví ngươi xem nhiều vậy đủ nhìn Khấu không không sinh hưu hưu sách mới vừa rồi ta mang hắn chuyện, nhìn thật chê nói, phụ, xuống quan lâu, tiên từ trên ta tả sát ta, ta biết ta dưới, mới rồi cái cười nói, mang cũng sư vừa gì, có có ở đây là ý nói thật tốt ngươi cái này vô lại tính tình thật đúng là thiên hạ ít có được rồi xem ngươi qua ba cửa phân thượng ta đã thu ngươi làm đồ đệ hiện tại dập đầu đi ta vui mừng quá đổi quỳ xuống khấu tiên sinh trước người thật nghiêm túc dập đầu ba cái dập đầu xong ta hô lớn sư phụ có thể dạy ta bản lệnh chứ ngồi xếp bằng làm xong ta truyền pháp cho ngươi nghe được truyền công hai chữ người anh em hơn nữa hưng phấn vội vàng ngồi xếp bằng làm xong truyền công à, khấu tiên sinh phải đem trên người mình công pháp trực tiếp truyền cho ta lao già này còn rất bạn tâm giao người anh em nếu là được hắn một thân công phu một miếng lá cây làm cho xuất thần nhập hóa không chỉ có thể tham gia trung quốc đạt người tú tung hoành thiên hạ cũng đủ ta cũng hưng phấn không được nhất là làm khấu tiên sinh nắm tay đặt ở ta trên n ó t thời điểm ta mở miệng nói sư phụ ngàn vạn đường k h á c h khí cầm công pháp của ngươi cũng chuyển cho ta đi ta chịu nổi tới đi để cho chuyển công tới mãnh liệt hơn một ít đi ta rõ ràng cảm giác được khấu tiên sinh bàn tay run run hạ sau đó hắn k h ẽ thở dài tiếng nói ngươi suy nghĩ nhiều thu ngươi tên đồ đệ này cũng không biết là phúc hay là họa trông cậy vào ngươi truyền thừa đại lộ là không thể nào làm người tốt đi ta vừa định nói xong người chính là ta ngươi có thể yên tâm to gan cầm truyền thừa cho ta ta cho ngươi chuyển thừa tiếp óc đột nhiên nóng lên hoang tiếng trước mắt ta một hồi mơ hồ cái gì cũng không thấy được ta tựa như đặt mình vào ở một cái vô cùng đen nhánh địa phương nơi này không có thanh âm không có ở đây không có bất kỳ tồn tại chỉ có khấu tiên sinh như sấm vậy thanh âm nổ vang ta cái này một môn chỉ có tiên thiên phủ không có hậu thiên phủ cái gọi là một chút linh quang tức là phủ cái gọi là tiên thiên phủ và hậu thiên phủ ta còn liền hiểu rõ một chút tiên thiên phủ vận lực một khoản mã thành tức cái gọi là một chút linh quang tức là phủ rồi sau đó thiên phủ nghi thức quy củ khá là phức tạp muốn bài hương án tháp nhang mời thần trước đó tình thân lại sạch sẽ tay sạch sẽ miệng sạch sẽ giấy bút mực n g h i ê n mực khấn cầu xong lấy bút vung lên mà liền phun lên pháp nước lại khấn cầu lại đính lễ đưa thần thiếu một thứ cũng không được tiên thiên phủ được à? tiên phủ ư ợ ca tiên tiên phủ không có như vậy nhiều phiền thoái hơn nữa học biết liền tiên tiên phủ còn có thể họa hậu tiên phủ nhưng là hậu tiên phủ nhưng không có biện pháp trực tiếp họa tiên tiên phủ ta tinh thần chấn động ngay sau đó trước mắt liền sáng ta thấy khấu tiên sinh xuất hiện ở ta trong đầu trong đầu khấu tiên sinh cùng bên ngoài khấu tiên sinh một chút cũng không giống nhau không có ở đây là ăn mặc k h n g uy mà là cả người đặc biệt trang trọng đảm bảo đầu đội đã quan đạo phục lộng lẫy dưới chân là một đôi đế dày dày vải vẻ mặt tự nhiên cũng không cấm bút càng không có chu sa giấy vàng vẫn là dùng kiếm chỉ quyết l ă n g không vẽ bừa thanh em như sấm chuyển tới phù lục thuật ở chỗ hai chữ thành tín thanh t h í linh thiên địa lộ v ẻ xúc động tin h ê t h í minh pháp lực vô biên một khoản thiên địa động hai bút quỷ thần kinh ba bút bình thiên hạ bốn bút độ b à c tánh thiên hướng nhất trung phân tạo hóa người tại trong lòng dạy kinh luân tiên nhân cũng có hai vợi nói đ ạ bất hư chuyển trị ở người trong đầu thanh em như sấm không ngừng vang lên loại rung động này thanh em thật sự là ấn đến linh hồn chỗ sâu ngay sau đó ta thấy được khấu tiên sinh bắt đầu v ẽ bửa hắn v ẽ bửa tư thái đặc biệt tự nhiên không có bất kỳ lo ngại làm liền một mạch một đạo rất đơn giản phù mấy bút liền tranh thành có thể ta cứ thế không nhận ra được là một đạo cái gì p h ù đừng phạm lăng cùng ta học thanh em như sấm vang lên lần nữa khấu tiên sinh lại bắt đầu hư không v ẽ bửa vẫn là làm liền một mạch vẫn là không biết cái gì p h ù ta đi theo hắn động tác động ngay sau đó là đạo thứ ba p h ù vẫn là một khoản tranh thành sau đó khấu tiên sinh đã không thấy thăm hơi giữa không trùng ba đạo phù lục kim quang lập lòe cẩm ta tâm thần cũng hấp dẫn không kèm hãm được đi theo phủ lục lên m ứ c tích tâm thần bơm vào h ù ở tay m u ố i chân đó là một loại đặc biệt cảm giác kỳ diệu giữa trời đất tượng như chỉ còn lại có ta cùng vậy ba đạo phủ lục trừ cái này ra không có gì cả mà vậy ba đạo khấu tiên sinh tiện tay vay ra phủ lục nhưng tựa như mang trong thiên địa bí mật thần bí làm cho tâm thần người làm chìm đắm ta học ba đạo phủ quy tích cánh tay huy động làm thế nào cũng không có khấu tiên sinh như vậy nước chảy mây trôi nhưng ta không bông t h à vẫn là yên lặng trong đó không ngừng học tập không ngừng lĩnh ngộ không biết đi qua thời gian bao lâu treo ở giữa không trung phủ lục bóng người dần dần trở thành nạn từ từ muốn biến mất ở, ở giữa t h i ê n địa, ta vạn phần hoảng sợ vội vàng nhảy cỡn lên đi bắt ba tấm phủ lục nhưng bắt hụt ba tấm phủ lục biến mất không thấy ta cũng một cái r u t r ơ n dậy thanh tịnh lại vẫn là cái đó rách rơi miếu sân thần vẫn là vậy t r ư ơ n g phá ghế xích đu khấu tiên sinh nhưng không thấy người anh em ngây cả người khấu tiên sinh đi có thể ta còn không biết ta cái này một môn là cái gì hắn tên gọi là gì vậy cái này sư bái đầu g ó mơ hồ có thể vừa nghĩ tới khấu tiên sinh đã truyền công cho ta ta nhất thời lại cao hứng này nhảy lên là nhảy lên có thể ta làm sao cảm giác cùng trước không có gì quá lớn khác biệt đâu vẫn là ta không phát huy được ta học khấu tiên sinh g á n g v ẻ từ dưới đất nhặt lên cái khô h é o lá cây cất cao giọng nói phù có thể rút ra đao cắt nước phù có thể lái được núi nước đá qua lại ngoài tiểu tiên cầm lá cây đi bên ngoài liền vùng cây kia lá ở ta trước mặt lắc lư hạ nhẹ bông đi trên đất rơi người anh em cũng bối rối nói xong chuyển công đâu tại sao ta không thể cầm lá cây dùng xuất thần nhập hóa ta không cam lỏng thích một hơi thật sâu âm thầm điều động trên mình nội tình vậy hắn mẹ có nội từ nhà cùng trước không có gì khác biệt chẳng lẽ là ta nhặt lá cây không đúng vẫn là tư thế đúng không ta lại nhặt lên một miếng lá cây họ khấu tiên sinh d á n g vẻ lúc này nhưng mà học cái một trăm phần trăm mười lá cây hất ra như c ũ không việc gì chứng d ụ n g lá cây phiêu đ ắ n g h ạ hướng trên đất rơi đi phản phất là đối với ta cởi nhạo ta bối rối m ộ n g đặc biệt hoàn toàn khấu tiên sinh rốt cuộc chuyển cái gì công cho ta phù lục thuật chẳng lẽ trong hư không vậy ba đạo phù vàng chính là hắn chuyển cho ta ta không người nhặt lên một n h á n h cây muốn trên đất họa một tấm đơn giản ngàn cân ép phù vàng có thể ta bút rơi thời điểm đột nhiên trong đầu cũng cảm giác được khấu tiên sinh xuất hiện hơn nữa động tác tay động một cái tựa hồ ở bốn n ắ n ta phủ lục thuật cái gì truyền a t c ộ c rõ g pháp, pháp và truyền công hoàn toàn là hai cái khái niệm ả phụ lục thuật sư phụ lần đầu tiên truyền pháp lúc đó muốn tiến hành nhất định nghị quy cho ngươi hạ pháp mầm tương đương với tu đan pháp trước mắt đang mầm nhưng mà cái này chỉnh tự khấu tiên sinh tóm tắt không có cùng ta nói bất kỳ nghị quy trực tiếp cho ta gieo cứ như vậy ta dùng pháp thuật thời điểm sư phụ bên kia sẽ có cảm ứng nếu như dùng để làm ác khấu tiên sinh sẽ thu hồi ta pháp mầm đạo ra chân truyền phụ pháp là truyền thơ lực sư lực tự lực ba lực hợp nhất lực lượng vô cùng cường đại khấu tiên sinh chuyển cho ta chính là sư lực chân chính truyền thừa ta cũng coi là có môn có phái có sư truyền nhân vấn đề là ta đặc biệt mẹ căn bản cũng không biết ta là môn nào vậy nhất phái liền sư phụ tên chữ cũng không biết quá đặc biệt mẹ cái hố đồ đệ không có truyền công chỉ có truyền pháp nói cách khác sư phụ cầm ngươi linh vào cửa tu hành ở người còn như sau này ta có thể tu luyện tới trình độ nào t o à nhưng xem ta tự t â n gắng và năng、lực. nói vọng, cố lực, có chút và vì bởi thật ta thất t r ớ c mực cho tiêu ta một là y c ô n nhưng là ta h thể như thế chứ. Chuyển pháp ì có cũng rất tốt, biết t nào người Nhưng được làm là đã đủ. còn có một tiếng lối khấu tiên sinh không có dạy ta làm sao phun vòng khói khạc ra cao viên viên tới bất quá ta người này lớn nhất bản lánh chính là kháng áp năng lực trong lòng năng lực chịu đ ư ợ c mạnh hơn nữa nghĩ mở cơ sở có sư thừa lực cũng có khấu tiên sinh cho ta trồng pháp mầm tùy thời có thể ốn na ta phun vòng khói loại chuyện này mình từ từ suy nghĩ đi còn muốn cái gì xe đạp à nghĩ tới đây ta lại đủ hài lòng ta bắt đầu học khấu tiên sinh dáng vẻ luyện tập vẽ vừa dùng kiếm chỉ quyết hư không họa ba câu một khi động tác không đúng hoặc là tinh khí thần không tập trung khấu tiên sinh bóng dáng liền sẽ ở trong đầu ta xuất hiện khoa tay múa chân một tí chính xác tư thế và phép vẽ đây quả thực chính là mây học tập à, hơn nữa còn không cần hệ thống đạo gia phù lục thuật chương ba trăm mười tám phù lục thuật như biết vẽ bừa khiếu chọn được quỷ thần nhảy không biết vẽ bừa khiếu chọn được quỷ thần cười có thể cuốn sách này phù khiếu coi như là thông suốt không riêng gì muốn vẽ đi ra càng không phải là vẽ xem mà là phải có thần ở trong đó không phải mấy câu nói có thể hình dạng đi ra ngoài người anh em cuối cùng là có pháp mầm nhưng rời đi khiếu còn sớm chỉ có thể là không ngừng lục lọi và luyện tập khấu tiên sinh đi ta cũng sẽ không đợi ở trên núi từ trên núi trở về ta không về nhà đi trước một chuyến tiệm tạp hóa lấy điện thoại di động đi tới tiệm tạp hóa t ầ n thời nguyện còn không thức dậy bị ta một cái lôi dậy mắt lim dim buồn ngủ xem ta một cái nói tiền ta cũng chuyển điện thoại ngươi trên cái này điên k h ù n g ta mơ hồ hỏi một câu tiền gì chị ga đầu cổ tiền tổng cộng một phẩy năm triệu để ở đây điện thoại ngươi trên đây ta lúc này mới nhớ tới t ầ n thời nguyện muốn thu tiền cho nhân chị ga đầu cổ không nghĩ tới người anh em không có ở đây mấy ngày nay nhạc kiếm một phẩy năm triệu một phẩy năm triệu à nhận ra điểm đủ cho tổ sư ra cửa đốt một năm ta tinh thần phấn chấn hỏi điện thoại di động ta đâu ở tống bình an bên kia mau cút ta buồn ngủ ngủ ngươi nhị đại gia à lao tử trở về một chút cũng không ngạc nhiên mừng rỡ còn dựa vào ở bên trong chăn ngủ nướng người anh em vậy không l u ô n chịu hắn trực tiếp cầm chăn cho ông đi ném vào cửa sau bên trong âm d ư ớ i ngồi ở quầy vậy cùng hắn qua một hồi tần thời nguyện tắp lạp dép đi ra đầu cùng ổ chim t ự như bên trong đôi mắt kẹp mắt đèn ngáp đối với ta nói ngươi bại sư bại sư được rồi xem ngươi không có sao ta liền về nhà gặp lại đi người anh em đẩy cửa liền đi tần thời nguyện bồi dối mắt thấy ta kéo cửa đi ra tiệm tạ hóa đối với ta giận dữ h ế t ngươi đặc biệt mẹ cầm ta hao tổn b ú t lên dám đều không thả một cái liền đi ta hướng hắn k h o á t k h o tay trực tiếp đón xe về nhà không sai ta chính là cách ư ớ n g hắn đâu vốn là muốn hỏi một chút hắn trò chơi chuyện nhưng xem hắn rảnh rỗi như vậy cũng biết trò chơi mới còn chưa có bắt đầu vậy ta cũng không có gì muốn hỏi không trở về nhà làm gì cùng hắn ở nơi này hay khoe khoang người anh em không cái đó lòng dạ thành thơi ta còn được về nhà luyện tập phù lục thuật đây đánh xe về đến nhà trong nhà vẫn là như cũ nhưng là trôi chạy không thiếu hiển nhiên là tống bình an công lao ta uống hô hấp đi đối diện trong phòng tống bình an đang cho tổ sư ra cửa thắp nhang thấy ta trở về kinh ngạc vui mừng hô sư m i n h ngươi trở về ừ ta trở về trong nhà không có chuyện gì xảy ra chứ trong nhà không có sao hết thẻ đều tốt ngay cả có một người đẹp đều lê tìm i đến tìm ngươi xem ngươi không có ở nhà có chút thất vọng đi sư m i n h đó là t ẩ u tử chứ cái gì t ẩ u tử là ngươi nghĩ đẹp vẫn là ta muốn đẹp điện thoại di động ta đâu tống bình an đưa điện thoại di động cho ta ta mở ra tài khoản quả nhiên nhiều một năm triệu nhất thời tinh thần chấn động không nói hai lời trước mua trên mạng liền ba mươi dương thượng hạng hương khói cùng tống bình an trò chuyện sẽ mới trò chơi không có bắt đầu điện thoại di động vẫn không có nhắc nhở ta lại cho khúc du nhiên gọi điện thoại nàng bên kết như cũ không đầu mối gì nhưng trò chơi vẫn đang tiếp tục dĩ nhiên vẫn còn tiếp tục người anh em đến hiện tại đều không nhận được hoàn thành nhiệm vụ nhắc nhở giá trị công đức vậy không tới nợ thuyết minh trò chơi vẫn chưa kết thúc vậy thì chờ đi ở thời gian này ta được thật tốt luyện tập một chút ta phủ lục thuật tranh thủ ở trò chơi mở màn trước luyện được điểm thành quả đi ra tiếp theo liền không có gì đáng nói ta mua một ít tượng hạng giấy vàng trú sa lang hào bức lông bắt đầu nghiêm túc Đứng đắn luyện luyện vẽ bửa trước mọi việc chờ mớn để cho đầu góc chỗ trống ngừng khống chế hô hấp từ từ là có thể có quên mình vô ngã trạng thái vẽ bửa trước tính toại chốc lát đến khi tâm tính như nước toàn bộ tinh thần chăm chú tâm thần hợp nhất mới có thể đ n g bút ta không gấp đậm bút trước luyện tim và yên tĩnh ba ngày sau bắt đầu thử vẽ bửa không thể không nói có pháp mẩm và sư thừa chính là không giống nhau trước kia chỉ là dựa vào cảm giác b ù họa nhưng là có sư thừa và pháp mầm sau đó một khi không đúng phảng phất trong đầu sẽ xuất hiện khấu tiên sinh bóng người vốn nắn ta sai lầm sau đó ở biến mất coi như là có người ở thời thời khắc khắc vốn nắn người dạy dỗ người thảo nào đều nói phù pháp không có chuyện thừa lực đều là mù luyện thật đúng là có chuyện như vậy vậy phải cố gắng luyện tập đi ta thật là hạ công phu mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ chính là đang luyện tập phù lục thuật không ngừng đang vẽ không ngừng ở càng ngộ không ngừng đang suy nghĩ không ngừng ốn nắn mình có chút mê mội như vậy cái trạng thái cái gì đều quên ta cũng thật luyện được ít độ tới vẽ phù không còn là mà là hơi có chút hình thần có uy lực dĩ nhiên cũng lớn rất nhiều không chỉ như vậy ta phát hiện ở ta luyện tập phù lục thuật trong quá trình dần dần vậy luyện được điểm ám kình cũng chính là cầm phù vàng hất ra lựa đạo vung không đi ra q u á xa nửa mét cờ đó nhưng đây đã là không dạy nổi tiến bộ dẫu sao người anh em học tập thời gian còn thiếu chỉ cần cầm lấy hàng không cầu có thể luyện c ù n g khấu tiên sinh như nhau như vậy thần kỳ có thể luyện cầm phù vàng có ám khí uy lực là được rồi bất tỉnh thiên hát nhật luyện tập thắp hương nấu cơm chuyện đều giao cho tống bình an người anh em một lòng chìm đắm trong luyện tập phù lục thuật bên trong không biết qua thời gian bao lâu mấy ngày mấy tuần l vẫn là một tháng ngày này khúc du nhiên tới cửa ta mới phảng phất nhìn xuống n à y đã qua hơn một tháng khúc du nhiên ngồi ở trên ghế s a lon đặc biệt im lặng nhìn ta nói đã sớm biết ngươi lôi thôi nhưng cũng không thể như thế lôi thôi đi xem ngươi hiện tại đều được hình dáng ra sao ngươi cho ra cửa đi tới lui không thể lao im lìm ở nhà ta biết dương xâm chết đối ngươi đả kích rất lớn làm người hài lòng luôn là muốn đi về phía trước không phải sao ta ngây ngẩn nhìn khúc du nhiên đột nhiên rõ ràng nàng tại sao đoạn thời gian này không có tới tìm ta lúc đầu nàng một mực cho rằng ta còn trong thống khổ không cách nào tự kiềm chế thật ra thì người anh em đã sớm muốn mở ra giúp dương xâm trả thù là được mê mệnh ở thất bại trong đó từ ngại từ thương xót đó không phải là ta phong cách cảnh sát ta gì, vô sự không lên điện tam bảo người đến tìm ta nhất định là trò chơi lại ra yêu con bướm liền chứ ta cùng khúc du nhiên ở vào một loại rất kỳ diệu quan hệ trong đó không coi là bằng hữu nhưng thường xuyên gặp mặt hơn nữa nàng thường xuyên tìm ta hỗ trợ cũng không tính là người xa lạ trừ cái này ra cơ bản không gì giao tình bình thường cũng không ai phản ứng ai chỉ có xảy ra chuyện khúc du nhiên mới phải xuất hiện ở ta trước mặt khúc du nhiên ừ một tiếng nói cái này hơn một tháng lại mất tích không ít người Ta mỗi ấ y n g ư lần trò chơi cũng sẽ còn lại hai người sống sót tiếp tục chờ đợi vạch tội thêm vòng kế tiếp trò chơi chỉ có hoàn thành toàn bộ bảy luân trò chơi đến tiết thanh minh ngày hôm đó người tháng sau cùng đem sẽ lấy được được mười triệu khen thưởng cùng với một phần ngươi không tưởng tượng nội chốt tốt ta nhớ tới lần đầu tiên tham gia trò chơi lúc đó cái đó mang mã cờ giờ người đàn ông nói hỏi có phải hay không sắp đến tiết thanh minh không dù ư nhiên gật đầu một cái còn có ba ngày chính là tiết thanh minh thật là một cái đáng kỷ niệm ngày hả ta không kèm hãm được than thở một câu đúng vậy tiết thanh minh à đến tiết thanh minh ngày này người anh em đúng lúc là gặp phải mạnh hiệu bà một chu niên ngày kỷ niệm cũng là bước vào linh dị giới một tuần năm ngày còn như có phải hay không trò chơi sau cùng giây phút ta không biết bởi vì trò chơi cũng không có dựa theo mang mã cờ người đàn ông nói như vậy tiến hành đến nay mới ngưng ta cũng không có tham gia bảy luân trò chơi chỉ tham gia hai bánh ta còn cầm vòng thứ hai trò chơi làm dối cái n g u ồ n ngang ta cũng không biết có còn hay không tư cách tham gia vòng thứ hai trò chơi nhưng là mơ hồ cảm giác trò chơi nhất định sẽ để cho ta tham gia có ý gì k h ú c dù nhiên cắt đứt ta c h ấ m tư ta nhìn nàng nói không có sao nếu như trò chơi còn tiếp tục tồn tại nói nhất định là ở tiết thanh minh ngày này hơn nữa là một lần cuối cùng trò chơi ngươi làm sao biết ta lần đầu tiên tham gia trò chơi thời điểm cái đó mang mã cờ giờ người đàn ông nói cho ta ta cũng cùng ngươi nói qua ngươi không nhớ k h ú c dù nhiên hướng ta cười khổ nói nhớ nhưng không xác thực đình ta còn lấy vì ngươi có tin tức xác t h đây ta lắc lắc đầu nói không có cho đến bây giờ ta còn chưa biết trò chơi người sau lưng là ai không có xuất hiện qua vậy không có nhiều hơn chứng cứ ngươi nói qua cái trò chơi này không riêng gì ở quốc gia chúng ta liền nước ngoài đều có cái địa lớn như vậy chân chính người giật dây sẽ không chỉ nhìn chằm chằm chúng ta cái thành phố này đỉnh có nhiều một cái chủ trì người ở đây các ngươi phải làm là tìm ra chủ trì chúng ta thành phố trò chơi người sau lưng ngươi nói những thứ này chúng ta cũng nghĩ đến có thể cho đến bây giờ vẫn là một chút đầu mối không có cái loại này linh dị trò chơi các ngươi pháp sư cũng không giải quyết được sao lần trước trò chơi mấy cái pháp sư đều bị d ắ t kéo vào thật muốn có biện pháp còn dùng tàn sát lẫn nhau sao cảnh sát ta gì, ta hiểu ngươi lo lắng tâm tình ta cũng cuối c u ồ n g ta càng muốn thay dương x â m trả thù nhưng phải có kiên nhẫn trở về đi thôi ta cái này phải có tin tức nhất định thông báo ngươi khúc du như gầy gầy rất rõ ràng rõ ràng cho thấy là cái trò chơi này thao b ể tim cũng làm ta cũng không có quá tốt biện pháp có thể làm cũng làm chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi trò chơi mở màn khúc du nhiên lử một tiếng trầm mặt một chút đối với ta nói phải vậy ta liền đi trước ngươi có tin tức thông báo ta cần ta phụ trợ vậy nói cho ta nghỉ ngơi cho khỏe đi k h ú c d u nhiên bệ bộn nhiều việc đứng lên phải đi ta cầm nàng đưa đến ngoài cửa chân thực không nhịn được nói cảnh sát ta gì đừng hướng bên trong đầu người đừng làm hy sinh vô vị có chút yêu nhân là rất tà ác căn bản không người mệnh coi ra gì nếu như có khả năng mà nói tốt nhất tìm điểm ta như vậy người tìm điểm trong vòng người có bản lãnh hỗ trợ còn nữa ngươi ngàn vạn lần không muốn tham gia trò chơi k h ú c d u nhiên nghe được ta mà nói một mực mặt nghiêm túc đột nhiên cười một tiếng hỏi ngươi ở lo lắng ta ta ngẩn ra hỏi ta lo lắng như thế không rõ ràng sao chương ba trăm mười chín trò chơi mới t r ư ờ ngày hôm nay đối ta lại nói vẫn là trọng yếu một ngày lúc xế chiều ta nhận được trò chơi thông báo thông báo ta mới trò chơi muốn bắt đầu để cho ta chuẩn bị xong chờ đợi trò chơi chỉ thị Ăn xong cơm tối, ta mặc vào màu đen lên vào áo khoác, đeo lên khóa bao, cơm mặc màu tối, ta khóa sau ử sang lại một tí đ ầ hình, nhìn trong mình, ta nói cho hắn, trong tiếng nói ngươi tuấn người ta một rất cái là tú đó à là n ông, tốn, một cái c khiêm phẩm h vị, g é ta phi phải thủ thật người cái người trường một trả đàn ông, vẫn là một cái có thủ án phải trả thật người đàn ông. là có s u đó ta cho tần thời n g u y ệ t gọi điện thoại nói cho hắn muốn bắt đầu để điện thoại di động xuống nhìn xem bên người tống bình ăn và phiêu ở trên đỉnh đầu bên ngoài bức hòa âm bình tĩnh thêm kiên định nói lên đường khóa kỹ cửa nhà ra tiểu khu dựa theo trò chơi chỉ thị theo đường xe chạy đi tới trước ta vừa không k h ẳ n trường cũng không có quá mức bung lỏng để cho mình ở vào một cái bình tĩnh trạng thái đi qua trước mặt đèn đỏ giao lộ cảnh tượng c h u n g quanh nô lên lại chính là biến đổi bầu trời hơn nữa chấm thấp mưa nhỏ tí tách lịch hạ trên đường phố rất khó thấy người đi đường thậm chí liền xe cũng rất ít tựa như cái thành phố này đang bị vứt bỏ đang biến thành phế tích thời gian là buổi tối mười h ba mươi trò chơi nhắc nhở ta muốn ở nửa đêm mười hai h theo chỉ thị đi tới địa điểm chỉ định còn như tình huống gì lại có bao nhiêu người tham gia ta phải làm gì là tìm người vẫn là người ở nút toàn bộ cũng không có ta tin tưởng cái này nhất định là nhằm vào ta mới có tình huống theo lý mà nói ta tồn tại đã để cho trò chơi sinh ra biên số hẳn không để cho ta tiếp tục tham gia trò chơi mới đúng nhưng là một vòng mới trò chơi bắt đầu ta vẫn tham gia trò chơi vậy thuyết minh cái gì thuyết minh đối phương không phải rất lý trí mà như vậy không lý trí hành vi trừ cùng ta có thủ á n còn có thể là cái gì đối phương nhất định nghĩ là đang hoàn thành trò chơi đồng thời thủ tiêu ta ta cái ý nghĩ này một chút đều không nhiều hơn ngược lại sự việc chính là như thế xảy ra ở ta theo đường phố đi về phía trước r a không bao xa thời điểm đối diện một chiếc xe hơi đột nhiên phát động đó là một chiếc màu đen len giỗ vờ trong bóng đêm không mở đèn mà nói rất khó khăn thấy rõ nhưng là ở bỗng nhiên xe đèn pha hướng ta lung lay tới đây đồng thời tăng tốc độ hướng ta đụng xem xem ta nghĩ không sai đi quả nhiên có người muốn đối phó ta đi người anh em căn bản liền không tránh thẳng tắp đứng khỏe miệng lộ ra một chút cờ ư i nhạt ta muốn người bên trong xe thấy ta nhất định sẽ cảm thấy ta rất gốc mắt thấy len rộ vợ vọt tới cách ta còn có mười em mở khoảng cách một tấm phủ vàng từ nơi bóng tối nhanh bắn ra b ọ c dính vào trước kia len rộ vợ t r ư ớ c xe trên nóc len rộ vợ oanh tiếng giống như là đụng phải cây vậy trợn dừng lại xe toát ra khói đen cùng đụng xe không có gì khác biệt một màn này quen thuộc không quen thuộc có giống hay không ta ở hỏa táng tràn gặp g gỡ đồng dạng là lái xe đụng người giống vậy bị n g à n cân ép phủ vàng để trụ bất đồng chính là xe là len rộ vợ không phải bị em đút vậy không theo xe bên trong thoát ra tên mặt thẹo người đàn ông nhưng là có một phụ nữ lại hô cứu mạng có kỳ quái hay không lái xe đụng người hô cứu mạng ta đặc biệt mẹ còn chưa hô cứu mạng đây ta im lặng đi tới kéo cửa xe ra bên trong xe ngồi một cái ăn mặc màu hồng nhi tử áo choàng dài người đẹp một m sáu mươi lăm tả hữu thân cao ăn mặc rất tinh xảo màu đen máy tiểu bí n g o à bên ngoài b á cáo chẳng dài hai bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi trước lồi sau quyệt mặc dù rất hấp dẫn ánh mắt nhưng là một bộ nhị mãi đức hạnh người là có khí chất ví dụ như lê t h i ể m làm sao xem đều là một cái gia đình ưu việt cô gái một bộ cao lãnh phạm coi như là người mặc hàng vỉa hè hàng vậy để cho người không dám coi thường không dám thân cận nhưng có người cho dù là khắp người danh bài vậy là một bộ người nào cũng làm trồng hình dáng cũng tỉ như trước mắt ta vị này người phụ nữ ánh mắt có chút tan giã hai chân bởi vì khẩn trương quá độ ở không ngừng run dậy trên đầu gân xanh cũng hiện lộ ra dây rất một cái thần xác sợ hãi ta lạnh lùng nhìn nàng nàng ngây ngẩn nhìn ta hay ta đối mặt mấy lần không t ó ra bất kỳ t i ế lửa Ta từ t r o người phụ nữ ngay cả h người phụ nữ tỉnh hồn lại, nàng đột nhiên móc ra điện thoại di động bị ta một cái bắt tới đây thở dài nói n g ư ơ i đều như vậy còn muốn quét ta người phụ nữ điện thoại di động bị ta cướp đi đột nhiên khóc khóc rất kinh hoàng hoàn toàn là bị sợ khóc khóc thút thít đối với ta nói ta không có nghĩ đụng người ta thật không có muốn đụng người ta là lần đầu t i ê n chơi cái trò chơi này trò chơi để cho ta ở nơi này giao lộ chờ người c h u y ể n cho ngươi một cái tin còn để cho ta mang ngươi đến một chỗ ta thấy ngươi tới liền muốn lái xe tới đón ngươi không nghĩ tới không nghĩ tới xe đột nhiên liền không bị khống chế ta thật rất sợ h ta không phải cố ý người phụ nữ khóc rất chân thực ta tin tưởng nàng bởi vì ở xe phía trước có một cái thả nước hoa chai nhỏ nước hoa dấu hiệu là một cái m ặ t quỷ màu đỏ nước hoa càng giống như là máu loãng ta nếu là đoán không sai có quỷ phụ ở trong xe ta cũng không khách khí một cái cầm người phụ nữ từ chỗ ngồi tài xế lôi xuống người phụ nữ lào đạo hạ không có phản kháng ta tay phải móc ra tấm phù vàng hướng vậy nước hoa bình lung lay một tí nếu như là trước kia ta sẽ lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai dùng phù vàng phong bế nước hoa bình sau đó nghĩ biện pháp thủ tiêu bên trong ác quỷ nhưng là hiện tại không giống nhau ta trong miệng nhẹ giọng tụng niệm thần chú thiên đế phù mệnh ra lệnh xâm xét phạt ác bất độc ngôi miếu đổ nát trừ hình ta thân yêu quái dám làm g á m sắc xét đánh đại tướng phụ ta đạo pháp thốt ban cho thông linh phù là chính ta vẽ người anh em luyện phù lục thuật cũng có truyền thường người mặc dù công lực có đợi nâng cao nhưng thủ pháp đã rất tuân thủ ta tay cầm p h ù vàng tụng nghiệm thần chú ở nước hoa bình bốn phía s á n chói tác dụng là phong bế nước hoa trong bình n g ắ ã quỷ không để cho hắn chạy trốn ta nhất nghiệm thần chú nước hoa trong bình liền t o á t ra một đạo h ắ c khí một cái quỷ đầu h o à n g hốt xuất hiện hướng ta ha miệng liền cắn đó là một cái đặc biệt quái dị quỷ đầu lớn t r ừ n g bàn tay từ khí trầm trầm miệng sinh răng nanh bốn phía bao quanh một đoàn h ắ c khí cũng mo hoa hình nhưng là uy lực mà cũng không lớn nếu như quỷ cũng có cấp bậc vậy thì chẳng khác nào cái cấp hai hung quỷ cấp ba cũng chưa tới người anh em đối phó nó vẫn là dư sức có thừa phù vàng liền vùng、Băng. đánh vào quỷ đầu trên phù lục thuật bác đại tinh t h ầ m chân chính phù lục cũng không phải là vật chết thật nếu là vật chết ôm một cái cũng sẽ không thành tinh chân chính phù lục là sống cho nên ta cái này tấm phù vàng về phía trước m ộ t khẩu c u ố n lấy quỷ đầu bọc lại dùng sức m ộ t quyển、Băng. tiếng cầm quỷ tiêu đầu c u ố n tan thành mây khói tiêu diệt quỷ đầu phù vàng chậm rãi gian ra mở người anh em vui mừng quá đội khấu tiên sinh dạy cho ta phù lục thuật quả nhiên có chỗ hơn người trước ta là tuyệt ép không dùng được như vậy tươi đẹp thủ pháp phù vàng cũng cùng vật chết như nhau hiện tại người anh em phù vàng có linh tính ta dùng ngón tay xốc lên vậy tấm phù vàng thả lại đến trong túi xoay người gương mặt người phụ nữ kế h ỏ i trò chơi để cho ngươi dẫn ta đến địa phương nào ta căn bản liền không cầm người phụ nữ coi ra gì thậm chí không sợ nàng là chứa càng không sợ ta đang thu thập hát vì thời điểm nàng đánh l ê n ta tống bình an đã sớm đứng ở sau lưng đàn bà nàng phạm là khác thường động hoặc là gì thường liền sẽ dùng chảy k i m c a n g thọt nàng c ậ n cho nên ta cầm sau lưng lộ cho nàng cũng là đang khảo nghiệm hắn người phụ nữ thông qua khảo nghiệm sự thật chứng minh nàng chính là một cái phổ thông người chơi thậm chí không có trải qua trước khi trò chơi tạm thời bị trò chơi chiêu mộ nàng tồn tại chỉ có thể chứng minh nàng chỉ là một con cờ một cái không có gì chỗ dùng con cờ người phụ nữ run rẩy đối với ta nói trò chơi trò chơi nói để cho ta mang ngươi đến xuyên hương cư tiệm lầu lầu hai nói là lần này trò chơi người sẽ ở vậy tập hợp hiện tại hiện tại ta nên làm cái gì người phụ nữ rất hoảng ta cũng rất mê mội trò chơi quá không theo như chiêu thức ra bài tại sao lại quẹo vào lần đầu tiên trong trò chơi mặt quy tắc tập hợp đông đủ người mới bắt đầu trò chơi vẫn là chỉ là nhằm vào ta nhất để cho ta không lời chính là tụ tập địa điểm lại là tiệm lầu người anh em là cùng tiết thanh minh có thủ á n vẫn là cùng tiệm lầu có thủ á n Ta người h ì n x e phụ nữ nhìn cơ hội, ta ngay tìm t được ngần m gật đầu n ta hướng hắn phất tay một cái để cho nàng mau rời đi người phụ nữ xoay người chạy ta cầm nàng điện thoại di động bước lục soát một tí xuyên hương cư tiệm lầu bước ra bước chân hướng địa điểm chỉ định đi tới thành phố rất tiến lặng tựa hồ lại đem ta cho che giấu thật ra thì cũng không phải che giấu ta cảm thấy là trong trò chơi mặt có tương tự thôi miên đồ ảnh hưởng ta hoặc giả nói là ảnh hưởng ta sống não cho nên nhìn như rất không bình thường nhưng là đi tới đầu đường kế tiếp cái thế giới này liền lại đổi được bình thường nói là bình thường vậy không có người nào lúc này đã là đêm khuya xe cộ thỉnh thoảng qua lại hành người rất ít mưa nhỏ liên miên chỉ có đèn đường xuống ngã tư đường sẽ thấy có người đốt giấy tiết thanh minh lễ truy điệu tiên nhân này có chút quỷ môn quan biết lái để cho còn không chuyển thế đầu thai quỷ đi ra thu cấm phẩm ta có thể cảm giác được trong tiên địa âm khí càng ngày càng nặng mưa rơi càng ngày càng m i ê n mật ta đi không hề mau thủng thỉnh còn hát tiểu khúc đào lá vậy nhọn trên nhọn mày lá liễu mà che đ ầ y trời ở hắn vị cái này n g u quỷ muôn sao lắng nghe ta tới nói sao chuyện này ai ra ở tiệm lầu hạ soạn lại bản giò sông thanh thủy ta mới vừa hát đến tiệm lầu hướng bên phải một khoải trên đỉnh đầu một quảng cáo bảng hướng ta gào thét đập xuống chương ba trăm hai mươi t ử thần tới chương ba trăm hai mươi t ử thần tới xem qua t ử thần tới sao l i ê n cùng trong phim ảnh diễn như vậy hết thể tựa hồ cũng là lơ đãng phát sinh nguy hiểm luôn là đột nhiên xuất hiện tựa như cùng ta hiện tại trải qua ở khúc quanh lâu vũ gian trên nóc nhà có một cái kính mát tấm bảng quảng cáo phát ngôn viên là lâm trí linh vị trí rất rõ ràng cũng không biết thế nào cố định tấm bảng quảng cáo kiểm ba chân giải tán đột nhiên liền hướng ta đập xuống người anh em sớm cũng cảm giác được không đúng hai mươi lăm điểm cảm giác cả so tốc độ đều nhiều hơn năm giờ làm để cho cảm thấy không đúng tấm bảng quảng cáo lên lâm trí linh gạo thét xuống một gương mặt to hướng ta liền xây xuống người anh em liền cũng không n g ầ n đầu đưa tay đẩy một tí tống bình an đột nhiên tăng tốc độ về phía trước một cái bức giải và n h tiếng tấm bảng quảng cáo đập xuống đất bùi bầm văng khắp nơi ta hướng lầu ở trên nhìn xem thấy một hồi âm phong xoay tròn biến mất chó ghẻ đây là muốn cùng ta chơi từ thần tới à ta không có dừng lại quá lâu tiếp tục đi về phía trước trước mặt nhất định là có nguy hiểm hơn và kích thích chuyện chờ ta rất rõ ràng trò chơi nhằm vào chính là ta không đem ta chính chết tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ta không như vậy nhiều thời gian r ỗ i danh đi xem xét mà là hô một tiếng bình an biệt ly ta quá gần giữ năm bước khoảng cách tống bình a n mồ hôi lạnh tất cả đi ra mới vừa rồi ta nếu là không đẩy hắn vậy một tí coi như tấm bảng quảng cáo không đập phải ta vậy sẽ đập phải trên người hắn tống bình ăn nghe lời rời đi ta năm bước ra bên ngoài bức họa âm ở ta đỉnh đầu xoay một vòng vậy không thấy có người ta tiếp tục đi về phía trước trong lòng một cái sức lực cười nhạt như thế không kịp đợi liền muốn hại chết ta sao ta nếu là không chết đối phương biết hay không không nhịn được mình nảy ra coi như không nảy ra chỉ sợ cũng sẽ lộ ra sơ hở hiện tại người anh em theo như đối phương so đấu chính là kiên nhẫn xem ai trước bị lỗi khi đó mới là thời cơ xuất thủ tốt nhất là có thể một k í c h giết chết không để lại cho đối phương cái gì may mắn cơ hội người anh em tiếp tục sai bước đi về phía trước đi mười mấy phút phía trước là một cái công trường đến công trường cái này ta lại một lần nữa cảm thấy nguy hiểm ánh mắt không kèm hãm được nhìn về phía một cái cao giá phía trên có một cái xi măng thùng không biết là có người đặc biệt lưu lại nơi này hay là quên dọn đi một hồi âm phong nổi lên xi măng thùng sức nặng cầm tấm ván đệ nhồng lên tới tạo thành một cái độ dốc xi măng thùng theo nho nhỏ này độ dốc hướng xuống từ từ tuột xuống chờ ta thấy thời điểm xi măng thùng đã tuột đến tấm ván chóc đỉnh h ư ớ n g ta đổ ập xuống r ấ t xuống xi măng thùng trên không t r ú n g không ngừng xoay tròn tựa hồ là ở nhắm ngay chờ ta ta không có ở đây đi về phía trước vừa nhìn nước kia b ù n thủng một bên lui về phía sau một bức dài nhưng ta không nghĩ tới bất ngờ đột nhiên liền xảy ra bị vệnh lên t ấ m ván hướng lên bắn ra đánh vào một cây không cố xiết trên cây trúc cây trúc đột nhiên lần trước vệnh lên bén nhọn ống trúc nghiêng hoa đoạn một cái không hề to dây cắp điện dây cắp điện bị hoa đoạn từ phía trên hướng xuống trợt bắn lên lộ ra đồng tơ một đầu hướng ta lăng không lay động tới đây mắt xem lộ ra đồng sợi dây cắp điện chạy ta đã tới rồi người anh em trong lòng r u lên không thể tránh tống bình a n ngay tại ta sau lưng ta là có thể tránh thoát vạn nhất tống bình a n không tránh thoát đâu không kịp suy nghĩ nhiều ta hướng bên phải nhảy một bước t h o á n qua đi lang thang mà đến dây cắp điện đưa tay bắt được hướng ta sau lưng đồng bể dây mặc dù ta bắt được dây cắp điện nhưng dây cắp điện đồng bình lực lượng nhưng dư thế chưa tiêu xem con rắn độc như nhau ở ta trong tay không ngừng run dày lộ ra đồng sợi một đầu đụng vào nhau dưới phát ra đâm đâm tia lửa ta động cũng không động dùng sức nắm dây cắp điện cho đến nó hoàn toàn dừng lại mới quăng trên đất thật sự là rất nguy hiểm à đụng phải liền được bị điện chết nhờ có người anh em đủ cơ t r í ta hơi bình tĩnh liền hạn tiếp tục sai bước đi về phía trước đây đã là tối hôm nay người anh em lần thứa b gặp phải nguy hiểm trước mặt còn sẽ có cái gì ở chợ ta đây đi về phía trước hơn hai trăm mét ta mới nhìn rõ đây là một phiến sửa đổi khu chiếm diện tích không nhỏ đều là thập niên năm mươi sáu mươi cũ kỹ nhà lầu cái đó niên đại đơn vị phòng ở cũng không cao lắm cũng chỉ tầm bốn có chính là hai ba t ầ n g nhà ngang thậm chí có chút nhà vẫn là sáng gạch mấy chục năm trước khẩu hiệu mơ hồ còn có thể thấy chút chữ viết ví dụ như một ít khẩu hiệu nhưng đều đã c h ó c ra không còn hình dáng lớn như vậy một phiến khu vực có hơn một nửa nhà đã hoàn toàn bị đẩy tới còn dư lại gần một nửa nhà lầu quật cường đứng thẳng trong bóng đêm đất bùn gạch nói g chất đống tới một chỗ tạo thành rất nhiều rác dưới đống hôm nay là trong sạch mưa nhỏi nhưng người anh em tầm mắt cũng không ảnh hưởng lúc tới ta liền mở đ à n g hoàng liền đong nhãn ta nghĩ muốn quyết định đi vòng qua mặc dù đi vòng qua muốn chế lại không ít thời gian nhưng an toàn làm chủ dẫu sao ta sau lưng còn đi theo tống bình ăn đây vì vậy người anh em liền hướng bên phải đi mau muốn đi tới trên đường xe chạy đi có thể chung quanh tất cả đều là rác rơi đống mười p h ầ n khó đi đi có năm phút mắt thấy muốn đi đến trên đường xe chạy đi bị một cái nhà cao bốn tầng nhà ngang chật lại cái này phá lâu nửa bên bị máy móc đẩy tới chỉ còn lại nửa bên còn đứng xứng xững giống như là một chàng kịch liệt chấn động tạo thành hậu quả nhìn cái này nhà ngang Ta c ũ người không quay đầu lại đối tống Bình Tống An nói, n g quay đầu đối lại ơ i đi đừng động, đ ta trước ư dò n không gặp nguy g gặp h ể m ngươi Người ở theo kịp.、Người、anh em nhất định phải trực tiếp xuyên qua cái này nhà ngang nếu không thì được ở chỗ này vòng tới vòng lui rất là đáng ghét không nói cũng quá trễ n g ạ i thời gian nếu vậy đều có c ả m ấy không bằng chuyên tâm phá cái này một cái dặn d ò x o n g tống bình an ta một cái bước dài hướng trước mặt v ọ t tới ngay tại ta vọt tới một gian tương đối lớn gian phòng phía trước đột nhiên chuyển tới kéo kẹt đều. tiếng vang ta ngẩng đầu vừa thấy liền thấy được mặt một khối lớn xi măng c ự lệ gác ở một cây xả gỗ trên đã sắp rứt xuống xà ngang bị xi、si、măng cựa lệ đ ẹ bung lỏng một chút động rất nhiều b ụ i bẩm lăng không xuống tràn ngập nguyên căn nhà ta đưa ra cánh tay ngăn trở miệng mũi tại chỗ tăng tốc độ về phía trước nhanh chạy mắt xem phải chạy đến xi、si、măng cựa lệ phía dưới xà ngang lại cũng không chịu nổi xi、si、măng cựa lệ sức nặng mang khối lớn xi、si、măng cựa lệ đột nhiên hướng xuống đập xuống xà ngang và xi、si、măng cựa lệ diện tích lớn vô cùng hai cái cộng lại cơ hồ có một e m ở, hắn sức nặng vậy có thể tưởng tượng được rơi xuống xà ngang và xi、si、măng cựa lệ hoàn toàn phong bế ta con đường bỏ mặc ta chạy mau hơn chỉ cần về phía trước khẳ chạy đến s i măng cựa lệ sắp rơi xuống bên bờ lại đột nhiên đột nhiên xoay người bổ nhào về phía trước tránh ra cái này tất nhiên đập một cái bành bành bành hai tiếng v a n g lớn xà ngang và s i măng cựa lệ đập rơi xuống đất chấn động được nguyên vốn cũng không vững chắc nhà lầu run lên một cái mà ta nhưng ở nhào lên tới giữa rơi xuống đất nhanh chóng về phía trước lăn hai lăn hoàn toàn tránh ra cái này tất nhiên đập một cái ta nhanh chóng đứng lên cao mày nhìn xà ngang và s i măng cựa lệ đập xuống địa phương lúc này một đạo âm phong hướng ta cuốn sạch qua tới ta hướng vậy âm phong hư hoảng liền một tí cứ thế cầm vậy đạo âm phong cho sáng chói đi qua ta rút ra một đạo phù vàng. Thướng vậy âm phong quăng ra ngoài âm phong d ậ y quá gấp không đụng đến ta phiêu quá mức âm phong kéo theo phủ vàng đi theo đi qua thiên bút linh linh thần bút hợp thần viết thần thần tới viết quỷ diệt hình thượng thanh có sắc hóa quỷ bụi nhỏ đất túc thật s á c nhảy dù huy linh cấp cấp như luật lệ vẽ b ù a chú phụ lục thuật cơ sở thần chú nhưng cũng là nhất tác dụng thần chú theo ta thần chú tiếng phủ vàng thoáng qua một đạo kim quang b ù a chú thần bí hình vẽ sáng lên một cái ác quỷ hiện ra một cái bị đốt chỉ còn lại nửa bên mặt quỷ nam cái này quỷ nam c i ể u chết có chút đặc biệt chỉ đốt một nửa một nửa kia không đốt một nửa nắm đen lộ ra máu thịt một nửa hoàn toàn bình thường cái loại này to lớn khác biệt xuất hiện ở một cái quỷ trên mình thị giác hiệu quả thật sự là rất mạnh ác quỷ hung khí mười phần không biết là không phải chết ở trong trò chơi hoảng sợ muốn tránh thoát phù vàng trói buộc nhưng ở nó bên người nhưng có một đạo vô hình trói buộc dùng hắn n ú p nít không được hắn dương n anh múa vút giữa mẹo thân thể dưới chân nhưng là ngay cả động v ậ y không n ú p nít được hắn lúc chết hình dáng nguyên bản cũng rất d i ò n người lúc này lại là lộ vẻ được dữ tận đều chết thành cái này đức hạnh còn hạ người đâu người anh em vậy không khắc khí từ trong túi đeo vai lại móc ra một tấm họa phù hướng vậy ác quỷ vung tay lên Gặp lại. Phù vàng quăng ra ngoài. khoảng cách không xa nhưng cái này ác quỷ cả người hung khí cùng đá nam châm tựa như phù vàng gợi một cái tay liền chạy ác quỷ đi phù vàng đùng tiếng đánh vào ác quỷ trên mình oanh tiếng ngọn lửa dâng lên ác quỷ thê lương thét chói thai trong chốc lát đốt thành cho tản thấy ác quỷ hồn phi phát tán ta tiếp tục đi về phía trước đoạn đường này trên căn bản bị ta chuyến bằng nhau chỉ cần đi qua trước mặt vậy đoạn hành lang là được ta đi rất cẩn thận cũng không biết thế nào đột nhiên chân phải đạp phải một cái dưới đoạn cục gạch nhất thời thân thể không yên hướng bên cạnh hàng rào một cái trồng nghiêng Cũng may ta l ê n h tay lại mắt bắt lại hàng rào hàng rào là như vậy kiểu cũ hàng rào cùng bây giờ hàng rào hoàn toàn không cùng phía trên là một cây ống sắt phía dưới là ngón t r ỏ vậy lớn bằng gậy sắt gậy sắt phía dưới cắm ở xi măng trên bậc thang phía trên cùng ống sắt hàn chung một chỗ tạo thành nấc thang hàng rào nhưng cái này hàng rào bản thân năm đầu liền, liền dài đã là gì loan lộ hơn nữa phá bỏ và rời đi nhà lắc lư toàn bộ nhà lầu trên bậc thang cắm ống sắt xi măng đã bị máy móc chấn răng ra không người đụng còn có thể giữ nguyên phía dưới gậy sắt bị ta cái này lay động sáng trói lại cũng vững chắc không ở trong đó một cây gậy sắt bị ngoại lực đè một cái cắm ở xi、si、măng lên đầu kia nhất thời vật lên xem cây cây lao như nhau đột nhiên nổng h lên hướng ta thân thể đâm tới cái này một gai vừa nhanh lại mãnh đúng lúc là chiếu ta bụng tới nếu như bị đâm chúng khẳng định sẽ xuyên thấu ta thân thể đây đã là không thể tránh né một kích nhưng người anh em đặt phải cục gạch thời điểm cũng cảm giác được không được bình thường cho nên ta nhanh chóng dùng cái tay còn lại cũng nắm lấy ống sắt bắt ống sắt trong n h y mắt ta cũng không có lập tức đứng vững mà là cho mượn trước về phía trước đẩy một cái lực hai chân đạp ở mặt tường tiếp theo đột nhiên hướng lên chặt rỗi hai chân như vậy thì hình thành ta cả người thân thể treo trên bầu trời hai tay ở trên lan can hai chân nhưng ở trên tường đúng lúc là đầu hướng xuống dưới gậy sắt gái này một gai dĩ nhiên không có đâm chúng ta người ta có giúp một cái vững vàng đứng ở trên bậc thang mồ hôi lạnh trên đầu nhưng không tự chủ được chạy xuống quá nguy hiểm mới vừa rồi người anh em phạm là có một chút tinh thần không tập trung phạm là có một chút lơ là có một chút động không làm được vị ngày hôm nay thì phải chết ở nơi này cũng may người anh em tới ngay đây